564. thực sự tôn toàn có chút xoay mặt nhìn nàng khoe miệng hiện ra một nụ cười tiết tử h à m ư một tiếng khoe miệng cũng chứa được nụ cười ngươi không phải là có ý đồ với vương trinh sao đi ta dẫn ngươi đi với hắn uống một ly quay đầu ta sẽ giúp ngươi đem hắn hẹn đi ra đến lúc đó lại kêu lên đào tỷ đi nàng hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý tôn toàn theo nàng nghiêng đầu tỏ ý phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy phó đạo diễn vương trinh ở bên kia cùng người uống rượu nói chuyện phiếm bình thường vương trinh ở tiết mục tổ bất cầu nô tiếu thật nghiêm túc có một loại sinh nhân vật cận khí tràng nhưng tối nay trên mặt hắn cũng mang theo nụ cười lúc này bên người lại cũng vây quanh nhiều người nữ có nam có gặp bên cạnh hắn vây quanh nhiều người như vậy tôn toàn suy nghĩ một chút mỉm cười lắc đầu nói với t i ế t tử hàm hôm nay rồi coi như xong hôm nay người nơi này quá nhiều chúng ta coi như q u a cũng nói không là cái gì hay là trở về đầu ngươi ước thời gian chúng ta âm thầm tụ đi đến lúc đó chúng ta đều có thể nói thoải mái ngươi nói sao t i ế t tử hàm giơ tay lên ghé vào lỗ hai hắn vỗ tay phát ra tiếng vốn người lên đi ném câu tiếp theo được cứ quyết định như vậy đi ta đi tìm người khác uống rượu chính ngươi chiếu cố mình đi đi rồi nhưng n vẫn liền eo tiết n ánh m tử hàm ắ t Hắn c mới mình quá lâu không quá vừa nhà cùng con dâu Âu hiếm, hôm nay uống mấy ly rồi cho tin tức tốt của hắn khiến cho tâm tình của hắn vui vẻ điều này nói do cái gì ít nhất có thể nói do hắn và lam ngôi đài hợp tác lâu như vậy tốn như vậy thời gian và tâm tư ngay từ đầu mục đích không sai biệt lắm đã đặt thành chỉ cần có thể cùng tiết tử hàm vương chính đám người hợp tác làm khởi một cái điện ảnh công tác thất trong đầu hắn một ít đến tiếp sau này kế hoạch liền có thể một chút xíu biến thành sự thật đây là một phần hy vọng có thể khiến người ta mong đợi tương lai làm người làm việc rất nhiều lúc chính là như vậy sợ nhất là cái gì chính là ngươi cố gắng thời gian rất lâu cuối cùng lại phát hiện nhưng cũng c h ừ n g cái gì dùng cũng không có thất bại thất bại hay lại là thất bại liên tiếp mấy lần sau khi thất bại lại có tự t i n nhân cũng sẽ có cảm giác bị thất bại nếu như từ nhỏ đến、lớn. khắp mọi mặt số lần thất bại rất nhiều cả người vô luận ngoài mặt có hay không tự tin nội tâm đều sẽ trở nên tự t i hắn đã từng chính là như vậy thời còn học sinh hắn thiên về môn học rất nghiêm trọng ngữ văn rất tốt số học cũng có thể lấy ra được duy chỉ có tiếng anh thành tích hắn vô luận như thế nào cố gắng đều tăng lên có hạn luôn là d y d ù a ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng đó là hắn lần đầu tiên cảm nhận được có một số việc thật không phải là cố gắng liền có thể thay đổi khi đó hắn thì có nồng nặc cảm giác bị thất bại sau đó bước lên vong văn con đường này thần kỳ sự tình xảy ra thường thường hắn chú tâm chuẩn bị tràn đầy lòng tin tác phẩm hội đập s thường thường ư như như nếu như hắn thực sự không đủ cố gắng hắn có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy thất bại giống như mua vé số liền sạch như vậy hai khối tiền cái gì khí lực đều không ra coi như không trúng giải được bao nhiêu nhân sẽ cảm thấy đánh bại đây nhiều nhất chỉ sẽ cảm thấy có chút thất vọng mà thôi nhưng hắn sập tiệm kia vài chục năm thật sự là tận lực tâm thần đều m ỏ i m ệ t ngoại trừ tuổi tác tăng trưởng k h á c thật không cảm thấy tăng trưởng cái gì vì vậy không thể tránh khỏi hắn bắt đầu hoài nghi mình năng lực cùng thiên phú bắt đầu càng ngày càng không tự tin có lúc ngồi ở trước máy vi tính minh minh trong lòng biết do kế tiếp nội dung cốt chuyện làm như thế nào viết nhưng chính là không biết nên như thế nào đ ộ n g thủ bởi vì không tự tin cho nên vô luận viết ra như thế nào văn tự hắn đều sẽ hoài nghi mình như vậy viết đến cùng có được hay không đề tài kéo xa trở lại chuyện chính lúc này tâm tình của hắn rất không tồi bưng ly rượu nện bước nhanh nhẹn bước chân đi tới trong góc khu nghỉ ngơi thở một hơi vương lỏng địa ngồi xuống sau khi ngồi xuống tài chú ý tới bên cạnh cái đó ra thịt đen thui lại là một cô gái trẻ tuổi hay lại là cái này một mùa hoa hạ hào thanh âm nhân khí tuyển thủ vương quân nhất vương quân nhất thấy hắn nhìn về phía nàng nàng nhuận miệng cười lộ ra một cái được không mắt sáng nhanh trắng lúc ấy liền đem tôn toàn nhìn đến sừng sốt một chút tôn đạo ngài làm sao cũng tới chỗ này rồi hả tối nay hẳn có rất nhiều người muốn cùng ngài uống rượu chứ nàng rời mông một chút đến gần tôn toàn một ít bên ngồi cùng tôn toàn tiết lời tôn toàn có chút nhớ cười không vì cái gì khác liền bởi vì nàng bề ngoài vô luận là ngũ quan hay lại là vóc người vương quyên nhất phải nói đều cũng không t ệ lắm chính là da thịt có chút q u á tối lại vừa là người mặc quần bò bằng không hắn mới vừa rồi cũng sẽ không quét mắt qua một cái cho là nàng là người đàn ông ngươi không cũng ở nơi này sao làm sao bên kia nhiều như vậy lãnh đạo liền không có mấy người là ngươi muốn mời rượu tôn toàn mỉm cười hồi kính nàng một câu như vậy vương quyên nhất cười sán g lạ thuận tay d ơ lên trong tay ly rượu hướng tôn toàn tỏ ý ta đây trước kính tôn đạo ngài một ly đi ta uống trước rồi nói ngài tùy ý vừa nói nàng g ơ tay lên tự muốn đem ly rượu tiến tới mép lúc này tôn toàn tài chú ý tới nàng tối nay tô một cái liệt diễm môi đ ỏ mọng hắn giơ tay hư hư đẻ một cái tỏ ý nàng dừng lại vương quyên nhất dừng lại ly rượu trong tay nghi ngờ nhìn hắn tôn toàn lắc đầu cười nói hai ta tới bên này đều là tránh rượu cũng đừng giết lẫn nhau rồi tha ta cũng tha ngươi được không liền an tĩnh ngồi một hồi đi đừng cho với nhau áp lực được không vương quyên nhất trong mắt hiện ra nụ cười cố nén cười gật đầu để ly rượu xuống được dừng một chút nàng một đôi hắc b ạ c h phân minh đại mắt nhìn tôn toàn có chút tò mò hỏi ai tôn đạo ta nghe nói ngươi cùng lam ngôi đài tiếp theo còn có một cái tiết mục mới muốn hợp tác có thể nói cho ta biết là một cái dạng gì tiết mục sao tôn toàn lắc đầu, khoe miệng mặc dù cười mịn lại nói không thể vương quyên nhất nụ cười cứng đờ hơi lộ ra lúng túng t r ứ n g mắt nhìn nàng đổi một đề tài a ta còn nghe nói ngài là viết ngài là từ khi nào thì bắt đầu viết nhỉ ngài chủ yếu là viết cái nào kiểu đây cái này có thể nói đi xem ra nàng bình thường căn bản không nhìn văn văn tôn toàn trong lòng cho ra kết luận như vậy bởi vì nàng đây là điển hình người ngoài nghề đặt câu hỏi phương thức lúc trước tôn toàn liền gặp gặp qua không biết không bốn năm trái phải bắt đầu viết đi loại hình trọng sinh trước viết loại hình khẳng định không thể nói cho nên hắn suy nghĩ một chút nói hiện nay viết hai quyển thành phố lớn loại một quyển huyền huyễn huyền huyễn ngươi hiểu không không ra hàn đoán vương quyên nhất thần sắc nghi ngờ lắc đầu vì vậy tôn toàn trong nháy mắt không có tiếp tục cái đề tài này hứng thú cùng một cái người ngoài nghề trò chuyện vắng văn yêu cầu thông dụng kiến thức quá nhiều hắn lời giải thích quá nhiều dứt khoát tìm một đề tài vứt cho nàng đúng rồi ngươi lần này tranh tài thành tích cũng không tệ lắm hiện nay hẳn ký công ty chứ nói đến chỗ này đề tài vương quyên nhất liền n h u ẩ m i ệ cười nụ cười lộ ra vui vẻ ừ gần đây vừa ký đang lúc này bên cạnh bỗng nhiên chạy tới hứa cầm hứa cầm trên tay không có bương rượu cốc ngược lại cầm một cái điện thoại di động tôn toàn liếc thấy nàng tới liền hướng nàng xem đi nhìn thấy hứa cầm mặt lộ vẻ vui mừng địa bước nhanh tiểu bào đi tới trước mặt hắn mắt liếc bên cạnh vườn quý nhất suy nghĩ một chút hứa cầm tiến tới tôn toàn bên thai thấp giọng nói toàn ca nói cho ngươi biết một cái tin tốt phó lôi tỉ vừa mới gọi điện thoại đến khiến ta cho ngươi biết một cái tin vui bộ bộ kinh tâm tháng sau liền muôn chiếu nàng hôm nay vừa lấy được đường nhân bên kia thông báo nghe phó lôi tỉ nói bộ bộ kinh tâm hậu kỳ chế tác đã sắp hoàn thành tối nay thì sẽ chính thức ở vi bột thượng quan tuyên bộ này kịch phát hình thời gian đồng thời còn sẽ thả ra một nhánh dự đoán m ề h nhỏ bên kia có ý tứ là xin ngài tối nay cũng hỗ trợ gửi cho một chút cái điều vi bột thực sự tôn toàn có chút ngoài ý mới bộ bộ kinh tâm q u y chụp đã sớ quay tin tức này chắc hắn ngược lại nghe phó lôi nói qua không nghĩ tới hắn một đoạn thời gian không có chú ý kia bộ kịch cái này thì m u ố n chiếu đón hắn ánh mắt hỏi t h a m hứa cầm vui vẻ dùng sức gật đầu mà không có nghe thấy hứa cầm lời nói mới vừa rồi kia vương quý nhất lúc này lại chỉ có thể tò mò nhìn bên này chấp một đôi đại con mắt còn rất manh ừ ta biết rồi đến lúc đó ngươi nhớ nhắc nhở ta một chút đi tôn toàn cười một tiếng gật đầu đáp ứng gởi cho một chút đường nhân quan phương v ì bột mà thôi một cái n h ấ c tay hắn dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt hối hộ bộ này kịch nguyên toàn bản quyền còn ở tại bọn hắn cá mặn công tác thất trên tay đây nếu như bộ này kịch phát hình sau khi có thể lấy được giống nguyên thời không xinh đẹp như vậy tỷ lệ người xem cùng tiếng tăm cùng với nắm thưởng bắt vào tay mềm mại đối với hắn cá mặn công tác thật tất cả đều là thật thật tại tại c h ỗ t ố t cái này một tháng cùng tháng sự hắn không đạo lý cự tuyệt hứa cầm lại nhìn mắt bên cạnh vương quên y nhất suy nghĩ một chút nàng nhớ lại nàng mới vừa rồi lúc tới tôn toàn thật giống như đang cùng vương quên y nhất vừa nói vừa cười chính mình khả năng váy dày bọn họ nghĩ như thế hứa cầm lại nhìn mắt ra thịt đen thui vương quên nhất khe gật đầu xoay mặt nói với tô toàn toàn ca vậy các ngươi trò chuyện ta qua bên kia ăn một chút gì tô toàn gật đầu chờ hứa cầm đi rồi vương quyên nhất mở miệng cười tôn đạo n g à i người phụ tá này xinh đẹp quá không vào nhập làng giải trí khá là đáng tiếc rồi thật sao tôn toàn có chút ngoài ý mớn bật cười lắc đầu chỉ coi nàng là ở tân bút hứa cầm có xinh đẹp hay không h ã n tâm lý đương nhiên là có cân nhắc quả thật thật xinh đẹp nhưng là chỉ như vậy mà thôi một không biết hát nhị không biết đóng phim vào làng giải trí có thể làm gì thật vào cái vòng kia mới là đáng tiếc đây ừ thực sự thật đáng tiếc vương quyên nhất mỉm cười nói giơ tay lên túi túi sách từ bên trong rút ra một tấm màu trắng danh tiếc đứng dậy hai tay đưa tới tôn toàn trước mặt cười nói tôn đạo chương á i này n là d a thiếp của ta, chào của năm trăm sáu mươi lăm theo cuối cùng đồng thời hoa hạ h ả o thanh âm chép xong tôn toàn ở hàng châu công việc liền tạm thời có một kết thúc không chỉ là hắn bao gồm tiết tử hàm đám người ở bên trong theo cái này ngăn hồ sơ tiết mục cuối cùng đồng thời thu âm xong đều được mấy ngày nghỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút dù sao cái này ngăn hồ sơ tiết mục ở thu âm trong lúc tất cả mọi người rất bận rất nhiều nhân viên làm việc vẫn luôn ở tăng giờ làm việc có chút kỹ thuật n g à n nghề thậm chí thỉnh thoảng còn phải bị những tiết mục khác tổ rút ra mức độ đi qua hỗ trợ đương nhiên quan trọng nhất là cái này ngăn hồ sơ tiết mục phát h ỏ a lấy được thành tích lệnh lam môi đài những người lãnh đạo đều rất hài lòng hơn nữa ở nơi này ngăn hồ sơ tiết mục sau khi rất nhanh còn phải tiếp tục làm tiếp một ngăn hồ sơ tiết mục mới theo như tiết tử hàm cùng đài những người lãnh đạo thương lượng kết quả mới tiết mục chế tắc thành viên nòng cốt hay lại là hoa hạ hào thanh em đội ngũ y nguyên điều này có ý vị gì ý nghĩa ở hoa hạ hào thanh em sau khi kết thúc cái tiết mục này tổ người là không thể tùy tiện an bài đến những tiết mục khắc tổ nhưng hai ngăn hồ sơ tiết mục không có kết nối làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nói rất nhiều nhân tinh thần lên lại rất mệt mỏi cơ thể cũng mệt mỏi cho nên t i ế t tử hàm làm mọi người tranh thủ được mấy nhà kỳ nghỉ hai ngày sau tôn toàn nhận được tiết tử hàm điện thoại của trong điện thoại tiết tử hàm nói cho hắn biết tụ hội sắp xếp thời gian tốt lắm liền ở ngoài sáng thiên địa điểm đi bên ngoài thành đi chơi tiết thanh minh xuất du lại muốn đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh tôn toàn ngoại ý muốn sau khi hiếu kỳ hỏi có phải hay không cần phải chuẩn bị chút gì thì như lều vải thịt nướng cái gì kết quả tiết tử hàm nói cho hắn biết những thứ này cũng không cần hắn bận tâm có sẵn bọn họ năm trước làm qua mấy lần như vậy hoạt động sau đó đem ngày mai buổi sáng tập hợp thời gian địa điểm đều với hắn lập lại hai lần tài cúp điện thoại còn rất biết hưởng thụ để điện thoại di động xuống thời điểm tôn toàn bật cười càng khái đồng thời đối với ngày mai tụ họp hoặc có lẽ là đi chơi tiết thanh minh cũng rất chờ mong đối với đi chơi tiết thanh minh chuyện này rất chờ mong đối với ngày mai cùng vương trinh âm thầm tiếp xúc càng mong đợi vương trinh cái này phó đạo diễn trước hắn liền vô tình hay cố ý từ đào ngọc quyên cùng tiết tử hàm trong miệng h i ể u quả một ít nghe nói người nọ là lên hy đạo diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp kỹ năng chuyên nghiệp hẳn là vượt qua thử thách hắn còn nghe nói vương t r i n h từ lên hi sau khi tốt nghiệp ngay từ đầu cũng không có tiến vào l à m ngôi đài công việc mà là ở bên ngoài sông sáo vài năm làm cho người ta quay quảng cáo chụp mv làm cho người ta làm phó đạo diễn v v thậm chí còn làm qua một đoạn thời gian áo cưới t r ụ y hình có thể nói việc trải qua phong phú lớn nhất truyền kỳ việc trải qua hẳn là vương t r i n h đã từng bắt một cái đại khái là làm cho người ta làm phó đạo diễn làm chẳng án cũng có thể là đạo diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp chính hắn tâm lý từ đầu đến cuối muốn hôn tự đạo một bộ phim cho nên tại hắn sau khi tốt nghiệp đại học năm thứ sáu hắn nắm ra bản thân tất cả tích g ó cũng mang cha mẹ lưu cho hắn một sáu phòng thế c h â n cho ngân hàng ngoài ra cũng lôi một khoản đầu tư c h ắ c vá lung tung địa lấy một khoản tiền kế hoạch quay rồi một bộ phim chẳng qua là hắn v ậ n khí khả năng có chút xui vãi nổ ở điện ảnh chụp tới hơn phân nửa thời điểm chính hắn đột nhiên sinh một cơn bệnh nặng vì vậy k i a bộ đã chụp hơn phân nửa điện ảnh lúc đó gác lại theo như ý tứ của hắn hắn là muốn tìm một người tiếp lấy năm kia bộ phim chụp xong nhưng hắn thời đó bạn gái bây giờ lao bà tự tiện làm chủ chung kết kia bộ phim nắm còn thừa lại vốn cầm đi chữa bệnh cho hắn kia bộ phim cứ như vậy không bệnh tật mất rồi chờ hắn khỏi bệnh rồi. Diễn viên đang trong kỳ hạn qua lúc â u nhất thời hắn cơ hồ đi tới tới cảnh sinh hoạt đã không thấy được hy vọng gì tân tân khổ khổ kế hoạch quay kia bộ phim đập ở trong tay trên người mình còn thiếu người đầu tư trên một triệu món nợ chính là vào lúc này chờ đợi Tiết ra ra hắn, hắn t ra ra chuyện này đến đã qua rất nhiều năm kia hơn triệu món nợ vương trinh cũng đã sớm trả hết nhưng hắn cảm nghiệm tiết tử hàm ông nội ân tình mấy năm nay vẫn ở lại làm ngôi đài cho tiết tử hàm làm phó đạo diễn vốn là đây tiết tử hàm cũng khuyên quá hắn không cần lại ở lại lam m ô i đài giúp nàng nhưng vương trinh lại nói lam m ô i đài rất tốt hắn đợi đến thật thoải mái tạm thời không nghĩ chuyển ổ mấy năm gần đây tiết tử hàm làm tiết mục thời điểm hắn có thời gian cứ tới đây cho nàng làm phó đạo diễn tiết tử hàm tạm thời trong tay không có tiết mục thời điểm hắn cũng cho những thứ khác tiết mục tổ làm phó đạo diễn thỉnh thoảng cũng sẽ là một lần chủ đạo diễn bởi vì nghiệp vụ năng lực không tệ ở lam m ô i đài ngược lại cũng quả thật làm rất tốt tay trở lên những thứ này đều là tôn toàn từ tiết tử hàm cùng đào ngọc quên nơi này nói xa nói gần tới nhỏ hơn tình huống hắn thì không rõi ngược lại chung một chỗ làm hoa hạ hào thanh âm cái này ngăn hồ sơ tiết mục thời điểm chính hắn quan sát được vương trinh ở tiết mục tổ biểu hiện quả thật rất không tồi so với tiết tử hàm có uy tín rất nhiều đạo diễn năng lực cũng mạnh hơn nhiều tôn toàn là hơn lần nhìn thấy tiết tử hàm muốn lại c h ụ t không ra được tiết mục hiệu quả vương trinh mấy cái ra lệnh đi liền đều giải quyết tự động nghe nói người này những kinh nghiệm kia sau khi tôn toàn liền đối với người này lưu tâm lên h i đạo diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp ở giới điện ảnh và truyền hình làm cho người ta làm qua mấy năm phó đạo diễn còn chính mình kế hoạch quay quá một bộ phim mặc dù kia bộ phim chất yểu nhưng một cái dám đánh cuộc toàn bộ tài sản đi trụt một bộ phim đạo diễn năm đó khẳng định là đối với mình đạo diễn năng lực tự tin hơn nữa hắn quan sát được vương trinh năng lực tóm lại người này đã là hắn tôn toàn hiện nay có thể tiếp xúc được năng lực mạnh nhất một vị đạo diễn mấu chốt nhất là người này bây giờ thật giống như không phải là rất quan tâm tên gọi lại c a n nguyện cho tiết tử hàm làm phó đạo diễn tuy nói trong này có báo ân thành phần nhưng có thể báo ân phương thức rất nhiều có mấy cái kỹ năng chuyên nghiệp vượt qua thử thách đạo diễn mà hắn tôn toàn bây giờ muốn nhất chính là một cái kỹ năng chuyên nghiệp vượt qua thử thách phó đạo diễn sáng ngày hôm sau tôn toàn lái xe mang theo hứa cầm lên đường đi cùng tiết tử hàm bọn họ hội họp trên xe hứa cầm hỏi hắn toàn ca chúng ta liền vài ngày như vậy kỳ nghỉ ngươi không tính trở về đi xem một chút chị dâu sao chị dâu nếu là biết do ngươi không trở về nhà lại ở chỗ này cùng nhân đồng thời đi chơi tiết thanh minh nàng có tức giận hay không nhỉ tôn toàn liếc nàng một cái làm sao ngươi sợ hứa cầm lần ngơ ta ta sợ rồi hả cái này có quan hệ gì với ta nhỉ cái này chuyện không liên quan đến ta chứ tôn toàn khỏe miệng có chút bên trên dương thật sao ta không về nhà không phải là đang ngồi ngươi đi đi chơi tiết thanh minh à hứa cầm không nhịn được liếc mắt gò má ừng đỏ máng ngươi nhưng kéo xuống đi ngươi rõ ràng là cùng tiết tỉ các nàng đi đi chơi tiết thanh minh ta chỉ là ngươi sao đài đấy tôn toàn ha ha cười khẽ hôm nay k h í trời tốt ánh nắng rực rỡ thủy tinh nửa xuống ngoài cửa xe thổi tới không khí đều thật thanh tân đúng là một thích hợp đi chơi tiết thanh minh thời gian hội họp địa điểm ở ngoại ô một mảnh đất hoang bên bờ nơi này vốn là một nhà hóa phỉ hán sưởng bài cùng xưởng đều còn ở nhưng bởi vì thành phố phát triển đã bị lặc lệnh rời đi cái này một mảnh liền tạm thời không đi xuống s ư ở n g trước mặt một khoảng trống lớn bởi vì hồi lâu không người đạp biến thành cỏ dại rậm rạp đất hoang tiết tử hàm định hội họp địa điểm ở nơi này tôn toàn bảo mã mở lúc tới tiết tử hàm bọn họ đã đang chờ cùng nhau chờ toàn còn có ba chiếc xe tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên đều là xe con vương trinh một nhà xe nhưng là một chiếc màu trắng nghỉ hành chính xe xa xa đã nhìn thấy tiết tử hàm đám người đứng ở đất hoang lên trò chuyện vương trinh bên người đứng một tên quần áo mộc mạc phụ nhân tôn toàn phòng chừng chắc là vương trinh lão bà ngày hôm qua tiết tử hàm ở trong điện thoại liền nói với hắn nay thiên vương trinh lão bà cũng sẽ đồng thời đợi l chúng ta tới đã m u ộ n từ trên xe bước xuống tôn toàn một bên sai bước hướng mọi người đi tới một bên vẻ mặt tươi cười mà xin lỗi t i ế t tử hàm mỉm cười lường hắn một cái đào ngọc quên ha ha cười khẽ bình thường bất cầu nôn tiếu vương t r i n h lúc này là lộ ra nụ cười nói không có chúng ta cũng là vừa tới nơi này chúng ta quen hơn ngươi lần đầu tiên tới bên này có thể tìm đến cũng là không tệ rồi chậm một chút rất bình thường tôn toàn ha ha cười đi tới đưa tay với hà cẩm gật đầu hỏi thăm thuận tiện cũng cùng vương chinh bên cạnh phụ nhân mỉm cười gật đầu vị này là chị dâu chứ hắn hỏi vương chinh mỉm cười gật đầu t i ế t tử hàm đến gần một bước giới thiệu chị dâu. vị này chính là ta đã nói với n g ư ơ i tôn toàn rồi ngươi gọi hắn a toàn liền có thể a toàn ngươi trực tiếp kêu chị dâu là được n g ư ơ i tốt a toàn phụ nhân cười tủm tỉm nhìn từ trên xuống dưới tôn toàn hiền hòa chào hỏi tôn toàn cũng tiếng hô chị dâu tốt nếu nhân đều đến đông đủ chúng ta đây lên đường đi đào ngọc quyên đề nghị tiếp tử hàm cùng vương trinh b ọ n người đồng ý tôn toàn cùng hứa cầm tự nhiên cũng không ý kiến vì vậy mọi người cắt trở về các xe vương trinh nghỉ hành trình xe ở trước mặt dẫn đường ba chiếc xe con theo ở phía sau tiếp tục hướng ngoại ô lên đường xe đại khái mở hai giờ đi tới một vùng thung lũng bên trong còn không có xuống xe tôn toàn đã nhìn thấy bên trong sơn cốc có một mặt hồ nhỏ ở dưới ánh mặt trời nước hồ sóng gợn lan tăn dưới mắt đã là tháng ba kết thúc chính là vạn vật hồi p h ụ c mùa trong sơn cốc này khắp nơi hiện lên xanh xa xa còn có một chút bạch hoảng đỏ hoa dại phong cảnh q u á thật di nhân các ngươi lúc trước đi chơi tiết thanh minh cũng là đến nơi này sau khi xuống xe tôn toàn hiếu kỳ đánh giá b ố n phía hỏi vừa mới xuống xe tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên đào ngọc quyên đúng nha như thế nào đây nơi này không tiết tử hàm hít sâu một cái nơi này không khí mới mẻ cười nói khắc hỏi chúng ta là làm sao tìm tới nơi này giờ ta ra ra bọn họ hàng năm đều dẫn ta tới nơi này chơi đ ù a cho nên sau khi lớn lên ta ra ra bọn họ mặc dù không làm sao tới rồi nhưng hàng năm mùa xuân chỉ cần có thời gian ta vẫn đưa thích đeo mấy người bằng hữu tới nơi này ngươi và tiểu cầm là lần đầu tiên đến chúng ta cũng đều đã tới rất nhiều lần đi lúc tới trinh ca nói hắn hôm nay mang theo cần câu cho nên hôm nay đàn ông các ngươi có thể câu cá đúng rồi ngươi hội câu cá chứ chương năm trăm sáu mươi sáu nông trưởng thôn lớn nam nhân rất ít có sẽ không câu cá cho nên khi tiết tử hàm hỏi tôn toàn có thể hay không câu cá thời điểm tôn toàn k h é cười một tiếng đều lười được trả lời giờ vì câu cá hắn nhưng ai không ít lần cha mẹ giáo hấn khi đó hắn không có tiền mua cá cần không có tiền liền trộm người ta thái trong đất cây gậy trúc nhỏ mua cá câu không có tiền liền trộm mẹ phùng y châm dùng dầu hỏa đèn nung đỏ liêu chi sau dùng cái kìm nổ đinh b ẻ con queo làm lưỡi câu không có dây câu liền khắp thôn địa tìm ni lông tuyến sau khi tìm được mang một cây ni lông tuyến giả thành một luồng một luồng chỉ lấy trong đó một luồng làm dây câu lớn bằng rất thích hợp không có phao phải đi bờ sông tìm lông lỗng v ị lông trở về đến chính mình làm tóm lại hắn nhất định có thể tìm tới biện pháp ở một phân tiền không tốn dưới tình huống năm câu cá cả bộ trang bị đều gặp đủ về phần câu cá cần dùng ổ đoán cùng m ù i câu kia cũng không thắng được hắn gạo thêm chút rượu trắng không có u ồ n g phí rượu liền thêm chút dầu hạ t cải trộn một trộn tự lạ m ù i câu cầm lên sẻng nhỏ đi sau nhà trong đống rác đào nhất định là có coi như nhà mình sau nhà không đào được trong thôn còn có nhiều người như vậy nhà sau nhà đây luôn có người nhà trong đống rác có thể đào được đủ hắn dùng con dun đáng tiếc hắn giờ câu cá lớn nhất khát tinh chính là ba hắn ba hắn tôn trí tài ngược lại cũng không đánh hắn nhưng hắn tổng có biện pháp nắm tôn toàn tân tân khổ, khổ làm xong cần câu đóng vào trên nóc nhà lý do còn rất thỏa đáng xây nhà ba hắn hàng năm mùa đông nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm liền thích dày vào nhà phòng nhỏ t ỷ như nhà cầu t ỷ như thả cho than hôi phòng t ỷ như phòng chứa tuổi lúc trước trong nhà nghèo tôn trí t à i yếu phòng nhỏ không bao giờ dùng xi măng sẽ dùng bờ sông đào tới bùn nát làm xi măng vôi vỡ sử dụng yếu đi ra ngoài phòng nhỏ một cái mưa rầm mùa đi xuống không sai biệt l à m biến thành nhà không an toàn sau đó đến mùa đông lúc không có chuyện gì làm hắn liền đem sắp ngã phòng nhỏ đẩy ngã lần nữa lại yếu một cái tôn toàn làm cần câu lấy câu không cần tiền tôn trí tài biến đội trâu mỗi lần yếu phòng nhỏ cũng không cần tiêu tiền Cục gạch chính là cục gạch, cũng chính cả cùng cái cũng chính cùng cái chỉ có miếng ngói miếng ngói, ngay ngang ngang đóng ngang cùng những lên là là là xà xà vào xà dui dui, cái dui trong h mảnh nhỏ một điều hoặc là nhanh ứ kia điều một t là dùng mới. Trong đó phần lớn hắn sẽ đi bãi vắng vẻ lên chém một ít một điều trở lại dùng nhưng hắn thật giống như mỗi lần đều t r ê n lệch như vậy m ớ i cây sau đó liền mỗi lần đều nắm tôn toàn tân tân khổ khổ làm xong cần câu đóng vào xà ngang cùng cái dùi lên đó là cố định mảnh ngói dùng thiếu cái này mảnh ngói đắp lên trên nóc nhà sẽ đi xuống đương nhiên tôn toàn khi đó không quản đến mảnh ngói có thể hay không chân nhắn hắn chẳng qua là rất căm tức chính mình tân tân khổ khổ làm s o n g cần câu luôn là bị đinh lên nóc nhà hắn những cá kia cần nhưng là tốn không ít tâm huyết tỉ như làm cần câu cây trúc không đủ thẳng hắn liền tỉ mỉ ở dầu hỏa trên đèn một đoạn một tiện địa sốt mang cây trúc cháy sạch bút lên thủy thời điểm liền có thể nắm vốn là không thẳng cây trúc bài thẳng bài thẳng sau vội vàng dùng ớ p rẻ lao bay sượn giống như l u n g đỏ cốt sắt bài thẳng sau đột nhiên cắm vào trong nước lạnh lẽo lại liền thực sự biến thành thẳng rồi cho nên hắm được cần câu luôn là so với người khác làm cần câu phải đẹp nhiều lắm. cũng trong thương điếm bán không sai bị lắm chính là bởi vì hắn mỗi lần cần câu đều làm vô cùng xinh đẹp cho nên mỗi lần phát hiện cha lại đem hắn cần câu đóng đinh nóc nhà sau khi hắn sẽ buồn dầu thời gian thật dài sau đó tới năm xuân về hoa nợ lại có thể câu cá thời điểm hắn lại lần nữa làm ngược lại vì vậy mà luyện được một tay làm cần câu đích hảo thủ nghệ đáng tiếc giờ hắn không có tiền mua cá cần thời điểm tổng có thời gian câu cá sau đó trưởng thành có tiền mua cá cần rồi nhưng lại không có thời gian hoặc là không tâm tình đi câu hôm nay ngược lại là một cơ hội khó được mấy người nữ nhân đi trích hoa tìm rau củ dại đi tôn toàn liền cùng vương trinh ngồi ở bên hồi nhỏ một bên câu cá vừa trò chuyện tiên câu có không một câu địa trò chuyện tôn toàn hỏi trinh ca nghe nói ngài con gái lên đại học vương trinh như một tiếng đúng năm ngoái mới vừa lên nhà đầu kia tâm đại muốn đi đ ạ i thành thị đi ngay kinh thành tôn toàn nàng học ngành gì vương trinh nhắc lên cần câu nhìn một chút câu lên mồi câu gặp mồi câu nhanh vụ hóa xong rồi liền nổi một cái hắn câu cá cùng tôn toàn không giống nhau tôn toàn thích dùng con run hắn thích dùng hàng hóa mồi cũng may hắn hôm nay cũng mua con run tới bằng không tôn toàn thật đúng là dùng không quen hàng hóa mồi bởi vì hàng hóa mồi nước vào sau liền sẽ không ngừng sẽ địa vì ụ vụ hóa, coi như không cá đến ăn mồi. Rất nhanh hóa chỉ sạch chân coi cá câu lên mồi câu cũng sẽ vụ hóa ở trong nước, nên chỉ còn một cái sạch sẽ chân lưới câu ở dưới nước. trong mồi, lưới mồi lưới dưới đến ăn lên nên rất trở tru một sẽ sẽ v ở ở vậy hàng hóa mồi câu pháp yêu cầu thỉnh thoảng thay đổi mồi câu sẽ có vẻ tương đối bận rộn l ư ớ i câu lần nữa ném vào trong nước vương trinh tài cười một tiếng trả lời nàng a cũng đi học đạo diễn chuyên nghiệp nói là ta đây cái cha không bản lĩnh đóng phim nàng sau khi muốn chụp rất nhiều bộ phim cho ta cùng mẹ của nàng nhìn à trí khí cũng không nhỏ chính là nhãn cao thủ d cái này thì kéo tới điện ảnh phía trên tôn toàn có chút ngoài ý mớn cũng có chút tâm hỉ liền theo hắn mà nói nói có trí khí có mục tiêu là chuyện tốt à? vẫn tốt hơn những thứ kia mê man không lý tưởng đúng không vương t r i n h gật đầu đúng a cho nên hắn muốn đi học vậy thì đi thôi ta cùng mẹ nàng cũng không c ầ n nàng để cho nàng thử một chút đi ngược lại trong nhà cũng không khuyết nàng một miếng ăn thật không đi ghê gớm trở về sau chúng ta lại dưỡng nàng vài năm chứ ngược lại nàng là nữ nhân sau khi gả cho người liền không cần t a ngôi ha ha ha ha ha tôn toàn bị hắn chọc cười suy nghĩ một chút chính mình quê nữ thật giống như cũng không cần hắn dưỡng cả đời nghĩ như vậy thật đúng là cả người dễ dàng a ừ n g ư ơ i nói đúng sau khi nữ nhi của ta cũng như vậy dưỡng nghe vậy vương trinh xoay mặt nhìn tôn toàn lên mắt cười hỏi ồ n g ư ơ i sinh cũng là con gái tôn toàn ừ đúng a vẫn chưa tới hai tuổi nghịch ngợm lắm vương trinh mỉm cười tiểu hai tử đều nghịch ngợm không hòa hợp ra còn là con nít sao nghịch ngợm điểm được a thông minh tôn toàn gật đầu một cái có chút động hạ dây câu tựa hô thuận miệng hỏi đúng rồi ta nghe các nàng nói trinh ca ngươi lúc trước chụp qua đ i ảnh hỏi cái vấn đề này thời điểm tôn toàn tồn mấy phần cẩn thận lưu ý vương trinh biểu tình có chút lo lắng vương trinh hội vì vậy vấn đề mà khó chịu dù sao cái này nên tính là vương trinh trong lòng một cái đau đớn nhưng hắn tôn toàn lần này hợp tác với bọn họ làm điện ảnh công tác thất tương lai mục đích đúng là vì đóng phim cho nên hắn muốn dò xét một chút vương trinh thái độ làm hắn có chút ngoại ý muốn là vương trinh nghe cái vấn đề này cũng không có tức giận chẳng qua là lãnh đ ạ m cười nhạt một cái giọng cũng rất bình tĩnh đúng à tuổi trẻ khinh cuồng yêu truy mật mà đều là lúc còn trẻ chuyện khi đó tâm tình cao luôn cảm giác mình đợi này nhất định là muốn đóng phim cho nên đập nổi bản sắt cũng phải thử một lần kết quả thế nào à, người định không bằng trời định không làm thành công đều đi qua tôn toàn khẽ gật đầu thật bội phục hắn có thể nhìn đến lái như vậy cũng có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua được quá lâu rồi cho nên đã thư thái ngươi có nghĩ tới hay không đem tới lại đọc phim tôn toàn nhìn hắn hỏi vương trinh cười một tiếng chợ âu hát một cái giọng hù dọa tôn toàn giật mình đồng thời hắn đột nhiên cầm cận dây câu trong nháy mắt liền bị kéo thẳng tôn toàn trừng mắt nhìn nhìn thấy kia dây câu bị dưới nước ca kéo ở trên mặt nước cắt tới cắt tới nhìn lực đạo cùng cắt nước tốc độ dưới nước con ca kia thật giống như còn không nhỏ hắn đ ô n nhiên cười khổ vừa hắn huyên tới chính đề vương trinh bên kia lại lên cá thở dài hắn vội vàng đứng dậy đi lấy sao lưới chuẩn bị bang vương trinh nắm cá sao đi lên mấy phút sau ở hai người bọn họ dưới sự phối hợp một cái hai cân nhiều cá chấm cỏ bị tịch thu lên mở vương trinh thật cao hứng tôn toàn bắt cá tâm tình cũng không tệ Vừa chưa có cá ăn hắn cười nói vương trinh gật đầu một bên cho lưới câu m ắ c ngồi một bên phụ h o ạ ừ nghe nói ngươi trước kia là học nấu nướng vậy hôm nay có thể đ ế m thử một chút t à i nấu ăn của ngươi tôn toàn nắm cá bỏ vào cá hộ giữa ở trong nước rửa tay một cái trở lại chỗ mình ngồi không thành vấn đề bất quá hôm nay tại giã ngoại cũng chỉ có thể đơn giản làm một chút vương t r i n h nắm lơi câu ném vào trong nước đưa tay sờ thuốc h ộ một điếu thuốc lá ném tới đồng thời cười nói không việc gì nấu cơm giã ngoại mà chúng ta cũng không quá cao yêu cầu ngươi làm gì chúng ta liền làm sao ăn tôn toàn nhận lấy ném tới thuốc lá vậy được ngươi nói như vậy vậy thì dễ làm đúng rồi ngươi mới vừa rồi hỏi ta cái gì tới vương t r i n h chợt nhớ tới tôn toàn mới vừa rồi thật giống như hỏi hắn cái gì vì vậy tôn toàn lại đem mới vừa rồi vấn đề lặp lại một lần vương chinh nghe xong cười một tiếng nhìn hắn một cái vốn là không lớn rồi bất quá tử hàm gần đây nói với ta ngươi nghĩ cùng nàng đồng thời làm một cái điện ảnh công tác thất sau khi có thể sẽ chụp phim truyền hình cùng điện ảnh còn cứ gọi ta đồng thời với các ngươi làm ha <cười> ha cho nên nói thật ta viên kia vốn là đã chết tâm lại còn sống đúng rồi ngươi đánh coi là lúc nào đầu đóng phim nghe xong hắn câu trả lời này tôn toàn tâm lý thật cao hứng khẽ vất cảm điện ảnh có thể phải chậm một chút làm tiếp trước chụp điểm khác luyện tay một chút đi đẳng cấp chúng ta kinh nghiệm phong phú vốn cũng đầy đủ vô nữa ngươi cảm thấy thế nào vương trinh gật đầu ừ rất tốt ồn một chút được ra năm đó ta chính là ăn liều linh t h i t thòi Tử hàm nói, ngươi ó i n dự định t vậy. vậy có cá căn câu nhanh cầm nhanh cầm cần vốn là trò chuyện rất tốt nói phong đột nhiên biến thành kêu lên lần nữa hù dọa tôn toàn giật mình vội vàng xoay mặt đi xem chính mình trên mặt nước phao đâu còn có thể nhìn thấy phao hắn theo bản năng mãnh cầm cần câu trong nháy mắt dây câu liền b à n h trực một khắc kia tôn toàn trong lòng vui mừng cảm giác dưới nước cá thật giống như cũng không nhỏ dây câu cũng bị cá kéo ở trên mặt nước cắt tới cắt tới nối lòng một chút nối lòng một chút khắc kéo quá chặt bên cạnh vương trinh vội vàng đứng dậy đi lấy sao lưới ngoài miệng còn vội vàng nhắc nhở tôn toàn chớ đem dây câu kéo thật chặt nhưng tôn toàn cái này nông thôn câu cá xuất thân từ nhỏ đã không dưỡng thành lưu cá thói quen cảm giác dưới nước cá không nhỏ hắn theo bản năng liền cứng rắn hướng trên mặt nước kéo đồng thời cũng đứng dậy lui về phía sau chạy lưu cá hắn tâm lý không cái đó ý thức kết quả thế nào? Mấy giây. vương t r i n h vừa n ắ m s a o lưới lấy tới tôn toàn đã gắng gượng mang một cái đại cá giết đưa lên mở chính là chỗ này nào hùng h ổ chương năm trăm sáu mươi bảy tôn toàn cùng tiết tử hàm vương t r i n h đám người ở trong sơn cốc đi chơi tiết thanh minh câu cá hưu nhàn thời điểm trên mạng liên quan tới bộ bộ kinh tâm s ắ p phát hình tin tức đã truyền ra mở liên đồng thời t r u y ề n ra còn có xuất phẩm phương thả ra một nhánh dự đoán mở nhỏ tin tức này cùng dự đoán mở nhỏ trước nhất là đang ở đường nhân điện ảnh quan võng lên thả ra ngay sau đó đường nhân quan phương vi bột tài khoản cũng ban bố hai thứ đồ này sau đó liên làm một đám vi bột đại vệ gởi cho rồi trong lúc c ũ những thứ này là tương đối bình thường phổ thông mỗi một bộ phim truyền hình phát hình trước coi như vai chính diễn viên đều sẽ như thế làm diễn viên chính môn phan cũng sẽ làm như vậy hơi chút không bình thường là bộ này kịch bắt đầu truyền bá tin tức cùng dự đoán mày nhỏ không chỉ có bộ này kịch nguyên toàn tác giả gửi cho rồi tôn toàn cá mặn công tác thất cùng tôn toàn cá nhân vi b ộ t tài khoản cũng đều gửi cho rồi số ít biết tình h ô n nhân biết rõ bộ này kịch điện ảnh bản quyền hiện nay ở cá mặn công tác thất trên tay có thể hiểu được loại này hành vi nhưng nhiều người hơn là không biết nội tình ngay cả tôn toàn f a n xét chuyện đa số cũng không biết bộ bộ kinh tâm điện ảnh bản quyền lại đang tôn toàn cá mặn công tác thất t r ê tay cho nên khi nhìn thấy cá mặn công tác thất cùng tôn toàn cá nhân vi bột cùng với vân trung lục thần kiếm mới nhất đan trương bên trong đều nói ra bộ bộ kinh tâm sắp bắt đầu truyền bá tin tức rất nhiều fan sách chuyện đều làm đ ộng những người này trong đầu thứ nhất sinh ra nghi vấn chính là cá mặn ta đây lão tôn viết qua một bộ kêu bộ bộ kinh tâm sao nhìn tên có điểm giống điệp chiến đấu mảnh n h ỏ a chờ nhìn xong tin tức cụ thể bọn họ tài ngạc nhiên phát hiện nguyên lai、like、cá mặn ta đây lão tôn công tác thất đã sớm đem quyển sách này điện ảnh bản quyền cho mua không chỉ có mua bản quyền còn cùng giới điện ảnh và truyền hình đại danh đỉnh đỉnh, đỉnh đường nhân điện ảnh hợp tác nắm bộ này kịch cho c h ụ đi ra các địa phương không nói chỉ nói vân trung lục thần kiếm chỗ bình lùn ở chuyện phản ứng đi có người mở tổ b i ế hỏi lão tôn ngươi cá m ạ n công tác thất lại có thể cùng đường nhân cài đặt quan hệ hợp tác chụp kịch vậy tại sao không chụp ngươi sách của mình đây ta thập hạng toàn năng không tốt đổi lời nói bất tử long giới cũng có thể chứ có người hỏi lão tôn nếu như lần này hợp tác với đường nhân bộ bộ kinh tâm thu thị phản h ư ở n g được bước kế tiếp có phải hay không liền chụp ngươi bất tử long giới rồi hả lại nói ngươi quyển kêu bất tử long giới nhân vật chính lần lượt truyền thế trong sinh rất thích hợp soạn lại trường thành một mùa một mùa phim truyền hình chứ hoặc là điện ảnh cũng được nhìn thấy xin trả lời có nói vừa nhìn xong bộ bộ kinh tâm dự đoán m à h nhỏ họa chất cao thanh khen ngợi nô kỳ lòng cùng lưu sư sư hình dáng cùng phục trang cũng còn được rất hoàn hảo nhìn dự đoán m à h nhỏ còn rất mong đợi bộ này kịch phát hình cũng có người nói nghe nói hai năm qua lão tôn cá mặn công tác thất mùa không ít võ văn bản quyền tiếp theo bộ hội chụp cái gì chứ ta ngược lại tờ hờ ở tờ ra không đề nghị chụp lao tôn tác phẩm của mình liền nói ta thập hạ n g toàn năm đi vai nam chính dị năng có thể nhìn thấy nhân vật khác một ít số liệu cái này phải thế nào chụp đánh ra đến sẽ rất lúng túng chứ về phần bất tử lao giới ta cảm thấy cảm được h i ệ ngược tại thuật nội điện quốc c ảnh n kỹ ù mò tiền giống vậy chế tác thái độ, là rất khó khăn đánh giá hảo hiệu quả. bất tử long thế giống hiệu dơi giới bối hiệu đều khăn đánh long cảnh cần lớn n g số số vậy và chế đặc chứ khó hảo hí độ đa đả là ra quả lại ta là không coi trọng đấy tới ở hiện tại quyền này còn không có viết song vân trung lục thần kiếm ta thì càng không coi trọng rồi phát sinh ở hiện đại thành phố lớn dưới bối cảnh huyền huyễn c u ố sự nước ngoài ngược lại trụ cháy qua một ít nhưng quốc nội hiện nay có trụ cháy qua tiền lệ sao cho nên vẫn là đàng hoàng tiếp tục soạn lại nữ t ầ n tác phẩm đi ít nhất nữ t ầ n tác phẩm không cần nhiều như vậy đặc hiệu đúng không bởi vì bộ bộ kinh tâm là vong văn soạn lại Bộ bộ c ở nguyên bởi thời không bộ này kịch phát hình trước nữ sinh tần h đạo độc giả cùng tác giả khả năng rất chú ý giống như tôn toàn trong trí nhớ nam tần mấy bộ đại tác soạn lại sau khi sắp phát hình trước nam tần độc giả cùng tác giả đều phổ biến chú ý như thế ở nguyên thời không Bộ dưới tình huống này soạn lại quyển này lại vượt là nghiệp giới đại danh đỉnh đỉnh đường nhân điện ảnh cái này tự nhiên sẽ đưa tới nữ tần phan xách chuyện cùng tác giả phổ biến chú ý phan xách một nhóm mong đợi rất dễ hiểu các nàng thuần túy là mong đợi một quyển của mình thích có thể cải biên trưởng thành cái giả gì mà nữ tần các tác giả mong đợi chính là bộ này kịch nếu như có thể hỏa vậy đối với nữ tần toàn bộ tác giả mà nói đều là một kiện rất phấn chấn lòng người sự bởi vì nếu như bộ này tính hỏa nữ tần bên kia mới có cơ hội bán ra càng nhiều tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền người nào không biết bán điện ảnh soạn lại quyền lợi nhuận so với điện tử đặt bộ phận tiền nhuận bút cao quá nhiều đây mà lần này bởi vì quyển sách này bản quyền ở cá m ặ n công tác thất hơn nữa cá m ặ n công tác thất cùng tôn toàn bản thân đều làm cho này bộ kịch đánh quảng cáo nam tần bên này không chỉ có tính bằng đơn vị hàng nghìn fan sách chuyện đang chăm chú cũng tương tự có tính bằng đơn vị hàng nghìn tác giả đang chăm chú cái gì năm 2 0 1 n n t a m tân b ê n này không có tính bằng đơn vị hàng nghìn tác giả như vậy hoài nghi nhân hẳn là đối với võng văn phát triển lịch trình không quá rõ trên thực tế võng văn ngay từ lúc sinh ra chi sơ không ba năm trước sau tác giả số người liền tính bằng đơn vị hàng nghìn rồi sơ lược p h ỏ n g chứng lúc ấy toàn bộ lưới đại khái đã có mấy trăm ngàn võng văn tác giả ở năm 2010 t r á i phải khởi điểm thuộc về sạn đạ văn học công bố ra tác giả tổng số đã có hơn sáu triệu cái này rất nhiều tác giả chín mươi chín đều không kiếm được tiền i ề n gì nhưng lại tự nguyện dùng yêu phát điện chỉ cầu một phần hy vọng nếu như không có nhiều người như vậy người trước gục ngã người sau tiến lên mà tràn vào v o n g văn nghề này cái nghề này lại làm sao có thể từ sinh ra chi sơ liền kịch liệt bành trướng mà nam tần những thứ này tác giả chú ý bộ này kịch phát hình rất nhiều người ý tưởng đều rất đơn giản thuần túy là bởi vì này bộ kịch là vong văn soạn lại mặc dù không là nam tần nơi này tác phẩm soạn lại mà thành nhưng nó dù sao cũng là một quyển vong văn soạn lại mà thành phải biết vong văn từ sinh ra đến bây giờ nhưng là chịu đủ kỳ thị a nhìn vong văn độc giả rất nhiều người bình thường đều thẹn thùng với k i ế n bằng hữu bên cạnh nhà nhân biết rõ mình thích xem vong văn học sinh loại ở trường trong lúc càng không dám khiến lao sư của mình biết rõ mình có đam mê này một khi bị phát hiện không chỉ có sách hoặc là điện thoại di động bị mất còn phải bị lao sư gọi tới phòng làm việc giáo hấn một phen thậm chí càng kêu ra trường biến đổi bi thôi một ít sách mê thì như nam f a n sách chuyện bởi vì chính mình nhìn vong văn yêu thích bị lớp học đồng học coi là thiếu niên bất lương bị thích nữ sinh dùng chê ánh mắt quan sát mà viết vong văn đây đa số tác giả đều giống như làm như cái gian không dám nói cho người nhà của mình thân thích vàng hữu tự mình ở viết vong văn bởi vì không người có thể hiểu được ngươi nói ngươi đang ở đây viết vong văn người nhà hội lo lắng ngươi có tiền đồ hay không thu nhập có ổn định hay không đem tới tuổi tác cao đổi nữa được có thể hay không cả đời bị hủy như vậy thân thích kín áo sẽ hỏi ngươi thu nhập ổn định sao nhanh m ồ m nhanh miệng sẽ trực tiếp hỏi ngươi ngươi tuổi quá trẻ cái gì lịch duyệt xã hội cũng không có ngươi có thể viết cái gì chứ hoặc là trực tiếp hơn hỏi ngươi ngươi cũng có thể viết bằng h ư u chân chính bạn tốt có thể sẽ khuyên ngươi tìm một phần công việc ổn định không chuyên nghiệp thời điểm viết vui đùa một chút giống vậy bằng hữu khả năng ngay mặt cười hì hì gọi ngươi lại tác giả thanh âm còn gọi rất lớn hoàn toàn không để ý ngươi lung túng nằm chung q a n h càng nhiều ánh mắt hấp dẫn、tới. bọn họ liền càng vui vẻ sau lưng còn không biết làm sao dếu cận ngươi thì sao thời kỳ đầu vong văn tác giả cơ hồ đều ở trong hoàn cảnh như vậy chứ đi một tí tiền nhuận bút kiếm nhiều lắm đại thần còn lại tác giả trong ngày thường cơ hồ đều là cục đôi làm người toàn bộ xã hội đều tại lấy khắc thường nhãn qua n n h ì n cái quần thể này tuổi hơi lớn một chút bởi vì hoàn toàn chưa nghe nói qua cái n g ư ờ i này ngươi nếu là nói ngươi là viết internet bọn họ đa số cũng sẽ cho ngươi thiếp một cái không làm việc đàng hoàng nhãn hiệu ngay cả đồng dạng là dựa vào văn tự ăn cơm truyền thống tác gia nhấc lên vong văn cũng cơ hồ tất cả đều là dếu cận cùng chê mai cho nên đầu năm nay vong văn tác giả phổ biến đều mong mỏi một loại đồng ý cảm giác hy vọng một ngày nào đó tự mình ở cùng người nói mình là một tên vong văn tay viết thời điểm có thể không bị kỳ thị mà bộ bộ kinh tâm như vậy một bộ căn cứ vong văn soạn lại mà thành phim truyền hình liền thừa t a i rất nhiều tác giả hy vọng mọi người hy vọng bộ này kịch có thể h ò a cũng hy vọng như vậy phim truyền hình có thể càng ngày càng nhiều bởi vì chỉ có như vậy phim truyền hình càng ngày càng nhiều ngoại giới nhân tài sẽ từ từ hiểu vong văn rốt cuộc là cái gì sau đó mới khả năng từ từ dùng mắt nhìn thẳng bọn họ những thứ này viết vong văn bọn họ không trộm cung c ư ớ p bọn họ cũng ở đây rất cố gắng sinh hoạt thậm chí so với khác nghề nghiệp rất nhiều người đều càng cố gắng trong sân g ố c vừa trưa rau củ dại đã làm tốt cá thang hòa nướng cá cũng vừa vừa quyết định được hơn nữa tiết tử hàm cùng vương trinh bọn họ hôm nay trước khi tới mang tới một ít đồ ăn chín cùng địa đoàn người chính ngồi quanh ở khăn ăn b ô n phía ăn uống trò chuyện tâm tình của mọi người đều rất vung lòng cũng đều rất khoái trá sau khi ăn xong tôn toàn đi bờ hồ rửa tay xúc miệng trở về lúc đi Tiện tay lấy điện lấy chương o i di năm trăm sáu mươi tám vào đêm phong khách sạch trong tôn toàn ngồi ở trước máy vi tính đang cùng vợ con video cầm trong tay một chai mới mẻ dưa hấu dịch thỉnh thoảng uống một hớp mặc trên người r ộ n g t h ù n g tình màu trắng áo ngủ trong video viên thủy thanh ngồi ở trên giường giường lớn tứ biên lan can đều kéo lên rồi tùy ý tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ tràn đầy giường bò tới bò lui cái này mép giường lan can chính là phòng ngừa hải tử ở trên giường lúc ních thời điểm kéo xuống giường đi cho nên bọn họ đều đồng ý với ngươi làm điện ảnh phòng làm việc viên thủy thanh hỏi Hỏi đến có chút t h ờ ơ bởi vì nàng mặc dù ngồi ở trước máy vi tính nhưng trong tay nàng còn bưng một chén cháo gạo thỉnh thoảng đưa tay cho con gái vi một cái ừ thích tử hàm đồng ý vương trinh cũng đồng ý đào ngọc quên ý kiến của nàng ta còn không có hỏi nhưng nghe t i ế t tử hằng nói nàng cũng đồng ý cho nên coi như là đều đồng ý đi ồ viên thủy thanh gật đầu một cái thừa dịp con gái từ nàng chân bên bỏ qua thời điểm một tay nắm lấy con gái đầu vai nhân cơ hội hướng tiểu gia hỏa trong miệng cho ăn một mông cháo gạo đẳng cấp tiểu gia hỏa ăn một miếng vào trong miệng nàng mới thả mở tiểu gia hỏa tùy ý tiểu gia hỏa tiếp tục tại trên giường nhúc đ í c h vậy ngươi lúc nào thì trở lại nhỉ ngươi gần đây trở lại sao nàng hỏi nhớ ta tôn toàn cười hắc hắc đối với nàng n h ị nhữ mày có lẽ viên thủy thanh chẳng qua là rất nghiêm chỉnh thuận miệng hỏi một chút bị hắn như vậy một phản hỏi cái đề tài này trong nháy mắt trở nên không đứng đắn rồi viên thủy thanh khiết hắn liếc mắt vậy ngươi trở lại sao tôn toàn không đáp lần nữa hỏi thiêu mi hỏi vậy ngươi nhớ ta không viên thủy thanh đưa tay múc một mũ cháo gạo đưa tay mang leo đến sau lưng nàng con gái kéo dài tới bên người đến lại uy một cái cháo gạo tài thờ thuận miệng đáp đúng nha ta nhớ ngươi lần này hài lòng không có chút nào nghiêm túc một chút đều không thâm tình ngươi cảm thấy ta sẽ hài lòng không tôn toàn b i ể mua một cái có chút bất mãn ta cũng không phải là diễn viên viên thủy thanh vừa nói giữ mắt nhìn về phía video đúng rồi trước ngươi không phải nói chờ ta năm cái đó áp làm được ngươi đi tìm hoắc y y y cùng cái đó tiết tử hàm kéo đầu tư sao ngươi nghĩ xin tiết tử hàm với ngươi đồng thời làm điện ảnh công tác thất cô ấy là bên còn có vốn đầu tư chúng ta đưa bữa ăn nghiệp vụ sao cái này rồi hay nói không được ta lại nghĩ biện pháp tìm người khác kéo điểm đầu tư hẳn không có vấn đề tôn toàn thuận miệng vừa nói đưa lên một chút c ằ m hỏi ai tâm tâm gần đây hội gọi ngươi rồi không viên thủy thanh có chút đứng dậy đi tới đã leo đến mép giường lan can chỗ ấy con gái bên cạy bắt được tiểu gia hỏa lại cho nàng cho ăn quát cháo gạo đốt hết mới nói không hay lại là gặp ai cũng tế ba tôn toàn t r ừ n g mắt nhìn trong lúc nhất thời không có t i ế p lời hắn ngược lại không lo lắng con gái đem tới có biết nói chuyện hay không mà là có chút t r ộ t dạ bởi vì hắn chính mình giờ nói chuyện cũng rất chỉ nghe nói cho đến ba bốn tuổi tài học được nói chuyện mà theo hắn biết ba hắn tôn trí tài năm đó học được nói chuyện thật giống như cũng rất khuya nếu so sánh lại hiện nay một tuổi nhiều sẽ kêu ba tôn khiết tâm đã rất tốt rồi hắn t r ộ t dạ là vạn nhất điều bí mật này bị viên thụy thanh biết rõ sau khi nàng là thêm một cái trò cười lý do của hắn cho nên được nắm điều bí mật này ẩn nấp cho kỹ nhưng lần trước ta với n g ư ơ i mẫu thân thông điện thoại thời điểm nàng nói ngươi giờ bốn tuổi mới bắt đầu nói chuyện video đầu kia viên thủy thanh tựa hồ rất tùy ý hỏi ra cái vấn đề này trong n a y mắt tôn toàn biểu tình liền kinh ngạc mẹ ta theo như ngươi nói cái này dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chính mình mẹ ruột b á n đi tôn toàn có chút nhớ nhấc tay nâng chán thật là mẹ ruột ta viên thủy thanh có chút ngoài ý m u ố n nhìn về phía hắn ngươi thật đúng là bốn tuổi tài nói chuyện tôn toàn rõ ràng chú ý tới khỏe miệng nàng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt vì vậy hắn tâm lý liền có chút không vui thế nào bốn tuổi tài nói chuyện phạm pháp sao ngươi có muốn hay không báo cảnh sát à viên thủy thanh khỏe miệng nụ cười càng đậm ngay cả mặt mày trong đều có nụ cười tôn toàn nhìn thấy nàng cố n é n cười túi đầu đi múc cháo gạo cũng nghe thấy nàng nói không không phạm pháp chỉ là có chút bội phục ngươi cái này nhất định là t à i nói ngược lại tôn toàn s ậ m mặt lại hỏi ngươi bội phục ta cái gì viên thủy thanh không có ngầm đầu bội phục ngươi có thể nhận đến bốn tuổi mới bắt đầu nói chuyện a tôn toàn mí môi không còn gì để nói sau khi hắn bỗng nhiên càng ngày càng bạo ta đây cũng rất bội phục ngươi viên thủy thanh mỉm cười g ư ơ n g mắt lướt hắn ngươi bội phục ta cái gì tôn toàn khép cười một tiếng bội phục ngươi ngay cả bốn tuổi tài nói chuyện nhân cũng dám lấy chồng a viên thủy thanh lẫn nhau tổn thương bầu không khí cứ như vậy có viên thủy thanh khoe miệng nụ cười không thay đổi hồi kính một câu ngươi có thể nói một chút ngươi là thế nào nhận đến bốn tuổi tài nói chuyện sao tôn toàn hư nhẹ hai tiếng vậy ngươi có thể nói một chút ngươi tại sao ngay cả bốn tuổi tài nói chuyện nhân cũng dám lấy chồng sao hai người này cũng là buồn chán nhàm chán như vậy đ ể tài lại cũng có thể lẫn nhau đổi một lúc lâu đẳng cấp lần này video nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc tôn toàn hồi tưởng tối nay cùng con dâu cãi và tình cảnh cũng không nhịn được bật cười hắn không biết khác vợ chồng là thế nào trung đụng ngược lại chính hắn cảm giác cùng với viên thủy thanh lâu sau khi nghiêm chỉnh đề tài thiếu đi không đứng đắn chủ đề biến hơn nhiều giữa phu thê sinh hoạt có loại gần như bình thản cảm giác nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác mình đối với nàng tình yêu không có giảm bớt cũng có thể cảm giác được nàng tâm lý vẫn thương hắn nhưng chính là thường thường không có quá nhiều nhưng trò chuyện chủ đề rồi là bởi vì mỗi ngày đều là gọi điện thoại hoặc là thông video cho nên đem đề tài đều nói chuyện thêm xong có thể cũng có thể là bọn hắn hai đều không phải là cái loại này thích bên ngoài chơi đùa tính tình cho nên mỗi ngày trong sinh hoạt tiếp xúc được người cùng sự tương đối ít gián tiếp đưa đến hai người bọn họ trong sinh hoạt đều không có quá nhiều mới mẹ đề tài nhưng trò chuyện hắn cảm thấy cái này cũng có thể nhưng hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu có thể là hắn và nàng đều không thích nắm cuộc sống mình trong chuyện vụ vặt không rõ chi tiết theo sát đối phương nói trong x ư ơ n g hai người bọn họ đều không phải là thứ lời đó rất nhiều nhân suy nghĩ một chút suy nghĩ của hắn liền chuyển tới cùng tiết tử hàm vương t r i n h bọn họ nói điện ảnh phòng làm việc sự bọn họ đã đ ạ t thành nhận thức chung đẳng cấp kế tiếp tiết mục mới sau khi làm xong tiết tử hàm vương chinh cùng với đào ngọc q u ê n thì sẽ chính thức nghỉ việc đến lúc đó bọn họ ước hẹn điện ảnh công tác thất mới có thể chính thức thành lập đối với lần này hắn ngược lại không gấp ngược lại làm xong một ngăn hồ sơ hy tinh sinh ra tối đa cũng chẳng qua chỉ là mấy tháng sự mà trước mắt hoàn cảnh lớn lưới kịch còn không có nào thịnh hành thời gian còn rất dư dả vừa vặn đẳng cấp hy tinh sinh ra cùng lệ chi đại ta là ca sĩ phát hình sau khi hắn nơi này có thể nhiều hai bút lợi nhuận đến lúc đó trên tay hắn vốn cũng có thể chú đáo hơn dụ làm điện ảnh công tác thất muốn đầu tư điện ảnh kịch tiền thiếu rồi nhưng chơi đùa không chuyển lại hai ngày nữa tiết tử hàm cùng vương trinh bọn họ liền muốn đầu nhập tiết mục mới giai đoạn trước công việc chủ bị rồi tỷ như võ đài xây dựng khách quý mời tiết mục giai đoạn trước tuyên truyền v v trước hoa hạ hảo thanh â m đáp xây o n g võ đài nhất định là không thể tiếp tục dùng ai từng thấy hai ngăn hồ sơ bất đồng tiết mục dùng cùng một cái bối cảnh người xem yêu cầu cảm giác mới m ẽ huống hồ hoa hạ hảo thanh â m phía sau còn hội chế tác quý thứ hai quý thứ ba cái đó võ đài la môi m đài nhất định là muốn cất giữ liên quan tới tiết mục mới công việc chuẩn bị tôn toàn không có ý định đúng tay thứ nhất không phải là sở trường của hắn hắn cũng không nhiều thời gian như vậy thứ hai hắn cũng không hứng thú kia làm những thư kia vặt vanh sự tình ba đâu hắn cũng còn có chuyện khác muốn đi làm gõ chữ không nói tối nay nghe con dâu nói số tiền kia đưa bữa ăn áp đã mở mang được không sai biệt lắm cho nên cái đó hạ n g mục không sai biệt lắm cũng nên lên ngựa hắn phải đi ma đô một chuyến ngay mặt cùng h o ắ c y y y trò chuyện một chút xem có thể hay không đả động h o ắ c y y y kéo một khoản đầu tư đồng thời làm cái đó hạ n g mục nhưng ở đi ma đô trước hắn muốn trước về nhà một chuyến muốn vợ con làm một mặt cha nhìn một chút cá mặn phòng làm việc tình trạng gần đây cũng là một mặt còn có một mặt là hắn gần đây có chút mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút một ngăn hồ sơ hoa hạ hảo thanh em dùng hắn thời gian m ư ờ tháng mặc dù trong mấy tháng này hắn ở tiết mục tổ thời điểm đa số thời điểm không làm gì cụ thể sự nhưng thời gian dù sao có dài như vậy huống hồ gần đây hắn còn mọi không r a tâm tư cùng nhân lục đục với nhau nắm hai cái tiết mục mới bày ra án kiện đều bán ra giá cao hơn nữa hắn mỗi ngày gõ chữ công việc có thể không mệt m ọ i sao suy nghĩ một chút hắn liền lấy điện thoại di động cho hứa cầm phát cái tin tức để cho nàng thu thập hành lý ngày mai buổi sáng đi trở về lần này hắn trở về thời gian khả năng hơi dài không tới hy tinh sinh ra chính thức bắt đầu thu âm thời điểm đại khái là sẽ không về lại hàng châu cho nên lần này trở về hứa cầm nhất định là muốn mang về vài không ngày n n g mang sau em ở thành phố thanh long định biệt thự viên tôn toàn nhà bên ngoài đã vào đêm trong biệt thự đèn đ u ố c s á n g trang tôn toàn phụng bồi vợ con còn có thái á nam cùng vương tẩu ở phòng khách nhìn cuối cùng đồng thời hoa hạ hảo thanh âm hôm nay là cái tiết mục này chung kết quyết tái rồi không cần hỏi tôn toàn đều biết tối nay tỷ lệ người xem nhất định sẽ được lên tới một cái mới tầm thứ hơn nữa đây đều là cuối cùng đồng thời tiết mục cho nên hắn cũng không cần lo lắng nữa cái gì tỷ lệ người xem liên ôm con dâu hông của chi an tâm địa hưởng thụ cuối cùng này đồng thời tiết mục trong ca cuối cùng đồng thời rồi cái này đồng thời là quan kém một bậc quý quân hạng tranh đoạt cuộc so tài quan hồ cái này ngăn hồ sơ tiết mục vinh dự cao nhất đối với cái này đồng thời tiết mục ba gã tuyển thủ mà nói tự nhiên đều đặc biệt trọng yếu đúng một cái có thể chính là chỗ này một mùa hoa hạ hào thanh em tổng quán quân hơi buông lỏng một chút chế, khả năng cũng chỉ có thể nắm một cái quý quân danh sưng đối với đã một cái chân bước vào làng giải trí cái này ba gã tuyển thủ mà nói tối nay là h ạ n nhất á quân hay lại là quý quân đối với sau khi ở chuyến đi này tiền đồ ảnh hưởng nhưng là rất lớn bao nhiêu lần trận đấu n năm sau đại chúng khả năng còn nhớ kia một c h à n g tranh tài hạng nhất là ai nhưng lại có mấy người nhớ kia một c h à n g tranh tài á quân cùng quý quân đây đúng rồi cái này đồng thời tiến hành cuối cùng đấu võ ba gã tuyển thủ theo thứ tự là lương bác kim trí cùng với vương quân nhất trên tv cái này ba gã tuyển thủ từng cái đang t r à n g b ộ lộ quan điểm đều đưa tới khán đài một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô cái này ngăn hồ sơ tiết mục trận đấu đến bây giờ còn dư lại ba gã tuyển thủ cũng có rồi cực cao nhân khí cái vi bột f a này đều đã ít nhất đã có nhị người. Trưng nhị người. có nha. n n Cái à ngăn hồ sơ tiết mục là tôn toàn bày ra còn đảm nhiệm phó đạo diễn chuyện này vương tẩu mặc dù chỉ là một người vũ em nhưng vẫn là đã sớm biết cho nên mắt thấy cuối cùng này đồng thời tiết mục ba vị tuyển thủ sắp bắt đầu trận đấu nàng đ ỗ n g nhiên không nhịn được hiếu kỳ hỏi tô n toàn tô n toàn dĩ nhiên biết rõ sau cùng hạng nhất là ai cái này ngăn hồ sơ tiết mục mỗi một kỳ ở thu âm thời điểm hắn đều ở hiện trường sao nào có thể không biết cuối cùng đồng thời hạng nhất là ai hắn buồn cười mà liếc nhìn vương tẩu lại nhìn về phía viên thủy thanh cùng thái á nam hỏi hai ngươi cũng muốn biết sao các ngươi nếu là đều muốn ta kịch xuyên thấu qua ta đây liền nói thái á nam cởi nhạc không có lên tiếng cũng không gật đầu hoặc là lắc đầu viên thủy thanh mỉm cười lắc đầu liền như vậy hay là chớ nói nói nhìn liền không có ý nghĩa vương tàu biểu tình có chút lúng túng liền vội vàng phụ h o a đúng đúng không thể kịch xuyên thấu qua không thể kịch xuyên thấu qua tôn tổng ngươi chính là chớ nói tôn toàn không ý kiến trên tv trận đấu đã bắt đầu trận đấu là kim trí cùng vương quên nhất hai hai tỷ cái này đồng thời đã chỉ còn lại ba gã tuyển thủ trận đấu cho nên để tiếp cận đủ tiết mục lúc trưởng cũng vì lộ ra kết quả cuối cùng càng công bình cái này đồng thời ba gã tuyển thủ là đều phải lẫn nhau tỉ thí ít nhất một lần mà trận này bản gốc năng lực rất mạnh kim trí bại bởi vương q u y ề nhất n bản gốc năng lực là một chuyện nghệ thuật ca hát cùng võ đài biểu hiện lực là một chuyện khác cái này ngăn hồ sơ tiết mục so đấu cũng không phải các tuyển thủ bản gốc năng lực mà ở nghệ thuật ca hát cùng võ đài biểu hiện lực lên kim trí không phải là đối thủ của vương quý nhất trận thứ hai là vương quý nhất cùng lương bác đối quyết nếu như trận này vương quý nhất vẫn chiến thắng nàng liền đem trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp mà vòng kế tiếp chính là quan á quân tranh đoạt kết quả nàng trận này lại bại bởi lương b á c nàng nghệ thuật ca hát cùng võ đ à i biểu hiện lực mặc dù rất mạnh nhưng lương b á c cá nhân phong cách mạnh hơn nếu so sánh lại còn không có tạo thành cá nhân phong cách vương quân nhất liền lộ ra muốn kém hơn một chút sau đó trận tỉ thí thứ ba bắt đầu lần này là lương b á c cùng kim trí đối quyết trận này nếu như lương b á c thắng nữa như vậy kim trí ngay cả thua hai chàng mang trực tiếp bị đinh ở quý quân chỗ ngồi lại cũng không có cuộc kế tiếp tranh tài cơ hội còn dư lại đúng là lương bắc cùng vương quên nhất tranh đoạt sau cùng quan á quân mà trước ậ n này kết quả Kim Chí lại thực sự thua. Làm kết Kim Trí thực quả thua. lại l sự ơ n xuống người trên mừng lần này trận đấu quý quân nụ miễn cưỡng. g bác chủ chúc được cười đi đài, đài, đạt đấu điểm, thiếu lại Kim thời Kim quý võ võ ư hoa trì trở Trí Trí ra lộ rất từng vòng từng vòng trong tranh tài hắn thường thường trước thời hạn lên cấp nhưng lần này lại trước thời hạn phong tỏa quý quân chống ngồi trước mặt chính là á quân cùng hạng nhất rồi hắn nhưng ngay cả cạnh tranh một cái cơ hội cũng không có chờ tâm tình của hắn phức tạp ở trên vũ đài phát biểu hoàng chúng thưởng cảm nghĩ sau cùng trận chung kết tới lương bắc cùng vương quên nhất lại so với một trận trận này thắng bại mang quyết định quan á quân t h u về lương bắc thắng sao viên thủy thanh đột nhiên hỏi tôn toàn tôn toàn sợ run lên bật cười muốn ta kịp ấ u viên thủy thanh trần trờ lắc đầu hay là thôi đi người chính là chờ nói thật ra thì nàng mới vừa rồi đã đoán đúng cuối cùng thật sự là lương bắc thắng cái này đồng thời tiết mục bên trong vương quyên nhất cùng lương bắc tỉ thí hai chàng trận đ ầ u nàng hát là một bài tiếng hoa ca thua trận thứ hai nàng xuất ra một bài anh văn ca hát được mặc dù rất nhiều người đều nghe không hiểu nhưng nàng nghệ thuật ca hát triển hiện tinh tế b a cách tràn đầy mà lương bác hai chàng hát đều là tiếng hoa ca cuối cùng một ca khúc biến đổi là chính bản thân hắn bản gốc đã từng bài hát này ca từ ở tôn toàn nghe tới hơi lộ ra đơn giản lặp đi lặp lại cứ như vậy mười mấy câu ca từ lặp lại hát mấy lần nhưng lương bác soạn nhạc năng lực ở bài hát này đã được đến thể hiện mặc dù ca từ hơi lộ ra đơn giản cũng không có gì từ ngữ hoa mỹ cứ như vậy mười mấy câu nhưng ở soạn nhạc bộ phận hắn mang bài hát này giao cho bốn loại tâm tình thông qua điệu khúc nhạc đệm cùng với giọng hát biến hóa mang giống nhau mười mấy câu ca từ hát đi ra bốn loại cảm giác loại thứ nhất là nhàn nhạc hồi ức loại thứa đối với chia tay thương cảm loại thứ ba là đối với đã từng tình nhân lưu luyến lớn nhất loại sau chính là nhàn nhạc tiếp nối cùng phim tại loại này soạn nhạc thêm được hạ vốn là hơi lộ ra đơn giản kiêm mười mấy câu ca tử lại đột nhiên lộ ra như vậy vừa đúng vì vậy bê cách tự sinh vương quyên nhất hát anh văn ca mà hiện hiện ra b ê cách trong nháy mắt liền bị lương bắc bài hát này cho hạ t h ấ t xuống nếu như bài hát này không phải là lương bắc bản gốc nếu như bài hát này soạn nhạc không có như vậy hóa thứ tầm thường thành thần kỳ nếu như hát được không như vậy đầu nhập quên mình trở lên ba cái nếu như phàm là có một cái không tồn tại trận này thắng đều hẳn là vương quyên nhất vương quyên nhất trận này biểu hiện không thể bảo là không được nhưng nàng gặp được đột nhiên khai quại giống vậy lương bác vì vậy kết quả sau cùng Nàng lúc này a cao nhất vinh dự thuộc về vũ đài chung giữa lương bắc thua trận chiến cuối cùng vương quyên nhất ở một bên nhìn lương bắc cũng đang vỗ tay trên mặt nàng có nụ cười sáng lạng kêu một cái trắng tinh răng khiến cho nhân hâm mộ nhưng lúc này bị một bó màn hào quang ở là lương b á c nàng gái này d a thịt đen kịt mị nữ ca sĩ ngược lại có chút làm người ta đồng tình ô n g tính quét trên mặt nàng mặc dù người nào đều có thể nhìn gặp trên mặt nàng rực rỡ cùng bội phục nụ cười nhưng tôn toàn nhưng từ nàng đấy mắt nhìn thấy một vệt nhàn nhạt tiếp với hắn có thể hiểu được một mùa trận đấu so với đến cuối cùng một trận lại không có thể bắt được cao nhất vinh dự nhưng ai cũng biết t i ế c n u ố i chứ nhưng tôn toàn cũng không đồng tình nàng bởi vì tại hắn trọng sinh chức trong trí nhớ cái này vương quên nhất ngày sau tác phẩm cùng danh tiếng một mực ở lên cao hắn đã từng cùng ở trên mạng nhìn thấy nàng và lưu diệp phi đồng thời tham gia một cái gì hoạt động bị phóng viên đưa nàng cùng lưu diệp phi đồng thời vỗ vào một tấm hình trong sau đó tấm hình kia vẫn còn ở lưới thượng hỏa một cái bởi vì ở trong tấm hình kia nàng ra thịt đen tỏa sáng nắm lưu diệp phi chèn ép được không trói mắt nhưng dù vậy mặc dù nàng một lần trở thành lưu diệp phi nền nhưng đây chẳng qua là màu da vấn đề có thể cùng lưu diệp phi đồng thời tham gia một cái hoạt động nói rõ nàng lúc ấy đã rất hỏa thời gian so với năm đó còn là một cái chết sập tiệm tôn mỗi nhân mạnh hơn nhiều lắm hỏi nguyên thời không người ta so với hắn tôn mộ nhân sống đến mức thật tốt hơn nhiều mà ở bây giờ cái này thời không vương quyên nhất lần này mặc dù chỉ lấy đến á quân nhưng đã quá nàng thành danh nếu như tiếp theo vài năm hắn tôn mộ phát triển không thể trở lên mấy cái nớp thang lời nói vương quyên nhất thành tích khả năng vẫn vượt qua hắn đây chính là ở v o n g văn tay viết cùng minh tinh chỗ t r ê n l ệ n h thành danh sau kiếm tiền khó dễ trình độ t r ê n l ệ n h quá lớn đứng đầu v o n g văn đại thần năm thu nhập đại khái cũng chỉ có thể sánh vai một cái hai ba tuyến ngôi sao thậm chí khả năng còn không so được nếu như nhất định phải nói võng văn đại thần so với ngôi sao mạnh địa phương đại khái là, là kiếm tiền lúc tôn nghiêm vấn đề khả năng một là đứng đem tiền kiếm một cái quỳ hoặc là nằm tiền kiếm ừ có lẽ ở địa vị xã hội cùng được người tôn kính trong trình độ v o n g văn đại thần cũng có thể cường một chút trừ lần đó ra lại muốn tìm ra v o n g văn đại thần so với ngôi sao mạnh địa phương chẳng lẽ nhất định phải nắm lên mạng gõ chữ tốc độ cũng đem ra thổi một chút không cái này vương quên nhất có phải hay không h u n huyết da thịt làm sao tối như vậy viên thủy thanh không nhịn được hỏi tô toàn cái này vấn đề này thật đúng là nắm tôn toàn hỏi rồi hắn thật đúng là không chú ý tới vương quên nhất có phải hay không huyết hắn bật cười lắc đầu mà đúng lúc này hắn điện thoại di động reo một tiếng hẳn là có tin nhắn ngắn tiến vào ngược lại cái này đồng thời tiết mục cũng kết thúc hắn lại thuận tay lấy điện thoại di động ra phát hiện là một cái số xa lạ g ử i tới một cái tin tức mà tin tức nội dung là tôn đạo ngài khỏe chứ ta là vương quên nhất ta ngài còn nhớ ta không ừ là như vậy ta nhớ được lương bắt trước hát kia thủ nam hải là ngài viết cho hắn còn có hoác y y kia thủ thịnh hạ con n i ê n ta nghe nói cũng là ngài giúp nàng chuẩn bị cho nên ta nghi rằng cùng ngài cũng ước một ca khúc giá cả được rồi ta bây giờ công ty hội giúp ta thanh toán cho ngài không biết ngài gần đây có hay không linh cảm nhỉ tôn toàn đang nhìn cái tin nhắn ngắn này thời điểm cũng không tránh viên thủy thanh viên thủy thanh cũng quả thật bởi vì tò mò đưa đầu sang xem hai mắt nhìn xong cái tin này nàng d ư ơ n g mắt nhìn một chút tô n toàn cười nói người này thật đúng là không lịch sự nhắc tới a đúng rồi ngươi thật không biết nàng có phải hay không h ô n huyết tôn toàn buồn cười nghiêng nàng liếc mắt một bên cho vương quên y nhất trả lời một bên thuận miệng nói không biết ngươi muốn thật m u ố n biết có thể lên lưới t r a một chút mới có thể t r a được đang khi nói chuyện hắn cho vương quên y nhất trả lời là gần đây sự tình hơi nhiều cũng không linh cảm gì cho nên có thể phải cho ngươi thất vọng xin lỗi a lý do viết rất v i ệ t r u n thật ra thì chính là l ư ờ h ắ n nghe nói qua, đầu năm nay làm cho người ta viết một ca khúc coi như là đứng đầu ca khúc mọi người một ca khúc cũng kiếm không được bao nhiêu tiền huống hồ hắn loại này không có gì danh tiếng hơn nữa hắn trong trí nhớ có thể nhớ hoàn chỉnh ca khúc thực sự rất ít thích hợp vương quyên nhất hát thì càng thiếu cho nên hay lại là cự tuyệt tương đối đơn giản cần gì phải phí cái đó thần đây hắn nơi này vừa đem thư tức phát ra ngoài bên người liền chuyển tới viên thủy thanh thanh n h â m của ồ đúng rồi ngươi nói lần trước nên vì ta viết một ca khúc ngươi viết xong sao tô toàn không nghĩ tới vương quyên nhất cái tin nhắn ngắn này lại còn nhắc nhở viên thủy thanh chuyện này nàng không đề cập tới nói tôn toàn đều quên mất không sai biệt lắm ha ha còn không có đang cố gắng đang cố gắng hắn chê cười qua loa lấy lệ viên thủy thanh tự tiếu phi tiếu nhìn hắn khẽ b ấ t cảm như vậy a vậy ngươi cố gắng lên a đừng quên không có không có tuyệt đối sẽ không quên ta làm sao có thể hội quên đây sẽ không bởi tối hôm đó tôn toàn ở trên mạng nhìn thấy không ít liên quan tới hoa hạ hảo thanh n â m chung kết quyết tái nghị luận sáng ngày thứ hai càng là nhìn thấy hoa hạ hảo thanh n m chung kết quyết tái trên tin tức rồi internet nhiệt lục soát g ầ năm trưa, ư nhận đ ợ trăm cái tiết hàm tin n tin g tức nói cho bảy mươi hoa hạ hảo thanh em chung kết quyết tái tin tức đăng lên internet n h i ệ t lục soát trưa hôm đó lệ chi đ à i tới một lại ớ p cọ chi nhiệt độ hành vi. Lệ chi đài Lệ độ l đang trưa hôm nay ở quan phương vi bột lên phát hành thông báo lệ chi đ à i cùng hoa hạ hảo thanh em người chủ tính phó đạo diễn tôn toàn hợp tác tiết mục mới ta là ca sĩ đang ở chuẩn bị chế tác tính xin mọi người mong đợi ở hoa hạ h ả o thanh em chung kết quyết tái sau khi kết thúc ngày thứ hai trên internet đang ở nhật nghị cái tiết mục này thời điểm lệ chi đài lại tới như vậy một tay lúc đó liền đem rất nhiều người nhìn bối rối t ỷ như lam môi đài từ trên xuống dưới t ỷ như biết rõ ít ngày trước lam môi đài tuyên bố cùng tôn toàn lần nữa hợp tác sắp đẩy ra một ngăn hồ sơ tiết mục mới những thứ k i a dân trên mạng tình huống gì t ô n toàn tiết mục mới không phải là cùng lam môi đài hợp tác sao lam môi đài trước đây không lâu vẫn còn ở quan phương vì bột lên phát quá thông báo làm sao bây giờ lệ chi đài cũng tới phát như vậy thông báo tôi toàn cùng lam môi đài xích sao ngoại giới không ít người đều hoài nghi như vậy ngay cả lam m ô i đài nội bộ một ít nhân viên cũng theo bản năng cho là tôn toàn cùng trong đài hợp tác bài rồi thậm chí ngay cả tiết tử hàm đang ở chuẩn bị tiết mục mới tổ bên trong thành viên chiều hôm đó ở nàng đi vào đang sửa chữa diễn bá phòng thời điểm liền trong lúc vô tình nghe có vài tên tổ bên trong thành viên tụ trung một chỗ đang nói chuyện cái đề tài này thành viên giáp chúng ta cái này diễn bá phòng còn phải tiếp tục sửa sang sao ta p h ỏ n g chừng phía trên rất nhanh sẽ biết tuyên bố muốn đình công chứ thành viên ấ t ừ ta phòng chừng lập tức nên có người đến tuyên bố đình công cái này ngăn hồ sơ tiết mục mới bị lệ chi đài đọc đi nơi này còn có một thí cần phải sửa sang t h a n h viên bính ta có chút nghĩ không thông trước trong đài không phải là đã tuyên bố cùng cái đó tôn đạo ký tiết mục mới hợp tác hiệp nghị sao chẳng lẽ lúc ấy hiệp nghị còn không có ký chỉ là vừa có cái đó ý hướng phía trên liền không kịp chờ đợi đối ngoại tuyên bố t h a n h viên ấ t tám phần mười là như vậy ta nghe nói lúc ấy lệ chi đài người đến chúng ta hàng châu đang ở tích cực liên lạc tôn đạo trong đài gấp như vậy phát cái đó thông báo khả năng chính là vì khiến lệ chi đài nhân cho là bọn họ không vui sau đó ở thất vọng bên dưới không nữa tích cực tiếp xúc tôn đạo làm tốt chúng ta trong đài tranh thủ thời gian bắt lại tôn đạo tiết mục mới hiệp ước Thanh viên đinh, ha ha. nhưng cuối cùng còn chưa phải là bị lệ chi đài đoạt đi sao ta cũng thật là phục rồi trong đài những lãnh đạo kia cung tôn đạo hợp tác hiệp nghị còn không có ký không gần như chỉ ở vi bột lên thổi ngư b ê còn sát hữu giới sự bắt đầu sửa sang diễn b á p h ỏ n g bây giờ ngốc dựng lên đi thổi lại thổi a biết rõ chân tướng t i ế t tử hàm nghe những nghị luận này khẽ c ư ờ i khổ bởi trưa hôm nay ngay từ lúc lệ chi đài phát hành vậy thì tin tức sau khi bọn họ la môi trong đài hai vị phó đài trưởng cùng đài trưởng đều từng trước sau tự mình gọi điện thoại cho nàng hỏi tình huống cụ thể ngay từ đầu Mặc dù cách dù đ i ệ nhưng t o ạ i n h nói à n vẫn g c thể cảm g á chuyện được một vị trong đó một trong vị p ó nói đại trưởng tức giận, cùng với đại trưởng đại nhân tệ hại giận, với miệng lưới tải giải trưởng tức trưởng tệ tâm tình. ít thích rõ. Nhưng cùng nhân Nàng không c phí h điện thoại lúc kết thúc nàng mặc dù có thể cảm giác được ba vị chính phó đ ạ i trưởng thư thái nhưng là vẫn có thể cảm giác được bọn họ khó chịu nàng có thể hiểu được đ ạ i trưởng những người lớn tâm tình vì ở lệ chi đài cạnh tranh hạng giành trước giành lại cái này ngăn hồ sơ tiết mục mới bọn họ nhưng là đáp ứng tôn toàn đòi hỏi nhiều mở ra điều kiện nhưng còn bây giờ thì sao bọn họ là bắt lại tôn toàn tiết mục mới nhưng lệ chi đài lại cũng bắt xuống một người tiết mục mới lại là một cái đôi hoàn đản cái này có điểm giống cái gì chứ t i ế h tử hàm suy nghĩ kỹ một hồi r ố t cuộc nghĩ đến một cái so sánh thích hợp ví dụ giống như buổi đấu giá lên đấu giá sư đấu giá một món hiếm thế chân bảo phía dưới có hai người lẫn nhau đấu giá giá giá đều càng ngày càng cao trong lòng d a n h giới cuối cùng bị lần lượt đột phá cuối cùng mấy phe thật vất vả lấy một cái vượt qua giá năm món đó hiếm thế chân bảo t r ụ p xuống kết quả thế nào hiếm thế chân bảo bắt vào tay lên còn không có cao hơn một hồi liền phát hiện đấu giá sư lại đem một kiện khác không sai biệt làm hiếm thế chân bảo cho hắn mới vừa đấu giá đối thủ nói xong hiếm thế chân bảo hắn gần có một cái hiếm thế chân bảo cuối cùng lại phát hiện có hai món hỏi dò chuyện như vậy đặt trên người người đó có thể vui vẻ tiết đạo tiết đạo tới ồ thật là tiết đạo tới vừa mới còn tụ chung một chỗ nghị luận vài tên tổ bên trong thành viên đột nhiên phát hiện tiết tử hàm đã vào sân mấy người kia phản ứng nhất thời khác nhau có người vội vàng xoay người làm bộ đang cố gắng làm việc có người túi đầu làm bộ không nhìn thấy tiết tử hàm làm ra một bộ cân nhắc vấn đề gì bộ dáng cũng có người lá gan hơi lớn hơn đông nhiên cất giọng hỏi tiết đạo chúng ta nơi này sửa sang c ó phải hay không muốn ngừng một giọng. năm cái này đang sửa chữa trong giảng đường tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới tụ ở tiết tử hàm trên mặt thật ra thì có tương tự có nghi v ấ n nhân làm sao rừng vừa mới tụ chung một châu nghị luận mấy người kia nơi này tuyệt đại đa số người mặc dù đều là lam ngôi đài nội bộ nhân viên làm việc nhưng ở tiết mục mở ghi âm trước vì bảo mật phòng ngừa k h á c đài truyền hình nhanh chóng theo dõi cho nên phía trên vẫn không có nói cho mọi người cái này ngăn hồ sơ tiết mục mới tên gọi cái gì thậm chí ngay cả tiết mục loại hình cũng không có công bố chỉ có giống tiết tử hàm như vậy tiết mục tổ lãnh đạo ta biết rõ mình gần đây đang bận rộn gì cũng là bởi vì này hôm nay lệ tri đài đột nhiên tuyên bố ta là ca sĩ l à m m ô i đài từ trên xuống dưới rất nhiều người đều cho là ta là ca sĩ cái tiết mục này là lệ tri đài từ bọn họ l à m m ô i đài trong tay cướp đi cái đó tiết mục lúc này đối mặt tiết mục tổ trên dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú t i ế t tử hàm suy nghĩ một chút lắc đầu lớn tiếng tuyên bố mọi người yên tâm chúng ta lần này tiết mục hay lại là cứ theo lẽ thường chuẩn bị như thường thu âm cuối cùng cũng sẽ cứ theo lẽ thường phát hình cho nên tất cả mọi người an tâm làm việc đi khác suy nghĩ vơ vớt rồi được không bỗng nhiên một cái khác nhân viên không nhịn được hỏi nhưng là tiết đạo chúng ta tiết mục mới không phải là bị lệ c h i đài đoạt đi sao đúng a đúng vậy đều đoạt đi làm sao còn cứ theo lẽ thường thu âm cứ theo lẽ thường phát hình một mảnh tiếng phụ họa tiết tử hàm bật cười đang muốn giải thích nữa đ ố n g nhiên vương trinh thanh â m của từ phía sau nàng truyền tới ai nói lệ c h i đài năm chúng ta tiết mục mới đoạt không thể nào ừ ta nói các ngươi những người này là không phải là lo chuyện bao đồng lúc nào vấn đề như vậy cũng cần các ngươi tới quan tâm làm rất tốt các ngươi sống k h ắ c tìm cho ta cơ hội l ư ờ biếng người nào nói cho các ngươi biết tôn đạo cùng chúng ta đài hợp tác lại không thể cùng khác đài hợp tác làm việc làm việc tiết tử hàm nghe tiếng quay đầu nhìn lại nhìn thấy quả nhiên vương trinh trầm mặt đi tới hắn bình thường ở trong đài tương đối nghiêm túc bởi vì lý lịch cùng năng lực đ ủ cao uy tín cũng cao cái này không hắn một khi đã nói cái này trong giảng đường trong nháy mắt gan tính lại không ai dám tất tất rồi đều túi đầu làm việc cho dù là làm bộ làm việc ngược lại đều không ai dám lại nhìn về bên này tới đợi hắn đến gần tiết tử hàm thấp rộng lên tiếng trào khỏe miệng chứa đựng nụ cười vương trinh liếc nhìn nàng một cái gật đầu một cái trên mặt cũng hiện ra mấy phần nụ cười thấp giọng nói a toàn chuyện lần này làm được có chút xấu xì、si、a khẳng định n ắ m trong đài đầu đầu não đầu đều các tội t i ế t tử hàm ánh mắt quét một vòng một phía thấp giọng cười nói không việc gì t hình nhân giữa còn có gây gỗ đây chỉ cần vượt qua sau có thể đối với đối phương dỗ được liền phân không được tay cái này so với thuyết minh vương trinh có chút nhớ cười bộ dạng thấp giọng nói nhưng là a toàn có bản lãnh năm chúng ta trong đài nhiều như vậy lãnh đạo đều d ỗ hảo hắn có bản lãnh kia sao t i ế t tử hàm núi vai cho nên yêu cầu chúng ta năm cái tiết mục này làm xong a n h â n đều là thực tế chỉ cần cuối cùng chúng ta cái tiết mục này phát hình sau khi tỷ lệ người xem không thấp nếu như có thể so với lệ chi đài cái đó tiết mục cao hơn một chút vậy thì càng tốt hơn đến lúc đó cái tiết mục này cho trong đài sáng lập tỷ lệ người xem lại sáng lập lợi nhuận ha ha đến lúc đó ngơi ư lại trong khán đài những thứ này những người lãnh đạo sẽ còn sinh á toàn khí sao vương trinh nghe so ngật g đầu còn giống như thật là cái lý này vậy được vậy chúng ta đều cố gắng lên tranh thủ nắm lệ chi đài kia cái gì ca sĩ cho làm hạ thấp đi tiết tử hàm vì hắn sửa chữa ta là ca sĩ lan n ô i giữa đài bộ còn như vậy nghị luận ẩm ỉ trên internet thanh em tự nhiên càng nhiều nơi khác không nói chỉ nói lệ chi đại vi b ộ t vậy thì thông báo phía dưới bình luận khu xế chiều hôm đó tôn toàn đã nhìn thấy một ít mọi việc như thế bình luận ta là ca sĩ nhìn danh tự này thật giống như cùng hoa hạ h ả o thanh em không kém bao nhiêu đâu đều là ca sướng trận đấu sao t i ê u tiết mục này ý mới ở nơi nào hâm lại sao tôn toàn là viết vong văn xuất thân hắn đây là nắm giới internet văn đàn thích theo gió thói quen cho mang đến nơi này bất quá giới internet văn đàn phổ thông đều là theo dõi người khác hắn đây là theo dõi chính hắn a cái này lối ăn quá khó coi chứ l i ê n v ì mò tiền từ cái tiết mục này tên nhìn ngược lại thật giống tiếp đồng hoa hạ h ả o thanh âm tiết mục mới lam môi đài lần này thật giống như xấu hổ có người nói cho ta biết lam môi đài trước phát kia thông thông báo là chuyện gì xảy ra không bong khói làm ngày hơn hai giờ chiều cũng có lẽ là bởi vì trên internet cùng các ký giả truyền thông gây áp lực quá lớn cũng có thể chỉ là vì chứng minh nhà mình trước không có khót lác biến đổi có thể là vì hấp dẫn người xem đối với lam môi đài tiết mục mới tiếp tục chú ý ngược lại cái này ngày hơn hai giờ chiều thời điểm lam môi đài quan phương vi bột lên cũng phát thứ nhất thông báo lần này thông báo bên trong mang tôn toàn cùng la môi m đài hợp tác tiết mục mới tên cho công bố trong thông báo cho như sau ta đ à i cùng chứ danh internet tác gia cá mặn ta đây lao tôn vốn tên là tôn toàn hợp tác hoa hạ hảo thanh em tối hôm qua viên mãn thu quan tiếp theo kính xin đợi ta đ à i cùng tôn toàn hợp tác mới tinh đại hình biểu diễn loại tống nghệ tiết mục k í tinh sinh ra bản tiết trước mắt hiện nay đã tại khẩn la mật cổ địa ở chuẩn bị chế tác chúng ta cam kết nhất định sẽ hết sức trung thành làm mọi người lần nữa dâng hiến một ngăn hồ sơ cao chất lượng đại hình tống nghệ cảm ơn mọi người chú ý cùng ủng hộ tối hôm đó tôn toàn ở con dâu dưới sự nhắc nhở leo lên vi bột nhìn thấy lam môi đài quy tắc này thông báo thời điểm có chút dở khóc dở cười cái này lam môi đài còn rất dũng cảm hắn tôn mỗi nhân lúc trước viết phần kia bày ra án kiện lúc bởi vì cá nhân ác thú vị cho cái này ngăn hồ sơ tiết mục mang theo hí tinh sinh ra danh tự này hắn vẫn cho là lam môi đài hội đổi một cái đứng đắn một chút có ái một chút tên vạn vạn không nghĩ tới lam môi đài lại thực sự dùng hí tinh sinh ra tôn toàn đỗng nhiên có chút xấu hổ cảm giác mình sợ rằng có chút thật xin lỗi sắp tham gia cái này ngăn hồ sơ tiết mục các diễn viên những thứ này các diễn viên tham gia xong cái này ngăn hồ sơ tiết mục không giận lên tới cũng thì thôi nếu như bởi cái tiết mục này đột nhiên nhảy lên hỏng từ nay về sau một cái h y tinh cái mũ sợ là trích không hết rồi chương năm trăm bảy mươi mốt vài ngày sau đêm khuya đại khái mười một giờ rưỡi nhiều một chút tôi toàn số hoàn hôm nay cuối cùng một trường đóng máy tính từ thư phòng đi ra rửa mặt sau đó đến phòng ngủ chính nhẹ nhàng mở ra chủ cửa phòng ngủ hắn nhìn thấy trong căn phòng có ánh đèn nhàn nhạt, nhạt hắn không ngoài ý lần này từ hàng châu trở lại hắn liền phát hiện mỗi ngày tối ngủ lúc. phòng ngủ chính trong đều sáng một chiếc tiểu dạ đèn cái này tiểu dạ đèn là trực tiếp tắm ở đầu giường trên ổ cắm điện trên đèn có một cái ông chủ nhỏ quan sau khi mở ra sẽ có yếu đớt ánh sáng chiếu sáng căn phòng hắn hỏi qua viên thủy thanh lúc ngủ làm gì còn mở một cái đèn chẳng lẽ là con gái sợ tối viên thủy thanh giải thích là là thuận lợi nàng nửa đêm khi tỉnh lại tùy thời liếc mắt nhìn con gái có hay không đá chăn có kia ngọn đèn tiểu dạ đèn yếu đớt ánh sáng nàng mở mắt ra là có thể nhìn thấy trên người nữ nhi c h ẳ n có hay không bị đá mở hắn trở lại mấy ngày cũng ở đây phòng ngủ chính ngủ mấy ngày cảm giác kia tiểu dạ đè k i ê m một chút yếu ớt ánh sáng cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ giấc ngủ buổi tối tùy thời tỉnh lại cũng có thể liếc mắt nhìn thấy trên người nữ nhi c h ă n có hay không hoàn hảo coi như là hắn hoặc là viên thủy thanh nửa đêm thức dậy đi phòng vệ sinh cũng không cần mở ra khắc đèn k i ê m một chút xíu yếu ớt ánh sáng đủ bọn họ tìm tới d ậ y nhìn thấy phòng vệ sinh sở tại giống nguyệt quang không trói mắt lại có thể chiếu sáng căn phòng lúc này hắn đẩy ra phòng ngủ chính môn mượn tiểu dạ đèn ánh sáng liếc mắt một liền thấy gặp con gái đã n g n g viên thủy thanh thật giống như cũng ngủ thất đi hai mẹ con đầu dựa vào đầu ngủ chung một chỗ yên tính khẽ mỉm cười một cái trở tay nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng đi về phía giường lớn tới quần áo lên giường vừa mới chuẩn bị nằm xuống viên thủy thanh liền t r ở mình con mắt cũng mở ra làm ngươi thức tôn toàn hạ thấp giọng hỏi ta còn chưa ngủ đây viên thủy thanh vừa nói đưa tay ở dưới gối sờ một cái mang một cái điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn thấp giọng nói ngươi m u ố n áp hôm nay vừa mới làm xong ngươi thử một chút thật sao tôn toàn nhận lấy điện thoại di động cũng chưa có đi xuống nằm ngồi tựa vào đầu giường theo như phát sáng điện thoại di động này màn ảnh điện thoại di động này vừa nhận được trong tay hắn liền nhận ra đây là viên t h ủ y thanh bình thường dùng cái kia màn ảnh sáng lên ngón tay hắn ở trên màn ảnh tìm kiếm tìm tới một cái tên là chín mươi chín đưa bữa ăn áp ký hiệu cái này áp dấu hiệu là một cái cưỡi màu xanh lá cây xe gắn máy tiểu nhân xe gắn máy chỗ ngồi phía sau thật giống như có một cái nho nhỏ cái dương áp ký hiệu mà rất nhỏ cho nên dấu hiệu này cũng chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái được danh hắn điểm xuống cái này áp áp logo mở ra làm c o n rất tinh xảo hình ảnh cùng cách thức nhìn cũng thật thoải mái tôn toàn khe gật đầu trong bụng thầm khen chính mình con dâu máy tính kỹ thuật ở nơi này khoảng trong phần mềm hắn nhìn thấy bắt mắt mua thức ăn phục vụ nhưng không thử bao lâu hắn chân mày liền n h i u thế nào bên người truyền tới viên thủy thanh hỏi tôn toàn túi đầu nhìn lại phát hiện nàng mặc dù là nằm lại trận toàn mắt nhìn hắn không làm sao tuất vô cùng tôn toàn cười một tiếng thấp giọng nói viên thủy thanh thực sự nàng ánh mắt có chút hoài nghi không có chuyện gì ngươi cảm thấy nơi nào không hài lòng ta hồi đầu lại sửa đổi nàng nói tôn toàn mặc rồi mặc lại nhìn một chút trên điện thoại di động cái này phần mềm than nhẹ một tiếng tiện tay đưa điện thoại di động thả vào tủ trên đầu giường nằm xuống ngủ ở bên cạnh nàng rất không hài lòng trong sinh trước một mình hắn ở thường thường biết sử dụng mua thức ăn phần mềm mua chút bán bên ngoài cho nên đối với thường xài số tiền kia mua thức ăn phần mềm là rất quen thuộc hắn rõ ràng nhớ số tiền kia phần mềm tiện lợi nhất mấy đại công có thể một là mở ra phần mềm tuy tiện truyền vào một cái mấu chóp từ là có thể nhanh chóng lục soát chính mình phụ cận mấy cây số trong phạm vi tương ứng cửa hàng mặt tiền nhưng hắn truyền vừa thức ăn mới ề n dùng lục thử cận toàn tiệm giá chín mươi ặ n Tiếng chín đưa bữa ăn thời điểm lại cái gì cũng không lục soát hắn biết rõ cái này là bình thường bởi vì phụ cận toàn bộ liên quan cửa hàng mặt tiền cũng còn không có bị cái này phần mềm thu nhận sử dụng ở bên trong hơn nữa đó cũng không phải hắn cạnh mình cố gắng có thể giải quyết vấn đề Cái này r ấ phát triển, phát triển thứ có t yếu cái này phần mềm thanh toán phương diện cũng không đủ nhanh gọn vi tín còn không v ấ n thế chỉ dựa vào nào đó bảo thanh toán hệ thống sợ rằng còn chưa đủ bởi vì trước mắt nào đó bảo thanh toán tài khoản còn không có như vậy phổ cập ngay cả nào đó bảo cũng không có đưa ra thị trường thanh thế căn bản không h á n trọng sinh trước lớn như vậy người sử dụng số lượng còn có giới hạn rốt cuộc có cái nào địa phương không hài lòng ngươi nói thẳng thôi bên hai chuyển tới viên thủy thanh truy hỏi tôn toàn xoay mặt nhìn nàng đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ nói không là vấn đề của ngươi con dâu ta dự định cái này phần mềm chúng ta đưa bữa ăn nghiệp vụ hay lại là chậm một chút mở lại triển khai đi bây giờ thời cơ còn giống như không phải là rất thành t h ủ nói thế nào nơi đó không chính chắn nhỉ viên thủy thanh rất không minh bạch chân mày khẩn t ố c tôn toàn khẽ lắc đầu chờ một chút đi thời cơ thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết ta phòng chừng cũng không cần đẳng cấp quá lâu viên thủy thanh có chút ngựa về sau mang mặt cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách địa phương tốt liền nhìn hắn con mắt cùng biểu tình nàng ánh mắt rất nghi ngờ chờ chờ cái gì tôn toàn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng với nàng giải thích c a o mày suy nghĩ kỹ một hồi mới miễn cưỡng cho nàng một cái đáp án chờ dùng nhân lại nhiều một chút đi bây giờ dùng cái đó người còn chưa đủ nhiều sẽ ảnh hưởng chúng ta cái này phần mềm sử dụng lúc nói lời này trong đầu hắn lại nghĩ đến một cái hiện nay còn không có bị phổ biến rộng rãi mở kỹ thuật mã hai triệu trong sinh trước mọi người muốn nào đó khoản phần mềm thường thường quét một chút thương gia cung cấp á t mã hai triệu rất nhanh thì có thể gắn hoàn thành nhưng bây giờ mã hai t r i ề u kỹ thuật cũng còn không có phổ biến rộng rãi mở giới hạn đưa bữa ăn nghiệp vụ kỹ thuật quá nhiều viên t h ủ y thanh như vậy a ta đây khoảng thời gian này tranh thủ lúc rảnh rỗi làm cái này phần mềm làm c ô n g công nàng biểu tình có chút khó chịu nàng tính khí vốn là không kém nhưng tiêu phí thời gian mấy tháng làm một cái phần mềm chợt phát hiện không dùng được làm c ô n g công phòng chừng lại tánh tốt nhân cũng sẽ khó chịu chứ tôn toàn vội vàng đem nàng ôm chặt một chút cười hì hì ở bên thai nàng thấp giọng an ủi không a thế nào lại là làm k ô n g công đây chúng ta cũng chính là tạm thời chậm lại nghiệp vụ này mà thôi nhiều nhất đợi thêm một hai năm thời cơ chín m g ồ i đến lúc đó ngươi cực khổ đi nữa một chút năm cái này phần mềm sửa lại một chút là có thể trực tiếp dùng làm sao có thể nói là làm không công đây viên thủy thanh nhẹ rên một tiếng cũng không biết nàng tâm tình có phải hay không tốt một chút mà rồi hả qua một lúc lâu nàng nhẹ nói vậy ngươi bồi thường ta được được ngươi muốn cái gì bồi thường tôn toàn đáp ứng một tiếng ngược lại bây giờ trong nhà thời gian tốt hơn không thiếu tiền bất kể nàng muốn mua cái gì hắn cũng không đáng kể không đau lòng viên thủy thanh ngươi nói sao hôn ta tôn toàn nàng lại cũng có phương diện như thế hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày viên thủy thanh hội chủ động nói lên loại yêu cầu này trước cũng đều là hắn chủ động hội đánh thức tâm tâm hắn tâm lý ngàn chịu và chịu nhưng ngoài miệng còn cố ý từ chối toàn hắn muốn nhìn một chút nàng có thể chủ động tới trình độ nào một giây kế tiếp hắn biết viên thủy thanh chủ động hơn hắn sau đó một ít ngày trong tôn toàn phát hiện viên thủy thanh phương diện kia nhu cầu thật giống như thất tỉnh thường thường liền chủ động cho hắn nhìn trộm đối với lần này tuổi trẻ l ự ợ t r á n g long tinh hổ manh hắn tự nhiên chịu đựng gian nan thật thật tại tại địa qua nhất đoạn thần tiên thời gian cảm giác hạnh phúc như vậy đồng thỉnh thoảng hắn nhìn ngoài cửa s hội không nhịn được nghĩ chẳng lẽ là bởi vì mùa xuân tới hắn đột nhiên cảm giác được một năm bốn mùa chính mình thích nhất chính là mùa xuân liền nhà cơm nước cũng tăng lên một cấp bậc ở viên thủy thanh bày mưu tinh kế vương tẩu thường thường n ố i canh đủ loại đại b ổ canh uống hắn trong dạ dày ấm áp một mực có chút lộ vẻ gầy vóc người cũng dần dần chừng béo cuộc sống này trôi qua hắn cũng không muốn rời nhà đi hàng châu rồi lúc trước hắn một mực khó hiểu tại sao có người lại nói lao bà không tại người một bên thời gian gặp qua được tương đối khổ giờ hắn thỉnh thoảng nghe đại nhân nói như vậy thời điểm hắn ngược lại cũng có thể hiểu được lao bà không tại người một bên không người giúp nấu cơm giặt r ũ mà mà khi đó nông trong thôn nam nhân phổ thông đều thì sẽ không nấu cơm giặt r ũ cho nên nếu như lão bà không ở nhà sinh hoạt gặp qua được khổ một điểm là khẳng định nhưng sau đó trưởng thành hắn phát hiện trong thành phố nhân cũng thường thường nói như vậy hắn liền có chút không biết rồi bởi vì trong thành phố nam rất nhiều người đều biết làm cơm giặt quần áo cũng có máy giặt quần áo coi như không biết làm cơm bên cạnh cũng không thiếu đại nho nhỏ còn ăn ăn cơm hay lại là rất đơn giản nhưng trong thành phố nam nhân cũng nói lao bà không tại người một bên thời gian gặp qua được tương đối khổ cực c h i mấy tháng trước hắn ở hàng châu thời điểm một mực không cảm thấy có cái gì cực khổ cảm giác hàng ngày ở đại t i ể u điếm căn phòng lại lớn lại trình tề còn hàng ngày có người hỗ trợ quét dọn ăn cơm phòng ăn lầu dưới bên ngoài tiệm cơm quán ăn nhiều như vậy màu sắc thức ăn phong phú như vậy khổ cái giám ả nhưng về nhà lần này hưởng thụ được hắn lúc trước chưa bao giờ hưởng thụ qua ưu đãi đ ố n g nhiên liền hiểu ở nhà thời gian thực sự rất thư thái chỉ cần ngươi buổi tối không l ư ờ i ban ngày con dâu là có thể đem ngươi phục vụ giống như đại gia tự n h i cũng sẽ không cho ngươi sắp mặt nhìn g ọ n nói đều so với lúc trước ôn nu không ít ngắn ngủi cả tháng thời gian Tôn chương i t tâm tiểu nữ năm trăm bảy mươi hai tôn nưu hương là mộ anh hùng tôn toàn không tính là anh hùng nhưng cũng biết câu này danh ôn lý trí của hắn vẫn còn tồn tại đối với tương lai hắn cùng mấy hở i lần trước đi hàng châu bất đồng chính là lần này đi qua lái xe hưa cầm hắn tôn mỗi nhân rốt cuộc giống như một lao bản giám vẽ ngồi ngồi ở đằng sau lên nghỉ ngơi bởi vì hưa cầm lấy được bằng lái rồi ngay từ lúc thu âm hoa hạ hào thanh em trong lúc hắn lần lượt lái xe mang theo hứa cầm qua lại hàng châu cùng em ở thành phố giữa thời điểm hắn liền hỏi qua hứa cầm có muốn học hay không lái nếu như nàng muốn học học phí công tác thất giúp nàng ra, nhưng giá là đợi nàng lấy được bằng lái sau khi sau khi nàng lái xe lúc đó hứa cầm có chút do dự cũng đồng ý dù sao công tác thất giúp nàng nộp học phí sức hấp dẫn vẫn đủ lớn nàng không có thể ngăn ở cái đó cám r ỗ nàng bằng lái thi đi xuống đã có hơn hai tháng tôn toàn ở nhà nghỉ ngơi kia hơn một tháng trong thời gian liền e m trong nhà chiếc kia rẻ ở tạm đem cho hứa cầm l ư ợ tay lần này đi hàng châu là để cho nàng lần đầu tiên lái xe lên xa lộ tôn toàn ngồi trên xe thỉnh thoảng chỉ điểm nàng một đôi lời để cho nàng ở bên cạnh nhất đường xe lên lấy tận lực chậm một chút tốc độ mở ra ngược lại cũng vững vàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g thật ra thì trên đường cao tốc xe cổ lái so với ở thành khu chạy đơn giản hơn bởi vì đường xá so với thành khu h à o quá nhiều trên đường cao tốc cũng sẽ không có nhiều như vậy người đi đường và xe đạp xe chạy bằng bình điện cái gì người lái xe chỉ cần vượt qua đối với xe c h i ế c tốc độ cao chạy sợ hai tâm đa số thời gian đều là giữ thẳng tắc chạy thật ra thì cũng không một số người tưởng tượng nguy hiểm như vậy cái này không thứa cầm dọc theo đường đi mặc dù có chút khẩn trương nhưng vẫn là vững vàng đường đường thuận thuận lợi lợi đem xe l á i đến hàng châu xuống tốc độ cao mau vào nhập hàng châu thành khu thời điểm tôn toàn tài đem nàng t h ầ y thế đến trở lại hàng châu ngày thứ hai tôn toàn cùng hứa cầm lại lần nữa đi tới lam m ô i đài đi tới một gian gần đây vừa sửa chữa xong đại d i ễ n ba phòng ký tinh sinh ra hôm nay liền muốn bắt đầu đâu cái này ngăn hồ sơ tiết mục là hắn cùng lam m ô i đài hợp tác cái thứ nhì tiết mục gần đây ở chuẩn bị trong lúc trên internet liên quan tới cái này ngăn hồ sơ tiết mục mới tuyên truyền cũng một mực có tiến hành gần đây hơn một tháng tôn toàn mặc dù đang nhà nhưng liên quan tới cái này ngăn hồ sơ tiết mục trước mắt một ít tình huống hắn vẫn rõ ràng hắn t i ế t tử hàm vương trinh đào ngọc quên xây cái gờ gờ rút gần đây khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối bọn họ cũng sẽ ở cái này trong bảy trò chuyện một chút cái tiết mục này cái này gờ gờ rút hiện nay hay lại là một cái bí mật vì vậy b ở y tên gọi cá mặn điện ảnh công tác thất cái này công tác thất tạm thời còn không thành lập gờ gờ rút ngược lại trước xây xong gần đây ở trong b ầ y cùng tiết tử hàm mấy người bọn hắn trao đổi thời điểm tôn toàn nghe nói hiện nay cái này tiết mục mới quảng cáo đã tất cả đều bán rồi so với hoa hạ hào thanh â m chuẩn bị trong lúc quảng cáo bán chạy hơn nhiều cái này ngược lại cũng bình thường dù sao hoa hạ hào thanh â m tỷ lệ người xem cao như vậy tiếng t â m cũng rất tốt có cái đó tiết mục ở phía trước lần này lam m ô i đại lại vừa là tuyên bố hoa hạ hào thanh â m nguyên bản chế tác đoàn đội chế tạo tiết mục mới tôn toàn cái này người chủ tính phó đạo diễn t i ế t tử hàm cái này người chế tác tổng đạo diễn vương trinh cái này phó đạo diễn v v v không có thay đổi khả năng ở giới điện ảnh và truyền hình minh tinh lực hiệu triệu mạnh hơn chỉ có đứng đầu đại đạo diễn lực hiệu triệu có thể cùng ngôi sao sánh bằng nhưng ở t ố n nghệ vòng có như g quảng vậy thành công ví dụ ở phía trước hí tinh sinh g ra bị hãng quảng cáo môn nhật b ư n g cũng liên hợp tình hợp lý rồi liền tôn toàn biết lần này quan danh hí tinh sinh ra hãng quảng cáo vẫn là vương lao cát nghe nói lần này quan danh phí cao đến bảy vạn trừ lần đó ra những thứ khác một ít quảng cáo cũng toàn bộ bán ra tốt giá cả đối với lần này tôn toàn là thật bội phục vương lão các quyết đoán bây giờ là năm hai nghìn một mươi liền dám nắm nhiều như vậy tiền quảng cáo quan danh một cái tống nghệ tiết mục đương nhiên đối với hắn tôn toàn mà nói cái này là một chuyện tốt nhờ vào lần này tiền quảng cáo hắn có thể năm mươi tám hơn nữa ở nơi này tiết mục mới trong cái tia chín mươi chín hoàng hầm g à m ộ ư ơ i giây quảng cáo vẫn sẽ bị cất giữ tiếp tục giúp hắn chín mươi chín hoàng hầm g à nêu cao tên tuổi thiên hạ tiếp tục nhanh chóng quyết trương trừ phi cái này ngăn hồ sơ tiết mục phát hình sau tỷ lệ người xem cùng tiếng t ă n cũng không được như vậy khả năng mặc dù tồn tại nhưng hắn cũng không có rất lo lắng vì tận lực bảo đảm cái này ngăn hồ sơ tống nghệ tỷ lệ người xem hắn ở viết bày ra án kiện thời điểm tận lực tham khảo nguyên thời không diễn viên sinh ra cùng diễn viên s i n h vào vị trí đẳng cấp tiết mục tỷ như ở đạo sư khách quý lựa chọn lên hắn ở bày ra án kiện trong viết trương tử nghệ cùng tống đán hai vị này đạo sư lựa chọn mới có thể bảo đảm cái tiết mục này để tài độ ở nguyên thời không diễn viên sinh ra hắn nhớ rất nhiều đề tài chính là chỗ này hai vị đạo sư đưa tới hắn năm đó nhìn ngăn hồ sơ tiết mục cũng là bởi vì hai vị này lời của đạo sư để bị hấp dẫn tới trừ cái này hai vị đạo sư hắn vẫn còn ở b à y ra án kiện trong viết lưu giã cùng từ tranh nhưng lần này ở tiết mục chuẩn bị trong lúc lam m ô i đài không có thể nắm bốn vị này đạo sư toàn bộ mời tới t r ư ơ n g tử nghệ cùng tống đán ngược lại mời được nhưng lưu giã cùng từ tranh không mời tới đang trưng cầu ý kiến của hắn sau khi mời hai vị khác đạo sư một vị là trương tiết lĩnh một vị là vương b ả o bảo ở bốn vị này ngôi sao cùng lam m ô i đài ký kết chính thức hiệp ước sau khi lam m ô i đài tiểu trước sau mang bốn vị này tên đạo sư công bố ở lam n ô i đài quan vóc lên đừng nói bốn vị này đạo sư danh sách công bố ra ngoài thật đúng là đưa tới trên internet nhị nhất là ở trương tử nghệ sau khi công bố danh sách tin tức còn một lần đăng lên internet n h i ệ t lục soát đại khái là bởi vì trương tử nghệ ở nữ diễn viên chúng danh tiếng cùng địa vị đủ cao nhưng lại đề tài nhiều hơn ngược lại trên mạng đối với nàng mang ở lam m ô i đài tiết mục mới bên trong đảm nhiệm đạo sư nghị luận đ ẩm ý có người bởi vì nàng diễn kỹ đủ đảm nhiệm cái tiết mục này địa vị cũng đủ nhưng cũng có không thích hắn người ta nói nếu là nàng đảm nhiệm cái tiết mục này đạo sư vậy khẳng định không nhìn cái tiết mục này tống đán danh sách công bố thời điểm cũng đưa tới không ít người thảo luận đồng dạng là tranh cãi tràn đầy có người thích hắn biểu diễn thích nàng năm đó và tập núi lớn chú diễn những kinh điển đó k i n h ngắn nhưng cũng có người không thích thiên trương thiết lĩnh như thế đưa tới không ít chỉ trích chỉ có tên vương bảo bảo công bố thời điểm chỉ trích hơi chút ít một chút người nhiều hơn là cảm thấy vương bảo bảo lý lịch không đủ bởi vì vương bảo bảo trước mắt tác phẩm tiêu biểu hay lại là quá ít thiên hạ vô tặc chúng n g ố c cái binh lính đột kích chúng hứa ba thứ nhất quả thật so sánh đã dự khắp thiên hạ trương tử nghệ cùng tống đắn đám người vương bảo bảo hiện nay có thể lấy ra được tác phẩm quả thật ít một chút dù là hắn người xem duyên rất tốt hơn nữa hắn vào nghề thời gian cũng ngắn bây giờ cũng còn rất tuổi trẻ so sánh trước mặt ba vị đạo sư tư lịch của hắn cũng quả thật cả điểm vì vậy bị trên mạng nghi ngờ hắn đảm nhiệm cái này ngăn hồ sơ biểu diễn loại tiết mục đạo sư tư cách cũng không kỳ quái lại nói ở bốn vị này đạo sư sau khi công bố danh sách nhìn thấy dân trên mạng môn phản ứng ngày nào đó buổi tối tiết tử hàm cùng tồn toàn thông điện thoại thời điểm cũng bày tỏ qua lo lắng lo lắng bốn vị này đạo sư có phải hay không chọn sai rồi hả không chỉ có nàng tâm lý lo lắng trong điện thoại nàng còn nói cho tô toàn trong đài những người lãnh đạo đối với dân trên mạng môn phản ứng cũng rất lo lắng sợ cái tiết mục này chế tạo ra được sau khi t h ự có sự số sợ bị đa số người xem sợ ngăn chặn. n xem i như vậy, lẽ i tiếng tăm rồi. Lệ người nổi. nói cái tiết giờ kiếm lời tiền đài đi liền. ề truyền n cũng khẳng định không lên này còn cũng lớn quảng nhưng hình muốn nhóm đập đầu đã tăm Tỷ Tuy bắt thu một xem mục âm, mỏ lệ l chưa cáo, chỉ có kêu bây bó Dạ, ngươi cái này ngăn hồ sơ tiết mục cho dù tỷ lệ người xem cùng tiếng tăm đều nát nhưng tiền quảng cáo lại kiếm được nương tay không thua thiệt đến ngươi đài truyền hình thua thiệt chẳng qua là những thứ kêu móc ra chân kim bạch ngân hàng quảng cáo nhưng lần sau đây ngươi lần này khiến vốn là tin tưởng ngươi đài truyền hình hãng quảng cáo môn thua thiệt lớn lần sau thì sao nhiều hãng quảng cáo sẽ còn tin tưởng ngươi như vậy sao coi như vẫn nguyện ý với các ngươi đài truyền hình hợp tác giá tiền đâu hãng quảng cáo môn sẽ còn cho các ngươi đài truyền hình tiết mục mới t i ê n giới tiền quảng cáo sao hãng quảng cáo môn là nhiều tiền nhưng không có nghĩa là bọn họ đốc bọn họ lần này bị thua thiệt lần sau ngươi thì phải phun ra đối với tiết tử hàm lo lắng tôi toàn ở điện thoại lý an an ủi một cái lần cho nàng phân tích dân trên mạng có tranh cãi đủ loại chỗ tốt tí như, cái này ngăn hồ sơ tiết mục còn chưa bắt đầu thu âm tương quan tân văn cũng đã mấy lần hướng lên internet nhiệt lục soát đây là thật thật tại tại quảng cáo hiệu quả. tỉ như tống nghệ không giống với điện ảnh hoặc là phim truyền hình người xem nhìn n g ư ờ i một ngăn hồ sơ tống nghệ chủ yếu là nhìn n g ư ờ i cái này ngăn hồ sơ tống nghệ toàn thể xuất sắc hay không không quá hội bởi vì một hai không thích khách quý liền tuyệt đối không nhìn một ngăn hồ sơ tống nghệ vẫn còn so sánh như thu xem tv tống nghệ người xem phổ thông cũng không phải là trên mạng những người đó thường, thường lên n i t nhân ở trên mạng có thể dết thời gian quá nhiều thứ chân chính thưởng thức tống nghệ quân chủ lực là phụ nữ nội trợ ông già hai tử hắn cũng không biết mình an ủi cùng phân tích rốt cuộc nổi lên bao nhiêu tác dụng t i ế t tử hàm có hay không tin tưởng ngược lại hắn nói nàng cũng nghe kia bốn vị đạo sư cùng lam m ô i đài hiệp ước cũng đã ký đổi ý nhất định là t r ư m bất kể trên mạng thanh â m là như thế nào cái tiết mục này đều chỉ có thể tiếp tục tiếp nói là cưới h ổ khó xuống cũng tốt nói là khai cũng không quay đầu mối tên cũng được ngược lại cứ như vậy mà hôm nay cái này ngăn hồ sơ tiết mục liền muốn chính thức đâu tôn toàn cùng hứa cầm đến diễn bá đại sành phát hiện người xem còn không có vào sân nhân viên làm việc đều còn ở mang mang lục, lục chuẩn bị thu âm trước một nhiều công tác chuẩn bị vương trinh cái này phó đạo diễn đang chỉ huy điều động hiện trường thiết tử hàm cùng đào ngọc quyên nhưng không thấy hình dáng hắn tiện tay kéo qua một cái từ hắn bên người đi qua nhân viên làm việc hiếu kỳ hỏi thiết đạo đây t i ê u nhân viên làm việc nhận ra hắn vội vàng lộ ra một cái n h i ệ tình t nụ cười đ ắ c ở phòng hóa trang đây hẳn là đi gặp mấy vị đạo s ư rồi chương năm trăm bảy mươi ba phòng hóa trang phòng hóa trang ở nơi nào tôn toàn theo bản năng truy vấn một câu t i ê u nhân viên làm việc vội vàng đưa tay cho hắn chỉ cái phương hướng ở bên kia tôn đạo bên kia có một đạo tiểu môn sau khi tiến vào dọc theo lối đi đi về phía trước nhất đoạn là có thể nhìn thấy mấy cái phòng hóa t r a n g rồi được cảm t ạ tôn toàn vỗ vỗ người này b ả vai nhấc chân hướng bên kia đi tới hứa cầm đuổi theo thấp giọng hỏi toàn ca ngươi nghĩ đi phòng hóa trang nhìn một chút không được sao cũng không phải là phòng vệ sinh tôn toàn thuận miệng đắc câu hứa cầm bật cười lắc đầu nhưng vẫn là thật chặt đi theo phía sau hắn trong mắt cũng có vẻ hiếu kỳ không được cái này kiểu tóc không được cho ta lần nữa làm một cái muốn cái loại này có thể lộ ra ta cổ t ử trường khi chất sinh đẹp loại cảm giác đó ngươi hiểu không ngược lại hiện ở nơi này tuyệt đối không được tôn toàn cùng hứa cầm vừa mới đến trong đó một gian cửa phòng hóa trang chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một nữ tử khó chịu thanh n m của lộ ra cổ tử trường tôn toàn có chút nhớ cười khẽ lắc đầu hướng người kế tiếp phòng hóa trang đi tới mới vừa rồi kêu bên trong phòng hóa trang thanh n m của hắn đã hiểu hình như là trường tử nghệ rất nhanh bọn họ đi tới số hai cửa phòng hóa trang cái này cửa phòng hóa trang là khép hở bên trong truyền g a trương thiết lĩnh thanh n h của thủy phiền t o á i nắm ly nước đưa cho ta nhanh lên một chút là hoàng a mã giọng điệu tôn toàn bước chân hơi dừng một chút tiếp tục đi về phía trước mới vừa đi tới căn thứ ba cửa phòng hóa trang từng cái đầu so với hắn lùn nửa cái đầu nam tử vừa vặn vội vã đi ra đối diện thiếu chút nữa cùng tôn toàn đụng v à o hai người đều là khẩn cấp dừng bước à ngượng ngùng a thiếu chút nữa đụng phải ngươi vừa vừa mới chuẩn bị ra cửa nam tử vội vàng xin lỗi là khu vực dẫn rất đậm cái loại này nghe thì có hài hước cảm tôn toàn cười không hoàn toàn đúng đối phương giọng điệu mà là đối phương là vương bảo bảo một cái người xem duyên rất tốt diễn viên trước mắt nhân khí còn không cao lắm nhưng trọng sinh trước t ô n t o à n cũng rất thích xem vương bảo bảo điện ảnh thích vương bảo, bảo không việc gì đây không phải là không đụng sao tôn toàn cười cười đang muốn đưa tay bắt tay không ngờ vương bảo bảo liếc hắn một cái cho nụ cười gật đầu một cái liền vội vã từ bên cạnh hắn đi tới tôn toàn toàn ca hứa cầm đi tới tôn toàn bên người nghiêng đầu nhìn vương bảo bảo bóng lưng rời đi chân mày hơi như toàn thấp giọng nói không nghĩ tới hắn cũng có cái giá lớn như vậy tôn toàn mỉm cười lắc đầu không việc gì đã rất khá đoán chừng là coi ta là nơi này nhân viên làm việc đi hắn một minh tinh không dành theo ta tán gẫu cũng rất bình thường hứa cầm biểu tình ngoài ý muốn toàn ca ngươi không tức giận tôn toàn mật cười có gì phải tức giận hắn lại không nhận biết ta hơn nữa hắn khả năng có chuyện gì gấp đây ngươi không nhìn hắn vừa mới ra ngoài rất vội vàng hứa cầm ngươi nói như vậy còn giống như thật lạ nhưng vào lúc này bên cạnh một gian khác cửa phòng hóa trang mở ra t i ế t tử hàm cùng đào ngọc quên trước sau từ bên trong đi ra bên trong phòng hóa trang còn chuyển ra tống đán thanh n h â của t i ế t đạo ngài đi t h o n g thả a ta sẽ không tiễn không việc gì không việc gì tống lao sư ngài quá k h á c h khí vậy được kia chúng ta đi a t i ế t tử hàm quay đầu vẻ mặt tươi cười địa vừa nói vừa nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy tôn toàn mặt mày vui vẻ bên trong phòng hóa trang còn truyền tới tống đán thanh n h n của được rồi tốt chúng ta đây hồi đầu lại gặp a đào ngọc quyên đóng lại cửa phòng hóa trang t i ế t tử hàm cười ôm lấy d ơ lên hai cánh tay có chút hất cảm lên nhìn tô n toàn ngươi cuối cùng bỏ về được rồi hả lần này trở về nhà thời gian quá lâu a vợ con nhiệt kháng đầu vui đến quên cả trời đất đi ha ha ồ a toàn ngươi trở lại đào ngọc quyên lúc này mới nhìn thấy tô n toàn tô n toàn m ắ t cười ở hai nàng trên mặt quét một vòng ta đây không phải là trở lại mà tiết mục khi nào thì bắt đầu thu g m tối nay chúng ta kêu chinh ca buổi tối cùng đi ra ngoài uống hai chén đi a ta k h ô người là tỷ người n c nói đáp ứng coi là tôn toàn cười gật đầu không có ý kiến tích tử hàm đương hai cánh tay xuống nhưng hắn liếm mắt ta quyết định chẳng lẽ không đúng bởi vì ta là tổng đạo diễn sao đây đương nhiên là một câu nói đùa thành công nắm hiện trường mấy người đều chọc cười bên trong phòng hóa trang tống đán nghe ngoài cửa nói chuyện phiếm thanh âm có chút ngoài ý m u ố n tiểu dư a bên ngoài cái đó với các ngươi tiết đạo người nói chuyện là ai vậy nghe thanh âm thật trẻ tuổi thật giống như với các ngươi tiết đạo rất quen lúc này bên trong phòng hóa trang ngoại trừ phụ tá của nàng liền làm ộ t vị đang ở cho nàng trang điểm nữ thợ hóa trang nghe vấn đề của nàng tên này mặt mũi dáng đẹp nữ thợ hóa trang cười một tiếng là của chúng ta tôn đạo cũng là chúng ta cái tiết mục này người chủ tính tống đán biểu tình rõ ràng biến ảo ra vẻ kinh ngạc ồ là hắn nhỉ tiểu ê n hắn h có p ả hay không không? thợ hóa không khẽ Chúng hắn hiếu hỏi, thật như trang tay ta nga ta ai kêu kỳ, tôn tôn tôn công tôn toàn đúng Nữ trên ngừng, đúng. cũng Tống đán ngang một tiếng, trên mặt vẫn có nồng nạc lần giống nghe nói gật gọi đầu, một mặt trước t đạo. có rồi, việc vẻ lại i tử này là một viết, Tiểu này đúng không? là dư đúng viết internet tống đan trừng mắt nhìn vậy hắn văn bút nhất định rất tốt tiểu tử từ trường được có đẹp trai hay không tiểu dư mặc nhiên m ấ y giây tiểu dư có chút bật cười hắn văn bút có được hay không ta cũng chưa có xem qua hắn viết cho nên ta cũng không biết về phần có đẹp trai hay không khả năng này liền mỗi người một ý rồi ha ha mỗi người một ý tống đán d ư ơ n g mắt liếc nhìn trang điểm trong kính tiểu dư đưa tay chỉ trong gương tiểu dư cười nói ngươi cái này tiểu dư còn rất biết nói chuyện à. là sợ ngươi đối với hắn đánh giá chuyển tới lỗ thai hắn trong đi hắn cho ngươi mang giày nhỏ chứ tiểu dư cười không đáp tống đán cười càng vui vẻ hơn rồi phòng hóa trang bên ngoài không biết bị người đánh giá là mỗi người một ý tướng mạo tôn mỗ nhân đang cùng t i ế t tử hàm đào ngọc quên y cắt n à n g vừa nói vừa cười đi phía trước tiếp tục đi t i ế t tử hàm nói đi xem một chút các diễn viên chuẩn bị tình huống vừa đi mấy bước bên cạnh một đạo môn liền mở ra tôn toàn theo bản năng cho là một cái khắc phòng hóa trang vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy phòng vệ sinh ký hiệu cũng nhìn thấy mặt đầy thoải mái biểu tình vương bảo bảo bỏ rơi trên tay nước động từ bên trong đi ra nhìn thấy một màn này tôn toàn vừa muốn cười rồi theo bản năng liếc nhìn sau lưng hứa cầm phát hiện hứa cầm cũng có chút cảm giác một cười giờ phút này bọn họ nơi nào vẫn không rõ vương bảo, bảo mới vừa rồi như vậy vội, vội vàng vàng là làm gì đi nhé đây không phải là tiết đạo sao n g à i khỏe n g à i khỏe n g à i xin n g à i xin mời vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài vương bảo bảo vừa nhấc mắt nhìn thấy tiết tử hàm lập tức cười ra một cái nênh trắng dùng cái kia nồng nặc quê hương dẫn cùng tiết tử hàm lên tiếng c h à o đồng thời tranh thủ thời gian để cho đến một bên khiến tiết tử hàm đi qua mặc dù cái này hành lang thật ra thì rất rộng hắn cũng không có ngăn trở tiết tử hàm đường bảo bảo a tiết tử hàm cười gật đầu sau đó đưa tay giới thiệu bên cạnh tôn toàn đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút bảo, bảo vị này là tôn đạo trước chính là tôn đạo hướng trong đài đề nghị mời mời ngày tới a toàn vị này chắc hẳn cũng không cần ta với n g ư ơ i giới thiệu chứ bảo bảo biểu tình có chút m ộ n g cũng có chút kinh ngạc trên giới quan sát tôn toàn mấy lần mà tôn toàn đã mỉm cười hướng hắn đưa ra tay trái người tốt ta là tôn toàn ban đầu lần gặp gỡ hạnh n ộ tôn mỗi nhân có lẽ thực sự không đẹp trai nhưng ở vương bảo bảo trước mặt hắn tuyệt đối có thể gọi là xuất ca mà vương bảo bảo vốn cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm diễn viên chào ngươi chào ngươi tôn đạo hạnh n ộ hạnh n ộ cảm tạ cảm tạ rất cảm tạ thực sự phi thường cảm ơn ngài mời vương bảo, bảo kịp phản ứng sau khi m a tới trước một bước nhỏ hai tay nhiệt tình nắm tôn toàn đưa tới tay nhiệt t ì n h lắc trong miệng cảm tạ bật thốt lên tư thế thả rất thấp vì vậy tôn toàn nụ cười trên mặt c à n g đậm ngược lại không phải là bởi vì vương bảo bảo đối với hắn khách khí như vậy mà là bởi vì trước mắt vương bảo bảo quả nhiên như hắn trong trí nhớ dáng vẻ như thế đại nhân tiếp vật tư thế đều thả rất thấp hắn trọng sinh trước lúc không có ai không tiếp xúc qua vương bảo bảo nhưng hắn trọng sinh trước vương bảo bảo thường thường lên tân văn thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia tống nghệ tiết mục ngược lại bất kể là từ đâu cái con đường nhìn thấy vương bảo bảo hắn cho tôn toàn ấn tượng đều là phi thường khách khí đại nhân tiếp vật tư thế rất thấp hoàn toàn không giống như là một cái đang ăn khách mình tinh địa bộ đối với lần này tôn toàn một mực rất bội phục bởi vì hắn mình làm không đến như vậy hắn không có thói quen gặp ai cũng hạ thấp tư thái nhưng hắn tâm lý lại rõ ràng giống vương bảo bảo như vậy tư thế tại cái gì trong vòng đều tương đối dễ dàng ra mặt điều kiện tiên quyết là nghiệp vụ năng lực có thể đem ra được bởi vì không người hội thiên nhiên ghép một cái nghiệp vụ năng lực xuất sắc tư thế lại rất thấp nhân không cần khách khí như vậy bởi vì ta là ngài phan phim ảnh tôn toàn cười nói vương bảo bảo ngẩn ngơ theo bản năng hỏi phan phim ảnh t h i t hay giả thiên hạ vô tặc trong lốc cái sao trước mắt hắn ngoại trừ bộ phim này chủ yếu diễn hay lại là phim truyền hình tôn toàn cười gật đầu đúng vậy vương bảo bảo đ ỗ n g nhiên lại cười ra một cái nanh h trắng bật thốt lên nói ta đó là bản sắc xuất diễn ta khi đó còn không có gì diễn ký đây vàng không nói thế nào hắn tính cách ngay thẳng đây lời như vậy hắn đều có thể bật thốt lên nhưng không khỏi không thừa nhận như vậy vương bảo bảo thực sự được người ta yêu thích cùng vương bảo bảo ở trong hành lang trò chuyện trì chốc lát song phương nói lời từ biệt tôn toàn đi theo tiết tử hàm lại đi các diễn viên phòng hóa trang nhìn một chút một ít diễn viên hắn cảm thấy nhìn quen mắt thật giống như ở đâu bộ phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh từng thấy nhưng không cứ gọi ra tên còn có mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ diễn viên ngây thơ vị thoát thấy t i ế t tử hàm cùng hắn tôn toàn đều một mực c u n g kính tư thế thả so với vương bảo bảo còn thấp gặp mặt trực tiếp đại túi người cái chủng loại kia nhìn thấy những thứ này dung mạo vóc người đều có đặc sắc riêng thanh xuân tịnh lệ nữ diễn viên khả năng hay lại là chưa xuất đạo nghệ thuật học viện nữ học sinh tôn toàn tâm lý có chút tiết mới vừa trọng sinh đoạn thời gian đó hắn cũng tha hồ tưởng tượng quá đời này chính mình công thành danh thoại trong quá trình đại khái xuất hội ngủ một số khác biệt mỹ nữ đến liệu một liệu chính mình trọng sinh trước những năm kia ở trên t ỉ n h trường bị thương nhưng không bao lâu hắn liền chết ở bây giờ con dâu viên thủy thanh trong tay một cái muốn lướt sóng lòng của còn chưa bắt đầu hướng liền bị viên thủy thanh khóa lại nói thật hôm nay nhìn mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ diễn viên hắn thật là có điểm tâm động nhưng mỗi một lần động lòng trong đầu liền thoáng qua viên thủy thanh cùng con cái đương nhiên trừ những thứ này ra diễn viên hắn cũng thấy mấy cái mình có thể gọi tên hắn và la ngôi đài nhiều lần câu thông sau cố ý mời ba gã tuổi trẻ nam diễn viên một là trần kiêu một là la cẩm một là chu nhai văn hắn tin tưởng ba người này diễn kỹ cho nên cố ý đề nghị lam m ô i đài ở cái tiết mục này đệ nhất kỳ tận lực đem bọn họ mời tới trên thực tế hắn cho lam m ô i đài đề nghị mời diễn viên còn có một chút nhưng hôm nay tạm thời chỉ thấy bọn họ ba nhưng nhìn thấy bọn họ ba nhân tôn toàn đối với đệ nhất kỳ tiết mục tiếng tâm thì có lòng tin chương năm trăm bảy mươi bốn diễn bá đại sảnh ngươi gọi trần kiêu đúng không người diễn quá tốt thực sự ta đã nói với người a người diễn thực sự quá tốt thực sự, thực sự. ta thực sự không nghĩ tới ngươi có thể ở cái tuổi này có thể diễn tốt như vậy thực sự ngươi diễn thật sự là tốt vô cùng quá tốt được tốt vô cùng d ừ n g một chút tống đan ánh mắt nhìn về phía trên võ đài mới vừa rồi cùng trần tiêu diễn đối thủ hí chu nhai văn chép miệng một cái tống đan đối với chu nhai văn giơ lên một ngón tay cái chu nhai văn đối với ngươi mới vừa rồi biểu diễn ta đánh giá là được quá tốt thực sự quá tốt tốt vô cùng nhất là ở trần tiêu mới vừa rồi biểu hiện tốt như vậy dưới tình huống biểu hiện của ngươi còn như vậy tóm lại được tốt vô cùng thực sự đối với người mới vừa rồi biểu diễn ta chỉ có ba chữ tặng cho người quá tốt vừa mới trần tiêu hợp tác với chu nhai văn một cái màn hí, hai người một phen hết lòng sau khi biểu diễn người chủ trì hoa thiếu xin bốn vị đạo sư chia ra cho ra đánh giá vừa mới trương tử nghệ trương thiết l i n h đã cho hoàn đánh giá này thời luân đến tống đán phê bình kết quả chính là phía trên lần này phê bình khán đài bên cạnh trong bóng tối tôn toàn khoanh tay mỉm cười nhìn ánh mắt quét qua khán đài phát hiện một ít người xem đã tại c a o mày trong hai nghe bỗng nhiên truyền tới tiết tử hàm thanh âm của a toàn nếu không chúng ta hay là tìm cá nhân cho tống lao sư viết lời k ị c chứ mới vừa rồi đoạn này phê bình sợ rằng không thể dùng chứ tôn toàn ngớ ngẩn theo bản năng trong viện khán đài hai bước thấp giọng hỏi tại sao không thể dùng tiết tử hàm có thể sử dụng sao điểm này đánh giá cũng quá n h ả m chẳng chứ tôn toàn khỏe miệng cánh nếp không việc gì chúng ta cái tiết mục này muốn lực cầu chân thực tống lao sư mới vừa rồi phê bình rất tốt tiếp tục đi xuống ghi âm đi tiết tử hàm người chắc chăn chứ tôn toàn ừng tiết tử hàm trong hai nghe không có tiết tử hàm thanh n g của trên vo đài tiết mục vẫn còn tiếp tục không có bị đeo ngừng đến viên vương bảo bảo phê bình lúc vương bảo bảo vừa mở miệng liền đem hiện trường rất nhiều người cho cười ngay cả tôn toàn cũng không nhịn được cười vương bảo bảo cao mày nhìn trên võ đài chờ đợi phê bình trần k i ê u cùng chu nhai văn đ ố n g nhiên nói các ngươi là làm sao dáng dấp cao như vậy đẹp trai như vậy các ngươi giờ ăn cái gì hiện trường tiếng cười một mảnh bao gồm đạo sư chỗ ngồi còn lại ba vị đạo sư cùng với trên võ đài trần k i ê u cùng chu nhai văn trần k i ê u vẫn còn ở nhị cười cười tương đối dẹ đặt chu nhai văn không cười xong liền nói trần tiêu giờ ăn cái gì ta không biết nhưng ta giờ cũng không ăn thứ tốt gì chính là không có gì đặc biệt bình thường như cơm nữa chủ yếu là di truyền đi Quá khinh người. vương bảo bảo mặt đầy buồn bực nói câu dù n g hắn kia địa phương đặc sắc phi thường tươi sáng dọn quê vừa nói ta cảm thấy được ông trời già quá không công bình hai người các ngươi d á n g dấp đều cao như vậy đẹp trai như vậy thì coi như xong đi da thịt cũng so với ta bạch diễn kỹ còn tốt như vậy đây không phải là không cho ta như vậy diễn viên đường sống sao quá không công bình ta không tin n g ư ờ i hai giờ chờ đợi khẳng định ngăn giỏi hơn ta hắn lần này lời vừa nói ra được phân nửa trên khán đài sẽ không đoạn chuyển tới thì thầm tiếng cười một ít tiếu điểm thấp người xem đặc biệt là nữ người xem đã không nhịn được thật chặt che miệng lại cười nước mắt đều mau ra đây vương bảo bảo giọng điệu nói chuyện vốn là thú vị hơn nữa hắn lúc này mặt đầy buồn b ự c và vẻ mặt nghiêm túc nói đến đây nào một phen ngay cả lên đài sau một mực làm cho người ta y ê u nhã lạnh leo cô quặn cảm giác trương tử nghệ lúc này cũng mấy lần không kèm được vẻ mặt của mình khoe miệng luôn là không nhịn được hướng lên l ê n dương trương thiết lính không nhịn được chen vào nói bảo bảo ngươi có phải hay không đặc biệt đừng hâm mộ giống chúng ta những thứ này dáng dấp đẹp trai hiện trường nhiều người hơn cười ánh mắt đều tụ ở vương bảo bảo trên mặt m o n g đợi hắn hội trả lời thế nào mà vương bảo bảo là xoay mặt cau mày nhìn một chút tuổi tác đã không nhỏ trương thiết lĩnh ngươi vậy cũng không gọi đẹp trai lời còn chưa dứt tống đáng cười ngay cả vỗ bản trương tử nghệ cũng không nhịn được nhấc tay nâm c h á n cười hoa chi loạn chiến trên võ đài trần kiêu cắn chặt m ô i nhưng mặt kìm nén đến có hơi h ồ n g chu nai văn làm bộ ngẩng đầu nhìn trần nhà m ô i nghiêm trang mím chặt nhưng hắn hơi run b ả vai bàn đứng hắn trương thiết lĩnh vừa bực mình vừa b u ồ n cười đưa tay chỉ vẻ mặt thành thật vương bảo bảo cười mắng n g ư ờ i đó là không thấy ta lúc còn trẻ dáng vẻ bằng không ngươi chắc chắn sẽ không nói như vậy vương bảo bảo ngốc manh cặp mắt chấp chớp bỗng nhiên cười ra một cái nênh trắng đi ta sai lầm rồi ngươi cũng rất có tú Ta sai lầm rồi. lầm hắn i thấy n sinh. Hiện trường h mới vẫn còn vừa rồi trên võ đài cái này hai gã tuổi trẻ nữ diễn viên biểu diễn là có tí vết hơn nữa tí vết nào cũng không ít hắn đối với diễn không phải là rất hiểu nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này hai gã nữ diễn viên biểu diễn hay lại là lộ ra thanh sáp m ù i vị vô luận là lời kịch biểu tình hay lại là biểu diễn trong quá trình tiêu sái vị đều không phải là rất tự nhiên biểu tình cùng giọng cũng đều hơi cường điệu quá có chút diễn v õ đài kịch cảm giác mà ngăn hồ sơ tiết mục là lấy điện ảnh biểu diễn tiêu chuẩn đến phán xét nhưng trương thiết lĩnh lại cười h í p mắt khen phi thường cảm tạ nhị vị mang đến cho chúng ta phấn khích biểu diễn rất tốt vô luận là lâm lan phân ngươi biểu diễn hay lại là trần tính tính ngươi biểu diễn đều phi thường xuất sắc đối với lần này ta rất vui vẻ yên tâm a ta rất vui vẻ yên tâm có thể xem lại các n g ư ờ i những thứ này trẻ tuổi tiểu diễn viên có thể có tốt như vậy biểu diễn tốt như vậy diễn kỹ cảm ơn cảm ơn trương lão sư trên võ đài hai gã trẻ tuổi nữ diễn viên hớn hở ra mặt ở trương thiết lĩnh phê bình trong quá trình mấy lần túi người ngỏ ý cảm ơn nhưng khúc khúc trương lão sư ta không đồng ý ý kiến của ngươi ngài thực sự thấy cho các nàng hai cái mới vừa rồi biểu diễn rất xuất sắc sao ngươi vui vẻ yên tâm cái gì hai nàng mới vừa rồi biểu diễn vấn đề nhiều như vậy ngươi thực sự vui vẻ yên tâm bên cạnh trương tử nghệ bỗng nhiên lên tiếng phản bác hiện trường tầm mắt mọi người đều nàng hấp dẫn tới trong lúc nhất t h h i trương thiết n lĩnh có chút không xuống đài được sắc mặt lung túng cũng có vẻ giận nhị lên đột nhiên nặng nề vô bàn một cái cả giận nói ta chính là cảm thấy hai cái này tiểu cô nương biểu diễn rất tốt thế nào có vấn đề gì không còn không có đến phiên người phê bình đây người chen việc gì hãn giọng so với trương tử nghệ lớn hơn lần này trương tử nghệ biểu tình cũng nổi giận sắp mặt càng lạnh giá có vấn đề gì chúng ta thân là đạo sư nói chuyện phê bình muốn tuân theo một viên công tâm tiết mục tổ xin chúng ta tới là muốn chúng ta phát biểu ý kiến chuyên nghiệp mà không phải ba phải Ký không khen lý, so sự đạo coi đạo cho cho với vũ vậy vậy vừa trước nước mới thiên đại đạo lý, ta tin tưởng ngài tiền bối, đạo lý này có hiểu Ngươi cái vũ thai này, ngay trước cả nước nhiều ngươi hai cái, ngươi hội rồi biểu diễn ta tưởng trên mặt, thật rất tốt, cảm thấy như hay chứ? như như này này, ngay nàng thật là vì các nàng rằng nàng lý làm ở có cả các các các xem chương tử nghệ nói càng nói càng trọng đợi n à n g nói xong chương thiết lĩnh mặt của đã đỏ lên đột nhiên lần nữa một cái tắt nặng nề h vô lên b à n cả giận nói ngươi nói ta hại các nàng các nàng mới bay lớn tuổi tác ta cảm thấy cho các nàng cái tuổi này là có thể có như bây giờ diễn kỹ đáng khích lệ chẳng ai hoà n mỹ tuổi trẻ diễn viên diễn kỹ lớn lên yêu cầu một cái quá trình ngươi không thể nắm đối với lao diễn viên tiêu chuẩn tới yêu cầu như vậy trẻ tuổi tiểu diễn viên ta khen các nàng thế nào ta liền muốn khen các nàng ngươi có thể như thế nào đây ta cũng vậy đạo sư cái này là quyền lợi của ta đạo sư châu ngồi bầu không khí đã trải qua kiếm bạt nỗ trương núi thuốc súng rất nổng tống đán cùng vương bảo bảo mấy lần khuyên đều không khởi một chút tác dụng、kết. thân là tổng đạo diễn t i ế t tử hàm ngồi không yên đông nhiên hô k ế t đồng thời vội vàng đứng dậy sai bước hướng hai vị t i ê u đạo sư đi tới khán đài bên cạnh trong bóng tối tôn toàn c a o mày giơ tay lên mở ra thai nghe hạ thấp giọng hô tỉ tỉ dừng lại dừng lại người đi qua làm chi trong tầm mắt t i ế t tử h à bước chân dừng lại giơ tay lên để xuống thai nghe thấp giọng hỏi người nói sao đều làm ổn trưởng thành như vậy chẳng lẽ ta còn chưa đi tôn toàn tiếp tục đệ thanh âm đây cũng là một loại tiết mục hiệu quả ngươi có hiểu hay không trở lại mau trở lại để cho bọn họ tiếp tục chỉ cần bọn họ không động thủ thật đánh thì tùy bọn họ tự do phát huy tống nghệ hiệu quả tống nghệ hiệu quả ngươi có hiểu hay không cái này tiết tử hàm ngẩng đầu nhìn đạo sư chỗ ngồi trương thiết lĩnh cùng trương tử nghệ vừa quay đầu hướng tôn toàn cái này phương hướng lên i nhìn trần trờ lại ngồi trở xuống tiếp tục c h ụ nàng phát ra chỉ thị mà trải qua mới vừa một lần tạm ngừng đạo sư chỗ ngồi trương thiết lĩnh cùng trương tử nghệ cảm xúc phẫn nộ cũng lãnh đạm không ít lý trí trở về đại não nhớ lại bây giờ là ở ghi âm tiết mục đạo sư chỗ ngồi trương thiết lĩnh bỗng nhiên cười một tiếng đánh cái ha ha tử nghệ ngươi cái này tình khí so với ta còn bạo nổ a bất quá ta vừa mới cũng chỉ là biểu diễn ngươi không nhìn ra chứ ha ha ta diễn ký tạm được chứ trương tử nghệ tiếp tục mặt băng bó nhưng ở hai giây sau bỗng nhiên mặt cười như băng sơn biết tan khôi phục cười tủm tìm biểu tình Trương lâm o láo nào sư sai. sư ư. Trương như diễn diễn mới rồi khẳng định không ký thấy thế đ là Ta ta vừa cảm y Không Linh h Trương nàng trúng đợi Tiết lời, cười trả c ánh nhìn trên nữ diễn viên, người phía hai mắt tuổi trẻ về võ kia đài nói, gã lan â m l phân trần t ĩ n h tĩnh ta cùng trương lão sư mới vừa rồi biểu diễn các người nhìn ra biểu diễn giấu vết sao cái gì gọi là tốt biểu diễn muốn cho nhân tin tưởng là thật muốn tự nhiên muốn tiếp địa khí có sống làm sống lại hiểu không lâm lan phân cùng trần tính tĩnh đều có điểm mộng mà lâm lan phân phản ứng muốn nhanh một chút bối rối hai giây liền vội vàng mặt đầy cảm kích túi đầu túi người cảm ơn hai vị lao sư thực sự phi thường cảm tạng ta ta cảm thấy được được ích lợi không nhỏ c h â n t i n h tính ở trong ngộng mới tỉnh cũng vội vàng túi người ta cũng vậy hai vị lao sư biểu diễn thật sự là quá tuyệt vời ta cũng được ích lợi không nhỏ chương năm trăm bảy mươi lăm tối hôm đó tôn toàn cùng tiết tử hàm vương trinh đào ngọc quên y bọn họ rốt cuộc hay lại là uống rượu với nhau rồi bởi vì hôm nay tiết mục thu âm sau khi chương tử nghệ bọn họ đều phải đưa người kế tiếp thông báo đều là một bộ rất bận rộn dáng vẻ không có tiếp nhận lam m ô i đài một vị phó đại trưởng t h ư ờ m ờ i tự nhiên làm theo t i ế t tử hàm vị này tổng đạo diễn cũng sẽ không dùng đi bồi tử rồi vì vậy hãy cùng tôn toàn bọn họ ước toàn cùng đi ra ngoài tìm nhà quán ăn điểm một bàn rượu và thức ăn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện bọn họ có rất nhiều lý do tụ cái này bữa ăn tỉ như tôn toàn gần đây về nhà hơn một tháng tất cả mọi người đã đã lâu không gặp tỉ như bốn người bọn họ bây giờ đã là một cái ẩn nút đoàn thể nhỏ mặc dù hiện nay đều còn ở cho lam n ô i đài làm việc nhưng đều hẹn xong đẳng cấp trên tay cái tiết mục này sau khi kết thúc bọn họ liền đồng thời lộng một cái điện ảnh công tác thất vẫn còn so sánh như tôn toàn gần đây mặc dù đang nhà nghỉ ngơi được quá lâu nhưng tiết tử hàm vương trinh cùng với đào ngọc quyên gần đây nhưng vẫn không nghỉ vẫn đang làm tiết mục mới công việc chủ bị liên tiếp bận rộn rồi hơn một tháng người nào không nghĩ ra đến uống hai chén vung lòng một chút a toàn hôm nay thu âm hiện trường ra rất nhiều vấn đề ngoài ra đều bị ta cùng t r i n h ca giải quyết nhưng tống đán phê bình cùng tử nghệ cùng trương tiết lĩnh cãi vã ngươi tại sao không để cho ta sửa chữa đây cứ như vậy t ử cuối cùng có thể thả ra ngoài cho người xem nhìn sao vài chén rượu hạ đỗ tiết tử hàm tao mày hỏi ra cái vấn đề này đúng nha chúng ta hoàn toàn có thể cho tống đán an bài một người viết lời k ị ta từ nghệ cùng trương tiết lĩnh hôm nay cũng tranh cãi quá rõ ràng rồi truyền bá đi ra ngoài người xem hội đập nổi đào ngọc quên phụ họa tôn toàn liếc nhìn không có phụ họa vương trinh khẽ mỉm cười một cái hỏi vương trinh trinh ca bê ta vương trinh đang ở g ấ p thức ăn nghe vậy d ư ơ n g mắt nhìn hắn bật cười lắc đầu không có không phải là ta không hiểu ngươi ta cũng tò mò đây vậy sao ngươi không có hỏi tôn toàn có chút ngoài ý mớn vương trinh mang vừa kẹp đến thái nhét vào trong miệng ai mơ hồ không do nói hai người bọn họ hỏi mà không cần ta hỏi à lý do này thuyết phục tôn toàn tôn toàn mỉm cười các ngươi thấy cho chúng ta cái tiết mục này nòng cốt doanh số bán hàng là cái gì tôn toàn mỉm cười hỏi bọn hắn đào ngọc quyên suy nghĩ một chút chúng ta cái tiết mục này kêu hi tinh sinh ra cho nên là hi tinh tôn toàn cười t r ú n g chím ánh mắt nhìn về phía t i ế t tử hàm tiết tử hàm hơi trước mắt là diễn viên biểu diễn chứ tôn toàn ánh mắt nhìn về phía vương trinh vương trinh bật cười k h o á t tay ngươi đừng cứ mãi hỏi ta để cho ta nhín nhiều thì giờ ăn hai cái được không đói bụng đây hắn lời này nắm tôn toàn cùng tiết tử hàm đào ngọc quyên đều chọc ư ờ i tôn toàn giơ lên một cái cho cái đang khen không kém bao nhiêu đâu chúng ta cái tiết mục này chính là cho người xem nhìn đủ loại biểu diễn cho nên ta nhận thức là cái tiết mục này trọng điểm không có ở đây bốn vị đạo sư nơi này cuối cùng cái này ngăn hồ sơ tiết mục tiếng t â m như thế nào chủ yếu vẫn là muốn xem từng cái lên đài tuyển thủ biểu diễn chất lượng thế nào hãy cùng chúng ta lên một cái tiết mục hoa hạ hào thanh â m như thế cái đó tiết mục tại tuyển thủ biểu diễn mà bây giờ cái này ngăn hồ sơ tiết mục trọng điểm hẳn tại tuyển thủ biểu diễn đương nhiên thỉnh thoảng bốn vị đạo sư cũng sẽ lên đài biểu diễn cho nên ở tại bọn hắn biểu diễn thời điểm chúng ta phải tận lực bảo đảm bọn họ biểu diễn không xảy ra vấn đề mà trừ lần đó ra bọn họ ở đạo sư chỗ ngồi phê bình cùng cãi vã chúng ta có cần phải giúp bọn hắn tạo nên hoàn mỹ gì hình tượng sao đào ngọc quyên cao mày cái này vương trinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôn toàn t i ế t tử hàm cao mày gãi đầu một cái trần trờ nói thật giống như có chút đạo lý thế nhưng bốn cái đạo sư biểu hiện như hôm nay như vậy phê bình m ệ t tử chống giông không có gì thậm chí còn ở ông kính trước làm ổn trưởng thành như vậy những thứ kia truyền bá đi ra ngoài chưa tính là lời đồn xấu sao tôn toàn nhịn cười lắc đầu t ố n n g h mà muốn đúng là cho người xem cảm giác mới mẻ sức hấp dẫn, hình tượng hoàn mỹ ngôi sao mọi người thấy cũng nhiều nếu như chúng ta cái tiết mục này lên bốn vị đạo sư cũng đều biểu hiện hoàn mỹ vô k h u y ế t có phải hay không ít một chút ý mới t i ế t tử hàm kinh ngạc ngươi q u ả n cái này kêu ý mới tôn toàn nghiêng đầu nhìn nàng bằng không đây ngươi có nghĩ tới hay không tin tức sức hấp dẫn ở nơi nào tại sao có nhiều người như vậy thích xem tân văn cũng là vì nắm giữ thời sự động tinh sao giải trí b ắ t quái ngôi sao bên ngoài nhà bạo v â n v â n tân văn tại sao có nhiều người như vậy thích chú ý xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đạo lý có hiểu hay không t i ế t tử hàm không nói gì đào ngọc quyết lắc đầu cười khổ như vậy sẽ có tổn hại đạo sư môn hình tượng ngươi sẽ không sợ cái tiết mục này không ghi âm mấy đợt bọn họ phát hiện mình hình tượng tổn hao nhiều sau khi sẽ không theo chúng ta trong đài não thậm chí tình nguyện huy ước cũng sẽ không tiếp tục cùng chúng ta ghi xuống đi không tôn toàn kiên n h ẫ n nghe nàng hỏi xong trầm n g â m mấy giây đột nhiên hỏi có muốn hay không đánh cuộc đào ngọc quên y một cười đánh cuộc như thế nào tôn toàn nếu như bọn họ cuối cùng thực sự thôi ghi âm rồi coi như ngươi thắng nếu không thì coi như ta thắng như thế nào đây đào ngọc quên suy nghĩ một chút lắc đầu kéo xuống đi loại này nói không chừng chuyện ta mới không bằng ngươi đánh cược tôn toàn bật cười. tiết tử hàm ngươi có lòng tin như vậy ta cảm giác ngươi đây là đang làm càn r ỡ a vạn nhất ta là nói vạn nhất ta vạn nhất cái tiết mục này phát hình sau tỷ lệ người xem không được tiếng t â m cũng rất không s o n g đến lúc đó trong đài cùng chúng ta không s o n g a tôn toàn bưng chén rượu lên tỏ ý cùng tiết tử hàm bọn họ lại uống một ly sau khi một bên túi đầu gắp thức ăn vừa mỉm cười nói phải phá thông thường a ta biết các ngươi đài truyền hình lúc trước ghi âm tiết mục đều là dạng gì phong cách chỉ cần là ngôi sao lên các ngươi tiết mục liền giúp bọn hắn ôm lấy lại tận lực bảo đảm không khiến hình tượng của bọn họ bị tổn thương tuyệt đối không để cho bọn họ nói lời không nên nói coi như nói c h á toàn hắn t câu kia nói kế tiếp thấy bọn họ không lên tiếng tôn toàn cũng không truy hỏi tiếp tục nói trước kia văn học vòng cũng là như vậy ao tù nước động tất cả mọi người giống một cái khuôn đúc đi ra ngoài giả vờ côn phạm tự như đều viết nghiêm trang văn tự rất sợ có con tin nghi bọn họ văn bút cùng văn hóa nội tình kết quả thế nào đột nhiên có một ngày có một quyển dùng phi thường sinh hoạt hóa tục ngữ viết ra tiểu thuyết xuất hiện và tự thẳng thường được học sinh tiểu học đều có thể nhìn hiệu không có chút nào phí đầu hơn nữa nội dung cốt truyện cũng dễ dàng sảng khoái không một chút nào khổ đại cứu thâm hành văn cách thức thì như đoạn cái gì cũng phi thường tùy ý sẽ không giống truyền thống tiểu thuyết như vậy nên ở nơi nào phân đoạn đều tuân thủ nghiêm ngặt toàn nghiêm cẩn nhất nguyên tắc phi thường tùy ý ngay cả trong sách vai nam chính cũng rốt cuộc không còn là truyền thống trong tiểu thuyết cái loại này vĩ đại quang đang hình tượng nam xưa vong văn vai nam chính phổ thông đều là rất không đứng đắn hội thỉnh thoảng bạo nổ t h u t ụ thấy mỹ nữ hội không rời nổi bước chân nhìn thấy tiền hội hai mắt sáng lên đối với ăn nhậu chơi bởi cơ h ộ i đều không có gì sức đề kháng cuộc sống mục tiêu thậm chí có thể là không có mục tiêu ngược lại thấy thế nào đều không đứng đắn không hề giống là một bản trong tiểu thuyết nên có cái chủng loại kia vai nam chính thậm chí có một đoạn thời gian rất dài. không có tác giả viết cái loại này hình tượng rất chính diện vai nam chính độc giả cũng hoàn toàn không thích xem làm như vậy phẩm mọi người trong sách nhân vật chính càng giống như là truyền thống trong tiểu thuyết nhân vật phản diện độc giả cũng đều thích xem loại này các ngươi nghĩ tới tại sao không tôn toàn lời nói này nói hơi dài nhưng tiết tử hàm bọn họ ba đều nghe như có điều suy nghĩ mang theo kinh ngạc chờ hắn nói xong đào ngọc quên y c a o mày nói đều nói các ngươi tám mươi sau rất phản nghịch nguyên đến như vậy phản người ta gắng gượng bị các ngươi sáng tạo ra một cái loại mới loại tiểu thuyết hình hết thể đều là phản truyền thống lối viết sao tiết tử hàm mắt mang vẻ kinh dị địa nhìn từ trên xuống dưới tô trong miệng chặt chặt hai tiếng không trách ta nói internet tiểu thuyết mấy năm này làm sao càng ngày càng hòa đây nghe ngươi vừa nói như thế ta đều có chút nhớ nhìn nghe còn giống như thực sự rất có ý tử a vương trinh nuốt xuống trong m i ệ n g thái giơ ngón tay cái lên khen các ngươi những thứ này tiểu tuổi trẻ không được như vậy thích lật đổ truyền thống a lợi hại so với chúng ta cái này đệ nhất nhân lợi hại hơn tám mươi sau lúc này tôn toàn còn có chút xuất thần bởi vì đào ngọc quên y lời nói mới rồi tám mươi sau phản lịch sáng lập một loại mới loại tiểu thuyết hình hắn lúc trước thật đúng là chưa từng nghĩ vong văn làm ấy không sao sáng tạo bởi vì ở trong ấn tượng của hắn coi như là lớn nhất thời kỳ đầu vong văn nhóm kia sớm nhất vong văn tay viết cũng là bao gồm mỗi cái đoàn thể tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất chức nghiệp cũng không một hôm nay hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nắm vong văn sinh ra uy về tám mươi sau cái quần thể này nhưng lúc này suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật là như vậy ít nhất lớn nhất thời kỳ đầu vong văn sáng tác đám người quân chủ lực hẳn là tám mươi sau nhóm người này bây giờ suy nghĩ một chút người tuổi trẻ thật giống như thật sự là càng ngày càng thẳng địch tám mươi sau làm internet tiểu thuyết chín mươi sau thật giống như mang theo không phải là chủ lưu cùng truyền trực tiếp phong t r i ề u không không sau không không sau làm gì rồi hả bởi vì tuổi tác hình thành đại câu hắn đối với không không sau cái quần thể này tiếp xúc không nhiều hiểu cũng ít lớn phương diện hắn nhất thời cũng nhớ không nổi đến chỉ biết là hắn trọng sinh trước theo không không sau dần dần trưởng thành vong văn hướng gió xảy ra đại phúc độ thay đổi thích ngang bướng tiểu thuyết phát hỏa một quyển lại một bản nhị thứ nguyên mảng gạ cùng tiểu thuyết cũng bởi là không không sau mà quật khởi mạnh mẽ nhà đúng rồi quay video phong triệu thật giống như chính là không không sau làm người đang suy nghĩ gì đấy Tiết t được rồi, được rồi. Được, được ngược lại chúng ta cũng không nói lại ngươi hơn nữa hôm nay tiết mục cũng đã như vậy ghi o n g rồi vậy thì thử một chút thôi ngươi là cái tiết mục này người chủ tính ngươi nói coi là như vậy được chưa Trước bởi vì uống rượu ngày thứ hai tôn toàn ngủ một g i ấ c đến mặt trời lên cao mới bị ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở mí mắt lên tỉnh lại tối hôm qua ngủ lại quên kéo rèm cửa sổ cũng may hắn đã ngủ không sai bịt lắm mặc dù đầu còn có say rượu sau nhức đầu tay chân cũng có chút như nhuẩn ra ráng c h ố n g giữ d ơ lên hai cánh tay dựa vào đầu giường hắn nhắm hai mắt lấy lại bình tĩnh tài mở mắt thở m ộ t hơi suy nghĩ hơi chút thanh tình điểm hắn theo bản năng đưa tay sở tới trên tủ ở đầu giường điện thoại di động từ trong điện thoại di động người càng ngày càng nhiều sau khi hắn liền đưa điện thoại di động định liễu định lúc chốt mở điện máy vì chính là bảo đảm tại chính mình lúc ngủ sẽ không bị điện thoại đánh thức điện thoại di động sờ đưa tới tay theo như phát sáng màn ảnh phát hiện ngắn trong hộp thư có mấy cái tin nhắn ngắn nhắc nhở nhắc nhở hắn sáng hôm nay có mấy người cho hắn gọi điện thoại trừ lần đó ra còn có mấy cái tin nhắn ngắn hắn nhìn thấy tin nhắn ngắn nhắc, nhở trong, nhắc nhở hắn sáng hôm nay viên thủy thanh cho hắn đánh hai cái điện thoại nghe hụt còn có một cái tin nhắn ngắn cũng là viên thủy thanh gợi tới viên thủy thanh lão công có tin tức tốt với người chia sẻ nhìn thấy tin nhắn ngắ tin tức tốt theo ta chia sẻ tôn toàn tâm lý rất thoải mái cười hỏi ngươi tin nhắn ngắn lý thuyết có tin tức tốt theo ta chia sẻ tin tức tốt gì a là t â m tâm rốt cuộc hội kêu mẹ ngươi rồi không ngừ viên thủy thanh không trả lời ngay trong điện thoại di động tính hai giây Tài nghe thanh âm của nàng ta hôm nay đi bệnh viện rồi tôn toàn nụ cười trên mặt cứng đ ờ hơi biến sắc mặt ngươi sao thế cơ thể khó chịu chỗ nào sao ta tới hàng châu thời điểm ngươi không phải là còn rất tốt sao khó chịu chỗ nào a viên thủy thanh thất cười một tiếng không phải là nói hết rồi là tin tức tốt với ngươi chia sẻ ngươi nghĩ đi nơi nào ngươi đừng có đoán mỏ thân thể ta không khó chịu chỗ nào vậy ngươi đi bệnh viện làm gì tôn toàn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng biểu tình nghi ngờ viên thủy thanh ha ha ngươi lại muốn làm ba lao công ngươi có thể a nhanh như vậy sẽ để cho ta lại mang bầu lần này ngươi hy vọng là nam hải hay là con gái a tôn toàn, b người người nếu như nói không có chút nào cao hứng nhất định là giả vào giờ phút này tô toàn trong đầu nhanh chóng thoáng qua hai loại khả năng sẽ xuất hiện kết quả a chín tháng hoặc là mười tháng sau mẹ con bình an hoặc là mẹ con bình an nếu như là cái kết quả này hắn tự nhiên sẽ thật cao hứng dù sao trước mắt hắn tài sản làm sao cũng có mấy vạn rồi mà hắn còn rất tuổi trẻ sau khi không cần đi đại vận chỉ làm từng bước phát triển tiếp tài sản nhất định biến đ ổ i phong mà hắn bây giờ chỉ có một con gái lại nhiều một đứa bé tuyệt đối không nhiều đừng nói lại nhiều nhiều hơn nữa năm cái mười hắn cũng hoàn toàn nối u khởi B. B. biết biệt Hắn không dám nghĩ Hắn biết do viên thủy thanh tình trạng cơ thể đặc biệt là sinh nữ nhi thời điểm, kiểm tra được ngưng huyết chức ch viên trạng nữ ngưng năng Kiểm dám do điểm tra cơ Đặc được là hắn lần đầu tiên cảm giác mình có lúc hội như vậy vô lực chỉ có thể nắm con dâu cùng hài tử mệnh giao cho thầy thuốc viên thủy thanh sinh nữ nhi ngày ấy hắn chờ ở ngoài phòng sinh mặt vừa mong đợi cửa phòng sinh sớm một chút mở ra chữa bệnh sinh ra nói cho hắn biết kết quả cũng đặc biệt sợ cửa phòng sinh mở ra sau đó chữa bệnh sinh ra nói cho hắn biết không thể chịu đựng tin d ữ may mắn lần đó hữu kinh vô hiểm cuối cùng mẹ con bình an hắn tâm lý cuối cùng mới lạc hạ một tảng đá lớn nhưng trải qua một lần kia sau khi kính sợ hắn liền tuyệt sống lại nhị thai trái tim hắn cũng cùng cha mẹ mình cùng viên thủy thanh ra ra mãi mãi bọ câu thông qua nói quyết định của hắn cũng tranh thủ được bọn họ hiểu nhưng bây giờ mới qua bao lâu con gái còn không có tràn đầy hai tuổi viên thủy thanh mới vừa rồi nói với hắn cái gì nàng lại mang bầu làm sao có thể chúng ta gần đây đều lựa chọn biện pháp an toàn đi làm sao biết có bầu hắn nhắm hai mắt chất vấn thanh âm không có dương cao dọn lại truyền lại hắn không vui hắn ngược lại không có hoài nghi viên thủy thanh trong bụng hải tử có phải là hắn hay không bởi vì gần đây hơn một tháng hắn đều ở nhà cơ hồ mỗi ngày đều cùng mẹ con các nàng hai chung một chỗ mặc dù nàng thường, thường sẽ đi công ty nhưng tôn toàn vẫn không nghi ngờ nàng phương diện này trung thành nguyên nhân bởi vì hắn hai gần đây trải qua tốt vô cùng tuyệt đối gọi là cầm sát hài hòa hắn không có nhận ra được hai người bọn họ giữa cảm tình xuất hiện cái gì vết rách ở cảm tình chưa từng xuất hiện vết rách điều kiện tiên quyết hắn liền hoàn toàn tin từng nàng người tự ti nội tâm rất nhạy cảm đối với lòng người cảm giác thắng người thường ở phương diện này hắn từ trước đến giờ là tự tin hắn từ nhỏ đến lớn trong quá trình trưởng thành trong nội tâm vẫn là tự ti lớn hơn tự tin tự ti tâm lý tạo cho hắn lúc trước trầm mặc ít nói tính cách mà ở hắn trầm mặc ít nói thời điểm sinh hoạt hàng ngày bên trong cùng bất luận kẻ nào giao thì với hắn đều có thể có nhiều thời gian hơn cùng tâm tư đi suy nghĩ đối phương hị nộ ai nhạc là có lòng tốt hay lại là có ý gì khác sau khi s ố n g lại hắn dần dần không tự ti tự tin nhưng nội tâm của hắn phần kia nhạy cảm hoặc có lẽ là bé nhạy n vẫn tồn tại cho nên hắn tin tưởng viên thủy thanh là thương hắn một điểm này hắn có tự tin nhưng cũng chính bởi vì hắn có phần tự tin này cho nên hắn nghiêm trọng hoài nghi viên thủy thanh gần đây có phải hay không đang cùng hắn chơi đùa thời điểm dở trò gì hắn muốn tượng lực là rất phong phú trong n g á y mắt trong đầu hắn liền nghĩ đến mấy cái viên thủy thanh có thể làm tay chân nhỏ bé người đoán trong điện thoại chuyển tới viên thủy thanh thanh em dí dòm đều lúc này nàng còn có tâm tư h o ạ bác Đoán ngươi ngươi nói bội mò. tôn toàn tức giận đ ố i nàng một câu con dâu thì thế nào hắn yêu nàng thì thế nào không nghe lời chiếu đội không lầm ha ha ngươi muốn tượng lực không phải là rất phong phú sao ngươi hội không nghĩ tới ta là thế nào có bầu đứa ngốc an toàn của ngươi các biện pháp bị ta phá hư thôi ngươi sẽ không hoài nghi ta xuất quỹ đi ha ha ngữ khí của nàng vẫn dễ dàng khoái trá quả nhiên là như vậy làm như vậy sau khi chúng ta còn có thể khoái trá cùng nhau đùa dẫn sao tôn toàn hô quát trong lòng khó chịu mở hai mắt ra thở dài nói ngươi có phải hay không n g c ngươi cho rằng là tạo thành như vậy sự thực trước ngươi là có thể đem đứa bé này sinh ra được rồi viên thủy thanh có ý gì tôn toàn tiện tay vẽn chăn lên ở mép giường ngồi đưa tay đi lấy trên tủ ở đầu giường hương thuốc lá và h ậ quẹt giữa hai lông mày lộ ra bất đắc dĩ ngươi quên ngươi sinh tâm tâm xuất viện thời điểm thầy thuốc là thế nào dặn dò rồi viên thủy thanh cái gì tôn toàn túi đầu điểm đ i ề u thuốc khí mắt hút một hơi biểu tình càng bất đắc dĩ rồi ngươi sinh tâm tâm là sinh mổ cờ sĩ sơn thầy thuốc dặn dò nếu như ngươi muốn sinh nhị t h a i phải đẳng cấp hai năm hai năm sau khi đi bệnh viện kiểm tra quá sinh mổ cờ sĩ sơn lưới đao nhìn một chút ngươi lưỡi đao khôi phục tình huống mới có thể quyết định có thể hay không sinh nhị thai ngươi bây giờ liền mang bầu ngươi thì không muốn muốn chết sao viên t h ủ y thanh trong điện thoại lâm vào yên lặng tôn toàn bất đắc dĩ dùng kẹp thuốc lá tay méo một cái mi tâm con mắt lại nhắm lại chờ ta trở lại ta hôm nay thì trở lại sau đó dẫn ngươi đi đánh dụng đi t h ủ y thanh vì ta vì tâm tâm là chúng ta cái nhà này chúng ta khác mạo hiểm như vậy được không là ngươi ngưng huyết chức năng c h ứ n g ngại vấn đề đã c h ữ a hết ta biết như n g là thầy thuốc cũng nói ngươi cái đó ngưng huyết chức năng c h ư n g ngại cũng có thể là ngươi đang hoài dựng thời điểm mới phải xuất hiện phụ nữ có thai bệnh vạ nhất ngươi lần này mang thai trong lúc xuất hiện lần nữa cái loại này chướng ngại làm sao bây giờ n g ư ơ i chịu ta sao n g ư ơ i chịu tâm tâm cùng chúng ta cái nhà này sao coi như ta yêu cầu ngươi nghe lời có được hay không thành phố thanh long định biệt thự viên viên thủy thanh nhìn chính ở phòng khách trên thảm lảo đảo chạy động con gái tôn khiết tâm nàng biểu tình có chút phức tạp theo bản năng túi đầu nhìn một chút bụng mình tay phải nhẹ nhàng sờ lên bụng khẽ lắc đầu nói không được l ó o công thật xin lỗi lần này ta không thể nghe ngươi hải tử đã mang thai lên ta không nỡ bỏ lóc công tâm tâm là chúng ta hải tử trong bụng ta cái này mặc dù là vừa có bầu nhưng ta cũng là con của chúng ta a ngươi nhẫn tâm đối với con của mình hạ thủ sao không được không được hàng châu tôn toàn hít một hơi thật dài khói cặp mắt mở ra trong ánh mắt bất đắc di cùng u b u ồ n đậm đến biến hóa không mở viên thủy thanh không n ỡ bỏ hắn lại làm sao chịu t r ọ n g sinh trước hắn sống đến ba mươi chừng m ấy lao bà có hay không ra đời cũng không biết chớ nói chi là hài tử khi đó theo tuổi tắc càng ngày càng lớn hắn thực sự muốn một cái thuộc với con của mình đặc biệt mong muốn khi đó hắn suy nghĩ ta tôn toàn đi tới trên đời này đi một lần cũng muốn thể nghiệm một chút làm ba cảm giác nếu không nhân sinh của ta chính là không hoàn chỉnh một cái đã từng vô cùng khát vọng có đứa bé hắn sẽ cam lòng bỏ qua một cái mình ruột thị xương thì sao nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết vợ hắn sinh con rất nguy hiểm đặc biệt là nàng lần này vẫn là không có tuân l ờ i dặn của bác sĩ cầm mấy tháng trước ngược nhị t h a i chờ ta ta bây giờ thì trở lại chờ ta trở lại lại nói vô lực nói xong câu đó hắn liền đứng dậy chuẩn bị đi thu thập hành lý mặc dù hắn lần này mới tới hàng châu mặc dù hí tinh sinh ra cái tiết mục này mới vừa bắt đầu thu âm nhưng so sánh vợ con những thứ này cũng không sao cả có lúc hắn sự nghiệp tâm sẽ có vẻ rất mạnh nhưng hắn bính bác sự nghiệp cho tới bây giờ đều không phải là mục đích mục đích của hắn vẫn luôn là vì tốt hơn tương lai Vì chương à năm g ư ờ i n trăm bảy mươi bảy một chiếc rời đi hàng châu trên xe bị ém đút tôn toàn tự mình lái xe hứa cầm vẻ mặt nghi ngờ ngồi ở ghế cạnh tài xế trong xe rất tá tĩnh tôn toàn khe những mày tựa hồ đang chuyên tâm lái xe tốc độ xe lộ ra có chút nhanh hứa cầm mấy lần muốn nói lại thôi rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ toàn ca chúng ta mới tới hàng châu tại sao lại phải đi về trong nhà xảy ra chuyện gì sao tôn toàn trầm mặc không trả lời toàn ca hứa cầm cho là hắn thất thần không nghe thấy tôn toàn có chút mí m ô i một cái thanh â m n h ạ t nhạt, nhạt chị dâu ngươi lại mang bầu Hả? thiệt hay giả vậy vậy chúc mừng a toàn ca ngươi thật là lợi hại vừa tra được sao vừa có bầu chứ chị dâu vừa nói cho ngươi sao hứa cầm ngoài miệng ngổn ngang k h e n toàn hỏi ánh mắt lại theo bản năng hướng tôn toàn trên người quét tới quét lui cũng không biết nàng ở quét cái gì tôn toàn mắt lạnh liên nàng không có tiết lời bên trong xe lại an tính t r o n lát hứa cầm nghi ngờ đánh giá tôn toàn sắp mặt không nhịn được lại hỏi toàn ca ngươi ngươi thật giống như không cao h ứ n g lắm tôn toàn ừ một tiếng hắn trực tiếp thừa nhận là hy vọng nàng có thể an t ĩ n h lại đừng nữa để hỏi cho không xong phiền hắn nhưng hứa cầm phương diện này tình thương thật giống như có chút thấp nàng lại hiếu kỳ truy hỏi tại sao vậy vạn nhất lần này là con trai đây toàn ca ngươi bây giờ như vậy mọi người nghiệp chẳng lẽ không muốn một cái con trai đến thừa kế sao tôn toàn lại mắt lạnh liếc nàng một cái im lặng mấy giây lắc đầu lanh đạo nói chị dâu ngươi sinh tâm tâm thời điểm nguy hiểm cỡ nào ngươi không biết sao hứa、cầm. rất hiếm có địa nàng lần này trầm mặc một lúc lâu tại ánh mắt phức tạp nhìn hắn nhẹ nhẹ cắn môi một cái nhẹ nói chị dâu thật hạnh phúc toàn ca ngươi nhất định rất yêu chị dâu chứ nàng tựa hồ có chút hâm mộ tôn toàn cảm thấy nhưng là chỉ cho là nàng thuần túy chẳng qua là hâm mộ hắn và viên thủy thanh cảm tình cho nên cũng không suy nghĩ nhiều ừ một tiếng sẽ không lại nói khác hắn quả thực không cái tâm đó tình nói nhiều suy nghĩ một chút đưa tay mở xe ra năm âm nhạc âm nhạc mới có thể khiến hứa cầm ăn tính lại chứ toàn ca nếu không ta tới lái xe chứ nàng rốt cuộc lại lên tiếng tôn toàn lắc đầu qua một lúc lâu nàng lại hỏi toàn ca chúng ta đây lần này trở về đợi mấy ngày nhỉ qua mấy ngày chúng ta còn phải trở về chứ k h í tinh sinh ra vừa mới bắt đầu ghi âm ngươi ngủ một lát mà đi đến ta sẽ gọi ngươi tôn toàn đ ố n g nhiên lên tiếng đánh gãy nàng hứa cầm há to miệng đại khái rốt cuộc ý thức được tôn toàn lúc này không nghĩ nói chuyện với nàng cho nên hắn cắn môi một cái gật đầu một cái được toàn ca nàng có chút điều chỉnh tư thế ngồi sửa sang lại bộ ngực dây n ị tan toàn nhắm lại con mắt bắt đầu giả vờ ngủ bên trong xe rốt cuộc chỉ có xe tải âm nhạc thanh âm tôn toàn nhàn nhạt tiêu tiêu gần giữa trưa lái xe đến em m ở thành phố phạm vi sau giờ ngọ lái xe vào thanh long định biệt thự viên không bao lâu sau không thấy đại k i ể u chỉ thấy tôn toàn bảo mã lái đến nhà mình biệt thự ngoài cửa viện cửa xe mở ra hắn làm xuống xe trước đóng lại cửa xe cũng nhanh bước hướng viện môn đi nhanh đi ném câu tiếp theo phân phó cho vừa vừa mở cửa xe hứa cầm hành lý làm phiền ngươi rời một chút cứ khổ cũng không quay đầu lại hắn đã nhanh chân vào sân vừa vừa mở cửa xe hứa cầm một người tại ác âm thanh như vậy không có phong độ lịch sự tôn toàn nàng vẫn là lần đầu tiên đạo tôn toàn bước nhanh tiểu bào vào biệt thự lại sảnh lại thấy trong phòng khách g i ố n g tuyết cũng không có vợ con thân ả n h của cũng không nhìn thấy thái á nam hoặc là vương tẩu hắn c a o m à y bước chân hơi ngừng liền sai bước hướng phòng bếp bên kia đi tới bởi vì hắn đã nghe trong phòng bếp có tiếng vang truyền tới bước nhanh đi tới cửa phòng bếp hắn nhìn thấy vương tẩu đang ở rửa chén nghe tiếng bước chân vương tẩu quay đầu xem ra nhìn thấy tôn toàn vương tẩu mặt đầy kinh ngạc ông chủ ngươi không phải đi hàng châu rồi không tại sao trở lại tôn toàn không đáp chỉ hỏi thủy thanh cùng tâm tâm đây vương tẩu trứng mắt nhìn đưa tay chỉ trên lầu tâm tâm mới vừa ngủ lão bản nương mang nàng đi lên lầu tôn toàn n g một tiếng không nói hai lời quay đầu liền đi hướng thang lầu đi tới chốc lát nhị lâu chủ nằm ngoài cửa tôn toàn dừng bước lại hít sâu mấy hơi có chút điều hòa hô hấp tài đưa tay nhẹ nhàng vặn ra chốt cửa lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra liếc mắt một liền thấy gặp con gái ngủ ở trên giường viên thủy thanh nửa nằm nửa tựa vào đầu giường một cái tay một chút lại một cái vô nhẹ nhẹ toàn nữ nghi ngực tôn toàn nhìn thấy nàng thời điểm viên thủy thanh mỹ mắt khẽ nâng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau tôn toàn mặt lạnh nàng khẽ mịp cười cho hắn một cái nụ cười tôn toàn âm thầm cắn giang quan nhấc chân đi vào phòng tiếng bước chân bị hắn c o i y không chế được rất nhẹ đi tới mép giường hắn vẫn mắt lạnh nhìn trên giường viên thủy thanh viên thủy thanh mang một cây ngón trỏ dọc tại mép tỏ ý hắn chớ có lên tiếng còn đưa tay chỉ đang ngủ con gái tôn toàn vẫn d ư ơ n g mắt lạnh lẽo nàng ánh mắt bất thiện đ ỗ n g nhiên giơ tay lên đối với nàng ngóc n g á c tỏ ý nàng xuống giường đi ra ngoài nói chuyện viên thủy thanh c a o mày nhìn hắn nhẹ nói thâm tâm mới vừa ngủ tôn toàn mắt lạnh nhìn nàng không nói một lời hai vợ chồng mắt đối mắt mấy giây viên thủy thanh cho hắn một cái xem thường than nhẹ một tiếng thu hồi cho con gái nhẹ sau đó ở tôn toàn mắt lạnh nhìn soi mói rón rén xuống giường tắp lên mép rừng dép đ ỗ n g nhiên đưa tay ở tôn toàn bên hông bấm một cái bất ngờ không kịp để phòng tôn toàn hít một hơi lanh khí lại không dám gọi đi ra ánh mắt quét qua ngủ trên giường con gái còn dám bốc ta trong lòng hắn bốc t l ò ử a viên thủy thanh nhẹ rên một tiếng đứng dậy từ trước người hắn đi qua hướng phòng ngủ đi ra bên ngoài nờ giây sau tôn toàn cũng rời đi phòng ngủ nhẹ nhàng mang cửa phòng ngủ đóng lại đưa tay chỉ chính mình thư phòng thấp giọng nói đi, đi thư phòng t â m tâm mới vừa ngủ viên thủy thanh to mày bước chân không động vừa vặn lúc này dưới lầu đại s ả n h có tiếng bước chân vang lên là hứa cầm sách dương hành lý đi vào tôn toàn đ ỗ n g nhiên ho nhẹ một tiếng mang hứa cầm ánh mắt hấp dẫn tới sau đối với nàng vây vây tay hứa cầm ngớ ngẩn giơ tay lên phản chỉ nàng lồng ngực của mình cái miệng hỏi toàn ca ngươi gọi ta là tôn toàn mặt lạnh gật đầu hứa cầm trần trờ để hành lý xuống dương sau đó bước nhanh chầm chầm đi tới đợi nàng lên lầu đi tới tôn toàn trước mặt không chờ nàng mở miệng tôn toàn liền phân phó tiểu cầm tâm ngủ thiết đi ngươi đi vào giúp ta nhìn một hồi nếu như nàng tỉnh ngươi liền cho nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái nếu như ngươi d liền ôm nàng đến thư phòng gọi chúng ta được rồi hứa cầm lại ngớ ngẩn đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới tôn toàn gọi nàng lên lầu là vì chuyện này đi chuyện này nàng không có lựa chọn khác trừ phi nàng không muốn làm được rồi tốt toàn ca ngươi yên tâm đi luôn miệng đáp ứng nàng vội vàng bước nhanh đi tới phòng ngủ chính nơi đó nhẹ nhàng mở cửa nếp i thủ nếp i c ư ớ c đi vào tôn toàn thu hồi ánh mắt xoay người hướng thư phòng bên kia đi tới trải qua viên thủy thanh bên người thời điểm đưa tay bắt lại cánh tay của nàng kéo nàng đồng thời ai ngươi làm gì vậy ngươi đừng kéo ta ngươi bông ra chính ta sẽ đi viên thủy thanh bị hắn kéo không tự chủ được hướng thư phòng bên kia đi tới nàng có chút dùng sức giấy rủa trong miệng cũng nhỏ giọng kháng nghị nhưng cũng chứng luôn luôn đối với nàng nói gì nghe nấy tô n toàn lúc này mặt lạnh bước chân không ngừng nàng giấy rủa trên tay hắn rồi dùng sức hoàn toàn không thấy nàng kháng nghị dám mang nàng tới chính mình thư phòng chờ vào thư phòng đóng cửa lại tô n toàn tải buông tay nàng ra cánh tay n g ư ờ i phát thần kinh n h ỉ viên thủy thanh nhìn hắn chằm chằm giơ tay lên lại muốn bốc hắn bị tôn toàn bắt lại tay trầm giọng hỏi ngươi nhất định phải đem con sinh ra được sao ngươi có biết hay không cái này nguy hiểm trong đó ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây đánh cược cho nên ngươi đừng khuyên tôn cáo toàn có chút nhưng đầu mang tầm mắt chuyển hướng ở bên biểu tình rất bất đắc dĩ thanh âm cũng hạ thấp nhưng là vạn nhất thua cuộc làm sao bây giờ ta cùng tâm tâm làm sao bây giờ ngươi nghĩ chưa từng nghĩ kết quả xấu nhất ta nửa đời sau liền ở độc thân rồi thâm tâm cũng chưa có mẹ người coi như chịu ta nhưng người chịu tâm tâm sao hỏi một câu cuối cùng hắn lại đem mặt quay lại đến cùng viên thủy thanh đối mặt giờ k h ắ c này trong mắt của hắn có vẻ khẩn cầu hắn hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý viên thủy thanh có chút túi đầu xuống tránh nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lại đưa ra một cái tay khác ôm tôn toàn cổ đồng thời nàng cũng lên nửa trước bước cùng tôn toàn ôm vánh hai và tóc mai chạm vào nhau tư thế nàng nhẹ dọn ghé g vào lỗ thai hắn nói lão công ta biết ta đều biết ta hiểu rõ mạo hiểm ta cũng không nỡ bỏ ngươi và tâm, tâm nhưng ta cũng không nỡ bỏ trong bụng ta hải từ a đó cũng là còn của người a người biết không trong bụng ta lần này mang thai hai cái hai cái a ngươi thực sự chịu khiến ta giết sao ừ trong n g a y mắt tôn toàn cơ hồ cho là mình sinh ra nghe nhầm hắn chậm rãi quay mặt sang có chút ngựa về sau khoảng cách gần nhìn nàng mỉm cười mặt tao mày không dám tin tưởng hỏi cái gì hai cái làm sao có thể nhà ta bên này không có hai cái gen nhà ngươi bên kia có không viên thủy thanh khẽ lắc đầu nhà ta nơi này cận thân t r o n g cũng không có quá nhưng có một cái bà còn xa biểu tỷ đã sinh một đôi hai cái mà chúng ta lần này thực sự mang thai hai cái ta sáng hôm nay làm bê siêu bê siêu hình ảnh lên quả thật có hai cái t h ầ y thuốc cũng nói quả thật có hai cái thai tâm lúc này nàng nụ cười trên mặt như vậy nhu mỹ hạnh phúc nụi vị ở nàng mặt mày bên trong trần đấy nhưng tôn toàn vẫn cảm thấy như vậy không chân thực hai cái lớn như vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tương lai mình có thể n g ư ợ c một đôi hai cái bởi vì hắn nhà bên này không có hai cái gen cũng bởi vì hắn biết rõ n g ư ợ c hai cái tỷ lệ có nhiều thiểu quá nhỏ phòng trưng cùng chúng số độc đắc s á t suất không sai biệt lắm hắm ánh mắt nhìn về phía viên thủy thanh bụng biểu tình phi thường quấn quýt g i kia hiểm không phải là lớn hơn sao người sinh mổ Cờ sĩ sần, không tràn đầy hai năm bây giờ liền ngược n h ị t h a i b ả o hiểm vốn là có bây giờ lại vừa là ngược hai cái đến lúc đó ngươi cái bụng sẽ bị chống đỡ rất lớn ngươi nguyên lai l ư ớ i đ a u khả năng không nhịn được viên thủy thanh lại đem cổ của hắn câu tới cầm nhẹ nhàng đặt tại hắn trên vai trái nhẹ nói không có chuyện gì ta đáp ứng ngươi đẳng cấp tháng sâu chúng ta phải đi ma đô bên kia thường ở tình huống vừa có không đúng chúng ta liền đi bệnh viện chúng ta gợi lên mười hai phân cẩn thận mới có thể được ta nghe người ta nói qua thật ra thì liền không tính được tới mười tháng bảy tám tháng hải tử sinh ra được cũng là có thể nuôi lớn chúng ta sinh ra được được không t r ư cùng lúc đó trong chủ phòng ngủ tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ vẫn còn ngủ say hứa cầm là nửa cái mông ngồi ở mép giường không tiếng động quay đầu đánh giá chung quanh toàn bộ phòng ngủ đ ỗ n g nhiên nàng điện thoại di động reo một tiếng hù dọa nàng giật mình nàng theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn trên giường tôn khiết tâm gặp tiểu gia hỏa không tỉnh nàng mới thở phào nhẹ nhõm sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra đưa điện thoại di động x ì dùn sau tại kiểm tra vừa lấy được một cái tin tỷ tiểu cầm đang làm gì vậy đây bây giờ đang ở hàng châu chứ hứa cầm lại nghiêng đầu liếc nhìn trên giường tôn k í c h t â m gặp tiểu gia hỏa ngủ hát ổn nàng mới thu hồi ánh mắt trả lời nàng tỷ tin n g ắ n ngắn vốn là ở hàng châu bất quá vừa vừa trở về rồi bây giờ đang ở lão bản trong nhà nghe nói hắn lao bà lại mang thai ta bây giờ đang giúp hắn nhìn hài tử đâu một lát sau tỷ lại mang thai giúp hắn nhìn hài tử tình huống gì ngươi làm sao luân lạc tới giúp hắn nhìn hài tử ngươi cũng không phải là bà mẫu tiểu cầm ngươi bây giờ rốt cuộc làm công việc gì nhỉ sẽ không thường, thường giút hắn mang hài tử chứ hứa cầm không tiếng động cười một tiếng đánh chữ trả lời không có chúng ta mới từ hàng châu trở lại hắn là như vậy vừa tới nhà có thể phải hỏi một chút hắn lao bà mang thai tình huống đi vừa vặn nữ nhi của hắn ngủ thiết đi tạm thời không người nhìn liền tạm thời cho ta xem một chút phòng chừng lập tức không cần ta xem tỉ ngươi chớ đón m ỏ ta làm sao có thể làm bảo mẫu đây tin nhắn ngắn trả lời sau khi đi ra ngoài hứa cầm đang đợi tỉ tỉ hồi phục trong thời gian ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi vào mép r ư ờ nàng g n kinh ngạc đưa tay sờ một cái mép rừng ra đây là một miếng da dường hứa cầm vừa sau khi vào cửa liền chú ý tới nhưng thẳng đến lúc này nàng tài chú ý tới cái này ra giường mặt ngoài bao gồm r a thật giống như đều là người thật sau đó ánh mắt của nàng theo bản năng liên lạc tại chính mình trên chân cặp tiêm màu đen tiểu dày da nàng thấy thế nào đều cảm thấy trên giường này ra so với nàng dày da chất da cũng còn khá nàng tỷ tin nhắn ngắn lại tới tỷ không phải là bảo mẫu liền có thể đúng rồi ngươi lần này trở về đại khái đợi bao lâu có rảnh rỗi tới nhà của ta ăn cơm đi biết không hứa cầm mỉm cười trả lời được biết tỷ dưới lầu đại sành tôn toàn nhận lấy viên thủy thanh từ bàn uống trà nhỏ trong ngăn kéo lấy ra chữa kiểm hóa nghiệm đan cùng bê siêu đan là xem mấy lần xác nhận viên thủy thanh lần này không lừa hắn nàng thực sự mang bầu hơn nữa còn thực sự mang thai hai nhìn bê siêu đan trắng đen hình ảnh lên k i a hai cái nho nhỏ điểm hắn tâm lý vừa mừng rỡ vừa trầm trọng lần này lại mang thai hai nếu như cuối cùng hữu kinh vô hiểm hắn phải có một đôi hai cái con trai hay con gái rồi ách thật giống như cũng có thể là long vợ thai một trai một cái suy nghĩ một chút đã cảm thấy hạnh phúc nhưng kết quả sẽ là tốt nhất sao thật có thể thuận lợi sinh ra được sao thủy thanh nàng có thể bình an sao hắn theo bản năng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh viên thủy thanh lúc này nàng an vị ở bên cạnh hắn trên mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc cười yếu ớt thấy hắn nhìn tới viên thủy thanh nhẹ nhàng nắm cánh tay hắn nhẹ nói ngươi biết không thầy thuốc nói ta n g ư ợ c chính là cùng chứng lương cá hài tử cùng chứng ngươi h i ể u không tôn toàn ánh mắt nghi ngờ k h ẽ lắc đầu viên thủy thanh cười khẽ đần cùng chứng liền ý nghĩa đẳng cấp bảo bạo sinh ra được bất kể là nam hải hay là con gái đều hội trưởng được giống nhau như đúc giống nhau như đúc ngươi có thích hay không tôn toàn hắn lúc này biểu tình rất phức tạp thở dài đưa tay nắm cả nàng đầu vai nhẹ dọc h cũng hội trưởng được giống nhau như lúc sau xì、sì. viên thủy thanh b ậ t cười vỗ nhẹ cánh tay hắn một chút cười nói đứng ốc ngươi có hay không thông thường nhỉ long phượng thai đều là khắc chứng khắc chứng sẽ không hội trưởng được giống nhau như lúc cho nên chúng ta lần này không thể nào ngược chính là long phượng thai hoặc là hai cái đều là con gái hoặc là hai cái đều là con trai ngươi hy vọng là con trai hay là con gái nhỉ tôn toàn lăng lăng nghe hắn trước kia là thật không biết hai cái còn có nhiều như vậy cách nói con trai con gái cũng không đáng kể ta chính là ngươi lo lắng thân thể của ngươi viên thủy thanh mang mặt tựa vào hắn đầu vai nhẹ nói không có chuyện gì bây giờ y học phát đạt như vậy ma đô bên kia bệnh viện tài nghệ càng là chúng ta quốc gia đứng đầu nhất một nhóm ngươi sợ cái gì chứ chúng ta cũng không phải là không có tiền ngươi yên tâm đi chưa tới mấy tháng ta liền qua bên kia d ư ỡ n g t h a i một có gió thổi cỏ lây gì ta liền đi bệnh viện đợi sẽ không có chuyện gì lao công chẳng lẽ ngươi không muốn hai cái giống nhau như lúc hải từ sao con gái hoặc là con trai ta hy vọng là con trai tôn toàn im lặng trong lòng cũng quả thật buông l ò n g nhiều bởi vì viên thủy thanh l ờ i nói này quả thật nói có đạo lý ma đô bệnh viện tài nghệ quả thật thuộc vu quốc nội nhất lưu mà hai người bọn họ lại không thiếu tiền nếu như cẩn thận một chút h ắ n không nguy hiểm như vậy chứ im lặng chốc lát hắn nói vậy chúng ta trước đi qua kiểm tra một chút nếu như thầy thuốc nói có thể sống chúng ta liền sinh nếu như bên kia thầy thuốc nói rất nguy hiểm nói tới chỗ này hắn dừng một chút xoay mặt nhìn về phía nàng bụng thanh âm bỗng nhiên nhẹ không ít vậy chúng ta hay là chớ mạo hiểm ba tháng sau lại đi đi ba tháng đầu là nguy hiểm nhất đẳng cấp ba tháng sau các bảo bảo ổn định chúng ta lại qua bên kia kiểm tra chứ ngược lại tiền kỳ kiểm tra chúng ta nơi này bệnh viện cũng có thể làm viên thủy thanh nói lên dị nghị nhưng tôn toàn lần này không có theo nàng không được chúng ta nhất định phải tẫn mau đi qua làm kiểm tra chuyện này không thể kéo nếu quả như thật không thể sinh vậy lại càng sớm làm giải phẫu càng tốt chuyện này không có thương lượng ta quay đầu phải đi cho mướn một chiếc thoải mái một chút phòng xa ta nghe nói phòng xa thị trấn hiệu quả rất tốt dọc theo đường đi cũng sẽ không làm sao lắc lừ cứ quyết định như vậy bằng không ta không yên tâm viên thủy thanh yên lặng mấy giây viên thủy thanh t ả i khẽ lắc đầu không cần như vậy d à y vỏ ta cũng không yếu ớt như vậy ngươi thật muốn đi bên kia vậy thì mở nhà của chúng ta xe đi nhiều nhất trên đường mở chậm một chút là được tôn toàn lắc đầu không được có thể tránh khỏi mạo hiểm tại sao phải bước lên chuyện này không cần ngươi quan tâm ta tới taxi viên thủy thanh khẽ cười lại không có tranh cãi nữa buổi chiều tôn toàn nhận được tiết tử hàm điện thoại của trong điện thoại tiết tử hàm với hắn câu thông tiết mục mới thu âm vấn đề nàng vừa mới nói mấy câu liền bị tôn toàn đánh gãy chị ta bây giờ không có ở đây hàng châu rồi đã về nhà cái tiết mục này tiếp đó ta liền không nhúng tay vào rồi giao cho ngươi và t r ì n h ca làm đi cho nên những vấn đề này cũng không cần nói với ta rồi cái tiết mục này kế tiếp thu âm ta đều không xét ớ i tiết tử hàm a một tiếng thế nào ngươi về nhà lúc nào trở về nhà bây giờ đã ở trên đường sao có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không chúng ta trong đài có ai đắc tội ngươi sao ngươi nào ngươi nói cho ta biết là ai tỷ giúp ngươi đi đòi công đạo tôn toàn không phải là tỷ ngươi suy nghĩ nhiều là vợ ta lại mang thai tiếp theo ta chuẩn bị mang nàng đi ma lô làm kiểm tra phía sau ta cũng sẽ phụng bồi nàng dưỡng thai cho nên tiết mục tổ sự ta không để ý tới làm phiền ngươi b ă n g ta và các ngươi lãnh đạo nói một chút nếu như muốn trừ thù lao của ta vậy hãy để cho bọn họ trừ đi ta không ý kiến tiết từ hàm bên đầu điện thoại kia tiết tử hàm đại khái bị hắn trong lời nói này tiết lộ ra ngoài tin tức cho lộng bối rối c ư ờ i khanh khách mấy giây mới hỏi thiệt hay giả vợ của ngươi như vậy có thể sinh dưỡng nhỉ không phải là ngươi theo nàng dưỡng thai liền theo nàng dưỡng thai thôi làm gì cùng lãnh đạo chúng ta nói ngươi ngốc nhỉ như vậy ngươi liền an tâm ở nhà phụng bồi vợ của ngươi dưỡng thai ta coi như ngươi theo ta xin nghỉ nếu như trong đài lãnh đạo hỏi ta ta liền nói ngươi xin nghỉ nhiều nhất ngươi thỉnh thoảng dành thời gian quá tới tham gia một hai kỳ thu hình chương trình là tốt mà mấy ngày ngươi luôn có thể rút ra ra được chứ ngươi lúc này nếu như nói thật khiến những người lãnh đạo tùy tiện trừ t h ù lao của ngươi vậy bọn họ cũng sẽ không nương tay vốn là ngươi muốn tiêu tám phần trăm tiền quảng cáo phân chia liền để cho bọn họ đau thấu tim gan rồi được rồi coi như ngươi xin nghỉ t i ế t tử hàm đùng đùng nói lời nói này khiến cho tôn toàn có chút làm rung động vị tỷ tỷ này thật đúng là vì hắn lo nghĩ đây được rồi kia liền nói như vậy nếu như có lãnh đạo hỏi ngươi liền nói cho ta biết ta nhìn lúc nào có thời gian cứ tới đây hai chuyến t i ế t tử hàm ai vậy thì đúng rồi mà ngược lại ngươi ở nơi này vốn chính là treo cái tên gọi cũng không có gì công việc cụ thể muốn ngươi cái này phó đạo diễn làm chớ đem chính ngươi coi trọng là mớn ha ha yên tâm bên này tỷ giúp ngươi hùa theo sẽ không có chuyện gì chị cảm ơn a hắc cùng tỷ còn khách khí như vậy đúng rồi chúc ngươi lần này sinh nhi t ử a các cáp đẳng cấp con của ngươi ra đời tỷ đến lúc đó kêu trinh ca cùng ngọc quyên đi xem các ngươi hai người lại nói mấy câu liền kết thúc lần này nói chuyện điện thoại hai ngày sau tôn toàn cho mướn đến một chiếc phòng xa tiêu tiền xin một cái chuyên môn l á o tài xế nắm chuyện trong nhà cũng tạm thời an bài một chút liền mang theo lao bà hai tử thái á nam cùng vương tàu đi ma đô đừng nói cái này phòng xa ngồi quả thật thoải mái lắc lư cũng quả thật bị lọc rất sạch sẽ trừ phi gặp phải hố to nếu không bên trong xe cơ hồ không cảm giác được chấn động bên trong xe còn có một cái giường viên thủy thanh ngủ ở phía trên tha thở quá xa xỉ thật ra thì tôn toàn trong lòng cũng cảm thấy xa xỉ người có tiền thế giới quả nhiên lệnh người gãy tị nếu như không phải là thực đang lo lắng vợ con hắn cũng không khả năng hội cho mướn như vậy xe mặc dù là cho mướn loại này xe sang trọng cho mướn một ngày chi phí cũng là không rẻ hắn cũng là lần đầu tiên ngồi loại xe này lúc trước hắn chỉ ở trong tác phẩm truyền hình gặp qua như vậy phòng xa nội cảnh nà mơ m đều chưa từng nghĩ có một ngày hắn cũng có thể ngồi như vậy xe sang trọng cái này xe tốt chính là không giống nhau a chiếc xe này nếu không thiếu tiền chứ vương đ ẩ u s ơ ngồi xuống ghế ngồi có chút c â u n ệ giọng nói đều thả nhẹ không í t ngay cả thái á nam cái này tốt kỳ t â m không mạnh sau khi lên xe một đôi con mắt cũng trong xe khắp nơi quan sát trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc bất kỳ thời đại nghèo khó cũng sẽ hạn chế rất nhiều người muốn tự lực đám người bọn họ đuổi sáng lên đường sau giờ ngọ chạy tới ma đông miệt nha hồ biệt tự viên sau khi xuống xe tôn toàn trước tiên đem viên t h ủ y thanh dịu vào trong biệt thự vừa từ bên trong đi ra chuẩn bị rời trên xe hành lý điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại di động ra nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện là lệ chi đài trầm ngạo nguyệt khe nhữ mày nàng lúc này gọi điện thoại tới làm chi tôn toàn ôm nghi ngờ tiếp thông điện thoại alo trầm kinh lý đã lâu không gặp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín ha ha tôn tiên sinh ngài khỏe ngài bên kia bây giờ nói chuyện có thuận tiện hay không trong điện thoại truyền tới trầm ngạo nguyện thanh â n của trước sau như một khắc khí tôn toàn nhìn một chút b u n phía c ư i một tiếng thuận lợi có chuyện ngài nói châm ngạo mười há được là như vậy tôn tiên sinh bắt được ngài phần kia bảy ra án kiện sau chúng ta bên này vẫn ở khẩn la mật cổ địa bắt đầu chuẩn bị cái tiết mục này bây giờ thế nào giai đoạn trước công việc chủ bị đã hoàn thành không sai bị lắm hai ngày nữa liền muốn chính thức bắt đầu đâu nhưng sáng hôm nay trong đài công việc trong hội nghị lãnh đạo để cho ta liên lạc ngài nhìn một chút ngài gần đây có thời gian hay không tới trợ g ú p nhìn một chút thu hình chương trình hiệu quả có hay không đạt tới ngài trong lòng cái loại này lý tưởng hiệu quả ha ha nếu như ngài nguyện ý thu xếp công việc bất chút thì giờ tới lời nói t r a n lệch lộ phí tiền thuê ăn uống phí cái gì chúng ta bên này hội toàn bộ thanh toán cho nên người xem có thể không tôn toàn mỉm cười nghe nàng nói xong thật ra thì ngay từ lúc nàng lần này nói được nửa câu thời điểm hắn liền đã đại khái đoán được ý của nàng nhưng theo lễ phép hắn vẫn kiên nhẫn nghe nàng nói hết lời ngượng ngùng a ta lão bà mang thai ta vừa mới mang nàng đến ma đô bên này chuẩn bị cho nàng tìm bệnh viện làm kiểm tra phía sau nàng dưỡng thai trong lúc ta cũng phải bồi trong nhà cũng có công ty cùng công tác thất yêu cầu xử lý ngoài ra ta còn có m u ố n viết cho nên ha ha xin lỗi a nếu như có rảnh rỗi ta là thật nguyện ý tới bang chuyện này nhưng xin lỗi a hy vọng ngài có thể hiểu được tôn toàn tay phải chống lạnh nói xong những thứ này bên đầu điện thoại kia trầm ngạo nguyệt nhất thời không có lên tiếng vài giây sau mới nói như vậy a kia ta biết rồi đúng rồi ta nghe nói ngài đã có nữ nhi ngài người yêu đây là ngược nhị thai rồi hả tôn toàn đúng đúng trầm ngạo nguyệt ha ha vậy chúc mừng a hiểu thực sự không v i ệ c gì nếu nói như vậy ta đây hãy cùng lãnh đạo giải thích một chút đi chúc ngươi nhị thai vui quý t ử a ha ha tôn toàn tiêu tiếu cảm ơn cảm ơn ngài hiểu cũng cảm ơn ngài chúc lành trầm ngạo nguyệt khắc khí vậy cứ như thế chúng ta hồi đầu lại tự tôn toàn n g lại tự nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn thở m ộ t hơi tài nhất chân đi phòng xa nơi đó nắm hành lý lần này bọn họ đi tới vội vàng cũng không có trước thời hạn thông báo ma đô nơi này bất luận kẻ nào ngoại trừ hồng lâu bệnh viện tạ thầy thuốc hắn không có trước thời hạn báo cho biết hoắc yi y d ì i cũng không có báo cho biết la na bởi vì bọn họ lần này cũng không có gì không phải a vì chơi đ ù a ở đi hồng lâu bệnh viện làm xong kiểm tra trước hắn cũng không muốn nắm chuyện này nói cho hoắc yi y cùng la na vạn nhất sau cùng kiểm tra kết quả thầy thuốc nói cái này một thai tuyệt đối không thể sinh đây nếu như là cái loại này kết quả trước thời hạn thu hoạch hoắc y y y cùng la na lời chúc phúc của các nàng sau chuyện này chỉ có thể càng thương cảm hắn và viên thủy thanh đến bây giờ thậm chí đều không nắm ngực nhị thai tin tức gọi điện thoại nói cho song phương thân nhân trong nhà hết t h ả đều phải đẳng cấp đi hồng lâu bệnh viện làm xong kiểm tra lại nói sáng ngày hôm sau tôn toàn viên thủy thanh đ á m người đi tới hồng lâu bệnh viện bởi vì trước thời hạn cùng tạ t h ờ i thuốc hẹn trước quá cho nên tới đến bên này làm đủ loại kiểm tra cũng rất thuận lợi làm xong các hạng kiểm tra đợi đại khái nửa giờ các hạng kiểm tra kết quả đi ra tôn toàn đỡ viên thủy thanh mang theo vừa mới ra lỏ mấy tờ kiểm tra đan lần nữa ra mắt tạ th sáng sủa sạch sẽ trong phòng làm việc tạ thầy thuốc túi đầu cao mạy liếp nhìn từng tờ một kiểm tra đan tôn toàn cùng viên thủy thanh ngồi ở hắn văn phòng cái ghế của bàn đối diện lên tâm lý đều có chút khẩn trương luôn luôn bình tĩnh viên thủy thanh cũng không khỏi lặng lẽ đưa tay qua đến cầm tôn toàn tay tôn toàn có thể cảm giác được tay nàng có lòng đ i ể m đổ mồ hôi hơn nữa nắm tay hắn cũng cầm rất chặt tạ thầy thuốc lật xem kiểm tra đan thời gian rất ngắn ước chừng một hai phút mà thôi nhưng cứ như vậy ngắn ngủi một hai phút ở tôn toàn cùng viên thủy thanh trong cảm giác lại có vẻ như vậy rất dài rốt cuộc tạ thầy thuốc đẩy một cái trên sống núi mắt kính vung trong tay xuống kiểm tra đan ngẩng đầu hướng bọn họ xem ra chân mày vẫn nhữ liếc nhìn tôn toàn vừa nhìn về phía viên thủy thanh đ ỗ n g nhiên thở dài ta không phải là dặn dò qua các người muốn sinh nhị thai nói ít nhất phải đẳng cấp hai năm sao các ngươi như vậy rất mạo hiểm có biết hay không tôn toàn mặc nhiên viên thủy thanh sắc mặt hơi hơi trắng lên c h â n chờ hỏi tạ thầy thuốc ý của ngài là cái này lưỡng cá hải tử không thể sinh tôn toàn âm thầm cắn g i n g quan tâm tình nặng nề tạ thầy thuốc khẽ lắc đầu tốt nhất là khác sinh a mạo hiểm nhất định là có dù sao ngươi tình huống của mình ngươi cũng biết mặc dù hiện nay còn không có kiểm tra ra ngươi xuất hiện lần nữa ngưng huyết chức năng chướng ngại vấn đề nhưng theo ngươi trong bụng thai nhi t h á n g càng sâu loại tình huống đó vẫn có khả năng xuất hiện hơn nữa ngươi cái này một thai ngược được hơi có chút sớm làm sao có thể không có gió hiểm đây đúng không tôn toàn biểu tình có chút kinh ngạc không phải tuyệt đối không thể sinh chỉ nói là có nguy hiểm hắn còn không có lên tiếng viên thủy thanh đã ánh mắt sáng lên trên người theo bản năng hơi nghiêng về phía trước khẩn trương hỏi tạ thầy thuốc ý của ngài là chẳng qua là hội có một chút mạo hiểm mạo hiểm không có lớn đến tuyệt đối không thể sinh đúng không ngài có phải hay không cái ý này t ạ thầy thốt túi đầu liếc nhìn trong tay kia mấy tờ kiểm tra đan nợ nụ cười ừ từ trước mắt kiểm tra kết quả đến xem hết thầy đều cũng còn khá bởi vì ngươi đệ nhất thai sinh thời điểm ngươi còn tuổi trẻ cho nên hậu sản lưỡi đao khôi phục tình huống coi như rất tốt đẹp tờ bây giờ lớn nhất mạo hiểm chính là ta mới vừa rồi nói với các ngươi kia hai cái rồi một là ngươi phải chú ý ngươi ngưng huyết chức năng phương diện lúc nào cũng có thể lại xảy ra vấn đề khác một người chính là ngươi tình huống lần này tương đối đặc thù ngươi lần này mang thai hai cái theo tháng càng sâu bụng của ngươi nhất định sẽ so với ngực một thai bụng muốn lớn không ít chuyện này đối với ngươi nguyên lai、like、lưới đao là một khảo nghiệm cho nên phương diện này cũng phải đặc biệt chú ý bất quá nói thật nói với các ngươi a ngực hai cái cuối cùng có thể ngực đủ tháng tài ra đời ít vô cùng cho nên ngươi cái này một thai đại khái s u ấ t là muốn cầm trước như vậy đi nếu như cái này một thai các ngươi nhất định phải sinh ta đây đề nghị các ngươi muốn định kỳ mỗi tháng đều làm chữa kiểm ta cho các ngươi theo dõi kiểm tra các ngươi cũng phải làm tốt cầm trước chuẩn bị tư tưởng lấy bệnh viện chúng ta trước mắt kỹ thuật hai từ trước thời hạn một hai tháng ra đời hẳn là không có vấn đề gì à những l ờ i này các ngươi sau khi rời khỏi đây tốt nhất cũng đừng cùng những người khác nói chúng ta cũng là bởi vì là người quen ta t ả i nói với các ngươi những thứ này dù sao y thuật vật này chúng ta là không có khả năng cho ai bảo đảm đúng không cảm ơn cảm ơn tạ thầy thuốc đi tốt chúng ta khẳng định sẽ không nói bậy bạ mọi nơi một điểm này xin ngài yên tâm viên thủy thanh cao hứng l u ô n miệng vừa nói c ả m tạ bên cạnh tôn toàn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm đến ma đô trước viên thủy thanh thái độ hắn liền biết nàng rất muốn sinh hắn không khuyên được hắn lo lắng nhất chính là sinh cái này một thai mạo hiểm quá lớn nhưng nếu như mạo hiểm khả không nói hắn làm sao chịu đánh dụng trong bụng của nàng lưỡng cá hải tử cảm ơn tạ thầy thuốc chúng ta nhất định sẽ định kỳ làm t r ư a kiểm tiếp theo ở hải tử ra đời trước chúng ta cũng sẽ đợi ở bên này cho nên phía sau còn nhiều hơn làm phiền ngài phi tâm t ô n toàn đứng dậy cầm tạ thầy thuốc tay chân thành cảm tạ tạ thầy thuốc mỉm cười gật đầu vô vô ngu bàn tay của hắn khách khí mọi người đều là người quen nói những thứ này liền khách khí rồi ta nhất định hết sức nhất định hết sức một điểm này các ngươi có thể yên tâm điều kiện của các ngươi ta cũng nghe hoác tiểu thư nói qua mà chúng ta hồng lâu bệnh viện kỹ thuật cũng là có thể tin cậy chỉ cần các ngươi định kỳ làm trợ kiểm vấn đề cũng sẽ không rất lớn yên tâm yên tâm tạ lời của thầy thuốc quả thật làm cho tôn toàn cùng viên thủy thanh yên tâm không ít cho nên từ tạ thầy thuốc đi ra phòng làm việc hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra nhiều nụ cười viên thủy thanh kéo tôn toàn cánh tay vừa đi vừa nói lần này ngươi yên tâm chứ tạ thầy thuốc đều nói mạo hiểm không lớn như vậy tôn toàn khẽ lắc đầu bảo hoàn toàn yên tâm là không có khả năng đấy tạ thầy thuốc mới vừa có chút lời an ủi chúng ta hắn cũng nói nguy hiểm trong đó chúng ta không cần quá khẩn trương nhưng cũng không thể lơ là khinh thường hay lại là phải cẩn thận viên thủy thanh nhử một tiếng ta biết vậy kế tiếp mấy tháng nhà công ty cùng công tác tất h cái gì đều phải khổ cực ngươi xử lý ta bên này có thể thỉnh thoảng thông qua video hoặc là điện thoại quản một ít người của công ty cùng sự nhưng ở hải tử ra đời trước ta nhất định là không trở về được ngươi liền thỉnh thoảng khổ cực một chút trở về đi xem một chút tôn toàn tử không việc gì những thứ này đều là chuyện nhỏ chỉ cần ngươi và bảo bảo đều bình an khắc cũng không đáng kể viên thủy thanh cười l ư ờ n hắn một cái nói vậy chưa tới mấy tháng chúng ta thì có ba cái b ả o bảo công ty hoặc là công tác thất nếu là thua thiệt chúng ta sau khi lấy cái gì dưỡng ba cái b ả o bảo người sau khi được càng cố gắng kiếm tiền mới được ha ha nghĩ tới tương lai sinh hoạt nghĩ tới tương lai chính mình sẽ có ba đứa h ả i tử tôn toàn cũng không khỏi mỉm cười hắn biết rõ viên thủy thanh nói đùa lấy bọn họ trước mắt tài sản làm sao có thể không nuôi sống ba đứa h ả i tử coi như công ty cùng công tác thất tất cả đều lô vốn muốn đem trước mắt tài sản toàn bộ thua thiệt xuống đến không nuôi sống h ả i tử mức độ đó cũng là rất khó khăn sự không nói khác chỉ nói bọn họ ở thanh long v ị n h biệt thự vườn hai bộ biệt thự cùng với ma đâu nguyệt nha hồ kia bộ biệt thự cái này ba bộ biệt thự đem tới hội giá trị hình học có cái này ba bộ biệt thự ở ít nhất có thể bảo đảm ba đứa hải tử có thể áo cơm không lo đến trưởng thành đúng rồi chúng ta trước nói đi kinh thành mua nhà ngươi bên này có tiến triển sao t ô n toàn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới vấn đề này viên thủy thanh lử một tiếng nếu như chỉ là muốn mua thương phẩm thông thường phòng kia đã sớm mua xong nhưng ngươi muốn tứ hợp viện cho nên tốn nhiều rồi chút thời gian ta phái rồi cá nhân qua bên kia giúp chúng ta tìm hai ngày trước người kia theo ta báo cáo gần đây vừa tìm tới một nhà thích hợp chờ ta quá đi xem phòng ốc đây à nhưng bây giờ ta là không đi được mấy ngày nay ngươi nếu là có thời gian ngươi đi xem một chút thôi thật thích hợp liền lấy xuống tôn toàn đi ta biết rồi trở về rồi hay nói sở dĩ nói trở về rồi hay nói là bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy hôm nay cùng bọn họ cùng đi thái a nam nên tới trở về nguyệt nha hồ biệt thự viên trên đường phòng xa bên trong tôn toàn gọi thông mẹ từ mai điện thoại di động điện thoại kết nối hắn nắm viên thủy thanh lại mang thai sự nói với từ mai rồi từ mai vừa mừng vừa sợ lan qua lộn lại hỏi không ít vấn đề ví dụ như thiệt hay giả lúc nào có bầu mấy tháng cùng với làm qua chữa kiểm không có thầy thuốc nói thế nào chờ chút chờ n à n g hỏi đến không sai bị lắm tôn toàn liền hỏi nàng mẹ ngươi gần đây có thể tới giúp ta phục vụ một chút thủy thanh sao tiếp theo một đoạn thời gian ta có thể phải thỉnh thoảng trở về công ty bên kia nhìn một chút hơn nữa phục vụ phụ nữ có thai chuyện ta cũng không bằng ngươi còn không chờ hắn nói xong bên đầu điện thoại kia từ mai đã luôn miệng nói hành hành đi dĩ nhiên được a con tránh ốc ngươi coi như không gọi ta là đến ta cũng phải đến a thủy thanh lại mang bầu hơn nữa lần này còn mang thai hai cái ta đây cái làm bà bà chả thế nào có thể an tâm ở nhà đợi đến ở yên tâm ta ngày mai sẽ đến nhà tiệm sẽ để cho ba của ngươi mình làm rồi không được sẽ để cho hắn chiêu một người hỗ trợ ta ngày mai sẽ tới à. từ từ mai d ọ n g chồng tôn toàn là có thể cảm thấy nàng vui sướng hắn có thể hiểu được làm cha mẹ mà người nào không thích con trai của chính mình tôn cả sành đường trước hắn cùng ba mẹ câu thông nói bất sinh nhị thai rồi ba mẹ hắn mặc dù đều đồng ý nhưng hắn lúc ấy cũng có thể cảm giác được ba mẹ trong lòng thất vọng dù sao hắn và viên thủy thanh chỉ sinh một con gái đối với cha mẹ của hắn đ ờ i này người mà nói trong lòng ít nhiều còn là hy vọng có thể sinh cái tố tử t người trong nước mấy ngàn năm qua nối roi tông đường tư tưởng không dễ dàng như vậy bị thay đổi nông thôn loại quan niệm này càng là nghiêm trọng cha mẹ của hắn từ nhỏ tiếp nhận được tư tưởng cũng là cái loại này tư tưởng trước bọn họ có thể đồng ý con trai con dâu không nữa sinh nhị t h a i đã rất hiếm thấy ha ha mẫu thân cũng không cần gấp gáp như vậy chỉ mấy ngày không quan trọng ngươi trước trông nom việc nhà xếp hàng ngay ngắn lại nói tôn toàn cười ha hả một câu lời còn chưa dứt bên tia điện thoại thật giống như liền bị ba hắn tôn trí tài cho đoạn trong điện thoại di động chuyển ra tôn trí tài thanh âm của a toàn trong nhà không cần ngươi bận tâm trong nhà có thể có chuyện gì ạ l i ê n một cái tiệm nhỏ ta một người có thể giải quyết được thật không đi ta sẽ không mời người sao ngày mai ngày mai sẽ cho ngươi mẫu thân tới ngươi mới vừa nói rất đúng phục vụ nhân còn phải mẹ của ngươi nàng không qua nàng không yên tâm ta cũng không yên tâm đối với ba mẹ thật cao h ứ n g chứ chờ tôn toàn kết thúc cùng ba mẹ nói chuyện điện thoại viên thủy thanh khẽ vớt ư vé bụng cười tủm tìm hỏi tôn toàn tôn toàn mỉm cười gật đầu ta lại cho ra ra mãi mãi gọi điện thoại hắn hỏi nàng viên thủy thanh như, dĩ nhiên muốn á tôn toàn ta đánh cũng là người đánh dù sao cũng là gọi cho nàng ra ra mãi mãi viên thủy thanh c ư ờ i khẽ người đánh đi người trước nói với bọn họ một hồi đem điện thoại di động cho ta để cho ta cùng mãi mãi bọn họ nói vài lời là được được tôn toàn không ý kiến nơi tay máy danh bạ i trong lật một cái tìm đến lao g i a t ử d â y số gọi tới điện thoại kết nối tôn toàn đơn giản nắm viên thủy thanh lần nữa mang thai sự nói một chút trong điện thoại liền lâm vào an tĩnh chốc lát an tĩnh sau lao ra từ khẩn trương thanh em chuyển tới lại có bầu à nha không phải nói bất sinh rồi không tại sao lại mang bầu lan qua kiểm tra không có thầy thuốc nói thế nào ạ đúng rồi thiểu tôn thanh thanh bây giờ có ở bên cạnh ngươi không nàng nếu là ở ngươi đem điện thoại di động cho nàng ta tới hỏi nàng để cho nàng đến nói với ta hảo hảo ra ra tôn toàn vừa nói đem điện thoại di động đưa tới viên thủy thanh trước mặt nhẹ nói ra ra muốn ngươi nghe điện thoại viên thủy thanh nhìn hắn một cái có chút bật cười đưa tay nhận lấy điện thoại di động ra ra ta rất khỏe bảo bảo cũng đều rất tốt ngươi không cần lo lắng đúng chúng ta đều rất tốt thầy thuốc nói tốt vô cùng không có vấn đề gì đúng ngươi và n ã i n ã i đều không cần quá lo lắng không cần không cần n ã i n ã i cơ thể vừa khôi phục cũng đừng để cho nàng đến phục vụ ta ta bảo bà, bà ngày mai lại tới đúng thực sự không cần ừ chương năm trăm bảy mươi chín ha ha tôn tiên sinh ngài khỏe ngài bên kia bây giờ nói chuyện có thuận tiện hay không trong điện thoại truyền tới trầm n g ạ o nguyện thanh nhân của trước sau như một k h á c h khí tôn toàn nhìn một chút b ố n phía cười một tiếng thuận lợi có chuyện ngài nói trầm n g ạ o nguyệt há được là như vậy tôn tiên sinh bắt được ngài phần kêu bảy ra án kiện sau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 thực sự không cần ừ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi thành phố cv huyện thành đông điện lực tiểu khu viên ra sân nhỏ nói chuyện điện thoại xong đem điện thoại di động đưa trả cho bạn già thời điểm lão thái thái cười ha hạ xoay người đi về phòng ngủ đi vừa đi vừa nói không nghe nha đầu kia ta đây liền đi thu thập hành lý ta phải đi xem một chút nàng ta muốn đi phục vụ nàng đem con sinh ra được lao đầu tử ngươi có đi hay không nhỉ lao ra tử buồn cười nghe cùng sau lưng lão thái thái đi vào phòng ngủ nghe vậy hắn suy nghĩ một chút được rồi ta đi chung với ngươi ngược lại ta ở nhà cũng không có chuyện gì ngươi và thanh thanh đều không ở nhà ta một người đợi ở nhà cũng không có gì tinh thần sức lực lão thái thái kéo ra tủ quần áo môn một vừa đưa tay từ bên trong lựa chọn toàn quần áo một bên cười nói đúng nha thanh thanh lần này mang thai hai cái nếu là hai cái đều là tiểu tử là tốt nói như vậy một cái theo chân bọn họ nhà họ tôn một cái cùng nhà chúng ta họ viên hai chúng ta nhà hương hỏa cũng sẽ không chặt đứt ha ha lão gia t ử nghe biểu tình cũng sinh động đi tới giúp nàng nắm dương hành lý đúng muốn thật là hai cái đều là tiểu tử là tốt cùng lúc đó tôn toàn nhà trong tiểu yếm t ừ mai đã tháo xuống bên hông khăn t r à n g làm b ế p đang ở danh nước nơi đó rửa tay đại khái là chuẩn bị về nhà thu thập hành lý tôn trí tài tựa vào tấm thất bên cạnh túi đầu điểm điếu thuốc hít một cái một cái khói mù phun ra thời điểm đ ố n g như nói ai vạn nhất lần này sinh hai cái đều là man nắm thật nếu để cho một cái họ viên ả đang ở rửa tay từ mai nghe vậy một hồi quay đầu nhìn hắn khẽ n h ư mày làm sao n g ư ờ i không bỏ được tôn trí tài lại hít rồi điếu thuốc hỏi ngược lại hiếm thấy ngươi chịu t ừ mai thở dài phải nói chịu vậy khẳng định là giả nhưng tiểu viên nhà nàng cũng không dễ dàng ba mẹ nàng phải đi trước thứ r o n n g à nàng nhà liền còn giữ lại lên lý giữ mãi mãi rồi, kia giờ nhiên đổi tải gãi đầu một cái, biểu tình có chút khổ não. Ta biết đổi ý không được, nhưng nhất thật sinh hai cái tới cái thoải mái, ngươi thoải mái còn hơn nữa, chúng cũng đồng không Tôn tình não, không nhưng vạn nhất mang nắm, nghĩ không cùng chúng cũng không không? trước có chút được, có ra ra ta sao. tay ta vừa ta ta một một tâm khổ thật họ, h dơ đột tốt trí rất đầu ý, ý, ý bây mai im lặng vài giây sau nàng dứt khoát nắm rẻ l a u l a u sạch trên tay nước đ ọ n g vậy ngươi nói làm sao bây giờ thật muốn đổi ý sao ta đã nói với ngươi con của ngươi có nhiều cương chịu con dâu ngươi là nhìn trong mắt hai ta trong chuyện này nếu để cho tiểu viên tâm lý không thoải mái nàng sau khi cùng với a toàn sống qua ngày tâm lý khẳng định thì có mụn n ọ n đến lúc đó coi như hai cái tôn tử đều cùng nhà chúng ta họ rồi nhưng vợ chồng bọn họ hai cái tâm lý có mụn n ọ n thời gian có thể có được khỏe hay không hơn nữa huyên nào không vui sau khi hai ta già rồi bọn họ không trở về xem chúng ta rồi làm sao bây giờ người có nghĩ tới không tôn trí tài mí môi một cái tôn trí tài lại phun ra một cái khói mù thở dài nói được rồi được rồi ta hiểu ý của ngươi vậy coi như xong vì bọn hắn liền đi chỉ là có chút không l ớ bỏ thứ mai lường hắn một cái bây giờ tài có bầu đây đến lúc đó còn không biết sinh ra có phải hay không t ố tử t ngươi bây giờ muốn những thứ này cũng quá sớm rồi tôn trí tài k h o á t khoác tay ngươi nhanh đi về dọn dẹp một chút đi không nói cái này bất kể như thế nào ngược lại ngươi lần này đi qua nhất định phải thật tốt nắm tiểu viên chăm sóc kỹ muôn ngàn lần không thể xảy ra sự cố ngươi còn phải nói đi rồi thứ mai tức giận nghiêng hắn l i ế mắt xoay người rời đi chờ nàng đi rồi tôn trí tài lại hít rồi điếu thuốc cười một cái lẩm bẩm tổ tông phù hộ lần này nhưng nhất định là mang năm đấy bằng không sau khi thanh minh lễ không ai có thể cho các ngươi viếng mổ mà rồi m a đô. phòng xa bên trong viên thủy thanh ngồi ở chỗ ngồi một cái tay nắm tôn toàn tay nửa người tựa vào tôn toàn bên người gõ má cũng tựa vào hắn đầu vai nhẹ giọng hỏi bây giờ kiểm tra làm xong tối nay nếu không xin hoắc yi yi cùng la na các nàng đến ăn bữa cơm chúng ta dù sao hiếm thấy tới bên này tôn toàn không ý kiến ừ trở về thì khiến vương tẩu đi mua thêm vài món thức ăn buổi chiều ngươi gọi điện thoại thông báo các nàng đến đây đi các ngươi đều là đàn bà ngươi tới xin các nàng dễ dàng một chút viên thủy thanh được kia liền nói như vậy vài giây sau nàng lại hỏi ngươi dự định ngày nào đi kinh thành nhìn một chút bên kia tứ hợp viện tôn toàn bật cười ngươi gấp gáp như vậy hả viên thủy thanh cũng cười không phải là trước ngươi nói với ta sau khi giá phòng nhất định sẽ cao mà hơn nữa vạn nhất sau khi con chúng ta đi trên kinh thành đại học đây có một sáu phòng ở bên kia sau khi cũng thuận lợi tôn toàn giơ tay lên nắm cả bả vai nàng được hậu tiên h đi ngày mai ta nắm bên này an bài một chút nhìn một chút có cần gì chuẩn bị ta đều chuẩn bị cho các ngươi được hậu tiên liền đi qua được chưa viên thủy thanh ừ đi lại vài giây sau nàng lại hỏi nếu không chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút hai đứa bé tên chứ nếu như là nam hải ngươi dự định lấy vật gì tên gọi tôn toàn suy nghĩ một chút hỏi nàng ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh dùng gò má mài mài hắn đầu vai ngươi nói trước đi ngươi nói trước đi mấy cái vì vậy tôn toàn bắt đầu nghĩ trong lúc nhất thời cái gì dòng à hổ à kỳ lân huyền vũ a cái gì đều từ trong đầu hắn thoáng qua nhưng những thứ này hắn đều không có nói ra bởi vì cảm thấy quá tụ sau đó hắn lại nghĩ đến lúc trước có người nói qua cho nam hải gọi là liền từ sợ từ trong tìm cho nữ hải lấy tên liền từ thi kinh trong tìm vấn đề là lúc trước lúc đi học hắn cũng không học qua mấy thiên s ở từ cùng thi kinh mà hắn ngoài giờ học sách mặc dù nhìn đến mức quá nhiều nhưng toàn bộ vốn s ở từ cùng thi kinh cũng không bay qua nếu quả thật muốn từ cái này hai trong quyển sách tìm sợ rằng còn phải lên mạng lục soát hắn lại phiền thoái l i ề n bắt đầu phát tán suy nghĩ của mình tầm mắt cũng đang khắp nơi liếc muốn thông qua nhìn thấy cái gì đến kích động linh cảm của mình ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy cửa kiếng xe lên thái dương phản chiếu hắn trong lòng hơi động liền hỏi nếu như đều là cậu con trai lời nói một cái tên là đông húc một cái tên là ngọ dương như thế nào đây đông húc ngọ dương viên thủy thanh trừng mắt nhìn có Có ý gì? hơn g nữa g h gì s một là hướng đông húc nhật một là giữa chưa thái dương hai huynh đệ khởi hai cái danh tự này chỉ đều là thái dương giữa hai bên cũng có liên quan tính phù hợp bọn họ hai cái thân phận ngươi cảm thấy thế nào đông húc ngọ dương ngọ dương đông húc viên thủy thanh lặp đi lặp lại đọc hai lần hơi lộ ra nụ cười gật đầu nói hai cái danh tự này quả thật không tệ nhưng cái nào họ tôn cái nào họ viên đây tôn toàn bật cười cái này tùy tiện đi nếu không ngươi tự quyết định viên thủy thanh cao mày tự nói tôn đông húc tôn ngọ dương viên đông húc viên ngọ dương nhắc tới hai lần nàng nói nếu không ca ca kêu tôn ngọ dương em trai viên đông húc chứ ngọ dương là mặt trời lên không đem tới khả năng còn có tiền đồ liền cùng nhà các ngươi họ tôn đông húc là hưởng đông thái dương không có giữa chưa thái dương lợi hại liền làm em trai tên cùng nhà chúng ta họ viên ngươi thấy thế nào tôn toàn mỉm cười gật đầu ngược lại đều là con của mình cụ thể với hắn họ hay lại là cùng viên thủy thanh họ hắn cũng không đáng kể đi nhưng nếu như là nữ hải đây nếu không ngươi khởi hai cô bé tên nữ hải viên thủy thanh trầm ngâm cười một tiếng cũng là ngươi đến khởi đi ngươi là ba hai tử đặt tên quyền lợi nên cho ngươi hơn nữa ngươi mới vừa rồi đông húc cùng tên ngọ dương thức dậy cũng rất tốt cho nên vẫn là ngươi tới khởi đi tôn toàn bật cười hay là ta viên thủy thanh ừ nhanh nghĩ đi xem ngươi rồi đây là đang làm khó ta bàn hổ tôn toàn trong bụng có chút bất đắc dĩ gọi là chuyện này vốn là phức tạp cho hai cái gọi là còn phải có liên quan tính vậy thì càng sốt u tế bảo n o rồi nhưng con dâu lên tiếng hắn còn có thể làm sao nghĩ đi trong lúc nhất thời cái gì tình à, bèo à, mai à, đẹp à cái gì từ trong đầu hắn t h á n g qua nhưng hắn vẫn nói không ra lời nguyên nhân giống như trên cảm thấy tụ thật ra thì bản thân hắn là ư a những chữ này nhưng hắn từ nhỏ đến lớn tương tự tên gặp qua quá nhiều rồi hắn liền theo bản năng muốn tránh ra những chữ này mắt nhưng là tránh những chữ này mắt lời nói còn thật bất hảo lấy đây t â m mắt của hắn lại bắt đầu loạt phiêu muốn kích động linh cảm của mình đồng thời hắn trong lòng cũng thắng qua con gái tên tôn khiết tâm nếu như lần này sinh hai cái hay là con gái hắn tự nhiên hy vọng ba cô con gái tên đều có chỗ liên hệ dù sao cũng là ba tìm vội nhưng cứ như vậy nói muốn lấy đến hài lòng tên độ khó càng lớn hơn địa linh nhân kiệt trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên thoáng qua cái này thành ngữ địa linh nhân kiệt hình dung là tiên khí mở mịt núi đổi cảnh đẹp nếu như một đứa con gái kêu trung linh một cái tên là dục tú hơn nữa đại nữ nhi sạch tâm ba cái tên này hẳn là không sai nhưng trung linh khiến hắn nghĩ tới thiên long b á t bộ trong trung linh mà cái đó trung linh trên danh nghĩa là trung vạn cựu con gái trên thực tế nhưng là vui làm cha chân chính cha ruột đoàn chính thuận vui làm cha chuyện này lệnh hắn tâm lý cách t ư n g cho nên hai cái danh tự này ở trong đầu hắn l ó e lóe liền bị hắn bỏ kia còn có cái gì tên thích hợp đây người nghĩ ra không có viên thủy thanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi tôn toàn ý nghĩ bị cắt đứt biểu tình hơi lộ ra bất đắc dĩ tàng l ấ nàng muốn không phải là ngươi tới đi viên thủy thanh lắc đầu không được ngươi tới nhanh muốn tôn toàn bất đắc dĩ giơ tay lên méo một cái mi tâm thở dài nói cụ cừng ngươi có phải hay không coi ta là bảy bức thành thơ tào thực rồi hả tốt tên còn phải thích hợp hai cái trong lúc nhất thời nào có tốt như vậy muốn nếu không ngươi cho ta mấy ngày sau khi trở về ta suy nghĩ kỹ một chút viên thủy thanh lại dùng mặt m à i m à i hắn đầu vai nín cười nói không được bảy bước thành thơ độ khó là đại nhưng ta lại không muốn ngươi làm thơ nhanh muốn nhanh muốn tôn toàn cao mày nhìn nàng làm sao cảm giác nàng đang làm lũng nàng lại cũng sẽ làm lũng mang thai sau lại thay đổi tính tình sao bất đắc dĩ hắn dứt khoát căn cứ con gái tên tôn khiết tâm bật thốt lên nói hai cái tương tự cho nàng nếu không một cái tên là ngọc tâm một cái tên là lan tâm chứ hợp lại cùng nhau có thể là ngọc chất lan tâm ý tứ vừa vặn cũng cùng khiết tâm tên nhất mạch tương thừa ngươi cảm thấy thế nào chương năm trăm tám mươi mốt tối hôm đó vương đ ậ u là một m bản thức ăn ngon hoặc yi yi yi cùng la na đáp ứng lời mời tới làm khách la na là tiền đến mang theo một ít trái cây thân là thuộc hạ có mấy lời nàng không thích học hỏi cho nên một mực không có hỏi tôn toàn bọn họ lần này tới ma đô vì chuyện gì cho đến t r ạ y vạn g hoặc yi yi yi thế tới hoặc yi yi không phải là tôn toàn cùng viên thủy thanh thuộc hạ mọi người đều là bằng hữu trong lòng nàng không có gì cố kỵ thứ nhất là hiếu kỳ hỏi viên thủy thanh viên tỷ các người làm sao đột nhiên tới bên này lần này tới là có chuyện gì không viên thủy thanh không có lửa gần nàng mỉm ư ờ i nói cho nàng biết làm trợ kiểm nơi này bệnh viện tài nghệ cao hơn một chút mà tới bên này kiểm tra một chút cũng yên tâm một chút t r ư a kiểm hoặc y duy ý, ý kia lúc ấy liền kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía viên thủy thanh hiện nay còn bụng rất bằng p h ẳ n g ngồi ở một bên la na cũng mặt hiện vẻ kinh ngạc nhìn về phía viên thủy thanh bụng ngươi lại mang thai hoặc y duy ý kia hiếu kỳ viên thủy thanh mỉm cười gật đầu mấy tháng la na không nhịn được hỏi viên thủy thanh còn chưa đầy một tháng đây hoặc y duy ý, ý kia theo bản năng nhìn về phía đang cùng con gái chơi đùa tô toàn bật thốt lên các câu lợi hại a toàn ca tô toàn lời này khiến hắn làm sao tiếp hắn chỉ buồn cười cười cũng không nói gì chẳng lẽ muốn thừa nhận hắn thực sự rất lợi hại bởi vì biết được viên thủy thanh đã mang thai chửa cho nên tối nay cùng đi ăn tối thời điểm hoặc yi yi cùng lan a nâng ly đều là hướng tôn toàn m ờ i rượu viên thủy thanh được thoát khỏi may mắn tôn toàn lại bị hai nữ nhân này kính không ít rượu nhưng là không uống đến say trình độ sau khi ăn xong vương tẩu bưng tới một bình vừa ngâm tốt hồng trà mọi người một vừa uống trà vừa tán gẫu hàn huyên tới thời gian mang thai chuyện hàn huyên tới lan a ở ma đô nơi này công việc cũng hàn huyên tới hoặc yi y trước mắt công việc còn có tôn toàn gần đây gây ra hoa hạ hào thanh âm cùng với đang ở thu âm hy tinh sinh ra cùng với lệ tri đ ngươi một lời ta một câu để tài trôi tới trôi lui hắn h u y ê n tới nơi đó tính tới nơi đó tôn toàn không tham dự bao lâu phải đi theo con gái chơi hắn một người nam nhân vẫn là không có thói quen tham dự ba nữ nhân chủ đề nhưng không lâu hoặc y y y lại đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm ở một bên cười tủm tỉm nhìn hắn và con gái chơi đùa trên thảm tích mục đột nhiên hỏi toàn ca ngươi không phải nói có một cái hạng mục muốn mang ta đi chung kiếm tiền sao chúng ta được đ ô n g hoa đều cảm tạng hạng mục đây tôn toàn bật cười không nghĩ tới nàng còn nhớ chuyện này đây đáng thế ca hắn nhìn về phía nàng cười nói đ ư n g nóng chờ một chút đi n g ư ơ i xem n g ư ơ i viên tỷ đây không phải là lại mang thai mà chúng ta bây giờ nơi đó còn có tâm tư khai triển mới h ạ n g mục đúng không như vậy đi chờ n g ư ơ i viên tỷ bụng d ỡ hàng rồi chúng ta bàn lại như thế nào đây h ắ c đừng nói viên thủy thanh lần này mang thai còn là hắn cung cấp như vậy một cái cớ hoặc y duy ý nghĩa mỉm cười gật đầu đi n g ư ơ i nói coi là nếu nàng đến tìm hắn nói chuyện tiếm h tôn toàn suy nghĩ một chút tùy ý tìm một đề tài như thế nào đây gần đây có hậu hối làm trung hộ cơ sở đường lui của sò、so, tại sao hắn hỏi là hoặc y duy h ĩ nửa đường thối lui ra hoa hạ hào thanh em sự hoặc y duy ý thì lắc đầu không có người sang tự biết mình đòn sát thủ đều lấy ra còn không giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tiếp tục trận đấu chỉ có thể tự buộc kỳ đoạn có cái gì tốt hối hận đúng rồi ngươi bây giờ là dự định chủ công ty vi tống nghệ rồi không làm xong một cái hoa hạ hảo thanh em không tính là gần đây lại lấy hai cái tân tống nghệ ngươi sau khi là dự định mang tinh l ự c chủ phải đặt ở tống nghệ một khối này rồi hả không muốn biết tôn toàn lắc đầu không có làm tống nghệ chẳng qua là chơi bùa mà thôi đẳng cấp chơi đã liền không làm chơi bùa mà thôi hoặc y d u thì thản n h ữ n cười người cái này chơi đùa mà thôi chơi được nhưng quá lớn a một hơi thở chính là ba cái tống nghệ chuyên nghiệp làm tống nghệ đẩy ra tiết mục mới đều không n g ư ỡ n như vậy thường xuyên chứ tôn toàn mỉm cười cho nên nói là chơi đùa mà thôi mà nếu như không phải là chơi đùa mà thôi ta tiết mục mới cũng sẽ không đẩy như vậy thường xuyên như vậy tùy ý hai người trò chuyện một ít không có gì dinh dưỡng đề tài đại khái hơn một tiếng sau hoặc y y y cùng la na t i ể u trước sau cáo từ rời đi tôn toàn bởi vì uống nhiều rượu cũng bởi vì viên thủy thanh hiện nay đã mang thái chửa cho nên hắn sẽ không đội vã đi lầu lên thư phòng mà là ở dưới lầu phụng bồi con dâu con gái trọng điểm là theo con gái chơi đ ù a một mực đẳng cấp con gái mệt mỏi b u ồ n ngủ ngủ hắn tài đi tắm sau đó trở về thư phòng đánh mở máy tính ở máy tính mở máy trong thời gian hắn nhớ tới hoắc y y tối h ì t nay hỏi hắn lời nói không muốn viết là một m tên gọi tay viết bị người hỏi một vấn đề như vậy bao nhiêu hội xúc động tim của hắn giống như võ hiệp trong phim ảnh một tên kiếm khách một ngày nào đó đông nhiên bị người hỏi n g ư ờ i sau khi không tính dùng kiếm rồi hả máy tính mở máy kết thúc tôn toàn mở ra lưu lam k h đi tới khởi điểm leo lên tác giả hậu trường mở ra vân trung lục thần kiếm trang sách nhìn quyển sách này trước mắt các hạng số liệu tổng điểm v ộ t hơn năm mươi bảy triệu tổng phiếu đề cử hơn bốn trăm vạn tổng số từ hai trăm bảy mươi bảy vạn như vậy số liệu có thể nói cực kỳ xinh đẹp thời kỳ này khởi điểm số liệu phương pháp tính toán cùng lúc trước bất đồng cùng sau khi bất đồng cho nên thời kỳ này khởi điểm các đại thần tác phẩm số liệu đều rất khen một quyển sách mấy chục triệu tổng điểm v ộ t liên tục xuất hiện gần ức điểm kích tác phẩm đều có xuất hiện qua nhưng vô luận là không phải là phương thức kế toán vấn đề đưa đến các hạng số liệu đều rất khen nhưng hơn năm chục triệu tổng điểm vội đều đại biểu quyển sách này ít nhất ở trên số liệu là rất nóng bỏng tác phẩm vinh dự trong điện đường các hạng vinh dự huy vi chương cũng là chuỗ giải nhưng nhìn những số liệu này tôn toàn lại cao mày trầm mặc tổng điểm v t cùng tổng phiếu đề cử quả thật đều rất đẹp nhưng tổng số từ hắn thấy lại ít một chút quyển sách này từ phát sách đến bây giờ không sai biệt lắm có thời gian một năm rồi nếu như lấy hắn trước hai quyển sách liên tái trong lúc tốc độ đổi mới bây giờ tổng số từ chắc có hơn bốn trăm vạn nhưng bây giờ quyển sách này tổng số từ cũng chỉ có hai trăm bảy mươi bảy vạn nửa năm gần đây nhiều hắn tốc độ đổi mới quả thật chấm rất nhiều nếu như không phải là mới vừa lên trước kia mấy tháng tốc độ đổi mới còn có thể trước mắt tổng số từ sợ rằng còn ít hơn không ít lặng lẽ mang trang sách kéo xuống kéo đến phiếu hàng tháng cùng đả thương kia một khối hôm nay đã là tháng năm trung tuần quyển sách này phiếu hàng tháng tổng số cũng chỉ có hơn ba chín trăm h i ệ n nay tổng hạng m ộ ư ơ i tám vị đã sớm té xuống tổng bảng trước m ộ ư ơ i không chỉ có phiếu hàng tháng ngày đó khen thưởng số người cũng chỉ có chín nhân phải biết hắn trước hai quyển sách liên tái trong lúc nhân khí vượng nhất thời điểm ngày đó đả thương số người ít nhất đều là hai chữ số có lúc một ngày thì có một hai trăm n g ư ờ i đả thương tiếp tục mang trang sách kéo xuống tôn toàn nhìn thấy chỗ bình lùn n ó chuyện từng cái bình luận sách g i i vào hắn bị mắt hí tinh sinh ra cùng ta là ca sĩ cái nào tiết mục trước truyền bạ ạ lao tôn tiết lộ một chút phát ra ngày tháng thôi nhìn tân văn biết được lao tôn gần đây ở tham gia hí tinh sinh ra thu âm lại không có đi ta là ca sĩ bên kia là bởi vì lao tôn ngươi càng coi trọng hí tinh sinh ra cái tiết mục này sao vừa nhìn xong cuối cùng đồng thời hoa hạ h ả o thanh â m sau khi xem xong thất vọng mất mát tiếp theo không có yêu mến tống nghệ có thể theo đuổi cho nên vẫn là trở về tới thăm ngươi quyển sách này đi lao tôn không phải là ta nói ngươi ngươi mấy tháng gần đây tốc độ đổi mới cũng quá chậm đây là của ngươi này phong cách sao lấy trước kia cái bạo nổ cùng hơn người đâu nuôi nửa tháng riêng biệt giờ liền xem xong tác giả quân bây giờ là thực sự người cũng như tên thực sự cá mặn nữa à. ai ta muốn hỏi một chút lương bác sẽ tham gia ta là ca sĩ sao tôn toàn lặng lẽ xem chỗ bình luôn nờ chuyện những thứ này bài b ộ t phát hiện đa số bình luận sách đều đang là liên quan tới ba người kia tống nghệ tiết mục sách của hắn đánh giá khu lại không có người nào kể chuyện cổ tích trong nhân vật cùng tình tiết mà là thảo luận ba cái tống nghệ tiết mục trước hắn mỗi lần đọc sách đánh giá nhìn thấy những thứ này thảo luận tống nghệ bài pot hắn còn rất vui a cảm thấy rất được ngược lại mọi người thảo luận đều là hắn bảy k khen mấy cái tống nghệ thì đồng nghĩa với đang khen hắn thậm chí trước hoa hạ h ả o thanh em nhiệt bá thời điểm hắn quyển này vân trung lục thần kiếm bởi vì hoa hạ h ả o thanh em nhiệt bá không ít tống nghệ mê quá đưa cho hắn bỏ phiếu khiến hắn quyển sách này một lần xông lên phiếu hàng tháng tổng bảng đệ nhất thời điểm hắn cũng thật vui ha cảm thấy rất kiêu ngạo nhưng tối nay bởi vì tâm tính thay đổi nhìn mình chỗ bình lù nở chuyện biến thành trước mắt như vậy hắn tâm lý thật cảm giác khó chịu hoa hạ hào thanh em là thế nào làm ra hắn tâm lý so với ai khác đều biết đó là hắn tôn m ẫ nhân bản gốc tiết mục sao không phải là ký tinh sinh ra cùng ta là ca sĩ đây cũng đều không phải là hắn bản gốc tiết mục hắn chỉ là một công nhân bốc vác lợi dụng sống lại tin tức ưu thế ở bàn vận trong quá trình vớt một lớp chỗ tốt mà thôi có ai hội bởi vì chính mình trộm được đồ vật bị người ca ngợi chế tác tinh xảo mà tự hào sau khi sống lại hắn bản gốc chỉ hữu danh xuống ba quyển mặc dù cái này ba quyển sách cũng mượn một ít trong trí nhớ hấp dẫn tác phẩm một ít thiết lập nhưng nhân vật nội dung cốt truyện v v đều là hắn hoàn toàn bản gốc những thứ này mới là nội tâm của hắn chân chính vẫn lấy làm kiêu ngạo không chỉ có một điểm này hắn tâm lý còn rõ ràng mới là hắn sự nghiệp cơ bản bàn cũng là hắn kiếp trước và kiếp này quan tâm nhất đồ vật. hắn bây giờ ăn uống công ty cá mặn công tác thất biệt thự xe con dâu con gái tống nghệ vân vân tất cả đều là từ nơi này cơ bản bản diện hóa mà đến nếu như không có cho hắn kiếm thùng tiền thứ nhất nếu như không có vì hắn nêu cao tên tuổi hắn có thể có hôm nay sao hắn đột nhiên cảm giác được tự có thẹn cho mấy năm này tới nay một mực ủng hộ hắn những sách tiêu mê không phải là mỗi một fan sách chuyện đều thích xem tống nghệ trong đó một ít lao thư mê nhất định đúng ta mấy tháng qua này không làm việc đàng hoàng cảm thấy thất vọng chứ một điếu thuốc hút xong tôn toàn thở dài hai tay che ở trên mặt dùng sức tra sát mở ra văn bản điều tra tồn giữ lại bản thảo một hơi thở phát ba t r ư ờ n g đi ra ngoài hắn nghĩ xong thừa dịp tiếp theo một đoạn thời gian con dâu dưỡng thai hắn không cần đi hàng châu bên hắn kia tham dự thu hình chương trình hắn tận lực sắp xếp nhiều thời gian hơn đến viết quyển sách này căn cứ trên tay hắn trước mắt g i à n ý quyển sách này còn dư lại số trang không nhiều lắm hắn dự định thật tốt tập trung tinh lực cùng tâm tư mang quyển sách này thu c ấ t đôi coi như là toàn nhân phẩm đi thân là một tên tác giả viết chuyên nghiệp nhân phẩm vẫn là phải có có thể cô phụ website cũng có thể cô phụ biên tập nhưng duy trì có không thể cô phụ fan sách một nhóm mong đợi bởi phan sách một nhóm tài là của hắn áo cơm cha mẹ t r ư ớ cùng trước máy vi tính, Tôn Toàn đang chuyên máy tâm vi đang chữ, đ gõ đùng đánh đây đều Cùng thanh phản tháng gần nhanh hơn không một hành hành văn tự nhẹ mà vào trước mặt hắn văn bản bên trong. phất trự ít, một tự trước mặt âm mấy mà so vào với lúc đó vân trung lục thần kiếm phan sách một nhóm lại rối rít bị kinh ngạc đến thì như vương hạo hắn là tôn toàn lão thư mê hiện nay cũng là vân trung lục thần kiếm minh chủ nhưng đối với tôn toàn mấy tháng gần đây tốc độ đổi mới là rất là im lặng hàng ngày hai chương hàng ngày hai chương tốc độ như vậy ở khởi điểm rất bình thường nhưng đặt ở cá mặn ta đây lão tôn trên người hắn cảm thấy không có chút nào bình thường lúc trước hắn nguyện ý thông khoái đả thương minh chủ không chỉ có bởi vì hắn thích cái này tác giả viết sách chủ yếu nhất vẫn là vì vậy tác giả tốc độ đổi mới có thể s á n g đến hắn tê cả ra đầu nhật vạn là tầm thường bạo nổ biến đổi thời điểm một ngày đổi mới mười lăm p h ẩ không không không mười ngàn tám đều không hiếm thấy thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cuồng bạo hơn đổi mới đối với một cái f a n sách chuyện mà nói gặp phải như vậy một cái tác giả đơn giản là nhân sinh một chuyện may lớn thích xem tác phẩm đổi mới nhanh như vậy còn có cái gì so với cái này càng làm cho người ta cảm động cho nên tôn toàn viết bất tử long giới thời điểm hắn lên minh chủ tôn toàn viết vân trung lục thần kiếm thời điểm hắn lại lên minh chủ hắn phải dùng hành động của mình khích lệ cái này tác giả tiếp tục giữ như vậy thịnh vượng sáng tác trạng thái hắn rất vui vẻ yên tâm bất tử long giới thời điểm cá mặn ta đây lão tôn kéo dài cao sản v â n trung lục thần kiếm mới vừa lên trước kia mấy tháng tốc độ đổi mới mặc dù không có làm hắn một trăm linh thỏa mãn nhưng là tạm được hắn vẫn vui mừng nhưng mấy tháng gần đây đổi mới là cái gì quỷ h à n g ngày hai chương nhiều một chương trái đất thì sẽ đổ sao tại sao lại không thể thỉnh thoảng nhiều một chương đây hắn rất thất vọng mặc dù hắn cũng thích xem gần đây cái đó hoa hạ h ả o thanh âm cũng mong đợi đường nhân sắp đẩy ra bộ bộ kinh tâm cùng hí tinh sinh ra cùng với lệ tri đài ta là ca sĩ nhưng hắn tâm lý đối với vân trung lục thần kiếm đổi mới còn chưa thoải mái bởi vì so sánh tống nghệ cùng phim truyền hình hắn thích nhất hay lại là bởi vì có thể cho hắn càng nhiều hơn không gian tưởng tượng cho hắn một hoàn chỉnh thế giới đại nhập cảm cũng càng cường húng chi so sánh hoa hạ h ả o thanh âm những thứ kia tiết mục hắn cũng càng thích vân trung lục thần kiếm câu chuyện này nếu như có chọn hắn khẳng định hy vọng cá mặn ta đây lao tôn có thể tập trung tinh lực thật tốt viết quyển sá mặc dù hắn đã tại fan sách truyện trong bảy nói ra mấy lần đề nghị sách khác hữu cũng không chỉ một lần hướng cá mặn ta đây lão tôn đề nghị quá nhưng cá mặn ta đây lão tôn mỗi lần đều là xin lỗi giải thích thêm lâu ngày hắn đã lười đề nghị chẳng qua là mỗi ngày lặng lẽ nhìn xong hai chương đổi mới sau đó phải đi tìm sách khác nhìn về phần đả thương mỗi ngày hai chương còn muốn đả thương nhưng lúc này chính nằm ở trên giường quét điện thoại di động chơi vương hạo chợt phát hiện vân trung lục thần kiếm đổi mới hơn nữa còn duy nhất đổi mới ba chương cái này người này là u ố n g say sao hắn lẩm bởi vì hắn nhớ vân trung lục thần kiếm hôm nay đã đổi mới quá hai t r ư ờ n g trước mắt cái này ba c h ư ờ n g tương đương với đều là tăng thêm như vậy thoải mái cảm giác hắn đã rất lâu không có ở quyển sách này nhìn thấy q u a rồi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai hắn không dánh suy nghĩ nhiều ông kinh ngạc vui mừng tầm tình liền vội vàng năm cái này ba c h ư ờ n g nhìn xong sau khi xem xong hắn đi tới chỗ bình lù nở chuyện muốn nhìn một chút có hay không nói lần này tăng thêm là chuyện gì xảy ra hắn tin tưởng nhất định có người cho tác giả phát riêng tin hỏi nguyên nhân nhưng đi tới chỗ bình lù nở chuyện hắn lại không tìm được giải thích chỉ nhìn thấy các thư hữu loại này họa phong bãi ai có thể nói cho ta biết hôm nay là cái gì tốt thời gian sao ta vừa lật ra lịch này không phát hiện hôm nay đụng chạm à tại sao hôm nay sẽ có ba trường tăng thêm tăng thêm nhiều như vậy ngay cả cầu phiếu hàng tháng đan trường đều không phát cá mặn đây là hòng do sao di đan lão công cái quỷ hôm nay đột nhiên tăng thêm hàm ngư phiên thân nghiếp giang bằng lệ nóng hốc mắt không nghĩ tới ta sinh thời lại còn có thể nhìn thấy quyển sách này tăng thêm không dễ dàng a rốt cuộc bị ta đợi đến rồi cảm động đến dối tinh dối mù bên trong tính tính đức đẳng cấp không biết đến lao tôn hôm nay tại sao tăng thêm sao ta trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy đã từng cái đó lao tôn lại sống đến giờ đây là thật sống hay lại là trá thi hà không làm mà hưởng tâm tưởng sự thành không thể nào đây là tác giả quân lương tâm phát hiện sao rốt cuộc tăng thêm một lần bây giờ chỉ muốn hỏi ngày mai còn có tăng thêm sao có thể hay không cầm lâu một chút vân m à t trên vương hạo xem sách đánh giá khu những thứ này b à i b ố t không tự chủ mặt lộ nụ cười cảm giác mọi người nói ra tiếng lòng của hắn n h ì n một chút hắn không nhịn được cũng viết một bài bột bột lên đi nội dung như sau tạo n g ư ờ ta lao tôn chính ngươi nhìn một chút ngươi lần này tăng thêm mọi người cảm thụ ngươi muốn kiểm điểm ngươi biết không dạ chúng ta biết do ngươi gần đây khắp nơi nở hoa đi làm công ty gì công tác thất tống nghệ cùng phim truyền hình cái gì nhưng điều này cùng ta m ô n có nửa xu quan hệ sao chúng ta chỉ muốn nhìn ngươi có thể chuyên cần nhanh một chút đổi mới a không cầu ngươi hàng ngày bạo nổ biến đổi thỉnh thoảng như hôm nay như vậy tăng thêm mấy trường cũng không được sao làm ngươi không thể quá cá mặn a mênh mông đêm khuya tôn toàn số hoàn hai chương bản thảo theo thói quen mang vừa viết xong bản thảo gìn giữ sau khi ngáp một cái dỗi cái thật dài v ư ơ n người lúc này suy nghĩ của hắn mới từ vân trung lục thần kiếm nội dung c ố t chuyện bên trong thoát ra đi ra đưa tay bưng lên trong tay ly trà uống một h ớ c trà hắn chợt nhớ tới tối nay tăng thêm tâm niệm vừa động liền rất muốn đi chỗ bình lù nở chuyện nhìn một chút mọi người phản hưởng khi hắn đi tới chỗ bình lù nở chuyện liếc nhìn lại lại không có lại gặp một cái liên quan tới hoa hạ hào thanh âm ký tinh sinh ra ta là ca sĩ cùng với bộ bộ kinh tâm bãi b ố s t mãn bình tất cả đều là liên quan tới hắn tối nay đột nhiên tăng thêm bình luận trong đó không thiếu từng vị minh chủ cùng lao p a n sách một nhóm lên tiếng thì như tấm t i ế p số một mặc dù không biết hôm nay ngươi tại sao tăng thêm nhưng ngươi có thể nhớ tới tăng thêm ta còn là rất vui mừng hy vọng sau khi ngươi còn có thể thỉnh thoảng tăng thêm đi biệt hàn rồi các anh em l ò n g của đừng quá không làm việc đ à n g hoàng rồi hảo đẹp đẽ vẫn h ạ o trừ cái này cái bài b ộ t phía dưới một ít bài b ộ t nội dung cũng nhìn đến tôn toàn tâm lý ngũ vị tạp trần ví dụ như bao lâu lao tôn ngươi còn nhớ ngươi lần trước tăng thêm là lúc nào sao liêm pha l á o h í thượng năng cơm hay không nhưng ngươi còn không có lao a nhân gian phiền mượn khách sáu trăm sáu mươi sáu đã từng thành thói quen tăng thêm hôm nay rốt cuộc lần nữa nhìn thấy không dễ rằng a tức giận bỡ dạ mới vừa rồi đột nhiên nhìn thấy quyển sách này lại tăng thêm dọa ta một hồi đây cũng quá k h ắ c thường lao tôn ngươi trách hóng do sao c h í ở giang hồ tôn toàn từng cái bình luận sách nhìn tiếp phát hiện đều đang là tương tự phong cách bài b ố s t lúc nào ta người khác tăng thêm một lần lại l ạ i như vậy phản hưởng rồi hả hắn đông nhiên mang trang sách đi lên kéo kéo đến phiếu hàng tháng cùng đả thương một khối này phát hiện vốn là hạng m ộ ư ơ i tám vị phiếu hàng tháng cân nhắc tăng vọt hơn một nhóm đã vọt tới đệ mười bốn tên gọi mà vốn là chỉ có chín nhân ngày hôm đó đả thương số người lúc này cũng biểu hiện có bảy mươi hai nhân xuất lật gấp tám lần nhưng những số liệu này tăng v ọ n không chỉ không có làm hắn buồn rỡ ngược lại làm hắn trong bụng hơn xấu hổ nguyên lai、like、không phải là mọi người trên tay không có trăng nhóm cùng tiền mà là biểu hiện của hắn quá lệnh mọi người thất vọng cho nên có phiếu hàng tháng lười cho hắn đầu có tiền cũng không muốn cho hắn đạ thương chẳng qua là ý nghĩ nông nổi nhất thời tăng thêm ba trường liền kích thích ra mọi người mãnh liệt như vậy nhiệt tình khiến cho trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên thoáng qua một câu nói cựu hạn phùng cam lâm đi theo lại nghĩ tới câu nói này nửa câu sau xuống khả năng tối nay đối với mấy cái này nhiệt tình p h n sách một nhóm mà nói hôm nay tăng thêm là cựu hạn p ù n g cam lâm nhưng nếu như chỉ có hôm nay tiếp theo một đoạn thời gian rất dài hay lại là mỗi ngày chỉ có hai chương đổi mới lời nói vậy hôm nay hạn h ắ n đã lâu gặp hàn lâm liền thật chỉ là một g i ọ t rồi một giọt trời hạ n gặp mưa có thể còn có tác dụng gì mới vừa rồi hắn vốn là đã chuẩn bị đóng máy tính đi ngủ nhưng lúc này tâm lý ngũ vị tập trần liền tạm thời không muốn đi ngủ đống nhiên muốn viết chút gì cho mọi người ít nhất phải hướng mọi người nói lời xin lỗi có lỗi liền nhận thức là hắn là số không nhiều thói quen tốt một trong hắn không phải là cái loại này chết cũng không nhận sai tính cách hắn không như vậy con dùm bao theo bản năng sờ tới bao thuốc, lá, điểm điều thuốc ký mắt rút hai cái Hắn đánh mở m ộ tuyên cái viết kiểm sôi nổi trống trí trương. Một tự trên không văn bản, nhưng đằng hành hành văn tự sôi nổi trên đó, không bao là l đó, â sau, không h t ấ đại kiểu, viết kiểm tin chỉ chép thấy hắn trí t mang xong vừa sao r tóc tác giả hậu trường. Tuyên giả hậu bố ra ngoài vương hạo còn chưa ngủ hắn đang ở cờ cờ giúp trong cùng mọi người thủy bày trò chuyện cá mặn ta đây lão tôn tối nay tại sao hội tăng thêm bởi vì tôn toàn tối nay đột nhiên tăng thêm ba t r ư ờ n g cái kia mấy tháng gần đây đã càng ngày càng lạnh quải niệm phan sách t r u y n bày tối nay cũng rất giống bỗng nhiên đổi thành sinh cơ mặc dù đêm đã khuya nhưng ở trong bảy nổi bọn thủy bày nhân lại không có chút nào thiếu vương hạo đã rất lâu không có ở trong bảy cảm thụ qua như vậy không khí náo nhiệt tâm lý rất vui vẻ đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy một cái bạn đọc nói ồ lao tôn lại phát nhất thiên trí kiểm tin đi theo một cái khác bạn đọc cũng nói a thật đúng là cái này hơn nửa đêm hắn không ngủ với ai nói xin lỗi đây lại một cái bạn đọc các người đang nói gì lao tôn phát một chương rồi hả vương hạo trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên thối lui ra bảy trò chuyện tìm tới vân trung lục thần kiếm quả nhiên hắn ở mới nhất biến đổi tân vị trí nhìn thấy nhất thiên được đặt tên là trí kiểm tin đăng trương theo bản năng mở ra hắn nhìn thấy bản này đan chương là như vậy viết hôm nay một người bạn trong lúc vô tình một câu nói để cho ta có cảm giác xúc nghĩ đến ta đã rất lâu không có cho mọi người tăng thêm nghĩ đến nghề chính của ta là võ văn cũng nghĩ đến mấy tháng gần đây mọi người lần lượt mời ta tăng thêm ta nhưng vẫn không giống như mọi người mong muốn luôn là nói bận rộn xin mọi người hiểu nhưng hôm nay bằng hữu lời nói chợt để cho ta tỉnh lại chính mình ta thực sự đã bận đến trình độ đó rồi không nhiều tăng thêm một chương thời gian đều chen chúc không ra ngoài sau đó liền nghĩ đến không biết là người nào nói một câu nói thời gian giống như đàn bà gì đó chen chúc chen chúc luôn sẽ có đúng a thời gian chen chúc chen chúc luôn sẽ có bận rộn không phải là lý do đều là mực ớ cho nên hôm nay phát thêm rồi bà t r ư ơ n g sau đó mọi người phiếu hàng tháng đạ thương bình luận cũng để cho ta ý thức được các ngươi mong đợi ta tăng thêm đã mong đợi tới trình độ nào có lỗi với chư vị gần đây một đoạn thời gian rất dài ta đổi mới khả năng khiến mọi người rất thất vọng ta sai lầm rồi ta xin lỗi sự ủng hộ của mọi người ở chỗ này chân thành cùng chư vị nói xin lỗi ta bảo đảm sau khi hội tận lực tăng thêm mặc dù ta không phải phụ nữ chen chúc không ra gì đó nhưng thời gian gõ chữ cũng còn là có thể nặn đi ra về phần ta có thể hay không làm được xin mọi người cùng làm chứng cuối cùng thật lòng cảm tạ mọi người mấy năm này đối với ủng hộ của ta ta yêu các ngươi yêu n g ư ờ i muội cuối cùng còn có chút nhân tính nhìn xong bản này đàn t r ư ờ n g vương hạ o khoe miệng lộ ra n ủ cười nhẹ g i ọ n g cười man toàn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba sáng ngày hôm sau tôn toàn đánh mở máy tính đăng nhập khởi điểm thời điểm phát hiện mình vân trung lục thần kiếm lại xông lên bảng v ẽ tháng t ố t mươi không nhiều không ít đúng lúc là tên thứ m ộ ư ơ i hắn nhớ tối hôm qua tăng thêm trước vân trung lục thần kiếm ở bảng vé tháng lên thứ hạng là m ư ơ i tám bởi vì tối hôm qua ba chương tăng thêm hắn sắp sửa trước vân trung lục thần kiếm ở bảng vẽ t h ắ n g lên hạng tăng lên mấy vị vọt tới đệ m ư ờ i bốn vị ngủ một rất tỉnh rốt cuộc lại xông lên mấy vị vọt thẳng đến tổng bảng đệ m ư ờ i khởi điểm bảng vẽ t h ắ n g tốt như vậy hướng sao hắn tâm lý rất rõ rất khó nhất là bảng vẽ t h ắ n g hàng đầu những thứ kia hạng bởi là đối thủ không một là yếu gà cho nên từng cái hạng lên cao đều là chật vật nhưng sự thật đặt ở trước mắt hắn tối ngày hôm qua tăng thêm trước còn hạng ở đệ m ư ơ i tám vị vân trung lục thần kiếm bởi vì ba chương tăng thêm đại khái nửa đêm phát ngày đó đan trường cũng nổi lên điểm tác dụng ngược lại vọt tới đệ m ư ơ i rồi ngay cả hôm nay đả thương số người cũng đã đạt tới tám mươi mốt nhân phải biết bây giờ mới là b u ổ i s á n g à. một ngày còn có một hơn nửa chưa từng có đây nhìn lại chỗ bình lùn ở chuyện phiếu hàng tháng đả thương phiếu đề cử đều đã hai tay dâng lên lao tôn không phải là huynh đệ ta đe dọa người à. nên cho có thể cho huynh đệ ta đều đã cho ngươi ngươi kế tiếp đổi mới nếu là còn giống mấy tháng gần đây như vậy so với người chết nhiều một hơi thở hậu quả chính n g ư y i muốn tiểu c h i ế t phu biết đắc đạo kiểm hay lại là đứa trẻ tốt mà ngươi ngày đó trí kiểm tin ta xem xong xem ở ngươi thành khẩn như vậy phần lên tháng này phiếu hàng tháng cho ngươi đi nhanh nắm ta cho hai t ấ m vé tháng mau cút đi gõ chữ hoàng kiếp khôn nghe người ta nói ngươi trả thi tới nhìn một cái lại thực sự tăng thêm hiếm thấy a phiếu hàng tháng ta vẫn không thể cho ngươi ta phải nhìn một chút ngươi mấy ngày kế tiếp biểu hiện cố gắng lên đi hồi cá mặt dưa leo đại lao ra nhìn thấy các anh em hay lại là như vậy sóng tôn toàn tâm lý vừa có làm rung động cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i rất thân thiết sau đó hắn cũng không nói nhảm tiên phát một chương đổi mới đi lên sau khi liền mở ra chống không văn bản t i ê n lặng gõ chữ hôm qua thiên tài nói sau khi phải tận lực thỉnh thoảng tăng thêm hôm qua thiên tài nói tổng không tốt hôm nay đánh liền chính mình mặt chứ bên tay hắn tồn c ạ o giữ lại bản thảo không nhiều cho nên nếu quyết định hôm nay tiếp tục tăng thêm cũng chỉ có thể dành thời gian tận lực nhiều số một chút lao bà lại mang thai ngày mai hắn còn phải đi kinh thành nhìn nhà ở em mở thành phố bên kia còn có công ty cùng công tác thất chờ hắn thỉnh thoảng đi nhìn hai mắt có lẽ còn có chút sự yêu cầu chỗ hắn lý lan ngôi đài cùng lệ chi đài hai cái tiết mục cũng tỷ thời có thể yêu cầu hắn đi qua cho nên nhất định phải thừa dịp có thời gian thời điểm tận lực nhiều tồn điểm bản thảo a nếu không thỉnh thoảng tăng thêm cam kết liền hội trở thành một trò cười ngồi ở trong thư phòng gõ chữ cho tới trưa đi xuống lầu ăn trước cơm trưa hắn lại phát một t r ư ờ n g trên bản thảo đi trước cơm trưa trước sau đổi mới hai t r ư ờ n g mặc dù còn không có tăng thêm nhưng hôm nay hội tăng thêm ý tứ đã đủ để chuyển cho gần đây ở đội theo vân trung lục thần kiếm mỗi một vị độc giả hắn tin tưởng mọi người hội hài lòng từ trên lầu đi xuống mới phát hiện mẹ lao gia tử cùng lao thái thái đều đã tới chính ở dưới lầu đại sành cùng viên thủy thanh nói chuyển kiếm cùng tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ chơi bờ đây n một, ba ba ba. một bên vui sướng chạy tới vừa lái tâm địa kê ba trong nháy mắt tự làm tôn toàn mặt mày hớn hở tâm lý cùng ăn mật phổ thông điểm lúc này liền ngồi sổn người xuống giang hai cánh tay rất nhanh tôn khiết tâm liền cười k h a n g khách vọt vào trong lòng ngực của hắn thân ba một cái tôn khiết tâm dứt khoát ở trên mặt hắn bẹp một cái vui vẻ tôn toàn ha ha cười ra tiếng ghế xa lon nơi đó từ mai nhìn đến có chút n ó n g mắt bận rộn ê ơ tâm tâm tâm tâm mau tới đây thân mãi mãi một cái a lão thái thái cũng n ó n g mắt vui tươi hớn hở địa đứng dậy đi về phía bên này vừa tẩu biên giang hai tay ra ê ơ tâm tâm đến thân thái thái một cái ngay cả lão gia tử cũng có chút nhao nhao muốn thử biểu tình hai tử đặc biệt là đáng yêu hai tử vĩnh viễn là một cái gia đình trong khai tâm quả có con nít gia đình cũng không có con gia đình không khí là hoàn toàn khác nhau cái này không tôn khiết tâm thật ra thì cũng không làm gì nào liền xông lại hô tôn toàn hai thứ ba hôn một cái tôn toàn mặt của nhất thời toàn bộ phòng khách đều tràn đầy hạnh phúc n g ụ vị mỗi người đều mặt mày cười rộ tôn toàn ôm con gái đứng d ậ y một bên hướng bên kia đi một bên hỏi mẹ ra ra mãi mãi các người đến đây lúc nào làm sao không gọi ta là đi đón các n g ư ờ i từ mai ha ha tới có hai đến ba giờ thời gian rồi hôm nay c ô ý nổi lên cái sớm liền muốn sớm một chút tới đến nơi này bên chạm xe trực tiếp đánh xe liền đến các ngươi tiểu khu cho ngươi tiếp cái gì tiếp nhỉ lao thái thái nắm tâm tâm cho ta ôm đi lao thái thái đưa tay từ tôn toàn trong ngực ôm đi tôn k h i ế tâm nhận lấy hải tử sau khi cười ha hà nói chúng ta đến nơi này thời điểm ngược lại cho thanh thanh gọi điện thoại bất quá thanh thanh ăn bài tiểu thái lái xe đi tiếp làm bọn chúng ta đây vậy vậy không cần thiết không phải là cho ngươi lái xe đi tiếp đúng không lao gia tử cũng nói liền đúng a nghe thanh thanh nói ngươi ở viết bản thảo làm gì làm phiền ngươi đây tiểu thái lái xe thật ổn tôn toàn mỉm cười vừa muốn tiếp lời viên thủy thanh đứng dậy nói tốt lắm nếu nhân đều đủ vậy thì dọn cơm đi nên ăn cơm chưa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi thật ra thì mới vừa rồi xuống lầu liếc mắt nhìn thấy lao thái thái cùng lao gia tử cũng tới tôn toàn trong lòng là thật ngoài ý liệu bởi vì ngày hôm qua viên thủy thanh cùng bọn họ thông điện thoại thời điểm hắn ngay ở bên cạnh lúc ấy hắn liền nghe viên thủy thanh cùng lao ra tử lao thái thái nói không dùng qua đến hơn nữa hắn cũng nghe thấy trong điện thoại lao thái thái là đáp ứng không nghĩ tới cái này lao thái thái ngoài miệng đáp ứng thật tốt hôm nay lại cùng lao ra t ử cùng nhau tới nói một đàng làm một bộ ngược lại chơi được thật chạy lúc ăn cơm vui vẻ hòa thuận lao thái thái không nỡ bỏ buông xuống tôn khiết tâm liền ô m tôn khiết tâm chính mình ăn một miếng thuận tay cũng cho tôn khiết tâm vì một cái gương mặt hiền hòa nhìn thấy bọn họ đều tới tôn toàn trong lòng cũng yên tâm không Có ba ngày ư trưởng ờ thời i bối tiếp gian, liền bọn hắn trưởng bối ở, tiếp theo nhất đoạn thời gian, hắn liền muốn theo ở, dễ d n nhiều.、Ít、nhất tại hắn tỉnh thoảng không ở bên n g rất Ít tại ở à thời h điểm, k ô nay g lắng con dâu cùng Ngày cần con quá dâu lo hải tử. trạng vạn tối hắn tăng thêm một t r ư ơ n g buổi tối lại tăng thêm một t r ư ơ n g hai t r ư ơ n g tăng thêm trước sau phát ra ngoài vân trung lục thần kiếm phiếu hàng tháng căng nhanh hơn hết hạn hắn buổi tối sắp sửa trước không ngờ xông lên một cái hạng ngồi vào thứ chín chỗ ngồi đương nhiên ở phiếu hàng tháng nhanh chóng tăng trưởng đồng thời đả thương cùng phát bình luận sách p a n sách chuyện cũng đang tăng trưởng quyển sách này ở hơi lộ ra lạnh tanh mấy tháng sau khi không ngờ đổi thành mạnh mẽ sinh cơ sáng ngày hôm sau làm một mình hắn mang theo hành lý ở sân bay đẳng cấp máy bay dùng điện thoại di động nhìn vần trung lục thần kiếm chỗ bình lù nờ chuyện thời điểm phát hiện chỗ bình lù nờ chuyện tân lão mặt mùi f a n s á c h chuyện lại xuất hiện không ít mà nay thiên thư đánh giá khu bài m ộ t phong cách cũng có chút thay đổi ví dụ như không thể không nói lao tôn uy tín vẫn là có thể nói tăng thêm liền tăng thêm ta thích nhất lời nói đáng tin người nhưng chịu không được lông mày rậm trước mắt thậm chí ngay cả tiếp theo hai ngày tăng thêm ta đều bị cảm động cố gắng lên khắc tiêu chảy heo dồn non trước ta còn ở bi quan mà nghĩ quyển sách này ở kết thúc trước khả năng lại cũng không nhìn thấy tác giả tăng thêm dù sao hắn bây giờ không làm việc đàng hoàng làm những chuyện kia tất cả mọi người có nghe nói thật không nghĩ tới hắn lại đánh ta mặt bất quá như vậy đánh mặt phương thức ta thích ba mươi ba cái tiểu bằng hữu nhìn xong chỗ bình lu nờ chuyện bài b o t tôn toàn lại leo lên điện thoại di động gờ, gờ bởi vì khoảng cách máy bay lên máy bay còn có hơn nửa giờ khoảng thời gian này n h à n rỗi cũng là n h à n rỗi gờ vừa leo lên hắn đã nhìn thấy một đống lớn r i ê n g tin có không ít fan sách chuyện phát cũng không thiếu là đồng hành phát hắn c ư i tủm từng cái xem cùng trả lời tâm điệu khiến tâm lão tôn ngươi lần này mạnh mẽ lên đại khái có thể kéo dài bao lâu à? cái vấn đề này tôn toàn suy nghĩ một chút trả lời sinh thời bốn chữ này trả lời đi ra thời điểm chính hắn cũng vui vẻ ạ tiếp lấy tiếp theo cái thương say mưa l á o tôn ta gần đây đang ở đuổi theo ngươi quyển sách này phòng chừng còn nữa hai ngày là có thể đổi u tới ta muốn hỏi một chút ta hiện năm một tám tuổi nếu như ta hàng ngày đuổi theo canh lời nói ở ta ở ra d á m trước có thể đổi u kịp ngươi quyển sách này đại kết cục không cái gì tôn toàn bị cái vấn đề này làm cho ngẩn ngơ kinh ngạc hắn không nghĩ tới bây giờ f a n sách chuyện đều có thể hỏi ra như vậy dí dòm vấn đề đây là nói xấu ta tốc độ đổi mới đen vô cùng tàn nhẫn một lần chứ dạ quyển sách này ta mấy tháng gần đây đổi mới quả thật không lớn ra sức nhưng như thế nào đi nữa không góp sức mỗi ngày hai trường cũng có sáu ngàn chữ à. cái tốc độ này cũng còn có thể đi nay cũng hỏi ợ ra giám chức có thể hay không đổi kịp đại kết cục rồi hả bây giờ sách mới mê đều như vậy có rồi không mặc rồi mặc mí môi một cái hắn g ư ờ i khổ trả lời nếu như ngươi chắc chắn ngươi là mười tám mà không phải tám mươi mốt nói ta đây là có thể chắc chắn ngươi nhất định có thể nhìn thấy quyển sách này đại kết cục điều kiện tiên quyết là ngươi một mực đ ổ i tiếp người kế tiếp người là yêu hay lại là biến thái vừa lái công ty một bên làm công tác thất còn vừa đang lộng phim truyền hình cùng tống nghệ như vậy ngươi lại còn có thể tăng thêm ngươi dám nói ngươi không biến thái đại vũ điều này riêng tin lại là đại vũ phát tôn toàn tiêu tiếu thiện tay trả lời làm sao nóng mắt à, có muốn hay không đồng thời biến t điều này riêng tin trả lời đi ra ngoài tôn toàn ha ha cười hai tiếng tiếp tục xử lý tiếp theo cái với hắn mà nói xử lý những thứ này riêng tin cũng là một món rất chuyện vui sướng rất nhiều quen nhau không quen biết phát cho hắn riêng tin đều rất sáng tạo hắn cảm giác đối với mình hài hước tế bào tăng lên là có trợ giúp rất lớn vừa vui thích thể xác và tinh thần vừa có thể tăng lên hài hước tế bào chuyện thật tốt chẳng qua là hắn những thứ này riêng tin hôm nay sợ rằng là không có biện pháp xử lý xong bởi vì hắn bên này vừa xử lý mấy cái riêng tin vừa mới bị hắn hồi phục phan sách chuyện hoặc đồng hành đã có người cho hắn hồi phục cũ riêng tin còn không có xử lý xong lại tới mới hơn nữa theo hắn người trả lời càng nhiều cho hắn phát tới người trả lời cũng càng ngày càng nhiều dưới tình huống này muốn xử lý xong điện thoại di động cờ cờ lên tất cả r i ê n g tin nói dễ vậy sao chương bảy trăm mười lăm bốn chi đánh giá tiểu tổ không sai biệt lắm tổng cộng là tập kết có mang gần một trăm vị số học gia trong đó phần lớn đều là tại thế giới số học giới trên võ đài chiếm cứ một chỗ ngồi tồn tại có thể được gọi là số học giới tinh anh số học gia hơn nữa đám này số học gia môn toàn bộ là chủ công hình học đại số tổ t ổn cái này ba cái lĩnh vực một cái trong đó hoặc là nhiều cái này hơn một trăm người hơn nữa c ố luật khóa để tổ bên kia năm mươi người ở theo một ý nghĩa nào đó nói cái này đã tất cả đều là hiện nay số học giới trừ đi mấy vị lui khỏi vị trí hạng hai tiền bối ra đại số hình học tổ bổn lĩnh vực toàn bộ tinh anh số học ra rồi vì vậy có thể nói hình học đại số tổ bổn đại nhất thống lý luận là đang ở đương thời toàn thể hình học đại số tổ bổn lĩnh vực tinh anh số học ra môn hợp tác hạ đ ạ n sinh trong đó có một số người là họ người sáng tạo bộ phận khác nhân là họ chứng minh người đây coi là, là chân chân chính chính dơ toàn cầu lực một số năm sau cái này đã định trước sẽ trở thành một cọc câu chuyện mọi người ca tụng vậy tồn tại trong đại số săn học tập san ở phía tập t ở ư ớ c sau quan ở v sau, ngay đó khí thế hừng h ự còn vùi đầu vào chứng trong công việc văn nghiệm đi. bài triều dài đầu đó luật kêu luận trong Trong chứng công trừng hơn trang. Cố c hàm chứa không ít tối t ă m cao tâm h lý luận cùng định lý nghiệm chứng lên độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường nếu là muốn trước ở trung tuần tháng b ố trước hoàn thành toàn bộ nghiệm chứng công việc cũng không phải là ý kiến biết bao ung dung sự tỉnh bất quá đối với đánh giá tiểu tổ mọi người mà nói tin tức tốt cũng có đó chính là ở luận văn bên trong coi như xây dựng hình học đại số tổ b ồ đại nhất thống lý luận ba khối hợp lại một trong hình học đại số hợp lại đã sớm ở nửa năm trước chứng minh họ tính chính xác mà cố luật lại đem cùng thời lý luận ở nơi này bài luận văn bên trong lần nữa lại c h ỉ n h bày một lần cho nên bộ phận này số trang nội dung nghiệm chứng công việc có thể trực tiếp nhảy quá cái này không sai biệt lắm là đánh giá tiểu tổ các thành viên tiết kiệm không sai biệt lắm một phần tư lượng công việc nhưng nói đi nói lại thì lần này đánh giá tiểu tổ thành viên là có không ít người tham dự qua lần cùng thời lý luận nghiệm chứng công tác nghĩ đến đây lần còn phải đối mặt nghiệm chứng cùng thời lý luận không sai biệt lắm gấp ba lượng công việc mọi người liền theo bản năng một trận sọ đầu、đau. chúng ta thật sự là quá khó khăn a hoa quốc Tiến đại. trong i đại. ế n t nháy mắt thời gian đã tới đầu tháng b ố từ khóa để tổ chính thức kết đề sau khi cố luật thời gian trải qua vẫn tính là thích ý bình thời ngoại trừ hướng dẫn hướng dẫn hắn mấy vị kia học sinh bên ngoài chính là đọc bất đồng phương hướng sách v ở không ngừng cho mình sạc điện nửa tháng sau cố luật ở báo cáo hội thượng bài diễn thuyết cố luật đã sớm ở mấy ngày trước sáng tác hoàn thành phải nói đương thời a i đúng hình học đại số tổ tồn đại nhất thống lý luận hiệu rõ nhất kia đương kim cố luật không thể nghi ngờ cho nên chẳng qua là hai giờ báo cáo biết bản thảo mà thôi cố luật chỉ cần tướng luận văn trung nội dung tinh giản một chút liền có thể nhẹ nhàng tùng tùng giải quyết về phần tứ đại tập san bên kia cố luật một mực ở chú ý nhưng là cố luật cũng biết kêu bài luận văn nghiệm chứng độ khó cho nên phòng chừng nhất thời bán hội sẽ không có kết quả gì đi ra bất quá nếu tứ đại tập san hết hạn đến trước mắt cũng không có liên lạc chính mình vậy đã nói rõ giai đoạn hiện tại đã hoàn thành nghiệm chứng bộ phận trong nội dung cũng không tồn tại cái gì suy luận hoặc là thôi đạo lên sai lầm Ngày này, cố luật chính ở bên trong phòng làm việc một quyền hàng thiên lĩnh vực chuyên nghiệp sách vở. Ngay n làm việc bị gõ. cố việc vực sách cố học luật luật một tại ở vở. cố luật khách khí nắm bao tùng toàn mượn vào sau đó rót cho hắn ly trà bao tùng toàn rõ ràng cho thấy cương làm việc hoàn sự tình thở hồn hển một cái mang nước trà trong ly uống cạn tiếp lấy thở một hơi dài nhẹ nhõm cố luật ta tới là cùng ngươi nói một chút báo cáo hội chuẩn bị tiến triển tình huống bao tùng toàn nhìn cố luật cố luật gật đầu một cái hai tay đặt ở trên đầu gối sư h u n h ngươi nói bao tùng toàn ho nhẹ một tiếng từ từ mở miệng báo cáo hội tiền kỳ công tác chuẩn bị đã trên căn bản kết thúc tổ chức thời gian và ngươi yêu cầu như vậy định ở ngày mười lăm tháng b ố về phần địa điểm mà ta lần này đổi một tân địa phương bảo đảm nếu so nếu người lần với ớ ư t r cố tổ biết chức cáo c phương hơn. báo địa lớn Ồ! luật t r o nguyên n h tưởng rằng lần này lại nhất thống lý luận chuyên đề báo cáo hội vẫn như cũng là ở trường học đại lễ đường tổ chức nhưng ngay bao tùng toàn ý tứ tựa hồ có càng có ưu thế lựa chọn sư huynh ngươi đem địa điểm chọn ở thì sao cố luật tràn đầy là hiếu kỳ hỏi Bao t cái cái nhưng g toàn k nói thật o l nghe được bao tùng toàn nói ra hiến kinh quốc tế hội nghị trung tâm địa điểm này thời điểm cố luật hay lại là kinh ngạc một cái hiến kinh quốc tế hội nghị trung tâm mục đích thành lập chính là vì a xì an game tái sự cho nên giống như là không đối ngoại tiến hành cho mướn cố h ỉ c luật thật sự là không nghĩ tới hiến kinh quốc tế hội nghị trung tâm bên kia sẽ đồng ý cho mớn sân cho bao tùng toàn chẳng lẽ ta bây giờ mặt mũi đã lớn như vậy sao cố luật có chút ảo giác nghĩ muốn đến may mắn bao tùng toàn kịp thời cho cố luật giải thích thật ra thì m ớ i hiến kinh quốc tế hội nghị trung tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy ta là tìm nô viện sĩ bên kia quan hệ t một,、like、một trận cá tế h ộ nhân báo cáo sẽ ở hiến kinh quốc tế học thuật trung tâm như vậy địa phương tổ chức cũng thật là không có người nào cố luật lắc đầu một cái nội tâm than thở một chút tiếp tục mở miệng hỏi người sư huynh kia người mẫn là kia đang lúc phòng hội nghị bao tùng toàn mở miệng trả lời thứ hai phòng hội nghị hiến kinh quốc tế hội nghị trung tâm là tổ chức đại hình hội nghị địa phương có đông đảo đại hình phòng hội nghị cùng bên trong tiểu hình phòng họp lớn nhất cái đó phòng hội nghị có thể ước chừng dung nạp xuống hơn năm ngàn người mà bao tùng toàn nói thứ nhì phòng hội nghị là hiến kinh quốc tế hội nghị trung tâm nhưng chứa số người thứ nhì nhiều phòng hội nghị có thể dung nạp xuống ước chừng hơn một ngàn năm trăm người chương năm trăm tám mươi bốn tiếng xe gió bên trong một trận ba âm phi cơ chở hành khách đáp xuống kinh thành sân bay thương vụ trong khoang tôn toàn không chút hoang mang đ i theo những hành khách khác đi xuống máy bay ổn định lên kinh thành đại đ i ệ kinh thành cho hắn mà nói đây là một mảnh xa lạ thổ địa trọng sinh trước hắn chưa từng tới sau khi x u ố n g lại cũng là lần đầu tiên đến thời kỳ thiếu niên hắn đã từng ước mơ một ngày nào đó đến kinh thành chơi bởi một chuyến cũng đi xem một cái kéo cờ nghi thức nhìn một chút c ô cung cùng trưởng thành nhưng theo dần dần lớn lên h ắ n đ ố i với kinh thành hướng tới từ từ liền phai nhạt đặc biệt là lúc nghe kinh thành khói mù nghiêm trọng sau khi h ắ n đ ố i với kinh thành hướng tới liền hoàn toàn phai nhạt trọng sinh trước hắn t ừ chưa từng nghĩ đến kinh thành công việc bởi vì lý trí nói cho hắn biết nơi này có quyền có tiền có thế quá nhiều người hắn một cái hải từ nhà quê đến kinh thành q u y ế thật đ ị n cả đời đều chỉ có chốc đời đều đẻ người hội dưới mọi tiếp thể nhất, hẳn hy tầng bị ở xã vọng vừa n không.、Mà、hắn không về Mà h h vĩnh hội tầng dưới chốc nhất. Thật í c viễn sống tầng dưới ở xã ra thì không chỉ có kinh thành trọng sinh trước quốc nội mấy đại thành thị hắn một cái cũng không muốn đi nói hắn ngược vô đại trí cũng tốt nói hắn không đủ tự tin không dám đi đại thành thị tham dự cạnh tranh cũng được ngược lại hắn không có hứng thú đi những đại thành thị đó nhiều nhất có thể thỉnh thoảng đi du lịch một chuyến nhìn hai mắt khai mở nhang h ắ ớ i muốn hắn đi những đại thành thị đó công việc sinh hoạt hắn là không có hứng thú chút nào hắn tình nguyện cuộc sống ở huyện thanh nhỏ quá không có chút rung động nào bình đạm sinh hoạt hắn cũng không nguyện ý đi những đại thành thị đó cuối cùng đều là bởi vì hắn trong x ư ơ n g liền không thích cái loại này không thấy được hy vọng sinh hoạt giống như hắn trọng sinh nào h tới trước đường phố vài chục năm nhưng vẫn không muốn đi làm như thế bởi vì hắn thả mắt nhìn đi mình có thể tìm tới lại mình có thể làm công việc hắn liếc mắt là có thể nhìn thấy mình mười năm sau hai mươi năm sau thậm chí còn tóc bạc hoa dâm lúc bộ dạng sinh mệnh chỉ có một lần thật vất vả đến cõi đời này đi một lần nhưng ngay cả lên cao hy vọng đều không thấy được cuộc sống như vậy hắn chỉ phải suy nghĩ một chút đã cảm thấy sinh không thể yêu chẳng lẽ mình đến cõi đời này đi một lần thuần túy liền vì bị khổ sao viết không giống nhau người này hắn nhìn thấy quá nhiều vốn là cũng giống như mình khổ so đồng hành bởi vì một hai quyển sách ra thành tích mà nhanh chóng thay đổi vận mệnh của mình qua khiến hắn hâm mộ thời gian ở người này hắn có thể nhìn thấy hy vọng thành công hắn xuất thân rất thấp trình độ học vấn cũng liền đại chuyên tướng mạo cũng cư như vậy nhưng hắn không cam bình p h ẳ m hy vọng hai chữ với hắn mà nói tựa như cùng vàng phổ thông c h â n quý người đã ở xã hội tầng dưới chót nhất nếu như còn không thấy được một tia vượt hẳn mọi người hy vọng tia cả đời này nên có nhiều khổ cha mẹ sinh hoạt gian khổ hắn từ nhỏ đã thấy rất nhiều hắn mãn không muốn đã biết nhất sinh cũng trải qua giống cha mẫu bọn họ như vậy chật vật hắn không quên được giờ ba hắn mua một gói thuốc lá tiền cũng không có chỉ có thể khiến mẹ hắn đi quán ăn nhỏ cùng người cười xòa mặt ký sổ gian nan nhất thời điểm trong nhà thậm chí ngay cả mua một bọc muối tiền cũng không có như vậy thời gian hắn không nghĩ tới hắn đã từng bách tư bất đắc kỳ g i ả i tại sao ba mẹ khổ cực như vậy làm việc thường thường mệt mỏi mồ hôi đ ầ m địa tại sao sẽ còn nghèo trưởng thành như vậy tại sao trong thôn có người nhà có thể thường thường ăn cá ăn thịt mặc quần áo mới ăn trái cây sự thông minh của hắn không cao lắm. Đi học thời kỳ. là hắn biết rồi ngoại trừ ở tiểu học thời điểm hắn có thể tìm được chỉ số thông minh lên cảm giác ư u việt sau khi l u ô n có thể phát hiện có người suy nghĩ tốt hơn hắn dùng nhưng hắn thiện về suy nghĩ không việc gì liền thích suy nghĩ một ít không nên hắn cái tuổi đó nên suy nghĩ sự t ỷ như như thế nào mới có thể sau khi sống đến mức so với còn lại bạn cùng lứa tuổi tốt hơn bao gồm những thứ kia học tập thành tích v ớ i hắn mấy con phố học bá ngạn ngữ nói người ngu thiên lự tất có được một đừng nói hắn những vấn đề này suy nghĩ nhiều từ từ thật đúng là cho hắn suy nghĩ ra một ít con đường đến tỉ như tìm một người có tiền nhà con gái tiết kiệm vài chục năm phấn đấu thời gian tỷ như từ trong ừ t sách cổ lục xoát bản xứ một ít cổ mộ vị trí sau đó con đường tương tự tử hắn từ nhỏ đến lớn suy nghĩ ra không ít nhưng nhân sinh có lúc chính là như vậy bất đắc dĩ cho dù ngươi đem con đường nghĩ xong rất nhanh ngươi cũng sẽ phát hiện con đường này ngươi đi không thông tỷ như hắn rất nhanh thì phát hiện hắn và có tiền nữ nhi của người ta không có chung nhau đề tài người ta đối với hắn cũng đều không có hứng thú tỷ như trong nhà hắn không có cổ tịch hắn thậm chí cũng không có tư cách đi vào thư viện sau đó càng là nghe nói đào cổ mộ là phạm pháp nhân sinh lớn nhất tuyệt vọng là cái gì hắn đã từng có đến mấy năm đều thuộc về cái loại này tuyệt vọng trạng、thái. hợp lại học tập hắn không đụng nổi rất nhiều người hợp lại gia cảnh hắn cũng không đụng nổi rất nhiều người hợp lại tài nghệ hội giặt quần áo nấu cơm làm cá làm tôm coi là sao vắt hết vóc cũng không nghĩ đến tương lai mình làm gì mới có thể sống đến mức có bạn cùng lứa tuổi tốt kia vài năm hắn tâm lý cũng rất tự ti lời nói cũng càng ngày càng ít cho đến hắn tiếp xúc được internet sau đó hắn rốt cuộc nhìn thấy một cái con đường hy vọng vật này được bởi là mọi người cơ hồ cũng không tìm tới sư phụ cũng không tìm được cái gì sách tham khảo đa số tác giả đều chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu chính mình lĩnh ngộ mọi người khởi điểm không sai bị lắm liều chết là mọi người kể chuyện xưa năng lực cùng sáng tác sự dẻo dai Dạ. Dạ. Hắn sinh thế khó nhìn, phát thường thường đánh thể hơi chút thành tích phẩm. Nhưng hắn sinh thể thu nhập tháng hắn trọng sinh trước ở trên con đường này đi tư thế rất khó nhìn, luôn ngai, ngay quyển, quyển trọng quyển hơn dạ. Quyển sách kia bị 404 rồi, nhưng ít nhất có thể chứng minh hắn đã có nguyện vạn năng lực, cho dù là không ổn định năng lực, nhưng trước tư rất viết quang sáng vọng. đi mới điểm viết rồi, trước, cả có tác có sách có có lực, cho đã đã đó đã là là mấy kêu lực, không ra một một hơn bị dù phần nhiều không làm được đầu bếp dáng dấp vị trí cũng cơ h ộ không có nguyện vạn khả năng mà muốn làm đến đầu bếp trưởng m è o con hai ba trích tiệm nhỏ đầu bếp trưởng không k h ó làm nhưng tiền lương cũng không cao có thể nguyện vạn đầu bếp trưởng lấy hắn đối với đầu bếp nghề nghiệp h i ể u không có một vài chục năm hành nghề lý lịch cũng cơ h ộ không có hy vọng càng nhiều hơn đầu bếp là cả đ ờ i đều làm không được đến như vậy vị trí cho nên hắn đối với nam sơ tìm việc không thích hợp những lời này rất có lãnh hội xách túi máy vi tính đi về phía tiếp cơ khẩu trên đường tôn toàn mở điện thoại di động lên phát hiện ngắn trong hộp thư quả nhiên đã có hai cái tân tin nhắn ngắn đều là viên thủy thanh phái tới kinh thành tìm nhà cái đó phan vĩnh cường cho hắn phát phan vĩnh cường tôn tổng ta đã đến sân bay rồi ngài hạ máy bay sau xin liên lạc ta quán rượu ta đã giúp ngài đặt xong đến lúc đó ta mang ngài đi qua phan vĩnh cường tôn toàn ta ở tiếp cơ khẩu nơi này đẳng cấp ngài ta dơ một khối bài giấy bài giấy trên viết tên của ngài nhìn xong cái này hai cái tin nhắn ngắn tôn Toàn cười cười cũng không có lập tức gọi thông đối phương điện thoại mà là theo những hành khách khác cùng đi hướng tiếp cơ khẩu trước mắt quan viễn xa liền hướng những thứ kia nhận điện thoại trong đám người quét hắn ánh mắt t ặ n được không bao lâu liền quét đến một khối viết tên hắ sau đó liền trực tiếp đi tới phan vĩnh cường tôn toàn lúc trước chưa thấy qua là viên thủy thanh tiếp lấy chín mươi chín hoàng hầm gà công ty sau khi nhậm chức hôm nay tôn toàn là lần đầu tiên thấy người này hát quần tây áo sơ mi trắng bạch bạch t ị n h tịnh mang một bộ ngân g ọ c tính trên dưới ba mươi tuổi tôn toàn mỉm cười đi tới hắn còn chưa mở miệng phan vĩnh cường liền ánh mắt sáng lên trên mặt vui mừng vội vàng bông u xuống bài giấy bước nhanh chào đón tôn tổng ngài tới ta là phan vĩnh cường ngài gọi ta tiểu phan hoặc là a cường đều được hành lý ta giúp ngài lấy vừa nói đưa tay liền tới nắm tôn toàn trong tay túi máy vi tính tôn toàn có chút bật cười bởi vì đối phương rõ ràng so với hắn lớn hơn vài tuổi còn khiến hắn kêu tiểu phan hoặc là ác cường cũng bởi vì đối phương cái này nhiệt tình thái độ nhưng hắn đưa tay ngăn lại phan vĩnh cường đưa tới tay lắc đầu nói cái này chính ta nắm liền có thể ta hành lý là gửi vận c h u y ệ n chúng ta khứ thủ một chút đi túi máy vi tính là hắn ăn cơm ra hỏa hắn nhưng không có thói quen cho người khắc sách phan vĩnh cường gật đầu liên tục hảo hảo chúng ta khứ thủ chúng ta khứ thủ đi không bao lâu sau lấy hành lý hai người gọi một chiếc xe taxi rời đi sân bay phan vĩnh cường ngồi ở ghế cạnh tài xế c h â u ngồi phía sau ba chỗ ngồi chỉ tôn toàn một người ngồi lần đầu tiên tới kinh thành tôn toàn hạ xuống bên cạnh cửa kiếng xe xem ngoài cửa sổ kinh thành phong mạo quả thật có một loại hoàn g thành khí tức không phải là trong viết cái chủng loại kia không nhìn thấy không s ở được vương bá chi khí mà là một cái nhà tòa nhà cũ tiết lộ ra ngoài cái loại này lịch sử khí tức khí tức như vậy g i a hương của hắn huyện thành nhỏ không có em ở thành phố không có m a d u cũng không có tôn toàn nhìn thấy trên đường người đi đường mặc khí chất cũng quả thật có một loại nơi khắc hiếm thấy tự tin hoàn thành nhân dân đặc hữu tự tin sao trong đầu hắn đông nhiên thoáng qua lúc trước ở trên mạng thấy qua một câu nói ở người kinh thành trong mắt kinh thành trở ra địa phương đều là nông thôn ta cái này cái lũ nhà quê hôm nay vào thành hắn tự rêu suy nghĩ ngồi ở ghế cạnh tài xế phan vĩnh cường nghiêng người sang mang theo n h i ệ tình t nụ cười cho tôn toàn giới thiệu dọc theo đường nhìn thấy những phong đó cảnh nói cho hắn biết nơi này là chỗ nào con đường kia tỏa cao ốc là cái gì lầu v v có điểm giống một người hướng dẫn du lịch nhưng tôn toàn nghe hắn nói những thứ này chật hít sâu một cái kinh thành không khí khí mắt cảm thụ hạ cái này không khí vị sau đó liền cười một cái không khí nơi này quả nhiên không được tốt so với nói không có biện pháp với hắn thường ở em m ở thành phố so sánh cùng hàng châu như vậy thành phố so với cũng kém không ít vì vậy hắn tâm lý thăng bằng hơn nhiều nếu như không phải là biết rõ kinh thành giá phòng sau khi hội tốc độ tăng kinh người hắn là không có khả năng cân nhắc ở bên này mua nhà hắn một không ở bên này công việc nhị không ở bên này sinh hoạt nơi này cũng không nơi ở giá phòng còn cao hắn cần gì phải tới bên này mua nhà đây kinh thành quả nhiên là kinh thành dọc theo đường đi tôi toàn nhìn thấy không ít xe sang trọng đại khái hơn một tiếng sau xe taxi ngừng ở một quán rượu trước cửa quán rượu này ngược lại không quá cao chỉ có ngũ tầng sáu dán vẻ phan vĩnh cường ở trà xe tư tôn toàn đã mở cửa xe xuống xe đóng lại cửa xe nghiêng đầu nhìn chung quanh quan sát phụ cận đây hoàn cảnh thời điểm phan vĩnh cường xuống xe chạy chậm đi mở xe ra đua dương ban tôn toàn rời xuống dương hành lý tôn tổng chúng ta vào đi thôi chính là chỗ này trên mặt hắn hay lại là nhiệt tình nụ cười tôn toàn mỉm cười gật đầu ở phan vĩnh cường đưa tay tỏ ý h ạ tôn toàn s ả i bước đi vào quán rượu này con mắt đánh giá chung quanh kiếp trước và kiếp này lần đầu tiến tới kinh thành tự nhiên muốn nhiều nhìn một chút chương năm trăm tám mươi lăm làm xong vào ở đi tới sáu trăm mười tám p h ò n g khách phan vĩnh cường để hành lý xuống dương giúp mở cửa sổ ra xoay người liền hỏi tôn tổng ngày hôm nay vừa tới tối nay ta cho ngài đón gió chứ ngài có cái gì muốn ăn sao ta dẫn đường cho ngài tôn toàn tiện tay mang túi máy vi tính đặt lên bàn cười một tiếng hỏi lúc nào nhìn nhà ở hẹn xong thời gian sao phan vĩnh cường thời gian hẹn xong chiều nay nếu không chúng ta tối nay đi ăn toàn tụ đức vịt quay toàn tụ đức vịt quay ngài muốn ăn không tôn toàn không có vấn đề khẽ gật đầu được a vậy ngươi buổi tối đến đây đi đúng rồi ngươi cũng ở quán rượu này sao phan vĩnh cường bật cười không có nơi này tương đối quý ta ở ở bên cạnh một nhà nhỏ một chút nhà khách kia ta đi trước buổi tối lại tới đón ngài tôn toàn gật đầu một cái được c ứ khổ chờ phan vĩnh cường đi rồi tôn toàn đánh mở túi máy vi tính xuất ra laptop cắm điện vào nhấn nút mở máy b a ở bụ tổng sau đó đi tới bên cửa sổ vừa ngắm toàn ngoài cửa sổ cảnh sát một bên điểm đ i ề u thuốc thuận tay gọi thông con dâu điện thoại của trong điện thoại cùng con dâu báo một bình an thuận miệng nói nhiều hạ máy bay sau kiến thức chờ điện thoại đánh xong trên tay chi tia khói cũng hút xong đi trở về máy tính bên kia điều tra một chương tồn、cảo. giữ lại bản thảo phát đi lên vốn là hắn còn muốn viết một hai chương bản thảo nhưng có thể là mới tới kinh thành tâm lý trường thảo luôn nghĩ đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút cho nên không có biện pháp tập trung tâm tư g õ chữ vậy thì đi ra ngoài một chút thôi hắn đóng lại máy tính mở ra dương hành lý lấy ra lần này cố ý mang tới bộ dạng là vợ hắn viên thủy thanh lúc trước thường xài cái kia bộ dạng sau đó liền ra cửa lúc ra cửa hắn cùng chiếc quán rượu đài đổi một ít tiền xu sau khi ra cửa tìm xe buýt ngồi, ngồi xe buýt chậm rãi xem tòa thành thị này hắn cố ý tìm những thứ kia không chật trội như vậy trên xe buýt đi sau đó cô ý tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi nhìn thấy ngoài cửa sổ có ý phong cảnh hoặc là vật kiến trúc lại thuận tay chụp hơn mấy t r ư ơ n g chuẩn bị về nhà sau cùng viên thủy thanh chia sẻ cứ như vậy chiều hôm đó hắn đổi ngồi bất đồng xe buýt trong lúc cũng đi bộ mấy con phố đi chứ danh cái đó kéo cờ quảng trường cũng đi cơ hồ mỗi một người trong nước cũng muốn đi xem một cái t r ư ờ n g thành phong cảnh nhìn không ít hình cũng chụp không ít thẳng đến chặng vạn hắn tài đón xe trở lại quán rượu mà hắn trở về quán rượu chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cho phan vĩnh cường h ủ y bỏ tối nay đi an toàn tụ đức an vịt quay an bài bởi vì hôm nay một buổi chiều xem kinh thành trên đường hắn thỉnh thoảng mua một chút cảm thấy hứng thú ăn vặt đã sớm ăn no trở lại quán rượu tiệm cơm vọt vào tắm mặc áo cho tắm đánh mở máy tính cùng viên thủy thanh video cho chuyện hắn xế chiều hôm nay du lãm kiến thức viên thủy thanh cười tủm tìm nghe sau khi nghe xong cười tủm tìm nói chúng ta đây lần sau cùng đi đến thời điểm ngươi cho ta làm hướng dẫn du lịch đi không thành vấn đề vừa vặn ta mấy ngày kế tiếp hẳn đều ở đây một bên có thời gian ta lại đi ra đi dạo mấy vòng tranh thủ đối với tòa thành thị này quen thuộc hơn một chút hai vợ chồng cách video trò chuyện đại khái nửa giờ video sau khi kết thúc t ô n toàn nhìn một hồi hôm nay v ô tới hình nghỉ ngơi chốc lát liền điều tra chống không văn bản chuẩn bị gõ chữ rất nhiều người đều hâm mộ v ó n g văn tay viết thời gian tự do gõ chữ địa điểm cũng rất tự do muốn ở cái gì địa phương thời giờ gì viết đều hoàn toàn ok ngay từ đầu t ô n toàn cũng cảm thấy đây là một cái rất tốt chức nghiệp ưu thế sau đó mới chậm rãi minh bạch thật ra thì cái này chưa chắc là ưu thế công việc khác rời đi công ty sau trên căn bản liền tự do nhưng hắn loại công việc này bất kể đi nơi nào đều không có lý do rảnh rỗi trừ phi mình muốn chỗi n ư ờ i nếu không bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm hắn đều không tâm tư đi chơi. Cái này không, đi tới Kinh Thành ngày thứ nhất buổi tối, hắn nhìn thấy máy tính, liền sinh ra gõ chữ này ngày liền Ngủ. Đi ra ngoài sóng. đều đi đi Đi buổi gõ giác tâm tư tới tối, tâm tư. tội. máy cảm Cái có có Sẽ ra ra với vân trung lục thần kiếm f a n sách một nhóm mà nói hôm nay tác giả quân là tuân thủ cam kết đổi mới coi như ok hôm nay lại tăng thêm một trường phỏng chứng rất nhiều f a n sách chuyện đều cho là hôm nay tôn toàn đang ở nhà trong đảng hoàng gõ chữ căn bản không nghĩ tới hắn hôm nay tới kinh thành đã tại kinh thành chơi nửa ngày tối hôm đó tôn toàn gõ chữ đến m ư ơ i một điểm nhiều đi ngủ lên giường thời điểm trả lại cho điện thoại di động chung báo thức suy nghĩ nếu đã tới kinh thành kia sáng sớm ngày mai sẽ đi thăm liếc mắt kéo cờ nghi thức bởi vì hắn lúc trước liền thường nghe người ta nói đến kinh thành muốn xem kéo cờ nghi thức kết quả thế nào sáng ngày thứ hai điện thoại di động chuông báo thức vang thời điểm hắn nhắm toàn con mắt sờ tới điện thoại di động trực tiếp nhét vào phía dưới gối mang chuông báo thức thanh â m của che giấu đến hoàn toàn có thể ngủ tiếp trình độ chờ hắn ngủ một giấc t ỉ n h móc điện thoại di động ra nhìn một cái còn nhìn cọng lông kéo cờ nghi thức c qua lâu rồi hơn hai giờ hơn hai giờ chiều tôn toàn đi theo phan vĩnh cường đi tới một mảnh lao thanh khu ở trong đường hẻm vòng rồi lại vòng đi tới một bộ kích thước không lớn cửa tứ hợp viện tôn tổng chính là chỗ này ngài chờ một chú ta t ta đi gõ cửa phan vĩnh cường vừa nói đã vẻ mặt tươi cười mà tiến lên gõ cửa t ô n toàn là tò mò quan sát b ộ n phía cùng với trước mắt bộ này tứ hợp viện thật ra thì lúc trước hắn nói muốn đến kinh thành mua một bộ tứ hợp viện thời điểm trong đầu có nghĩ qua trong kịch tivi cái loại này rất khí phái vương phủ tứ hợp viện diện tích e n nở mẫu cái chủng loại kia nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không thể nào lại không nói hiện nay kinh thành có hay không cái loại này vương phủ tứ hợp viện b ằ n ra chỉ nói bây giờ giá thị trường coi như đem hắn e c h cũng k vai vai. hắn g không định nổi. lúc ấy có tiền sao các lì cứ như vậy ngàn thanh khối lao ra ba mẹ cũng không có gì tiền gửi ngân hàng hắn nắm cái gì đến kinh thành mua vương phụ tứ hợp viện mà bây giờ hắn có tiền kinh thành giá phòng nhưng cũng ít nhất tăng gấp mấy lần thậm chí còn không thôi cho nên vương phủ tứ hợp viện rồi coi như xong đ ờ i này là không có hy vọng có thể lấy một bộ tiểu tứ hợp viện cũng là không tệ rồi ở tôn toàn đánh giá chung quanh thời điểm trước mắt cái này tứ hợp viện cửa gỗ mở ra rồi một tên ngoài năm mươi tuổi phụ nhân đối với gõ cửa phan vĩnh cường cười một tiếng h ò a khí lên tiếng c h à o nhé tiểu phan tới ánh mắt nhìn gặp hai tay c h ấ p sau l ư n g tô n toàn nàng trên mặt có vẻ kinh ngạc hỏi vị này là tiểu phan cái này hậu sinh không phải là ngươi ông chủ chứ như vậy tuổi trẻ a phụ nhân này quần áo giản dị mặt tròn tóc đá hoa dâm mâm bụi tóc dùng một cái màu đen phát tiếm ở sau là phụ nữ nội trợ khí c h ấ t phan vinh cường tranh thủ thời gian để cho đến một bên cười giới thiệu đúng dạ vị này chính là ta ông chủ tôn tổng tôn tổng vị này l ý thím chính là cái này tứ hợp viện nữ chủ nhân đúng rồi l ý thím bạch thúc hôm nay có ở nhà không người tốt l ý thím tôn toàn tiến lên đưa tay mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý thím trên mặt có vẻ kinh ngạc đ ị a đánh giá hắn miễn cưỡng cười một tiếng đưa tay cùng tôn toàn cầm sau đó lẽ người đưa tay tỏ ý kia tôn tổng tiểu phan các người mau vào đi lão bạch ở bên trong đây các n g ư ơ i tân tiến đến xem nhà ở lão bạch lão bạch cuối cùng hai tiếng nàng l à quay đầu hướng bên trong k ê ơ tôn toàn đoán chừng trong miệng nàng lão bạch chắc là chồng của nàng cái này nhà chủ nhân ôm mấy phần hiếu kỳ mấy phần nhìn kỹ tôn toàn gật đầu một cái mỉm cười đi vào bên trong sau cửa là một bức t ư ợ n g trên tường có xưa c ũ phù điêu đ i ê u là cái gì bởi vì cửa q u a n có chút á m tôn toàn không có thấy rõ nhưng cảm giác cái này nhập môn chỉ thấy phù điêu tương đối có phong cách bởi vì vào cửa chính là một bức tường hắn chỉ có thể cầm trái rẽ vào mấy bước chỉ thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt một cái có hoa có cỏ có thụ có đại thủy hàng sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt hắn thu hình như là một cây cây nhãn thu ở bờ tây ngoài cửa sổ mặt đất trải cũ ký gạch cửa lớn dưới bậc thang đại khái xa hai mét vị trí bày một cái đại thủy hàng trong thủy hàng trồng hoa súng về phần hoa cỏ đều là dùng c h ậ u đ ô n g trồng đặt ở chung quanh nhà cùng trên bệ cửa sổ viện từ này thực sự không lớn còn không có hắn lao ra hậu v i ệ n đại nhưng dọn dẹp thật sạch sẽ hoa cỏi cối cùng hoa súng tô điểm cũng khiến cho khu nhà nhỏ này trở nên ấm áp đẹp đẽ không ít tôn tổng mời ngài vào bên trong tuy t i ệ n nhìn lý thím đi tới tôn toàn bên người vừa nói lời k h á c h khí mà lúc này tôn toàn nhìn thấy một người mặc màu x á m r i á p khắc xam tiểu lão đầu bước nhanh từ gian nhà chính đi ra nhìn kỹ một chút lại phát hiện người này tuổi tắc cũng quá lớn phỏng chừng cũng liền năm sáu chục tuổi nhưng một mái tóc hoa r â m cùng với vóc người gầy gò khiến cho hắn nhìn một cái ra n u a không ít lão bạch Lão bạch. vị này chính là tiểu phan ông chủ tô n tổng hắn hôm nay là sang đây xem nhà lý thím liền vội vàng đi nhanh tới một bên đi qua một bên cho người này giới thiệu tô toàn vị này lao bạch ngay vậy vội vàng ngẩng đầu quan sát tô toàn phòng t r ừ n g cũng là kinh ngạc với tôn toàn tuổi trẻ cùng lý thím mới vừa rồi như thế l ã o bạch cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng hắn phản ứng cũng bất chì đ ộ t l i ê n vội vàng bước nhanh về phía trước thái độ nhiệt tình hoan g n ê n h hoan g n ê n h tôn tổng đúng không phòng này là ta tổ tiên truyền xuống ngài tùy tiện nhìn ta họ bạch ngài gọi ta lão bạch là được hoan g n ê n h hoan g n ê n h đang khi nói chuyện hắn đã nhanh chân đi tới tôn toàn trước mặt tôn toàn đưa tay cùng hắn cầm mỉm cười hỏi hắn bạch thuốc các ngài viễn tử này không tệ a thực sự dự định bán lão bạch gật đầu liên tục cười khổ thở dài nói đúng a viễn tử này là không tệ Ta từ nhà ỏ ở nơi n y lớn l không không ê ta tiểu tử kia cũng không bản lãnh lớn có thể tự mua phòng sở bằng vào chúng ta một nhà sau khi thương lượng có thể làm sao tích liền đem cái này tứ hợp với mua mua hai bộ phòng hàng hóa bọn họ hai cái miệng nhỏ ở một bộ chúng ta lão phu vợ ở một bộ thôi hắn nơi này nói một hơi không ít lý thím nóng nảy đưa tay đưa hàn víu vào kéo tích tụ ra nụ cười nói với tôn toàn tôn tổng ngài xem trước nhà ở ngài xem trước chúng ta nhìn xong lại nói có được hay không chương năm trăm tám mươi sáu được tôn toàn đáp đáp một tiếng sau đó ở nơi này đối với hai vợ chồng già dưới sự hướng dẫn đi t h ă m bộ này tiểu tứ hợp viện nói tiểu thật ra thì cũng không phải rất nhỏ nhà chính bên trái hai cái má i hiên phía tây hai cái má i hiên trung gian một cái gian nhà chính đây là nhà chính tứ hợp việt mã khẳng định còn khác biệt nhà ở c ộ n thêm tường rào hợp lại cùng nhau tạo thành một cái quát chứa hình viện từ này phía đông là phong bếp cũng có hai gian phía tây là phòng chứa đồ lặt vặt cùng một gian thư phòng cộng thêm đại môn bên kia tường rào cùng bức tường tạo thành một cái rất tư mật tứ hợp viện tôn toàn nhìn xong toàn bộ căn phòng ở tâm lý đánh giá toàn cái này tứ hợp viện chiếm diện tích ngoài miệng là hỏi nơi này chiếm diện tích nhiều đến bao nhiêu lượng quá sao lý thím đợi nửa này g rốt cuộc chờ đến hắn đặt câu hỏi liền vội vàng cướp đáp chiều rộng hơn hai mươi mét chiều dài hơn mười thước chung vào một chỗ làm sao cũng có ba trăm bình chứ một câu cuối cùng nàng là họ chồng của nàng lão bạch lão bạch liền vội vàng mang sân đồng thời có hơn ba trăm hai mươi thước vông tôn tổng người xem ngài có hài lòng không tôn toàn xoay mặt nhìn về phía phan vĩnh cường phan vĩnh cường gật đầu một cái nhẹ nói tôn tổng ta xem qua nhà bọn họ p h ò n g bản quả thật có hơn ba trăm hai mươi thước vông tôn toàn khẽ vất cảm đ ỗ n g nhiên cười một cái hỏi nhà các ngươi viện tử này không nhỏ a căn phòng cũng không ít vẫn luôn chỉ có các ngươi một nhà mấy h ấ p ở sao cái này lão bạch n ư ớ ngẩn dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía phía tây kia hai gian buồng thở dài ta lúc trước còn có một huynh đệ vốn là phía tây mấy gian đều là của hắn nhưng hắn cả đời không tới vợ Cũng không tôn toàn có chút nghi ngờ. Là dùng chân đi. Hay lại Là đạo i Tôn Toàn câu Hả, xin Ngượng lỗi à. ngủng. Tôn c khiểm đưa tay móc ra bao thuốc lá đưa một nhánh cho lá bạch đưa cho phan vĩnh cường thời điểm phan vĩnh cường khoát tay nói không biết tôn toàn cười cười mình cũng điểm một nhánh hít một hơi thuốc lá hắn vẫn nhìn viện tử này bạch thuốc ly tím viện tử này các ngươi chuẩn bị bàn cái gì giá nói giá đi hắn con mắt mặc dù đang nhìn vòng quanh cái nhà này dư quan của khỏe mắt nhưng vẫn lưu ý hai vợ chồng này phản ứng sau đó đã nhìn thấy hai vợ chồng này hai mắt nhìn nhau một cái lý thím c ấ p l ờ i ha ha tô n tổng người xem nhà chúng ta sân có lớn như vậy hơn ba trăm hai mươi bình nơi này cách hậu hải có gần như vậy ta tin tưởng các ngươi đối với nơi này tứ hợp viện giá cả hẳn đều biết quá trong lòng của chúng ta giá là sáu trăm tám mươi vạn ha ha người xem sáu trăm tám mươi vạn mấy con số này cũng rất cắt lợi có đúng hay không nhỉ sáu trăm tám mươi vạn hơn hai mươi vạn một căn hộ tôn toàn trầm âm không có lập tức đáp lời hắn dư quan của khỏe mắt chú ý tới hai vợ chồng già trong thần sắc đều có điểm hy rực liếc mắt có chút khẩn trương vì vậy tôn toàn lắc đầu một cái cao nói giá thiệt đi cái này này chúng ta nói đã là giá thiệt rồi ha lý thím còn muốn giữ vững một chút lão bạch đã mở miệng nếu không người xem sáu trăm sáu mươi vạn có được hay không sáu trăm sáu mươi vạn thật là giá thiệt rồi cái này thì ít đi nhiều hai mươi vạn tôn toàn từ chối cho ý kiến mắt liếc bên cạnh phan vĩnh cường phan vĩnh cường lập tức nói bạch thuốc lý thím chúng ta tôn tổng bình thường rất bận rộn lần này hiếm thấy đến kinh thành một lần là thật có thành ý mua các ngươi cái nhà này các ngươi giá tiền này à có thể hay không thấp hơn chút à? thấp hơn chút đi ta cũng không tin sáu trăm sáu mươi vạn là các ngươi mở giá thiệt thấp hơn chút được không đã rất thấp sáu trăm sáu mươi vạn các ngươi còn chế đắt các ngươi xem ta viện tử này nhiều đẹp đẽ ta đều không nỡ bỏ bán lý thím có chút mất hứng tôn toàn cười cười lại hít một hơi thuốc lá như vậy đi sáu trăm vạn sáu trăm vạn ta liền lấy hạ các ngươi nhị lao suy tính một chút nói thật đi tới nơi này hắn mới phát hiện viện tử này giá cả không hắn đoán chừng cao như vậy vốn là hắn cho là hiện ở kinh thành tứ hợp viện một bộ liền muốn một hai ngàn vạn nhưng rất hiển nhiên hiện nay còn không có quý đến trình độ đó nhưng có thể áp một chút giá nói hắn cũng sẽ không nương tay tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới về phần đồng tình đây đối với lao p h u vợ có cái gì hào đồng tình tổ tiên truyền xuống một bộ sân mười mấy năm trước còn không đáng giá bao nhiêu tiền hai mươi ba năm về trước phòng chừng so với hắn lao ra nhà ở cũng quý không được bao nhiêu mà bây giờ đây cái gì cũng không làm một bộ này nhà cũng là có thể bán sáu trăm v ạ n rồi còn dùng đồng tình bọn họ nếu như hắn tôn mô nhân không có trọng sinh sau khi sống lại không có phát tích vậy dạng này một bộ cũ tứ hợp viện chính là hắn cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng đồ vật hắn có tư cách gì đồng tình có tứ hợp viện lao p h u vợ hắn thứ nhất sáu trăm vạn thốn bao lâu tài kiếm đến ngâm bao nhiêu đắng nhịn bao nhiêu dạng chết bao nhiêu tế bào não không được không được sáu trăm vạn cũng quá thấp đây tuyệt đối, tay, tuyệt đối không được trông của nàng lão bạch cũng cao mày lắc đầu đúng a sáu trăm linh vạn quả thật quá ít tôn tổng ngài là có tiền đại l ã o bản mấy trăm ngàn đối với ngài mà nói có thể là mưa bụi nhưng đối với nhà chúng ta không đúng a sáu trăm sáu mươi vạn thực sự là của chúng ta giá t h i ệ t rồi sáu trăm vạn thực sự không được sáu trăm sáu mươi vạn ngài nếu là quả thực cảm thấy không được k i a nhiều nhất ít hơn nữa cái mười vạn không thể nhiều hơn nữa thực sự không thể nhiều hơn nữa mười vạn cũng không được sáu trăm sáu mươi vạn một phần đều không thể ít hơn nữa sáu trăm vạn càng không có thể lý thím thái độ lộ ra so với lao bạch kiên quyết rất nhiều kích động đến mặt đỏ dần tôn toàn tâm tình ngược lại rất ổn hắn nắm hai vợ chồng này thần sắc nhìn ở trong mắt từ chối cho ý kiến chẳng qua là khẽ gật đầu lại nhìn một chút viện từ này như vậy đi ta lần này đến kinh thành đây đại khái sẽ còn chơi đùa hai ngày ngài nhị lao muốn là lúc nào đổi chủ ý rồi sẽ liên lạc lại chúng ta hôm nay trước hết như vậy đi không phải dậy đi thôi hai chữ cuối cùng là theo phan vĩnh cường nói vừa nói tôn toàn xoay người đối với lao b ạ c h cùng lý tím h mỉm cười gật đầu một cái liền cất bước đi phan vĩnh cường tiếu theo chân bọn họ nói lời từ biệt sau đó bước nhanh đuổi theo tôn toàn cái này lúc này đi rồi hả lý thím thật ngoài ý m u ố n lão bạch cũng không nhịn được đều tô n tổng tô n tổng nếu không ngồi nữa một hồi chứ uống ly t r à rồi hay đi à? không được hiếm thấy đến kinh thành một chuyến thừa dịp hôm nay k h í trời được ta đi đi dạo một chút đẳng cấp tin tức của các người à. gặp lại sau tôn toàn quay đầu vừa nói lời k h á c h khí bước chân không ngừng mắt thấy muốn đi đến bức tường thời điểm sau lưng chuyển tới lão bạch thanh n m của sáu trăm bốn mươi vạn sáu trăm bốn mươi vạn được không tôn toàn bật cười bước chân vẫn là không có rừng sáu trăm ba mươi vạn sáu trăm ba mươi vạn đây lý thím cũng gấp tôn toàn mặt lộ vẻ nụ cười vẫn là không có d ừ n g bước sau đó quả nhiên nghe thấp hơn ra giá sáu trăm hai mươi vạn thực sự không thể thấp nữa tôn tổng cái giá này ngài nếu có thể đồng ý cái nhà này liền bán cho ngươi là lão bạch báo giá cả từ hắn trong giọng nói tôn toàn phảng phất nghe cắn răng thanh â m phòng chứng đây thật là lão bạch trong lòng giá rồi tôn toàn d ừ n g bước lại trầm ngâm hai giây hồi mâu cười một tiếng bách mị không sinh khe gật đầu được rồi ta nhìn ra được ngài n h ị lão đều rất có thành ý vậy thì cái giá này đi giá cả thỏa đàm phía sau sự tính đơn giản không phải là trả tiền cùng sang tên một vài thủ tục thủ tục chuyện tôn toàn giao cho phan vĩnh cường xử lý yêu cầu hắn trả tiền ký tên thời điểm hắn tài ra một mặt không mấy ngày bộ này tứ hợp viện đã đến hắn danh nghĩa mà ở cái này mấy ngày trong hắn có rảnh rỗi cựu ra đi đi dạo một chút tòa thành thị này dù sao hiếm thấy tới một lần lần sau còn không định là lúc nào tới thừa dịp có thời gian c ũ n có thể nhiều đi dạo là hơn đi dạo mấy lần đi hắn đi bộ kia tứ hợp viện phụ cận hậu hải đi dạo một vòng nhìn không ít cảnh đẹp cũng ăn không ít đủ loại hắn nghe qua cùng chưa từng nghe qua ăn vặt thì như bạo đũ cây d ậ sở heo q u y chân vân thuận tay lại chụp không ít phong cảnh chiếu mỗi ngày buổi tối cùng viên t h ủ y thanh v i d e o thời điểm liền đem những hình kia chia sẻ cho nàng vài ngày sau làm toàn bộ thủ tục đi hết hắn cũng cuối cùng đã tới rời đi tòa thành thị này thời điểm mặc dù hắn ở kinh thành đã có phòng còn là một tứ hợp viện nhưng hắn cuối cùng không phải là người kinh thành nhà của hắn hắn sự nghiệp nhà người đều không tại bên này ít nhất tạm thời hắn không thể nào ở chỗ này ở lâu lại nói hắn bây giờ đã có ba bộ biệt thự cùng một bộ tứ hợp viện nhưng ở hắn tâm lý kinh thành cùng ma đô đều không phải là nhà của hắn ở hắn tâm lý em ở thành phố là của hắn nhà hắn sự nghiệp chủ yếu ở bên kia hắn ở nơi nào kết hôn nơi đó là hắn và viên thủy thanh mua bộ thứ nhất nhà ở Trừ lần đó ra thành phố cv huyện là hắn cô hương khác địa phương liền đều là tha hơn rồi cùng phan vĩnh cường ngồi chung xe đi phi trường trên đường tôi toàn nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố cảm giác mình đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không đối với tòa thành thị này sinh ra lòng trung thành có nhà địa phương chính là nhà trong đầu hắn thoáng qua lúc trước thường nghe người ta nói những lời này thất thanh cả cười không có người thân ở địa phương nhà ở cũng liền chẳng qua là nhà ở coi như cái gì nhà tô tổng ngài là bay thẳng về nhà sao chỗ cạnh tài xế phan vĩnh cường đ ố n g nhiên quay đầu lại hỏi tôn toàn ta đi m a đ d o hai ngày nữa về lại nhà ngươi trực tiếp trở về công ty đi gần đây khổ c ự c ngươi ta sẽ nhượng cho kế toán cho ngươi phát một món tiền thưởng đi về nghỉ hai ngày trở lên ban a cảm ơn cảm ơn tôn tổng phan vĩnh cường hớn hở ra mặt tôn toàn chẳng qua là mỉm cười một bộ hơn ba trăm hai mươi thước vông kinh thành tứ hợp viện mười năm sau hộ i giá trị giá bao nhiêu tôn toàn tâm lý không phải rất rõ nhưng hắn tin tưởng mười năm sau ít nhất có thể bay lên gấp mấy lần lật thập đội cũng có thể cho nên cho phan vĩnh cường phát một món tiền thưởng hắn cảm thấy là đáng giá sân bay tôn toàn ngồi ở phòng chờ phi cơ lỗ hai bỏ vào thai nghe nghe điện thoại di động âm nhạc cầm điện thoại di động trên tay đang nhìn một quyển một quyển gần đây ở khởi điểm bảng chuyện mới lên c á n quét sách mới tên sách là vân trung chu tiên kiếm cái này trước bị hắn v u ơ n g tha tên sách gần đây lại bị khắc tác giả dùng hơn nữa còn lên đỉnh khởi điểm bảng chuyện mới mới vừa rồi tôn toàn ở bảng chuyện mới nhìn lên gặp cái này tên sách thời điểm còn nướng ẩn trong lúc nhất thời đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi ôm hiếu kỳ hắn mở ra quyển sách này phát hiện tác giả rốt cuộc lại là một cái hắn trong trí nhớ không ấn tượng một người mới có lẽ là lao tác giả khoác tân bí danh ngược lại quyển sách này tác giả bút danh hắn là xa lạ câu hồn cái này bút danh phía dưới cứ như vậy một quyển sách lại đánh bại bảng chuyện mới lên một đám đồng hành từ quyển sách này tên sách tôn toàn phán đoán quyển sách này có thể là theo dõi hắn vân trung lục thần kiếm nhìn giản giới thời điểm hắn sâu hơn điều phán đoán này lại đọc sách chính văn cái loại này cảm giác tương tự càng đậm vô luận là sáng tạo hay lại là văn phòng đều cùng hắn vân trung lục thần kiếm tương đối đến gần nhưng cái này tác giả theo dõi cùng rất có tài nghệ không phải là cái loại này làm người ta phỉ nhổ bên trong dịch bên trong mà là một cái không sai biệt lắm thế giới dưới bối cảnh toàn bộ chuyện xưa mới vô luận là nhân thiết lập hay lại là nội dung cốt chuyện đi về phía đều cùng hắn vân trung lục thần kiếm hoàn toàn bất đồng thừa dịp lên máy bay thời gian còn sớm hắn kiên nhẫn mang quyển sách này nhìn hai mươi mấy chương sau đó cũng chưa có tiếp tục xem rồi ngược lại không phải là quyển sách này phía sau viết không có sức hấp dẫn mà là ở sân bay cái hoàn cảnh này hắn không có biện pháp hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện này trong nhỏ nhỏ chợp mắt toàn con mắt hắn nhớ lại cái này hai mươi mấy chương cho cảm thụ của hắn hắn có chút minh bạch quyển sách này tại sao có thể xông lên bảng chuyện mới đứng đầu bảng rồi theo dõi là một mặt cái này tác giả bút lực rất lão đạo làm ặ t khác hắn cảm thấy cái này tác giả coi như là không theo dõi hắn vân trung lục thần kiếm viết khác c ố sự nhân khí chắc sẽ không quá thấp h ắ n là cái nào lao tác giả phi bí danh nhưng cụ thể là ai bí danh số hiệu hắn cũng không thế nào phán đoán dù sao khởi điểm có thực lực tác giả quá nhiều rất nhiều tác giả không nổi danh thật ra thì thực lực và bạch kim đại thần cũng không kém bao nhiêu trong ký ức của hắn khởi điểm như vậy tác giả có rất nhiều hắn thấy những thứ này tác giả cùng bạch kim đại thần khả năng cũng chính là khởi điểm có hay không lực thổi phồng giống như không sáu năm thời điểm hồng huyết không trung vân đẳng cấp bạch kim đại thần trốn đi con số chạm sau khi khởi điểm mang từng cái ưu chất để cử vị tài nguyên đập cho vốn là danh tiếng không rõ một nhóm thực lực phái tác giả kết quả như thế nào ngắn ngủi một thời gian hai năm nhóm k i a thực lực phái tác giả bên trong liền quật khởi mười mấy vị bạch kim đại thần tỉ như cà chua không mấy năm nhóm k i a mới quật khởi bạch kim đại thần danh tiếng liền vượt qua nguyên lai、like、nhóm tia bạch kim đại thần cho nên a bạch kim đại thần thực lực thực sự cao toàn bộ tác giả một cái tầng thứ sao tô Tổ tổng cà phê của ngài tôn toàn chính ở suốt thần suy nghĩ điều này thời điểm vừa mới đi mua cà phê phan vĩnh cường trở lại đưa tay mang một ly cà phê đưa tới tôn toàn trước mặt tôn toàn nhìn trong tay hắn khắc một ly cà phê cười cười nhận lấy cảm ơn ngồi đi ai được phan vĩnh cường ở chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống lại vào lúc này một tên g ầ y teo thật cao mắt kính thanh niên đi tới không lưng nhìn chằm chằm tôn toàn mặt của nhìn mấy lần chẩn chờ hỏi lao tôn người là lao tôn chứ vừa mới chuẩn bị t ú i đầu uống cà phê tôn toàn nghe vậy ngạc nhiên ngầm đầu giọng nói của người này hắn rất xa lạ chút nào vô ấn tượng nhưng đối phương lại biết hắn họ tôn tôn toàn hỏi lên như vậy trước mắt mắt kính thanh niên liền cười tựa hồ thở phào nhẹ nhõm giơ tay lên vô n g ự c một cái thật đúng là ngươi hả không nhận biết ta ngươi lại cẩn thận nhìn một chút ta là ai tôn toàn nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi chừng mấy giây hay lại là đầy mắt nghi ngờ ngượng ngùng à ta nhớ tính không được tốt ngài là có thể cho điểm nhắc nhở sao ha ha không nhận ra chứ hắc hắc ngươi nếu là nhận ra được vậy thì gặp quỷ ta ở trên mạng xem qua hình của ngươi ngươi lại chưa có xem qua hắc hắc ta là fan sách chuyện của ngươi vẫn còn ở ngươi cá mặn trong b ờ đây đến nhanh cho ta ký cái tên chờ chút lại cho ta cái t r ụ p chúng a hắc hắc chờ chút ta liền phát đến trong bày lấy le một chút ha ha lại thực sự bị ta bắt được một cái hoang dại lao tôn tôn toàn chương năm trăm tám mươi bảy mắt kính thanh niên từ tùy thân bạ lộ lệnh vai trò n g thật vẫn lục x o á t ra một cái bài ghi chép cùng nhất c h i viên châu bút đang khi nói chuyện đã đem giấy bút đưa tới tôn toàn trước mặt tôn toàn nhìn trên mặt hắn nụ cười sáng l ạ bất đắc dĩ nhận lấy máy vi tính của hắn cùng viên châu bút biện rồi câu ta không phải là hoang dại biết rõ biết rõ nuôi trong nhà mà hắc hắc chỉ đùa một chút chớ để ý mà mắt kính thanh niên há mồm liền đem tôn toàn nói nhận lấy đi nhưng hắn cái này tiếp ra nói lần nữa lệnh tôn toàn không nói gì khi ta là giả s ú c đây không phải là hoang dại chính là nuôi trong nhà hắn biết rõ đầu năm nay rất nhiều độc giả đều thích dùng bắt sống cùng hoang dại đến treo g ẹ o tác giả hắn cũng thường thường ở sách của mình mê trong b ầ y bị người đánh như vậy thú vị nhưng ở trong b ầ y bị người treo g ẹ o cùng trên thực tế bị người đánh như vậy thú vị c ả m thụ thật sự là không giống nhau là m à. đệ xuống viên châu bút đầu bút tôn toàn dứt khoát không c á i c ỏ túi đầu mở ra bài ghi chép tìm tới một cái trống không trang thuận miệng hỏi ngươi sưng hô như thế nào tên thật hay lại là nít nam mắt kính thanh niên hỏi tôn toàn mỉm、cười. tùy tiện ngươi cao hứng liền có thể mắt kính thanh niên vậy thì viết ta vong văn đi tên thật ở trong b ầ y cũng không biết đến a ta nít nạm là an khoai lang đại pháp sư hh ắ c ắ cái c này nít nạm ngươi biết là ý gì chứ tôn toàn có chút n g o à i ý mới ngẩng đầu liếc hắn một cái mắt kính thanh niên cười có chút đắc ý cái này mạnh nếu như mười năm sau rất nhiều f a n sách chuyện khả năng thật vẫn không biết thậm chí rất nhiều vong văn tác giả khả năng cũng không biết nhưng tôn toàn vào nghề đủ sớm vong văn vừa mới sinh ra lúc mấy quyển khai sơn chi tác hắn đều xem qua cho nên an khoai lang đại pháp sư cái này mạnh hắn thật vẫn biết ngươi xem qua ta là đại pháp sư Tôn Toàn t hắn u đầu xuống ậ n miệng phương ký tên. m hỏi, cúi đối cho đã ký t k í h t h a nhiên n ha, ngươi thật ngươi đúng là biết ta đây nít nảm ý từ đây nảm Quả ý à. cái này không lạnh kim đại khái là năm hai nghìn hai i n hay lại là ba năm hắn thấy cuốn thứ nhất võ văn chính là ta là đại pháp sư mà trong quyển sách này một cái sáng tạo lúc ấy thực sự làm hắn cảm giác mới mẻ Vai Nam ma ma hiện đại xã hội chuyển kiếp đến thế giới chính chuyển đến trong cơ thế pháp, thể pháp từ xã lấy ự c cùng, chút có thâm thường ăn khoai lang, ở đó một thế thánh một chút xíu, là có thể tăng nhân hắn hiện hội khoai pháp, mà ma dày là là là nguyên vô vì ăn lang, ăn lên giới quả, xíu, lại lại đại bởi ở ở đó xã r t nhiều n pháp cái loại ma lực à tiên tài điệu bây o Lấy b giờ nhãn quang đến xem quyển sách kia viết thật thô giáp nhưng ở lúc ấy quyển sách k i a nhưng là khai sơn quái một t r ò n g cho tới bây giờ không người như vậy viết qua liền cái đó ăn khoai lang sáng tạo không biết hấp dẫn bao nhiêu f a n sách chuyện ngược lại cái đó sáng tạo cho hắn tôn toàn để lại ấn tượng sâu sắc cũng vì vậy vừa mới nghe mắt kính thanh niên nói ă n khoai lang đại pháp sư thời điểm hắn liền hiểu cái này nít nằm từ lâu tới lực mạnh thủy thủ ăn rau chân vịt liền lực đại vô cùng ă n khoai lang đại pháp sư đó cũng không được giống bay phượng múa địa viết mấy dòng chữ ký xuống mình bước danh tôn toàn khép lại bài ghi chép kể cả viên châu bút đồng thời đưa trả lại cho mắt kính thanh niên mặt nợ nụ cười mắt kính thanh niên cười híp mắt nhận lấy bài ghi chép cùng viên châu bút vội vàng lật tới tôn toàn mới vừa rồi cho hắn ký tên kia một trang sau mực khắc nụ cười của hắn cứng ở trên mặt h t r ú c hoang dại ăn khoai lang đại pháp sư cơ thể khỏe mạnh hàng ngày đều có khoai lang ăn cá mặn ta đầy l á o tôn mắt kính thanh niên trừng mắt nhìn một g i â y kế tiếp bật cười khép lại bài ghi chép cho tôn toàn thụ ngón tay cái lợi hại bội phục quả nhiên không hổ là khởi điểm lớn n h ấ t quá lẳng lơ con mẹ nó luôn bạch kim đại thần là phong cách của ngươi không việc gì ta chỉ thích như vậy ký tên không việc gì nói xong hắn vội vàng đem bài ghi chép cùng bút thu hồi trong túi sách lại móc ra một cái điện thoại di động đi tới ngồi vào tôn toàn bên cạnh một bên tràn đầy phấn khở địa điều chỉnh tư thế ngồi một bên nhật tình nói đến lại hợp cải bóng hợp cái bóng a hiếm thấy gặp ngươi một lần chẳng qua là ký tên cũng không đủ đến phối hợp một chút một hai ba quả cả tôn toàn đã chú ý tới chờ phi cơ trong phòng có không ít người ở hướng bọn họ nhìn bên này rồi có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đã có nhau nhau muốn thử biểu tình chẳng lẽ hôm nay ta cũng phải hưởng thụ một cái minh tinh đãi ngộ tâm lý nghĩ như thế khi nghe thấy quả cả thời điểm hắn vẫn theo bản năng phối hợp lộ ra một nụ cười ok g o o d tốt h u vô cùng được rồi kia sẽ không b a i dày ngươi gặp lại sau a ta sẽ một mực c n g hộ ngươi cố gắng lên như nguyện bắt được ký tên hòa hợp bóng m ắ t kính thanh niên nhìn hai lần vừa vỗ xuống chụp chung cao hứng đứng dậy cùng tôn toàn nói lời từ biệt tôn toàn phất tay một cái trở về lấy nụ cười chờ mắt kính thanh niên đi rồi lại thật sự có hai cái cô gái trẻ tuổi trần trờ đi tới tôn toàn nơi này cái này hai cô bé ước chừng mười bảy mười tám tuổi một cái thon thả một cái hơi lộ ra nợ nang hai nàng nghi ngờ đánh giá tôn toàn thon thả nữ hải trần trờ hỏi ai n g ư ờ i tốt n g ư ờ i là ngôi sao chứ có thể có thể hay không cũng cho chúng ta ký cái tên nhỉ nợ nang nữ hải tăng thêm một câu nếu như có thể chụp chung thì tốt hơn tôn toàn nếu là còn độc thân nói không chừng sẽ không để ý giả mạo một chút ngôi sao hưởng thụ một chút hai cái này tiểu mị nữ ủng hộ nhưng hắn chẳng qua là đã từng độc thân cho nên hắn lắc đầu một cái không phải là ta không phải là ngôi sao ngươi g là người, người. v ừ a m ớ i cái kia nhân đều tìm ngươi muốn ký tên h ò a hợp ảnh nợ nang nữ hải chu mỏ bất mãn tôn toàn bật cười lắc đầu cho bên người phan vĩnh cường một cái ánh mắt phan vĩnh cường ngớ ngẩn vội vàng đứng dậy tới ngăn ở hai cô gái kia trước mặt thấp giọng quên h ủ ngượng ngủ chúng ta tôn tổng thật không phải là ngôi sao các ngươi tìm l ư ợ n người xin đừng bay dậy chúng ta tôn tổng nghỉ ngơi tốt sao ngượng ngủng a tôi tổng thiệt hay giả hai cô bé biểu thị hầu nghi thì thầm trong miệng trước khi đi tia nở nang nữ h à i còn lẩm bẩm nhất định là gạt người không trách ta không nhận ra danh tiếng không lớn cái giá lớn như vậy khó trách không hỏa tôn toàn nghe chẳng qua là cười cười không để ý đến hắn không ngại cho mình phan xét chuyện ký tên trục t r u n g về phần người đi đường vì cái đó tinh thần sức lực làm gì phòng t r ư n g quay đầu đợi các nàng lên mạng tra được hắn chỉ là một viết võ văn t h i ệ n tay đem hắn viết cho các nàng ký tên xé trục chung xóa bỗng nhiên nhớ lại vừa mới cái tia mắt kính thanh niên nói phải đem chụp chúng phát đến trong b ầ y lấy le một chút tôn toàn từ hiếu kỳ dùng điện thoại di động leo lên cờ cờ mở ra chính mình danh hạ mấy cái fan sách c h u y ề n bày lại không phát hiện có người ở trong b ầ y phát kia tấm hình chụp chung thàng đến nên hắn lên máy bay thời điểm hắn vẫn không có ở trong b ầ y nhìn thấy kia tấm hình chụp chung xem ra tên kia chẳng qua là thuận miệng nói chơi tôn toàn có chút bật cười đứng dậy đi xếp vé lên máy bay chờ đến máy bay đắp xuống ma đô sân bay hắn mang theo đi lý tỏng sân bay đi ra ngồi lên một chiếc xe taxi sau khi bởi vì buồn chán hắn lại lấy điện thoại di động ra leo lên cờ cờ lúc này mới phát hiện ăn khoai lang đại pháp sư đã đem kia tấm hình chụp chung phát đến cá mặn trong bầy không chỉ có kia tấm hình chụp chung còn nghĩ hắn cho hắn tấm kia ký tên cũng chụp hình phát ở trong bầy vì lật tới cái này hai tấm hình tôn toàn mang trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép lật rất nhiều mới nhìn thấy hai tấm hình kia mà trong bầy ở hai tấm hình kia xuất hiện sau khi trong bầy lên tiếng số người siêu nhiều cũng vì vậy trong bầy nhiều hơn một đống lớn nói chuyện phiếm ghi chép ngồi ở trên xe taxi vừa vặn nhàn rỗi buồn chán tô toàn cười hít mắt nhìn những thứ này nói chuyện p h i m ghi chép dết thời gian cựu ca bay lượn ồ đã lấy được cá mặn ch trên lầu vận khí tốt ta ngươi là ở nơi nào gặp phải cá mặn nhân gian phiền m u ộ n khách sáu trăm sáu mươi sáu phúc hoang dại ăn khoai lang đại pháp sư ta vẫn cho là cá mặn chỉ ở trên mạng như vậy sóng không nghĩ tới hắn trên thực tế cũng như vậy s ó n g à. cái này ký tên tuyệt di đan lão công lão tôn thật giống như so với hai năm trước mập một chút trên mặt đều có thịt tôn t ẩ u đem hắn chiếu cố rất tốt ta cái này bạch bạch mập mạ bạc, hết năm có thể làm thịt chứ c á t cáp đông nghi hai trăm tám có khỏe không đây cũng là mập chẳng qua là không lấy trước như vậy gầy mà thôi cảm giác so với lúc trước đẹp trai thành thục đàn ông mị lực quả nhiên không sai an khoai lang đại pháp sư mới vừa rồi ở kinh thành sân bay gặp phải hh ắ c ắ các c ngươi tuyệt đối không nghĩ tới lúc ấy ta đi tới trước mặt hắn kêu hắn lao tôn khiến chính hắn nhìn ta một chút hỏi hắn ta là ai thời điểm cái kêu biểu tình nghĩ hoặc c ư ờ i chết ta rồi về phần ký tên trong hoang dại các ngươi biết rõ hắn tại sao cho ta như vậy viết sao cắp cắp bởi vì ta tại chỗ nói với hắn ta bắt được một cái hoang dại lao tôn có thể là vì mãnh liệt biểu thị đắc ý của mình tình điều này trả lời sau cùng còn tăng thêm mấy cái cười to biểu tình lông mày r ẫ m trước mắt thiệt hay giả lá gan quá lớn a lần đầu tiên thấy hắn liền dám như vậy trêu cật hắn không sợ hắn nổi dọa h nghiếp giang bằng lao tôn cái này dáng vừa vặn a lúc trước quá gầy điểm bây giờ tài giống người đàn ông dạng cái này kia kêu, kêu mập an khoai lang đại pháp sư sợ cái gì hắn còn dám nổi dọa mượn hắn hai cái mật ra nhưng là hắn phan xét chuyện đắc tội phan xét chuyện hắn không nghĩ lăn lộn lông mày r ẫ m trước mắt hắn phan xét chuyện lại không chỉ một mình ngươi đắc tội ngươi thì thế nào bớt đi ngươi hắn bạch kim đại thần c h â ngồi còn chưa ngồi v ư n g rồi hạ cái này là lần đầu tiên có người tìm lao tôn muốn ký tên hòa hợp bằng chứ ngược lại lúc trước ta ở nơi này trong b ầ y không nhìn thấy có người phơi quá như vậy ký tên hòa hợp chiếu đáng tiếc không có chụp tới tôn tẩu đ ú n g rồi lúc ấy tôn tẩu không có ở đây không tức giận bớt ra điều này hôi cá mặn lại sóng đến kinh thành đi rồi chứ không phải là nghe nói hắn ở hàng châu ghi âm tiết mục mới sao chẳng lẽ lần này đi kinh thành cũng là vì tiết mục mới say rượu một ngày gần đây hàng ngày nhìn hắn tăng thêm còn tưởng rằng hắn hàng ngày ổ ở, ở trong phòng gõ chứa đây không nghĩ tới lại là đang khắp nơi chạy chạy khắp nơi cũng có thể tăng thêm cái này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua có chút tiêu xài a yêu tuyết dép gờ theo gió trên lầu hẳn là mới tới đây hay sao lao tôn chân chính tăng thêm thời điểm một ngày có thể tăng thêm bao nhiêu ngươi khẳng định không biết và không chắc chắn sẽ không cho là mỗi ngày ba trường hắn liền cần hàng ngày ổ ở trong phòng gõ chữ g i ơ mỡ mỡ không sai lao tôn lúc trước nhưng là khởi điểm nổi danh c h ạ m tay quái chân chính tăng thêm lên đó mới kêu thoải mái mỗi ngày ba t r ư ờ n g với hắn mà nói chuyện n h ỏ á say rượu một ngày thật sao vậy hắn mấy tháng gần đây mỗi ngày liền đổi mới hai chương đây hoàng kiên khôn đó là bởi vì hắn thực sự biến thành cá mặt rồi luôn không làm việc đàng hoàng đi làm cái gì tống nghệ tiết mục mở công ty lộng công tác thất cái gì hào đẹp đẽ văn hạo hơn nữa hắn còn kết hôn sinh con rồi chưa nghe nói qua sao yêu là thành thần đại địch hôn nhân là đại thần phân mộ không thể giữ độc thân tác giả không phải là một cái hào tác giả lao tôn hắn t r ư ớ c yêu sau kết hôn hoàn sinh loa tốc độ không được quá bình thường an khoai lang đại pháp sư lao tôn bây giờ cuộc sống gia đình tạm ổn là thật thoải mái a hôm nay ta ở sân bay nhìn thấy hắn thời điểm bên cạnh hắn vẫn còn có một trợ lý ừ hẳn là một trợ lý hắn lại có phụ tá trong b ầ y hôm nay nói chuyện phiếm ghi chép quá nhiều tôn toàn một đường từ sân bay nhìn thấy nguyệt nha hồ khu biệt thự cũng không có đem trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép đều nhìn xong chớ nói chi là ở trong b ầ y lên tiếng hắn căn bản không kịp thanh toán xe tư kéo dài hành lý hắn hướng biệt thự đại môn đi tới về phần phan vĩnh cường phan vĩnh cường hôm nay bay t h ẳ n g em ở thành phố cùng hắn ngồi không phải là cùng chiếc phi cơ chở hành khách biệt thự đại môn là rộng mở tôn toàn đi tới cửa thời điểm nhìn thấy viên thủy thanh dựa vào trên ghế xa lon ở phòng khách chính đang xem tv con gái tôn khiết tâm lại cũng đàng hoàng ngồi ở bên cạnh nàng một đôi đại ánh mắt lom lom nhìn địa nhìn chằm chằm tv trên tv đang ở phát ra phim hoạt hình hoặc yi yi yi cũng ở đây nàng ngồi ở tôn khiết tâm bên cạnh lại cũng đang ngó chừng phim hoạt hình đang nhìn tôn toàn lúc ấy liền s ư ớ n g sốt một chút hai cái đại mỹ nữ cùng hài tử đồng thời nhìn phim hoạt hình nhìn đến nhập thần như thế hắn trong bụng kinh ngạc ngưng mắt nhìn xuống trên tv đang ở c h u y ể n phim hoạt hình lại là niềm vui tràn trề cùng hồi thái lan hắn không khỏi bật cười xách dương hành lý đi vào đại sảnh viên thúy thanh hoặc yi -y, y lúc này mới nghe tiếng nghiêng đầu xem ra về phần tôn khiết tâm nàng một đôi đ ạ i con mắt còn đang ngó trở về rồi hả viên thủy thanh lộ ra nụ cười lên tiếng c h à o sau đó chụp vô tay của nữ nhi cánh tay hướng cửa chỉ chỉ tôn khiết tâm q u a y mặt lại khi nàng nhìn thấy tô n toàn lập tức quét m i ệ n g cười dùng rằng giấy ruộng muốn từ trên ghế xạ lòn đi xuống viên thủy thanh đưa tay hỗ trợ hoặc y d ỉ ỉ ỉ ơ tay lên cùng tôn toàn lên tiếng c h à o toàn ca nghe nói ngươi mấy ngày nay đi kinh thành qua bên kia làm gì nghe nàng hỏi như vậy tôn toàn liền đoán được viên thủy thanh cũng không có nói cho hoặc y ỉ ỉ hẳn lần này đi kinh thành là mua tứ hợp viện đây cũng là phù hợp viên thủy thanh tính cách không thích khoe dầu bất quá nói đi nói lại thì hoặc y l ư y i ý a ra cảnh đ á y ngộ ở trước mặt nàng khoe dầu thực sự thật không có tí sức lực nào bêu xấu còn tặng được ừ qua bên kia thấy người bằng hưu đúng rồi hôm nay ngươi không cần đi làm tôn toàn t ù y tiện tìm một cái cơ qua loa lấy lệ đi qua gần đây hàng ngày đi làm có chút mệt mỏi vừa vặn không không ở nhà ta liền nghỉ ngơi một ngày tới bồi bồi với tỷ ở tôn toàn cùng hoặc y l ư y i ý nói chuyện trong lúc tôn khiết tâm trong cái miệng nhỏ nhắn đã không ngừng kêu ba mới vừa rồi được sự giúp đỡ của viên t h ủ y thanh nàng đã từ trên ghế xạ lọn đi xuống lúc này chính dương g i lên hai cánh tay hào hứng hướng tôn toàn chạy tới kia lảo đ Tốc Tôn độ nhưng là không tôn Toàn chậm. là sau ợ nàng vàng hành ké, vội vàng để hành lý ố n g bữa n ôm ha ha cơm i ngay cả ấ y l ầ triều tôn toàn rót bình trả đi tới thư phòng đánh mở máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu gót chữ gần đây hắn mặc dù đi kinh thành đợi mấy ngày nhưng vân trung lục thần kiếm đổi mới cũng không có tiêu chạy vẫn duy trì mỗi ngày tăng thêm một chương tăng thêm một chương mặc dù không nhiều nhưng đây là một cái thái độ t hướng phan sách một nhóm chứng minh hắn tôn mẫu người nói chuyện là giữ lời mà hôm nay hắn mặc dù mới từ kinh thành trở lại nhưng cũng không có suy nghĩ tối nay theo vợ con sẽ không gõ chữ ách được rồi hắn nhưng thật ra là nghĩ tới đi ra ngoài mấy ngày sau khi về nhà người nào không muốn ôm toàn lão bà ngủ đây nhưng lý trí l ạ i hắn đi tới thư phòng chuẩn bị trước số hai ba chương lại đi ngủ ngược lại tối nay lão bà là ngủ định cũng sẽ không chạy ngồi ở trước m á y vi tính uống trà hắn mở ra khởi điểm đăng nhập tác giả hậu trường mở ra vân trung lục thần kiếm trang sách ánh mắt ở phiếu hàng tháng một cuột quét mắt sự thật chứng minh tăng thêm hiệu quả cũng không tệ lắm mặc dù mấy ngày gần đây mỗi ngày đều chỉ tăng thêm một trường nhưng mấy ngày kế tiếp vân trung lục thần kiếm ở phiếu hàng tháng tổng bảng hạng đã là thứ sáu tên gọi đây đều là fan sách truyện tự phát đầu nếu như hắn phát một hai thiên cầu phiếu đăng trường hiệu quả sẽ rất tốt hơn nhìn xong phiếu hàng tháng thuận tiện cũng liếp nhìn hôm nay đả thương số người ba mươi ba cũng xem là không tệ hắn nhớ gần đây ở tăng thêm trước ngày đó khen thưởng số người hình như là chín sau khi hắn lại nhìn mấy lần chỗ bình lù n ở chuyện bài b o t chỗ bình lù n ở chuyện bài bột nội dung cũng làm hắn hài lòng đa số đều là thảo luận sách nhân vật trong cùng tình tết rồi còn có một ít là nói hắn gần đây đổi mới đã rất ít có bài bột đang nói hắn gây ra mấy cái tống nghệ tiết mục trong bụng cảm thấy vui vẻ yên tâm tăng thêm động lực cũng chân nhiều không nghi ngơi bao lâu hắn liền mở ra văn bản bắt đầu gõ chữ một chương bản thảo số xong hắn thở một hơi đứng dậy chuẩn bị đi giải cái đi tiểu mở ra cửa thư phòng mới đi ra chỉ nghe thấy dưới lời hỏi thăm truyền tới nhất đoạn quen thuộc tiếng hát biết rõ là họa vì sao còn không biết làm sao tốt nhất không thấy tốt nhất không nghiệm như thế mới có thể không cùng ngươi mến nhau nhiều một bước sát vai liền từng bước thất thủ đ ô n g nhiên nghe bài hát này tôn toàn bước chân của dừng lại kinh ngạc quay đầu hướng dưới lầu đại sành phương hướng nhìn nhưng ở hắn cái này cái vị trí là không nhìn thấy dưới lầu phòng khách bước chân hơi ngừng hắn liền xoay người hướng cửa thang lầu đi tới trên lầu có không chỉ một phòng vệ sinh hắn lại đi xuống lầu đi lầu dưới phòng vệ sinh tiểu giải chờ hắn từ phòng vệ sinh đi ra trong phòng khách tiếng hát vẫn còn tiếp tục liếc mắt chi niệm nhất niệm cố chấp đã định trước lúc đó tiêu thân câu này ca từ lọt vào t a i khiến cho hắn nhớ tới bài hát này ca tên gọi hình như là nhất nghiệm cố chấp năm đó hắn rất thích một ca khúc bộ bộ kinh tâm ca khúc chủ đề rất nhiều năm trước một ca khúc rồi lúc này lần nữa nghe quen thuộc ca tử quen thuộc tiếng hát trong lúc nhất thời làm hắn không khỏi có chút h o à n g hốt phản phất trở lại trọng sinh trước đuổi theo bộ bộ kinh tâm bộ này kịch thời điểm là một tên gọi vong văn tay viết hắn yêu cầu đuổi theo mới nhất trào lưu không hề đứt đoạn học tập tác phẩm khác sở trường không chỉ có đại n h i ệ t vong văn hắn phải không ngừng lưu ý đi học tập đại nhật điện ảnh phim truyền hình hắn cũng phải đi chú ý đi học tập những điện ảnh đó tác phẩm thành công chỗ So v ớ ở nhị thứ nguyên quật khởi trước hắn đối lưu đi hướng gió năm chặt một mực rất có tự tin mặc dù hắn chưa chắc sẽ đi viết lưu hành nhất đề tài nhưng ít ra hắn vẫn luôn rõ ràng mỗi một thời kỳ lưu hành nhất chính là những thứ đó cho đến nhị thứ nguyên cùng nhân văn đột nhiên nổi dậy cũng nhanh chóng thịnh hành thời điểm hắn tài cảm thấy hữu tâm vô lực bởi vì khi đó hắn đã hơn ba mươi tuổi sinh hoạt tác lực đã ép tới hắn không thờ nổi hắn còn có thể rút ra chút thời gian đi xem gần đây tối hỏa nhật những vong văn đó đi xem tiếng tăm tốt nhất những thứ kia điện ảnh cùng phim truyền hình nhưng là nhị thứ nguyên hắn lúc trước chưa có xem qua đảo quốc hoạt hình nhưng cũng biết đảo quốc hoạt hình sản nghiệp rất phát đ ạ t thành công tác phẩm nhiều vô cùng hơn nữa cơ hồ sở có thành công đảo quốc hoạt hình tập cân nhắc đều nhiều vô cùng hở một tí mấy trăm t ậ p thậm chí hơn ngàn t ậ p hắn nơi nào còn có thể rút ra nhiều thời gian như vậy đi xem kia rất nhiều hoạt hình tác phẩm nhưng nếu như không đi xem nhanh chóng cuộc h ở i cũng càng ngày càng thịnh hành nhị thứ nguyên tác phẩm hắn liền vô t ò n hạ thủ vĩnh viễn cũng viết không được Đoạn thời gian đó, trong lòng của hắn thường có bi ai cảm giác hắn biết do vong văn nhóm độc giả thể một mực ở thay thế từ tám mươi sau chiếm chủ thể đến chín mươi sau tiếp đ ộ n g sau đó là không không sau tám mươi sau chiếm chủ thể thời điểm hắn rõ ràng cái quần thể này yêu nhìn cái gì chín mươi sau chiếm chủ thể thời điểm hắn cũng không có cảm thấy mình cùng độc giả giữa tồn tại đ ạ i câu nhưng không không sau trở thành v o n g văn quân chủ lực nhị thứ nguyên càng ngày càng thịnh hành thời điểm hắn rốt cuộc cảm thấy đại câu đồ chơi này tồn tại hắn và không không sau cái quần thể này tồn tại rất lớn đại câu hắn lúc còn trẻ thấy qua trải qua rất nhiều thứ không không sau không trải qua không không sao thật giống như có không ít người là nhìn hoạt hình lớn lên cho nên đưa đến nhị thứ nguyên cái này loại khác lực lượng mới xuất hiện mà hắn tôn mỗ nhân lại viết không được như vậy loại hình hắn đã từng nghĩ tới có lẽ chỉ có một ngày chính mình sẽ bị vong văn cái nghề này đào thải hoặc là bởi vì mình v ă n bút chưa khỏi hẳn hoặc là bởi vì mình đối với nội dung cốt truyện cơ cấu không đủ năng lực hắn duy trì có không ngờ rằng nguyên nhân sẽ cho ra tại chính mình cùng nhóm độc giả thể đại câu lên đây là hắn cảm thấy bi ai nguyên nhân cũng là hắn quyết tâm bông tha mình nguyên lai、like、lối viết thử buôn bán tính lối viết một nguyên nhân quan trọng bởi vì hắn sợ không còn vội vàng kiếm chút tiền chú hắn sẽ bị cái nghề này đào thải phải nói hắn cảm giác nguy cơ là đúng bởi vì tại hắn quyền kia ta thập hạng toàn năng thực hiện thu nhập một tháng hơn mười ngàn thời điểm hắn cũng chú ý tới rất nhiều lão bài đại thần sách mới sập phương thức phát nhai cái gì gọi là sập phương thức phát nhai thẳng thắn hơn chính là thành tốt phát nhai thành tốt lẹ vẹo năm tác giả mở sách mới đập mẫu thân cũng không nhận ra đại t h ầ n cấp bạch kim cấp tác giả mở sách mới cũng là đập nhiều ra thành tích t i ế u chuyện tương tự nhìn đến mức quá nhiều rồi hắn trong lòng bi quan tâm tình cũng càng ngày càng đậm mặc dù hắn còn không có đánh thậm chí n ị c h trên trợ dương quyển t i a ta thập hạng toàn năng thành tích so với hắn lúc trước bất kỳ một quyển tác phẩm đều tốt kiếm được đều nhiều hơn nhưng hắn biết rõ mình bị loại bỏ đã là chuyện sớm hay muộn kết quả thế nào hắn còn không có nên đón độc giả rời đi lại trước nên đón 404. đứng ở phòng vệ sinh ngoài cửa tôn toàn nghe đại s ả n h bên kia chuyển tới tv tiếng hát suy nghĩ phiêu được có chút xa nghĩ đến hơi nhiều cho đến tiếng hát kết thúc hắn mới phục hồi tinh thần lại lãnh đạm cười nhạt một cái hắn cất bước đi về phía đại s ả n h bên kia không ra hàn đoán lao bà hai tử lao gia tử lao thái thái tử mai thái á nam vương tẩu đám người đều tại nơi đó xem t mà trên t v đang ở truyền chính là bộ bộ kinh tâm càng làm hắn bất ngờ là lúc này phát hình hình như là bộ này kịch tập thứ nhất bởi vì trên t v lúc này phát hình hình ảnh là lưu sư sư đóng vai vai chính đi ở nghe hồng lõe lên thành phố lớn trên đường chính tôn toàn nhớ đây là bộ bộ kinh tâm vai nữ chính chuyển kiếp đi thanh chiếu trước nội dung c ó c h u y ệ n hắn còn nhớ vai nữ chính chuyển kiếp phương thức rất tục ngược lại vong văn một khối này đã sớm đem cái đó chuyển kiếp phương thức dùng tồi tệ bị điện sau khi chết chuyển kiếp bị điện kinh ngạc đi trong đầu hắn tự dưng lõe lên ý nghĩ này có chút nhớ cười ba ba tôn k i ế t tâm trước nhất nhìn thấy tô toàn cao hứng giang hai cánh tay hướng hắn chạy tới sau đó viên thủy thanh đẳng cấp ánh mắt của người cũng bị hấp dẫn tới nhìn thấy tôn toàn cười ôm lấy con gái viên thủy thanh mỉm cười mở miệng bản thảo viết xong tôn toàn hôn con gái một cái lắc đầu còn không có chờ chút lại đi viết nghe thấy các ngươi bên này tivi thanh âm xuống xem một chút lao thái thái cười chen vào nói muốn không theo chúng ta đồng thời xem đi tôn toàn lắc đầu viên thủy thanh nói gần đây xem tivi nhìn lâu gặp bộ này kịch dự đoán mảnh nhỏ bởi vì này bộ kịch bản quyền trong tay ngươi cho nên liền thu nhìn một chút nhìn một chút chụp thế nào tôn toàn mắt cười quét mắt hình ảnh trên tivi gật đầu ừ nhìn tranh này chất hẳn là chụp không tệ các n g ư ờ i từ từ xem lời còn chưa dứt trên tv lưu sư sư đóng vai vai nữ chính đã một chân đạp lên tán loạn trên mặt đất dây điện một trận hồ quang điện lóe lên tán loạn viên t h ủ y thanh thứ mai lao thái thái lao gia tử tôn toàn phảng phất ngửi được một cổ thịt nướng mùi thơm trong phòng khách một trận an t ĩ n h sau khi bảo mẫu vương tẩu miễn cưỡng cười một tiếng khen quả thật chụp không tệ tuất h vô cùng tất cả mọi người có chút l u n g túng ngoại trừ hoàn toàn xem không hiểu tôn kích tâm cũng may hình ảnh trên tv rất nhanh thì thay đổi vai nữ chính tỉnh lại phát hiện mình lại ngủ ở một tấm cổ kính trần nhà trên giường mép giường còn có một cái người mặc cổ đại phục sức nha hoàn đột nhiên này họa phong đ ổ i biến năm trước m á y truyền hình đa số người đều nhìn sửng sốt giống tư mai lão gia tử lão thái thái cùng với bảo mẫu vương tẩu đám người lúc trước nơi nào nghe nói qua cái gì chuyện k i ế p đột nhiên ở trên tv nhìn thấy như vậy nội dung cốt truyện trong lúc nhất thời đều không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì vai nữ chính không phải là bị điện sao làm sao lại biến thành cổ đại chỉ có giống tôn toàn viên t h ủ y thanh thái á nam cùng với tôn khiết tâm như vậy người tuổi trẻ không có kinh ngạc tôn toàn là viết nhiều chuyện kiếp viên thúy thanh được hắn ảnh hưởng cũng xem qua tương tự thái á nam chưa chắc xem qua tương tự nhưng coi như người tuổi trẻ chuyển tiếp khái niệm nàng nghe vẫn là nói qua về phần tôn khiết tâm nàng quá trẻ tuổi trẻ đến căn bản xem không hiểu cho nên hắn tự nhiên cũng không kinh ngạc cho nên nói hay lại là tuổi trẻ ga tôn toàn không có ở dưới lầu đợi rất lâu ôm con gái cùng con gái chơi đùa chỉ chốc lát liền đem nàng trả lại cho viên thủy thanh cùng mọi người lên tiếng c h à o trở về lầu lên thư phòng tại hắn trước khi rời đi bao gồm viên thủy thanh ở bên trong trong phòng khách tất cả mọi người ngoại trừ tôn khiết tâm đều bộ, bộ kinh tâm mới mẻ độc đáo nội dung cốt truyện hấp dẫn một cái hiện đại nữ từ c h u y ể n kiếp đến thanh triều tia cảm giác mới lạ đủ để khiến bọn họ hiếu kỳ theo dõi chừng mấy tập hơn nữa bộ này kịch đồng phục trang điểm đạo cụ cùng với phim truyền hình họa chất đều tốt vô cùng ít nhất ở trước mắt là dẫn trước phần lớn phim truyền hình hơn nữa kịch bên trong mỹ cảnh cùng tuấn nam mỹ nữ đều cảnh đẹp ý vui a trở về đến lầu thượng thư phòng tôn toàn nâng trung trà lên nhấp một miếng trong đầu còn đang suy nghĩ bộ bộ kinh tâm tối nay bắt đầu truyền bá chuyện bộ này kịch cùng nguyên thời không cái đó bản bản tướng so với biến hóa cũng không lớn được hắn sống lại ảnh hưởng cũng không lớn ngoại trừ nguyên toàn bản quyền bị hắn cá mặn công tác thất b ắ t lại cùng với trước thời hạn một hai năm vân thế khác biến hóa cực tiểu nguyên toàn nội dung cốt t r u y ệ n không có thay đổi chế tác công ty hay lại là đường nhân điện ảnh chủ yếu diễn viên trên căn bản cũng vẫn là ban đầu những người đó thay đổi lớn nhất khả năng ở nơi này bộ kịch phía sau màn thành viên lên thì như đạo diễn thì như biên kịch đ n g người hắn không nhớ nguyên thời không cái đó phiên bản bộ bộ kinh tâm là ai biên kịch người nào đạo diễn cho nên bộ này kịch cùng đường nhân điện ảnh hợp tác thời điểm đạo diễn các chức vị hắn là toàn bằng đường nhân điện ảnh ăn bài hắn bây giờ không quá chắc chắn phía sau màn thành viên nòng cốt biến hóa đối với bộ này kịch ảnh hưởng hội bao lớn là tốt biến hóa hay là xấu biến hóa hắn không xác định chỉ mới vừa rồi ở dưới lầu tùy ý nhìn k i a mấy lần hắn cảm giác bộ này kịch chất lượng tựa hồ tạm được nhân vật hình dáng đồng phục đạo cụ v v cũng còn ok đương nhiên hắn còn không có nông cạn đến cho là một bộ kịch thành công hay không hoàn toàn quyết định bởi với một bộ kịch mở đầu giống như một quyển văn văn một cái tốt mở đầu có thể khiến cho một quyển sách giai đoạn trước có thể thu hoạch tốt nhân khí nhưng đối đầu với trước lúc đặt thành tích mà nói lại không nhiều làm ý nghĩa bởi vì nếu như chẳng qua là mở đầu đặc sắc lời nói đẳng cấp một quyển sách nhị ba mươi vạn chữ sau trưng bày thời điểm bị mở đầu hấp dẫn tới độc giả sớm đi sạch sẽ phim truyền hình cũng là như vậy mở đầu một hai tập quả thật đối với hấp dẫn người xem rất có ích lợi nhưng nếu như mở đầu sau nội dung cốt truyện tồi tệ hoặc là nhân vật hình tập b ă n g k i ế nội dung cốt truyện nát ở cái gì địa phương người xem sẽ ở cái gì địa phương chạy mất nhân vật băng ở cái gì vị trí người xem cũng sẽ chạy mất ở cái gì vị trí phim truyền hình so với vong văn tốt địa phương ở chỗ một bộ phim truyền hình nếu như có một cái hoàn hảo mở đầu là có thể đang bán cho đài truyền hình thời điểm bán ra một cái hảo giá cả mà vong văn đây trừ phi là cái loại này mua đức kiểu vong văn viết phân thành một quyển vong văn lúc nào bằng tiền nhuận bút sẽ từ lúc nào cú sốc thủy đây cũng là muốn thông qua viết vong văn kiếm nhiều tiền thật khó một cái nguyên nhân chủ yếu người viết vong văn ba năm rồi đã có thể rất tốt nắm giữ một quyển sách mở đầu ba mươi vạn chữ ừ không tệ vậy ngươi một quyển sách viết lên trưng bày thời điểm mới có thể thu hoạch một cái tốt trưng bày thủ đ ặ t trưng bày tháng thứ nhất tiền nhuận bút cũng sẽ không tệ nhưng sau khi đây ngươi nội dung cốt chuyển băng ba mươi vạn chữ sau khi băng t i ế thật đáng tiếc đối với ngươi mà nói t r ừ người viết sách năm năm rồi đã có thể nắm giữ tốt một quyển sách tiền kỳ một trăm vạn chữ vậy ngươi có thể hơi chút nhiều kiếm điểm một trăm vạn chữ sau liền chuẩn bị kết thúc đi cái gì một trăm vạn chữ quá ít kiếm không được bao nhiêu tiền vậy cũng được một trăm vạn chữ sau n g ư ơ i bao nhiêu vẫn có thể kiếm điểm sinh hoạt phí trước m á y vi tính tôn toàn nghi một lát thu liêm tâm nghĩ điều chỉnh trạng thái lại tiếp tục g ó chữ cái này phiên bản bộ bộ kinh tâm có thể thành công hay không minh ngày sau hắn đều có thể nhìn cách nhìn trên mạng có thể tra được bộ này kịch mỗi ngày tỷ lệ người xem cũng có thể tra được mỗi ngày người xem đối với mới nhất phim truyền hình tiếng t â m hắn đang mong đợi chương năm trăm tám mươi chín tối hôm đó tôn toàn ngồi ở trước máy vi tính vùi đầu gõ chữ thời điểm cả nước các nơi không biết có bao nhiêu vong văn tác giả cùng độc giả đang nhìn hôm nay bắt đầu truyền bá bộ bộ kinh tâm đương nhiên không có quan hệ gì với vong văn n g ư i cũng không thiếu đang nhìn bộ này kịch đối với rất nhiều thói quen xem tv lại không có lên mạng thói quen người mà nói bọn họ không biết bộ bộ kinh tâm là thế nào tới bọn họ cũng chưa chắc hội cảm thấy hứng thú bọn họ chẳng qua là nắm hộp điều khiển tv ở một cái cái tv tần đạo giữa hoán đổi cũng có lẽ là bởi vì hứng thú cũng có lẽ là bởi vì thói quen thói quen thưởng thức một cái đài truyền hình hay hoặc giả là bởi vì buồn chán buồn chán bên dưới nắm hộp điều khiển tv nhấn loạn đệ vào cái nào đài sinh ra hứng thú thì nhìn một hồi bộ phận này người xem là bị động gặp bộ bộ kinh tâm hoàn toàn là thiên ý giống như thói quen đi nào đó con phố lên mua đồ khách hàng bọn họ chỉ có thể mua được cái điều trên đường tồn tại hàng hóa nếu như là cái điều trên đường không tồn tại hàng hóa bọn họ là không có khả năng mua được nếu so sánh lại trên thói quen lưới người lựa chọn muốn bao nhiêu không ít bọn họ có thể lựa chọn loại hình vượt qua xa đài truyền hình có thể cung cấp loại hình hoặc là điện ảnh phim truyền hình bắt quái bí v ă n v â n v â n quốc nội nước ngoài lẫn nhau so với cái kia không lên mạng người bộ phận này lên hết lựa chọn mặt muốn quá nhiều lắm giống như một cái ở đầu thôn tiểu trong đầm nước câu cá một cái ở trong trường giàng câu cá đầu thôn trong đầm nước cá rất có hạn chúng loại cũng ít ngươi không thể nào từ đầu thôn trong đầm nước câu được một cái trung hoa thẩm dĩ nhiên nếu như ngươi đang ở đây trong trường rằng câu được trung hoa thẩm kết quả của ngươi khả năng càng b ị thảm nhưng ít ra ngươi đang ở đây trường rằng có thể câu được cái đó nay thiên v n g lên đối với rất nhiều võng văn tác giả cùng độc giả mà nói bọn họ thưởng thức bộ bộ kinh tâm khác biệt ý nghĩa tính đến hiện nay bị đài truyền hình soạn lại trưởng thành phim truyền hình võng văn c ự ỡ ít không chỉ có ít cũng đều không dâng lên cái gì đ ư sóng nói đơn giản người xem không công nhận nhưng bộ, bộ kinh tâm cho rất nhiều người hy vọng quyển sách này nguyên toàn ở nữ tần võng trạm nổi tiếng không tệ tiếng tăm cũng rất tốt Mà ở bị mọi Tân e b người công nhận có thực lực điện ảnh công ty có thể đến được trên đầu ngón tay đa số điện ảnh công ty đều là ăn nát tiền đánh giá vô luận là điện ảnh hay lại là phim truyền hình đều là làm cầu thả có thích xào cơm thửa tư tư bất q bộ bộ không có mấy công ty tại chính thức nhu đồ ở chế tác điện ảnh tác phẩm cho nên càng có vẻ kia lắc đác mấy nhà nghiêm túc trục kịch đóng phim công ty trần quý mà đương nhiên đúng lúc lại như vậy một công ty c ô n đây này hội thưởng thức. Đây cũng là nguyên thời không vong văn yp càng xào càng nóng một cái vong văn yp có thể bán ra hơn mười triệu thiên giới một nguyên nhân quan trọng thật ra thì rất nhiều võng văn là không thích hợp soạn lại trường thành phim truyền hình nhưng ở nguyên thời không ít khái niệm bị giang nóng sau khi chỉ cần nhân khí đủ cao tác phẩm bất kể có thích hợp hay không soạn lại trường thành phim truyền hình họ điện ảnh soạn lại quyền đều có người mua thật là điện ảnh người của công ty đều là ngu xuẩn không nhìn ra bọn họ mua căn bản cũng không thích hợp soạn lại trường thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình sao ngu xuẩn có nhiều như vậy câu trả lời đương nhiên là phủ định tư bản cho tới bây giờ đều là trục lợi nhiều như vậy công ty lựa chọn mua võng văn í dĩ nhiên là thấy được chỗ lợi ích cái gì lợi ích n g u y toàn không thích hợp soạn lại trường thành điện ảnh truyền hình kịch. không sao ngược lại yêu cầu biên kịch đối với nguyên toàn soạn lại m à vậy thì ma đổi chỉ lấy nguyên toàn chúng nhân vật chủ yếu cùng chủ yếu nội dung cốt truyền tuyến thậm chí chỉ lấy nhân vật chủ yếu những thứ khác toàn bằng biên kịch để phát huy chờ điện ảnh hoặc là phim truyền hình chụp sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ có tính bằng đơn vị hàng nghìn nguyên toàn bộ theo đuổi bất kể là ca ngợi hay lại là chửi rửa ít nhất đề tài cùng nhiệt độ có thuận lợi bên sản xuất đồn thổi lên một cái hấp dẫn càng nhiều hơn người xem thành công công ty thật vẫn không ít cho đến các khán giả bị một lần lại một lần lừa dối phái ác có kinh nghiệm hấp thụ giáo hấn biến tinh rồi ngoài ra những thứ kia theo gió chơi đùa một bộ kia trò lựa bịp công ty tại thua thiệt muốn mẹ l ầ u đương nhiên những thứ này đều là nguyên thời không chuyện tối nay bộ bộ kinh tâm bắt đầu truyền bá đêm này cô ý thưởng thức bộ này kịch vong văn các tác giả cùng các độc giả kinh ngạc phát hiện bộ này kịch lại rất có hoàn hảo cảm giác tinh tâm chế tạo phim truyền hình cùng nát kịch là có về khí chất khác biệt giống như một người đẹp cùng một cái gai xấu mọi người mặc dù chưa chắc có thể nói rõ các nàng mỹ ở nơi nào xấu xí、si、ở nơi nào nhưng nhìn thấy các nàng đầu tiên nhìn mọi người tâm lý khẳng định đều sẽ có hiểu ra cao thanh họa chất nhân vật đồng p h ụ hình dáng đạo cụ bố cảnh diễn viên biểu diễn vân vân có hữu dụng hay không tâm mọi người liếc mắt là có thể nhìn thấy đại vũ ngồi ở trên ghế salon ôm lấy lao bà đồng thời nhìn bộ này kịch không thấy mấy phút liền lộ ra nụ cười nhẹ nói còn giống như không tệ hắn lao bà ừ một tiếng nửa giờ sau đại vũ nhìn đến cười ra tiếng con mắt nhìn chằm chằm t v nhìn đến nồng nhiệt hắn lao bà cũng đang cười nhưng cười xong lại ngẩng đầu hỏi ngươi nên đi gõ chữ đại vũ ừ một tiếng thuận miệng nói lập tức đi không bao lâu sau không thấy đại kiều chỉ thấy trên t v bộ bộ kinh tâm tập thứ nhất truyền hình xong rồi đang ở phát ra phiến vi khúc đại vũ lại khen câu không tệ không tệ chụp tốt vô cùng hiếm thấy hiếm thấy a hắn lao b à ư một tiếng còn nói ngươi còn không đi gõ chữ sao ngươi không phải nói chỉ nhìn hai mắt phải đi gõ chữ sao một tập đều xem xong đi đi đại vũ sờ một cái nàng đầu vai cười nói khác thúc giục phía sau hẳn còn có một tập ngày thứ nhất bắt đầu truyền bá cũng sẽ không chỉ truyền bá một tập ta cùng ngươi nhìn lại một tập liền đi hắn lao b à ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái nhàn nhạt nói ta không cần ngươi theo ngươi chính là đi gõ chữ đi kiếm tiền quan trọng hơn đại vũ bĩu mua một cái đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy vai nữ chính cuối cùng sẽ cùng người nào chung một chỗ hắn lao bà nhìn về phía t v nhà n n h ạ t nói đây không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề hôm nay ngươi đổi mới biết sao fan sách chuyện của ngươi môn còn đang chờ đây đại vũ làm bộ không nghe thấy lại hỏi ngươi biết cái này phiến v i khúc là ai hát sao thật là dễ nghe ngươi cảm thấy thế nào đại vũ lao bà ừ một tiếng còn nói ngươi không đi nữa gõ chữ tháng này thường chuyên cần sẽ không có đại vũ c ư ờ i khanh khách mấy giây hắn thở dài cục c ư n g đừng như vậy ngươi không cảm thấy hai ta dựa chung một chỗ xem t v rất ấm áp sao không nên phá hư như vậy ấm áp hình ảnh được không hắn lao bà mỉm cười khoe miệng c á n n ế t nín cười rốt cuộc không lấy thêm lời nói s ỉ và hắn tương tự đại vũ như vậy tác giả đêm khuya này không biết có bao nhiêu chỗ bất đồng khả năng chỉ là bọn hắn không có đại vũ danh tiếng đại hay hoặc giả là bọn họ đang nhìn bộ bộ kinh tâm thời điểm trong ngực không có một con râu đêm khuya tôn toàn số hoàn tối nay cuối cùng một chương bản thảo dối người ngáp một cái tiện tay đ ó n g máy tính xuống lầu rửa mặt một phen giống thường ngày lặng lẽ mở ra phòng ngủ chính n ô n âm thầm đi vào lên giường thời điểm lại nhìn thấy con dâu viên thủy thanh con mắt l ặ n g yên không một tiếng động mở ra cùng hắn mắt đôi mắt c o n chưa ngủ đây hắn lộ ra nụ cười nhẹ giọng hỏi hỏi đồng thời cũng không có ảnh hưởng hắn tới quần áo lên giường c o n chưa ngủ mà thôi viên thủy thanh nhẹ giọng đáp ở nàng bên người con gái tôn khiết tâm ngủ rất say điểm tôn toàn lên giường sau ở hai nàng trên mặt mỗi bên hôn một cái tỏ vẻ công bình hắn trời sinh chính là một cái như vậy công bình nhân một điểm này đáng khen hôn xong hắn nằm ở nàng bên người đưa tay sờ một cái nàng bụng nhẹ giọng hỏi cái này hai cái tiểu ra hỏa mấy ngày nay ngoan ngoan sao có hay không đáng ngươi a viên thủy thanh thất cười một tiếng l ư ờ m hắn một cái ta hai bàn tay chân còn không có mọc ra đây lấy cái gì đã nhỉ n g ư ơ i nghĩ quá nhiều tôn toàn đưa tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng v ố t ve bụng của nàng nhẹ nói chúng ta bây giờ là một nhà năm miệng ăn nằm ở cái giường này lên ngươi còn nhớ bản núi lớn chú cái đó kịch ngắn sao viên thủy thanh có chút điều chỉnh tư thế ngủ tựa vào hắn trong khuế tay cười tùng tìm hỏi cái nào kịch ngắn tôn t o một cậu một đang ở tình huống nào tương đương với ba viên thủy thanh mỉm cười ở coi là lỗi dưới tình huống tôn toàn lắc đầu không ở coi là đối với dưới tình huống cũng là có thể tương đương với ba hoặc hoặc là là Viên theo ủ y Thanh Tôn khẽ. cười như ngươi suy luận này số học tụ vô pháp dạy ngược lại dựa theo ngươi suy luận này một cộng một có thể chờ với bất kỳ con số tôn toàn tiếng cười còn nói cho nên đạo gia nói nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật là không đúng loại trừ nhất sinh nhị chỉ nói nhị sinh tam Tam s i n hai vạn vật chân mới là chân lý. h ha. h a người bọn họ giọng nói cùng cười thanh â m của đều đẹp rất thấp bên cạnh con gái một chút cũng không có bị đánh thức dấu hiệu viên thủy thanh lại phần thưởng hắn một cái xem thường nhưng nụ cười trên mặt lại càng đập hủy hoàn số học ngươi lại phải hủy đạo r a học thuyết sau đó hai người đều chọc cười ngưng cười tôn toàn đổi một đề tài tối nay bộ bộ kinh tâm truyền bá rồi mấy tập hai tập sao viên thủy thanh ừ hai tập tô toàn ngươi đều xem xong viên thủy thanh h ừ một tiếng cảm thụ đây sau khi xem xong cảm giác thế nào đẹp mắt không tôn toàn truy hỏi viên thủy thanh lại ừ một tiếng tốt vô cùng đều xem xong thật không tệ tôn toàn tâm lý cao h ứ n g điểm nhưng vẫn có chút lo lắng lo lắng viên thủy thanh bởi vì là vợ hắn cũng bởi vì nàng biết rõ bộ này kịch là hắn phòng làm việc soạn lại cho nên cô ý nói hắn muốn nghe cho hắn nghe thực sự nếu như ngươi chỉ là một thuần túy người xem ngươi đối với bộ này kịch cũng có hứng thú tiếp tục xem tiếp sau viên thủy thanh ừng tôn toàn suy nghĩ một chút lại hỏi vậy ngươi nói một chút bộ này kịch hấp dẫn ngươi địa phương có cái nào viên thủy thanh cái này a ta suy nghĩ a liệu sư, sư? nàng diễn vai nữ chính ta cảm thấy rất tốt rất xinh đẹp khí chất cũng không tệ còn có nàng không có người đẹp đẽ tôn toàn đ ố n g nhiên t r ê n lời viên thủy thanh bật cười lường hắn một cái nói tiếp còn có vai nữ chính hiện đại phương thức suy nghĩ cùng cổ nhân phương thức suy nghĩ khác hẳn cái loại này phương thức suy nghĩ lên va chạm dẫn phát ra hài hước cũng chơi thật vui tôn toàn nghe xong lại hôn nàng một cái trong bụng thật cao hứng bởi vì viên thủy thanh nói đến c h u y ể n tiếp kịch một cái nòng cốt doanh số bán hàng lên không có thấy nàng không có nói tiếp hắn có chút ngoài ý mới viên thủy thanh cười khẽ dĩ nhiên còn nữa t ỉ như thanh triều những thứ kia mỹ luân mỹ hoàn phụ đệ quần áo trang sức nói chuyện phương thức cùng với một ít thường ngày dùng đến lễ nghi đều thật có ý tứ t ô n toàn lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn hứng thú của nàng điểm lại đang những thứ này địa phương nam diễn viên đây người đối với bộ này kịch cảm thấy hứng thú chẳng lẽ không có một nguyên nhân là bởi vì này bộ kịch trong có không thiếu xoáy ca sao viên thủy thanh nghe vậy ngước mắt nhìn hắn con mắt mượn đầu giường tiểu dạ đèn bọn họ có thể với nhau nhìn gặp đối phương con mắt cùng biểu tình trong mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng thân hắn một cái nhẹ nói bọn họ đều không người đẹp trai nàng ở trận toàn con mắt nói bữa một điểm này tôn toàn tâm lý rất rõ nhưng hắn vẫn cười rất vui vẻ bởi vì mới vừa rồi nàng nói lưu sư sư rất đẹp thời điểm hắn nói một câu nàng không có người đẹp đẽ mà lúc này hắn nhắc tới bộ này kịch trong suất ca nàng là nói câu bọn họ đều không người đẹp trai lưu sư sư không vợ hắn đẹp đẽ là sự thật bộ bộ kinh tâm trong nam diễn viên chính môn đều không hắn đẹp trai nhưng là thật lời nói dối nhưng cái này có trọng yếu không giữa vợ chồng nói chuyện phiếm có thể trò chuyện ăn ý như vậy thú vị bản thân liền là một chuyện rất hạnh phúc h u ố hồ viên thủy thanh khen hắn như vậy hắn dù là biết rõ là giả hắn trong lòng cũng là mỹ tư tư ừ Coi như nàng là trong mắt tình nhân Tây hoặc Có khác chính trong trong gia Thi gia người như nàng tình nhân Phan Andy. nàng, thiên hạ đệ nhất hạ là là là lẽ mắt Tây mắt ta trai đây. ở đệ đẹp sáng ngày hôm sau tôn toàn đánh mở máy tính không đi cố ý lục soát có liên quan bộ bộ kinh tâm tân văn hắn chẳng qua là mở ra vần trung lục thần kiếm trang sách mang w e b s i đi tới chỗ bình lù nở chuyện không ra hàn đoán hôm nay hắn quyển sách này chỗ bình lù nở chuyện quả nhiên có không ít bình luận bộ bộ kinh tâm bài post có chút phan sách chuyện đã thành thói quen nắm toàn bộ cùng hắn tôn mỗi nhân có liên quan sự đều tại hắn quyển sách này chỗ bình lù nở chuyện thảo luận tối hôm qua nhìn hai tập bộ, bộ kinh tâm bây giờ chỉ muốn hỏi một câu l a tôn chương năm trăm chín mươi liên tiếp mấy ngày vân trung lục thần kiếm chỗ bình lùn nợ chuyện đều tràn đầy liên quan tới bộ bộ kinh tâm bình luận hơn nữa khen ngợi chiếm đa số đương nhiên không có bất kỳ một cái tác phẩm có thể thỏa mãn tất cả mọi người cái này định luật ở bộ bộ kinh tâm bộ này phim truyền hình lên cũng không có ngoại lệ tôn toàn nhìn thấy có người ở sách của hắn đánh giá khu nói lại vừa là một bộ đôi xâm kịch phiền nhất những thứ này da lợn dừng rồi c h ụ p điểm khác không tốt sao chúng ta quốc gia nhiều như vậy triều đại tại sao luôn chụp đôi xâm kịch mọi việc như thế lời bàn mấy ngày trong tôn toàn nhìn thấy không ít không có cách nào ở võng văn nam tân bên này từ trước đến giờ đều có không ít fan sách chuyện phát ra từ nội tâm chán ghét cái đó triều đại cùng với lấy cái đó triều đại là chuyện xưa toàn bộ phim truyền hình cùng điện ảnh ở nam tân bên này thậm chí chuyển tiếp đến thanh triều nếu như vai nam chính không tạo phản đều sẽ phải chịu một nhóm độc giả mãnh liệt ngăn chặn câu có lời nói nói thế nào xuyên thanh không tạo phản cái gì bộ máy k h o n điện trên thực tế đã từng một đoạn thời gian rất dài tôi toàn cũng phi thường không ngớ lấy cái đó triều đại là cố sự bối cảnh hết thệ phim truyền hình cùng điện ảnh hắn đã từng có một đoạn thời gian thích xem lịch sử loại v n g văn nếu như cố sự bối cảnh là thanh triều hắn cũng chỉ thích nhìn vai nam chính tạo phản cái loại này đối với cái đó đem chọn cái quốc gia đều dẫn vào thâm uyên thiếu chút nữa đưa đến mất nước diện chủng tộc triều đại hắn cũng rất chán ghét cũng là bởi vì loại tâm lý này c h í ế n trưởng thành trở lên đ ô i sam kịch cùng điện ảnh hắn đều là không nhìn thợ thiếu thời đã từng có một năm mùa hè nghỉ hè h ắ n mở ra nhà tv bộ kia chỉ có thể nhận được lác đác mấy cái đài truyền hình tivi hoạ ch đều đang ở phát ra kia bộ kỷ hiệu làm những người khác đài đâu cũng không có gì hắn cảm thấy hưng t h ú phim truyền hình hoặc là điện ảnh phát ra vì vậy cái đó nóng bức đại ban ngày không thích hợp đi ra ngoài mùa hè hắn bị buộc nắm tv đi cai rồi cũng là ở đó một mùa hè hắn tối một thân da thịt bao gồm trên mặt đen tỏa sáng bởi vì cái đó mùa hè dưới r ồ i tv hắn cơ hồ hàng ngày đi ra ngoài tìm địa phương câu cá bơi lội sắc bén mặt trời chói c h a n khiến cho hắn cùng với nhật câu hát thậm chí còn vì vậy được một cái ngoại hiệu một cái năm thứ hai cũng chưa có lại theo hắn ngoại hiệu hắc ngơ tinh mặc dù hắn đoạn thời gian đó thường nghe người ta nói kia bộ kỷ hiệu lam rất đẹp nhưng hắn chính là không nhìn hơn nữa vũ đoạn địa vì vậy mà phán đoán quốc sản phim truyền hình không thể cứu được cho đến hắn trọng sinh trước cùng với sau khi sống lại bây giờ kia bộ kỷ hiệu lam hắn vẫn không đi xem hắn chính là một cái như vậy cố chấp nhân mà bộ bộ kinh tâm là một cái ngoại lệ năm đó hắn lựa chọn nhìn bộ này kịch không chỉ có bởi vì này bộ kịch tiếng t ă m không tệ cũng không gần bởi vì này bộ kịch trong có hắn thật thích mấy cái diễn viên tỷ như ở nơi này bộ kịch trong diễn hoàng đế lưu tùng nhân tỷ như ngô kỳ long v v chủ yếu nhất là bởi vì này bộ kịch là vong văn soạn lại tới hắn muốn nhìn một chút một quyển đổi biên ra phim truyền hình tiếng tăm tốt như vậy rốt cuộc lại như thế nào chất lượng chính là ở như vậy dưới tâm lý hắn theo đuổi bộ này kịch bỏ ra đối với cái đó triều đại chẳng ghét chỉ từ diễn viên biểu diễn cùng với nội dung cốt truyện cơ cấu đến xem bộ này kịch nhìn mấy tập hắn liền hứng thú thanh triều cựu long đoạt chính cố sự hắn ở khởi điểm nam tần xem qua mấy quyển đặc sắc tác phẩm hắn không nghĩ tới ở nữ tần bên kia lại cũng có tác giả n ắ m cựu long đoạt chính cố sự dung nhập vào chuyện xưa của mình nam tần bên này viết cựu long đoạt chính cố sự càng nhiều hơn chính là biểu diễn cựu long đoạt chính quá trình hung h i ể m cùng đủ loại ngữ kế mà nữ tần tác giả viết ra bộ này bộ bộ kinh tâm dung nhập cựu long đoạt chính nhưng bởi vì nhân vật chính thị nữ nhân mà hiện ra một loại khác hoàn toàn bất đồng nội dung cốt truyện cùng cảm thụ làm hắn có thai mắt một cảm giác mới nhìn xong kia bộ kịch rất nhiều năm h ắ nội với nữ tần bên kia soạn lại tác phẩm liên tục đạt được tốt tỷ lệ người xem mà nam tần bên này soạn lại tác phẩm lại liên tục sập tiệm hiện tượng trong lòng luôn là rất cảm khái đặc biệt là nghĩ đến bộ, bộ kinh tâm bộ này kịch thời điểm rất nhiều người đều không nghĩ ra tại sao nam tần nơi này tác phẩm soạn lại sau khi dễ dàng như vậy phát ngai mà nữ tần bên kia soạn lại tác phẩm lại một lần lại một lần thành công hắn tôn toàn lại không như vậy nghi ngờ bởi vì câu trả lời kia hắn ngay từ lúc nhìn bộ bộ kinh tâm thời điểm liền tìm được ở soạn lại điện ảnh kịch phương diện này nữ tần tác phẩm có thiên nhiên ưu thế hơn nữa còn là nhiều phương diện ưu thế t ỷ như từ cố sự đầu mối chính đi lên nói nam tần nơi này tác phẩm bởi vì nhân vật chính là nam nhân tác phẩm là viết cho nam độc giả nhìn cho nên chuyện xưa đầu mối chính hoặc có lẽ là nam chủ nhân sinh mục tiêu thường, thường vây quanh tiền quần, sắc nhân vật nam chính nhân sinh trí hướng đa số đều định rất cao vì vậy ở nhân vật nam chính trên con đường trưởng thành thăng cấp liền không thể tránh khỏi hơn nữa đang lớn lên con đường lên vai nam chính có thể sẽ ngủ rất nhiều nữ nhân một ít tác phẩm vai nam chính càng là tươi mới liêm hẹp x ỉ địa đồng thời nắm giữ n đàn bà mà nữ tần bên kia tác phẩm đây bởi vì nhân vật chính định thị nữ nhân tác phẩm cũng là viết cho nữ tính độc giả nhìn cho nên cố sự đầu m ố i chính nữ nhân vật chính nhân sinh mục tiêu cũng sẽ định rất thấp khả năng chẳng qua là gả cho một cái đẹp trai có tiền hoặc là có quyền nam nhân vì phong phú cố sự tuyến có thể sẽ gia nhập mấy cái nam diễn viên phụ sau đó trong sách mấy nam nhân hay cùng trên thế giới những nữ nhân khác đều chết hết một dạng đều nghĩ đủ phương cách vắt hết ó c ở vai chính trước mặt biểu hiện thậm chí không tiếp chính mình thậm chí cả nhà tính á tác n mạng. Nam nữ tần nhân h phẩm, h vật c ở nhân sinh mạng ụ c trực tiêu tranh tiếp t lên lệnh, o t h à h hoàn toàn n bất đ ồ văn vì vậy phong. Cũng đến nữ tần thiên nhiên nội truyền hình nghệ cùng phong Không cần lớn ống kính, cũng không cần nhiều nam nữ in họn phẩm, hợp phim thích chế cách. hiệu hí, chủ giác tác quốc tác đặc đưa đà a tài rất tì số là dệ Mọi người gặp mặt, giả bộ một、so、với, làm một kiệm người giả với, cái chiếc, Tiết nhiêu chi ổn cũng gặp chụp phí. thể thợ. tác bộ bao so có chế r ở lên, là cũng đã m ộ thu cái ưu t ế ế cực lớn. Thứ y Ở thu thị u t h đoàn thể lên nữ nhân ông già trẻ nít là chiếm chủ thể nam nhân trẻ tuổi trung niên nam nhân không phải là bị internet hấp dẫn chính là mỗi ngày đang vì cả nhà già trẻ sinh hoạt mà buôn ba mệt nhọc căn bản là không có gì thời gian xem tv mà nữ nhân ông già trẻ nít thích xem dạng gì phim truyền hình nhìn nam tần cái loại này soạn lại sau một kẻ cặn bã chân đạp mấy cái thuyền ngủ lần lượt đàn bà hay lại là nhìn nam tần cái loại này động một chút là lần cái cấp một đau đánh chết một đám người thậm chí một quyền đánh bể một viên tinh cầu cái loại này phim truyền hình đáp án dĩ nhiên là rõ ràng ở nơi này hai đại ưu thế bên dưới nữ tần tác phẩm tại sao liên tục soạn lại thành công mà nam tần tác phẩm tại sao liên tiếp thất bại nguyên nhân liền rõ r à n g rồi chính là bởi vì có như vậy hiểu ra tôn mộ nhân đã từng một lần rất muốn đi nữ tần viết là nhưng cuối cùng cảm giác kích động này vẫn bị hắn lòng xấu hổ cho bốc chết một người nam nhân đi viết nữ tần nói thì dễ mà nghe thì khó a lúc ấy hắn còn chưa có kết hôn mà t hắn g h ngày nào nói có h n nữ cái thể mặc không đổi sắc nói cho các nàng biết hắn ở khởi điểm viết nào đó bản sách nhưng nếu như hắn ở nữ tân website viết nữ tần hắn còn có thể m ặ t không đổi sắc báo ra tên sách sao hắn ra mặt còn không có dạy đến trình độ đó nữ sinh hội hoài nghi hắn là tên biến thái được rồi Coi như lui một v ạ n bộ hắn v ậ n khí tốt bị hắn gặp phải một cái không ngại hắn ở nữ tần viết nữ sinh nhưng nữ sinh cha mẹ đâu còn nữa đem tới nếu như hắn có co con cái k h á c đồng học hỏi con gái của hắn ba ba của ngươi là làm gì khi biết hắn là viết khi biết hắn là ở nữ tần viết vậy thì vạ lây con cháu rồi sẽ để cho con gái của hắn ở đồng học cùng trước mặt bằng hưu cũng không ngốc đầu lên được ngắn ngủi cân nhắc này bộ bộ kinh tâm đã có l ử a dấu hiệu nhiều hơn không ít nghị luận bộ này kịch bài pot tôn toàn thỉnh thoảng đi tác giả diễn đàn hoặc là mở ra tác giả bảy đều có thể nhìn gặp không ít nghị luận bộ này kịch căn cứ hắn kinh nghiệm của d i vãng p h ạ m là có thể ở vong văn tác giả diễn đàn cùng tác giả t r o n g b ầ y bị liên tục nói tới thường xuyên nghị luận phim truyền hình hoặc là điện ảnh rất nhanh cũng sẽ dẫn lên đến ngoại lệ ngược lại cũng có tỉ như những thứ kia nát khác thường phim truyền hình hoặc là điện ảnh nếu như đủ nát vậy cũng, cũng sẽ bị mọi người liên tục nghị luận nhưng bộ bộ kinh tâm sẽ là cái loại này nát khác thường sao tôn toàn không nhìn thấy như vậy dấu hiệu mấy ngày nay hắn châu đã thấy đủ loại dấu hiệu bao gồm một ít internet truyền thông báo cáo đều đang cho hắn truyền một cái tin tức bộ này kịch muốn hỏa cái này mang đến cho hắn hai c h ố tốt một là Ở một cái khác bộ bộ kinh tâm bắt đầu truyền bá vài ngày sau cho hắn tôn toàn mang tới một cái khác chỗ tốt chính là muốn đem tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền bán cho hắn phòng làm việc tác giả đột nhiên nhiều hơn không ít Phó lôi ở trong đó có mấy người là hắn quen nhau khởi điểm đại thần càng nhiều hơn chính là hắn không quen biết lại biết đối phương bút dành cùng tác phẩm tên tác giả quen nhau mấy cái đại thần chính hắn cho trả lời mà những hắn đó không quen biết tác giả phát cho hắn riêng tin hắn liền thống nhất sao chép dán cùng một câu nói hồi phục những lời này là như vậy viết tự tiến cử tác phẩm bản quyền lời nói xin trực tiếp liên lạc ta phòng làm việc nhân viên làm việc gg số hiệu là vậy nổi kỹ năng hắn vẫn là biết lại không nói hắn không nhiều thời gian như vậy từng cái trả lời nhiều người như vậy cùng mỗi một người bọn hắn đều trò chuyện buổi sáng chỉ nói vấn đề mặt mũi không thể nghi ngờ nhiều như vậy cho hắn phát riêng t i n người hắn bên này nhất định là muốn từ chối phần lớn những người này tác phẩm không thể nào đều có điện ảnh soạn lại giá trị hắn tôn mỗi nhân cũng không phải là người tiêu tiền như giác không thể là rất giỏi đến đồng hành hữu tình mà hoa đại khoản tiền đi mua nhiều như vậy quyển sách soạn lại quyền nhưng hắn trực tiếp tự tuyệt sẽ bị tội rất nhiều người đắc tội người sống hắn dĩ nhiên là có thể tránh khỏi thì tránh miễn thống nhất giao cho phòng làm việc nhân viên làm việc là một cái lựa chọn tốt ở bộ bộ kinh tâm phát hình ngày thứ năm tôn toàn trở lại em ở thành phố sau khi trở lại hắn trước nhất đi chính là mình cá mặn công tác thất ngay mặt nghe phó lôi báo cáo một đoạn thời gian không thấy phó lôi mạo có thay đổi biến tinh xảo cắt tề nhĩ thóc ngắn mặc màu xám trăng chức nghiệp bộ váy tôn toàn trợt vừa thấy còn bị nho nhỏ kinh diễm một cái hắn không xác định nàng gần đây là thật vóc người thay đổi tốt hơn hay lại là trên người bộ kia cắt xén hợp chức nghiệp bộ váy tốt hơn buộc vòng quanh vóc người của nàng đô thị ngược lại hắn cảm giác vóc người của nàng thật giống như thay đổi tốt hơn n g ồ i ở chính mình phòng làm việc ông chủ trên đế tôn toàn một tay nâng cầm lên l ặ n g lặng nghe phó lôi báo cáo ngày hôm qua bộ bộ kinh tâm tác giả cho chúng ta công tác thất gọi điện thoại điện thoại bị chuyển tới ta phòng làm việc máy bay riêng lên nàng theo ta hỏi số di động của ngươi cũng thuận tiện theo ta bày tỏ cảm tạ cảm giác tạ i chúng ta công tác thất giúp nàng quyển sách này liên lạc với đường nhân như vậy ưu chất công ty đánh giá hiệu quả tốt như vậy đến nàng rất hài lòng ta có thể cảm giác được cảm tạ của nàng là chân thành thuận tiện còn hỏi chúng ta đối với nàng danh hạ tác phẩm khắc cảm giác không có hứng thú tôn toàn ừ một tiếng nàng đã gọi điện thoại cho ta cũng nói với ta rồi cảm tạ phó lôi cười một tiếng hỏi kia chúng ta muốn mua nàng danh nghĩa tác phẩm khác sao tôn toàn cao mày trầm ngâm nàng danh nghĩa còn có kia mấy quyển tác phẩm phó lôi vừa nghĩ vừa nói còn giống như có ba quyển sách một quyển kêu đại mạc cái gì một quyển thật giống như kêu vân trung ca hay lại là vân trung quốc còn có một bản kêu bị thời gian trôn ta không nhớ rõ ngược lại hẳn là ba quyển tôn toàn nghe xong cảm giác ngoại trừ vân trung ca có chút q còn hai khác hai quyển đều không có ấn tượng gì cũng không có rồi hứng thú vân trung ca quyển sách này ở nguyên thời không thật giống như cũng bị đánh thành phim truyền hình rồi nhưng tôn toàn nhớ cái tên này nguyên nhân lại cùng tác phan ẩ m b t vận người i n c này hắn có ấn tượng là hắn công tác thất thu nhóm đầu tiên thương thủ một trong người này viết vong văn để lại cho hắn lớn nhất đại ấn tượng chính là văn thanh trước hắn mỗi lần chỉ điểm người này sáng tác cũng sẽ nhắc nhở đối phương từ bỏ văn thanh khuyết điểm tại hắn nhiều lần dưới sự nhắc nhở phan vận văn thanh khuyết điểm cải thiện không ít không nghĩ tới bây giờ lại từ t r ư ớ c hắn đã nghỉ việc đi ừ đã đi rồi có mấy ngày phó lôi gật đầu một cái mí môi một cái tâm tình tựa hồ có chút được ảnh hưởng tôn toàn ngược lại nhìn thoáng được cười một tiếng nói không có gì vốn là không người cam tâm c ả đời làm cho người ta làm thương thủ sớm ở tại bọn hắn tới ngày thứ nhất ta cũng biết sẽ xuất hiện loại kết quả này không việc gì đại thần không tốt đạo phát ngai còn không nhiều được thật sao tiếp tục tuyển người là được chương năm trăm chín mươi mốt trạm vào tối tôn toàn rời đi công tác thất về nhà lớn như vậy trong biệt thự trống rỗng trừ hắn ra tiếng bước chân của mình liền lại không có thanh â m nào khác l ã o bà hai tử bảo m ỗ u bọn người ở mado lần này là một mình hắn trở về em mở thành phố trong nhà đã l à như vậy lạnh tanh bộ dáng trong lúc nhất thời hắn thật là có điểm không t h í chứng phản phất trở lại trọng sinh trước độc thân trạng thái bất đồng chính là khi đó hắn ở mướn được nhà ở khắp mọi mặt điều kiện đều so với trước mắt cái này bộ biệt thự kém hơn nhiều nhưng tâm lý dâng lên kia lau cô đơn cảm giác là tương tự đi vào biệt thự lại sảnh ký mắt nhìn vòng quanh hắn có chút nhớ vợ con rồi hắn tối nay còn chưa ăn cơm thật ra thì hắn có thể lưu ở công tác thất bên kia cùng mọi người cùng nhau ăn nhưng hắn bụng t r ố n g trở lại ngược lại không phải là công tác thất bên kia cơm nước quá kém liền thì không muốn ở bên kia ăn bữa ăn công tác mà thôi đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra bên trong quả thật còn có một chút nguyên liệu nấu ăn giữ tươi khu rau cải không tươi rồi hắn tiện tay nắm ném vào bên cạnh thùng rác phía dưới đông lạnh khu những thịt kia loại cùng bánh sồi cạo chẻ sôi nước cái gì ngược lại không thành vấn đề đều có thể ăn nhưng điều kiện tiên quyết là yêu cầu hắn tự mình đậu thủ bắt bọn nó từ nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ thực ở nhà một mình sẽ thành người cái này không hắn tự tay xuất ra một túi thịt trâu suy nghĩ một chút lại bỏ vào xuất ra một túi bá Than nhẹ mặc ộ một động t tiếng, lại ném trở về, tiện tay tủ tới thủy tay một cái, lười tinh thần tự thủ lại lại đi nơi cái, lười ném đóng lạnh, hắn danh nước long không nghĩ tự mình động thủ làm ăn. lực làm mở phạm ra rửa về, vào, cửa đó, đầu sức dù hắn mình làm món ăn tay nghề rất tốt d ư ơ n g mắt nhìn p h ò n g bếp ngoài cửa sổ cảnh sắc tiện tay đóng lại thủy l o n g đầu kéo tới một khối sạch sẽ rẻ lao xoa xoa trên tay nước động lấy điện thoại di động ra gọi thông đồng xuyên điện thoại của alo tôn đại lão bản hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến cho huynh đệ ta gọi điện thoại à ly kỳ a ha ha trong điện thoại truyền tới đồng xuyên đỉnh đạt thanh âm còn có du yên cơ tiếng nổ tôn toàn khẽ cởi khổ ngươi đang ở đây làm đồ ăn đồng xuyên à ngươi hỏi lời này ta bây giờ nếu là không có ở làm đồ ăn ngươi có phải hay không liền định đem ta mở tôn toàn khoe miệng c ẽ n h n t đúng à. cái này gọi là điện thoại cha xét sợ chưa đồng xuyên ấ n ấ n sợ sợ như thế nào đây ngươi dễ chịu rồi tôn toàn xoay người đi ra phòng bếp ừ vậy cứ như vậy đi chính ngươi làm việc của ngươi treo đồng xuyên ai chờ một chút ngươi gọi số điện thoại này cho ta rốt cuộc chuyện gì ngươi nói a vừa không phải đã nói rồi sao cha xét ta tôn toàn cười trả lời đồng xuyên c ư ờ i khanh khách mấy giây đồng xuyên được được ngươi không muốn nói rồi coi như xong vậy cứ như vậy đi đẳng cấp ngươi trường nào thì muốn nói lại gọi điện thoại cho ta tôn toàn ừ được b á i m a i b á i m a i nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn nhìn một chút điện thoại di động biểu tình có chút bất đắc dĩ hắn m u ố n là muốn kêu đồng xuyên cùng đi ra ngoài ăn cơm uống rượu dù sao hai người bọn họ là đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng quan hệ rất tốt cái loại này hắn vốn còn muốn kêu ban trường quảng long phi bất quá đồng xuyên bây giờ đang ở bận rộn quảng long phi phòng trường cũng không có thời gian cho nên hắn liền dứt khoát không cho quảng long phi gọi điện thoại từ phòng bếp đi ra xuyên qua phòng ăn phòng khách hắn một thân một mình ra biệt thự lái lên ngừng ở ngoài cửa viện rẽ ở tạ rời đi mảnh này khu biệt thự chạy thẳng tới thị khu t thị khu, hiện ị khu, h nay có hắn rất nhiều tiệm ngoại trừ hoàng hầm g à t i ệ m còn có một nhà ngư phu bến tàu át chủ bài thông hà ngư quán ăn trung quốc nhưng hắn tối nay không đi chính mình danh hạ bất kỳ một cửa tiệm mà là tìm một nhà quán lờ u bản thân một người điểm một cái h ồ n nồi đun nước lại điểm một nhóm món ăn một máy bình vương lao cát đây là lầu hai gần cửa sổ một cái bản một mình hắn ăn uống giống một cái lạ so sánh tiệm này trong k h á c bên cạnh bàn khác h nhân hắn nơi này lộ ra phá lệ lạnh canh khác bên cạnh bàn ít nhất cũng có hai người mà hắn nơi này chỉ có chính hắn có điểm giống một đám cồn u g hoan trong đám người xâm nhập vào một cái cô đơn tịch mịch độc thân cầu hắn rất lâu không có một người như vậy ăn lẩu rồi trọng sinh trước như vậy việc trải qua ngược lại thật phong phú mỗi lần thất tính sau hắn đều thích tìm một nhà quán lờ ơ h u điểm một đôi ăn uống bản thân một người độc hưởng độc hưởng mỹ thực cũng độc hưởng trong lòng tịch mịch mới vừa rồi hắn lái xe tới đến thị khu đ ố n g nhiên liền muốn trọng làm nóng một chút cuộc sống như thế lúc này hắn tìm được nhiều lúc trước một người như vậy ăn lẩu cảm giác cái loại này cô tịch tâm cảnh rất nhiều người sợ hai tình m ị c h sợ hai cô đơn ở về điểm này hắn đại khái là có chút không bình thường tại sao nói như vậy có thể là viết nguyên nhân đi hắn thích thưởng thức chính mình nhân sinh chúng mỗi một chủng tâm cảnh cao h ứ n g lúc cô đơn lúc đủ loại tâm cảnh bị hắn chú ý tới thời điểm hắn đều thích nhiều đắm chỉ một hồi không đội thoát khỏi loại trạng thái kia bởi vì mỗi loại không đồng lòng cảnh xuất hiện thời điểm hắn luôn có thể hiểu ra một số người sinh cùng sáng tác lên đạo lý có điểm giống truyền thống tác gia thích nói cái chủng loại kia trải nghiệm cuộc sống đủ loại tâm cảnh thể nghiệm rất nhiều hắn bút hạ đủ loại tính nét nhân vật ngược lại tạo nên được càng ngày càng tốt ít nhất chính hắn là cảm thấy như vậy cũng là bởi vì này trọng sinh trước mỗi lần bị nữ nhóm quăng sau khi hắn trong lòng mặc dù có điểm thất lạc cùng tiết lối nhưng hắn tâm lý không có chút nào hoảng lại càng không có như đưa đám cùng tâm tình tuyệt vọng ngược lại hắn còn có một chút cao hứng cùng cảm ơn cao hứng chính mình vừa có thể thể hội một chút thất tình tâm cảnh chính mình sáng tác lên tạo nên nhân vật năng lực hẳn vừa có thể tăng lên một chút cho nên hắn cảm ơn đã từng cùng hắn mến nhau lại chia tay nữ nhóm dù sao người ta khiến hắn vui vẻ quá ngay cả chia tay cũng có thể đối với hắn có chút r i ú p đích nói như vậy thật giống như có chút biến thái có lẽ chuẩn xác hơn một chút nói là có chút tự sướng tâm thái v ằ n g không còn có thể làm sao đây người ta đều đã đem hắn căng chẳng lẽ muốn khóc thiên đập đất đ chứng minh chính mình thực sự yêu hay hoặc là một lần lại một lần đi dây dưa q u ấ y dậy người ta cố chấp không tung tay cần gì chứ cần gì phải nắm sự tình làm khó coi như vậy tiêu sái một chút không tốt sao mượn loại tâm cảnh đó nhiều thưởng thức một chút nhân sinh từ trong hút lấy một chút sáng tác lên dinh dưỡng không tốt sao hắn chính là người như vậy có thể thản nhiên đối mặt chia tay loại sự tình này dù sao chia tay nhiều lần đã có thể nhìn thoáng được tương lai còn ở trước đó mặt chờ hắn đây khắp thế giới còn có nhiều mỹ nữ như vậy nhiều lần thất tình việc trải qua đã sớm nói cho hắn biết người kế tiếp nữ nhóm khả năng đẹp hơn điều kiện tiên quyết là chính mình phải giữ vững hào tốt đẹp tâm tính khắc đem mình làm cho một bộ khổ đại cựu thâm g á n g vẻ các mỹ nữ đối với nam nhân như vậy là không có hứng thú ngồi ở bên cửa sổ tôn toàn năng chậm nhưng bởi vì mùa cùng với hồng thang đáy nổi nguyên nhân hắn cay chán hay lại là dần dần toát ra mồ hôi đến hắn thỉnh thoảng rút ra một cái khăn giấy lau chùi một chút suy nghĩ trọng sinh lúc trước nhất nhậm nhầm nữ nhóm hắn phát hiện nhiều cái trước nữ phiếu tên hắn đều không nghĩ ra chỉ nhớ rõ các nàng đại khái bộ g á n g cùng với các nàng ở trên giường lưu cho hắn ấn tượng ngược lại viên thủy thanh cùng con gái tôn khiết tâm bộ g á n g luôn ở trong đầu hắn hiện lên điều này làm hắn mấy lần bật cười trong đầu nghĩ lao t ử không cứu đợi này bị suy tù nhưng hắn không có lập tức gọi điện thoại hoặc làm ở điện thoại di động video cùng viên thủy thanh liên lạc đêm này hắn muốn một người làng lặng nhân dù sao phải thỉnh th suy nghĩ mình một chút nhân sinh quay đầu đã qua tổng kết chính mình nhân sinh được mất lại suy nghĩ một chút lập tức thuận tiện lại triển vọng một chút tương lai đối với đi qua nhân sinh hắn bây giờ đã không có gì tiếp nối bao gồm kia vài chục năm sập tiệm thời gian cùng với hắn trong cuộc đời tới lại đi kia vài vị nữ nhóm còn có những bằng hữu thân thích kia đồng học hoặc là người xa lạ cho hắn d ễ cận cùng mắt lạnh lúc trước hắn đối với mấy cái này là không muốn suy nghĩ bởi vì mỗi lần suy nghĩ tâm lý đều có điểm khó chịu ngã lòng nhân sinh m ạ trong sinh hoạt không như y đều sẽ trở thành cắn xé chính mình nội tâm con kiến mà bây giờ hồi ước qua lại những thứ kia thất ý thời gian kia từng quyển sập tiệm tác phẩm những thứ kia từng cái rời hắn mà đi bạn gái trước những thứ kia mắt lạnh cùng cười nhạo hắn chỉ cảm thấy rất tốt nếu như không có những thất bại đó phát n g a i tác phẩm hắn không biết một chút điểm học được một quyển ứng làm như thế nào viết cũng sẽ không hiểu độc giả yêu nhìn cái gì không thích xem cái gì nếu như không phải là những thứ kia từng cái rời hắn mà đi bạn gái trước hắn cũng sẽ không biết yêu chính xác tư thế là các nàng giáo hội hắn ứng làm như thế nào cùng nữ sinh sống chung yêu nhau các nàng rời đi cho hắn mà nói đều là một loại tiên sách tiên sách hắn càng cố gắng trọng sinh trước hắn gặp qua rất nhiều thất tình hoặc là ly dị nam nhân từ nay chưa gượng dậy nổi ngay cả những ngày qua nụ cười đều ném hắn lần đầu tiên thất tình sau trong một đoạn thời gian cũng là như vậy đối với nhân sinh mê mang đối với chính mình không tự tin nhưng dần dần hắn trong xương cái loại này sự dẻo dai bị kích thích ra một cái nữ nhóm đi rồi qua một đoạn thời gian hắn liền tìm một cái tốt hơn chỉ cần có thể tìm được một cái tốt hơn là có thể chứng minh bạn gái trước vây hắn là mắt bị mù ha ha hắn biết rõ đây là một loại suy nghĩ ấu trí nhưng chân chính đi làm cảm giác còn tốt vô cùng tỉ như bạn gái trước đầu không cao sau khi chia tay hắn liền tìm một cái đầu cao tỷ như bạn gái trước nhan giá trị rất cao nhưng tính cách tương đối bản thân không tốt sống chung lần sau hắn tìm cá tính gần nhu quan tâm hắn dùng loại này ngây thơ phương pháp duy trì đối với sinh hoạt đối với yêu nhiệt tình nhưng loại phương pháp này cũng có một cái rất lớn tác dụng phụ cái này tác dụng phụ chính là nàng thân bạn gái đối với một nửa kia yêu cầu cơ hồ đều so với hắn trước một cái nữ nhóm cao hơn cái này tác dụng phụ liền đưa đến hắn chậm chạp đi không vào hôn nhân cung điện tỷ như ngay từ đầu nô tính với hắn chia tay nguyên nhân là hắn sách mới phát ngai sinh hoạt không có xếp đặt tôn toàn đã từng nghĩ tới nếu như khi đó quyển kê sách mới không có phát ngai dù làm ỗ i thằng có thể kiếm rồi một hai n g à n tiền mật bút nô tính chắc sẽ không vào lúc đó với hắn chia tay sau đó thì sao có người bởi vì hắn ngay cả trong c h ấ n nhỏ một s á o phòng cũng không mua nổi mà với hắn chia tay có người bởi vì hắn không mua nổi huyện thành nhà ở mà với hắn chia tay có người bởi vì không mua nổi huyện thành nhà ở cung cấp không nổi lễ vật đám hỏi đẳng cấp k h á c vật chất lên điều kiện mà với hắn chia tay đây đều là giá a hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới nếu như mình nguyện ý tạm nếu như mình thích hợp một chút đừng tìm sinh đẹp khí chất tốt nói không chừng hắn đã sớm kết hôn sinh con rồi nhưng hắn ở rất nhiều chuyện lên đều có thể nhìn được tương đối thấu triệt lại duy trì có ở nữ phiếu lựa chọn lên luôn là phu thiện như vậy ánh mắt của hắn luôn là bị nhan giá trị cao vóc người đẹp khí chất cũng tốt nữ nhân hấp dẫn nếu như hắn không có trọng sinh khả năng n năm sau hắn còn lập đi lập lại bị nữ nhóm bỏ rơi vận mệnh trừ phi có một ngày hắn có thể liên tiếp mấy cuốn sách ổn định tháng vạn trở lên tô toàn chính đắm chìm trong trong ký ức tô toàn b ỗ n nhiên bị bên cạnh chuyển tới một cái thanh âm đánh gây suy nghĩ là thanh âm một nữ nhân. hắn theo bản năng xoay mặt nhìn lại cuối cùng hồi lâu không thấy đường hân quảng long phi bạn gái trước đường đường thân m u ộ i muội a là người a cùng các bằng hữu tới dùng cơm tôn toàn lộ ra nụ cười g ơ tay lên lên tiếng c h à o trước mắt đường hân so với mấy năm t r ư ớ c thành thục không ít đầu ngược lại không thay đổi cao nhưng gõ má phong nhuận một chút một cái màu trắng quần jean một món tiểu phiên lĩnh áo sơ mi trắng trên tay cũng nắm một cái màu đen x á c tay ở nàng bên người là một mập một gầy hai nữ nhân cái đều không nàng cao ở nơi này một mập một gầy hai nữ nhân làm nổi bất hạ đường hân lộ ra phá lệ thanh xuân bước người như một đoá hoa hồng bị hai mảnh lá xanh làm nổi bật đường hân cười gật đầu con mắt nhìn mắt tôn toàn đối diện chỗ ngồi trống hiếu kỳ hỏi một mình ngươi đợi lát nữa có bạn đến đây đi ở nàng hỏi thăm đồng thời nàng bên người hai nữ nhân kia đều tại hiếu kỳ quan sát tôn toàn trên mặt đều mang lễ phép mà mất tự nhiên nụ cười nói như thế nào đây đ ề u nói ở giới thể dưỡng giới khí mỗi người điều kiện sinh hoạt cải thiện thường thường cũng sẽ mang đến dáng hòa khí biến hóa về chất sáu năm tôn toàn mới quen đường hân thời điểm đường hân còn là một vừa lên đại học tiểu nữ sinh khi đó đường hân liền đối với hắn có chút ý tứ hắn nhưng vẫn ngại người ta vừa lên đại học tam quan còn không có định hình không có hứng thú theo nàng cùng nhau lớn lên mà một mực không tiếp chiêu nàng đủ loại ám chỉ thời điểm đó đường hân thanh xuân có thửa thành thục chưa đủ hơi lộ ra ngây thơ giống nhau thời điểm đó tô toàn cũng gầy keo ngoại trừ lộ ra so với bạn cùng lứa tuổi càng thành thục hơn khí chất lên là không kiểu gì mà bây giờ đây đường hân trở nên già dặn trở nên xinh đẹp hơn hắn tôn toàn hồi nào không có thay đổi chỉ dùng n ậ p gầy đến hình dung hắn trở nên béo rồi trên thực tế nhưng chỉ là trở nên không nữa lộ vẻ gầy khí chất lên càng là đã sớm cùng lúc trước khác biệt c ự lớn đơn giản quần áo lộ ra nhưng là đắt giá mùi vị t r ầ m bồn khí thế ôn hòa lại cặp mắt sáng n g ờ i thấy thế nào đều là một bộ thành công nhân sĩ giáng liệu hắn không có tận lực giả vờ cun、cool, nhưng so với cách tự thành đầu năm nay cô gái trẻ tuổi nhãn quăng nhiều đọc a đường hân bên người hai vị này bạn gái nhìn thấy tôn toàn đầu tiên nhìn liền ý thức được người này nhất định là có tiền đặt ở trong tay cái kia thật ra ra bao nhìn liền có giá trị không nhỏ mà nữ nhân đặc biệt là cô gái trẻ tuổi nhìn thấy người có tiền thời điểm trừ phi mình có để khí nếu không sẽ lập tức sợ hãi rồi ba phần ừ không có chỉ có một mình ta hai vị này là ngươi bằng hữu tôn toàn cười trả lời thuận tiện hỏi rồi câu ánh mắt ở đó một mập một gầy hai nữ nhân trên mặt trên người đánh giá hai nữ nhân này liếc mắt cùng đường hân niên kỷ linh không sai bịt lắm gầy chính là cái kia thật giống như muốn hơi lớn mấy tuổi diện mạo ngược lại đều tại tiêu chuẩn trên gầy không phải là rất gầy m ậ p cũng không phải rất mập chẳng qua là cho đường hân đều đạn dáng vẻ vừa so sánh với hai nữ nhân này một cái lộ ra gầy một cái lộ ra mập mà thôi đường hân gật đầu đưa tay giới thiệu các nàng đều là ta đồng nghiệp chúng ta vừa t ă n việc liền hẹn cùng đi ẵn lẩu hai nữ nhân kia duy trì mất tự nhiên nụ cười đối với tôn toàn gật đầu một、cái. tôn toàn gật đầu đáp lại cười hỏi ồ các ngươi còn không có ăn đường hân ừ chúng ta mới tới chương năm trăm chín mươi hai vậy có muốn hay không ăn chung tôn toàn liếc nhìn chính mình thức ăn trên b à n hỏi l ờ i nói khách sáo hắn cái này thức ăn trên b à n đã ăn hơn phân nửa hắn p h ỏ n g trừng đường hân cũng sẽ không đồng ý ăn chung quả nhiên đường hân liếc nhìn hắn thức ăn trên b à n m ị m cười lắc đầu không được lần sau đi hôm nay ta còn có hai cái đồng nghiệp lần sau đi tôn toàn được vậy thì lần sau đường hân cười đối với hắn khoác h o á tay cùng dẹ đặt cười hai cái đồng nghiệp đi về phía cách đó không xa một cái bàn trống tôn toàn nhìn hai lần cười một tiếng túi đầu tiếp tục ăn mình hắn không ngờ tới nay dạ hội ở chỗ này vô tình gặp được đường hân nhưng với nhau nói mấy câu khách khí cũng là đủ rồi hắn không ý tưởng khác mấy năm trước hắn đối với đường hân không phương diện kia ý tưởng mấy năm sau hôm nay vẫn như thế nếu như hắn bây giờ hôn nhân không như ý nói không chừng hắn cũng sẽ sinh ra khác tâm từ đến nhưng hắn bây giờ hôn nhân mỹ mãn mắt thấy chưa tới mấy tháng cái thứ nhì hoa sắp ra đời rồi bên ngoài hoa hoa thảo t hắn ả o h nơi nào còn có cái gì hứng thú đường hân mới vừa rồi n g u y người bạn kia thật giống như rất có tiền nhỉ các ngươi thế nào nhận thức cách đó không xa vừa mới ngồi vào đường hân thon thả đồng nghiệp hiếu kỳ hỏi nàng nợ nang nữ tử hướng tôn toàn bên này nhìn một cái cũng hỏi đúng nha còn thật đẹp trai đây hai nàng đều tò mò nhìn đường hân đường hân nụ cười trên mặt phai nhạt nhiều duy trì nụ cười n h ạ t nhạt đạo mấy năm trước biết một người bạn rất lâu không liên lạc nợ nang nữ tử hiếu kỳ truy hỏi các ngươi thế nào nhận thức đường hân hơi c h ư ớ c mắt có chút túi đầu nắm khăn giấy lau qua bàn ta đại học một cái học trường bởi là một cái tình cờ trùng h ợ biết thon thả nữ tử trên người hơi nghiêng ồ học trường hắn lúc trước đuổi theo quá ngươi đi hắc, hắc. nợ nang nữ tử hh ắ c ắ c hai nàng phát ra cười đế ước tựa hồ đốc định rồi chuyện này đ ư ờ n g hân lắc đầu không có các ngươi suy nghĩ nhiều lúc này có phục vụ viên nắm men nu tới nhưng gái mập tử vẫn là không nhịn được truy hỏi thật sao không thể nào hắn nhìn thật đẹp trai à thật giống như cũng thật có tiền coi như hắn không đổi theo quá ngươi ngươi sẽ không câu đáp q u ả hắn đ ư ờ n g hân ngầm đầu bạch nàng liếc mắt giọng khẳng định không có gây nữ tử không nhịn được lại mắt liếc cách đó không xa tô toàn hạ thấp giọng hỏi kia nếu không ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta ta đối với hắn ấn tượng tốt vô cùng ngươi không mớn chớ lãng vì a gái mập tử cũng nói đúng nha đúng nha ta xem hắn tuổi tắc cũng không lớn hẳn còn chưa kết hôn chứ ngươi có biết hay không hắn có bạn gái hay chưa ba vị khách nhân buổi tối khỏe đây là menu gọi xong rồi phiền thoái kêu một tiếng đi tới phục vụ viên mang menu cùng một nhánh bút máy đặt ở đường hân trước mặt đường hân cầm b ú t lên ở trong thực đơn tìm mấy cái thức ăn đẳng cấp phục vụ viên cũng kia hơi chút đi xa lắc đầu nói hai ngươi cũng đừng nghĩ không có cơ hội người ta đã kết hôn rồi ta nghe nói hải tử đều sinh cho nên hai ngươi hay lại là tỉnh lại đi kết hôn rồi không thể nào như vậy tuổi trẻ liền kết hôn rồi thon thả nữ tử rất kinh ngạc nợ nang nữ tử cũng mặt đầy kinh ngạc thiệt hay giả hai tử đều sinh đường hân ngươi không phải là không nỡ bỏ giới thiệu cho chúng ta cố ý nói như vậy chứ v i ê n ương đ á y nổi đường hân ngẩng đầu hỏi nàng hai nợ nang nữ tử cùng thon thả nữ tử không còn gì để nói sau đó trước sau gật đầu đường hân túi đầu tiện tay ở trong thực đơn hoa một cái v i ê n ương đ á y nổi thuận miệng nói chín mươi chín hoàng hầm g à biết chưa hắn chính là ông chủ muốn xác định hắn rốt cuộc có hay không kết hôn các ngươi có rảnh rỗi đi chín mươi chín hoàng hầm ga lúc ăn cơm có thể hỏi một chút trong tiệm phục vụ viễn của nói không chừng người ta cũng biết chín mươi chín hoàng hầm gà nợ nang nữ tử kinh ngạc hơn rồi thon thả nữ tử không nhịn được vừa liếc nhìn cách đó không xa tô toàn t r ứ n g mắt nhìn thấp giọng nói không thể nào đây là một phú nhị đại nhị theo ta biết thì chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà liền có không ít nhà phân đ i ệ m chứ nợ nang nữ tử là cái đó ở hoa hạ hảo thanh e m phía trên đánh quảng cáo cái đó chín mươi chín hoàng hầm gà cái này hắn đây là kẻ lắm tiền a ta nghe nói chín mươi chín hoàng hầm gà là cả nước dây chuyền ông chủ như vậy tuổi trẻ đang ở trong thực đơn gọi thức ăn đường hơn nghe vậy trên tay bút dừng một chút khe gật đầu đứng Chính là cái đó, 99 hoàng hầm hắn không phải là gà, đó bất quả phượng ả cảnh i đại, nói là là nhà phú phổ p nhị nghe hắn thôn, thông. h nông ta rất ra hoàng nam thon thả nữ tử bật thốt lên nói ra một cái danh từ mới nợ nang nữ tử là cao mày phản bác cái này không tính là phượng hoàng nam chứ phượng hoàng nam hẳn là cái loại này xuất thân rất thấp hèn sau đó thông qua thi đại học đi ra nông thôn sau khi tốt nghiệp có một phần tốt công việc tốt thu nhập nhưng gia đình gánh nặng rất nặng loại người như vậy chứ loại này tay trắng dự nghiệp hẳn hẳn gọi nhà giàu mới nổi chứ đường hân có chút kinh ngạc n g ầ đầu thon thả nữ tử cũng không còn gì để nói mặc nhiên vài giây sau thon thả nữ tử bật cười còn giống như thật là đường hân lại lắc đầu nhà giàu mới nổi phổ thông chỉ hẳn là cái loại này chữ to không biết mấy cái không có văn hóa gì nội tình lại đột nhiên nhanh chóng phát tài cái loại này người có tiền chứ các người biết rõ hắn là thế nào phát tích sao nợ nang nữ tử làm sao phát tích thon thả nữ tử cũng mặt đầy h i ể u kỳ đường hân nhìn một chút các nàng lại cúi đầu tiếp tục gọi thức ăn nhà n h ạ t đáp hắn là dựa vào viết kiếm tiền sau đó mở tiệm làm ăn hắn mặc dù trình độ học vẫn không chúng ta cao chẳng qua là đại truyền nhưng hắn văn bút khẳng định mạnh hơn chúng ta rất nhiều chúng ta thấy qua sách cũng chưa chắc có hắn nhiều một người có học thức nhà giàu mới nổi nợ nang nữ tử kinh ngạc nói đường hân thon thả nữ tử cách đó không xa một mình ăn lậu tôn toàn cũng không có nghe thấy đường hân các nàng đang nghị luật hắn p h ỏ n g chừng coi như nghe hắn cũng không có vấn đề hắn đã sớm không thèm để ý người khác ở sau lưng nói thế nào hắn hắn không phải là sống cho người khác nhìn hắn lại ăn chừng nửa canh giờ ăn uống no đủ đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi nhìn thấy cách đó không xa đường hân các nàng có chút chần chờ hắn đi tới cùng với các nàng đạo cá biệt sau đó đi quẩy ba tính tiền thời điểm thuận tiện giút các nàng nắm đan trôn ba nữ nhân ăn tương đối tình Ba bụi, qua mưa kia giao tay đan. người chọn đồng tiền còn không mình hắn nhiều tiền như hắn nói, chẳng tình phân thượng, hắn thuận tay trôn nàng trước rồi điểm chỉ có chút cho cắp đồ vật, một vậy, lắm, mà xem là ở dù sao lúc trước hắn mặc dù cùng đường đường chỗ không lớn khoai trá nhưng đường hân cùng hắn một mực chỗ tạm được lái xe chạy trên đường về nhà xe chạy ra khỏi thị khu sau khi chính là tương đối chống khoáng ngoại ô công lộ mà n đêm đã giáng lâm từ lâu đèn xe chùm sáng bắn phá bóng đêm tôn toàn tốc độ xe mở trượm cả người tư thế đều là bung lỏng trong đầu nghĩ đến tối nay gặp đường hân có thể là viết rèn luyện ra phong phú muốn tự lực trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều vấn đề kỳ quái tỷ như nếu như lúc trước không có gặp viên thủy thành hắn và đường hân sau đó hội tiến tới với nhau sao hắn biết rõ đường hân có chút thích hắn năm đó cũng biết cho nên lúc này trong đầu hắn ý nghĩ giống như ở cơ cấu một bộ nếu như viên thủy thành chưa từng xuất hiện nhân sinh của hắn thì như thế nào sau đó hắn liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng tỷ như hắn ngày nào đó gặp phải một người khác nữ sinh một cái tơi ư đẹp đến hắn nữ sinh bởi vì hắn quyển kia ta thập hạng toàn năng tiền nhuận bút kiếm không ít mà bắt sống nữ sinh kia làm của hoặc là chẳng qua là cơ thể sau đó bọn họ có lẽ sẽ một mực ở đồng thời sau đó đi vào hôn nhân cúng điện hay hoặc giả là một ngày nào đó hắn bị nàng tịnh lệ bề ngoài hạ hoặc bét tính cách làm cho không thể nhịn được nữa sau đó một cước gặp nàng lại đi tìm hạ một cái khả năng tốt hơn cũng có thể xấu hơn bạn gái sau đó ở tối nay như vậy một lần vô tình gặp được bên trong vô tình gặp được đã tốt nghiệp đại học đã thành thục đường hân nói không chừng tối nay sẽ có chút gì lãng mạn cố sự ở một cái ánh đèn lũ ám địa phương phát sinh lại thì như nếu như năm đó viên thủy thanh chưa từng xuất hiện lý trí của hắn mặc dù nói cho hắn biết đường hân tam quan còn không có định hình không thích hợp lui tới nhưng lại ở ngày nào đó cùng nàng uống rượu với nhau bởi vì men rượu Lý trí của hắn m không không ấ bất bất tâm n h lý rất rõ nếu như mới vừa rồi trong đầu lõe lên những khả năng kia thực sự thành thực tế có lẽ nhân sinh của hắn sẽ trở nên rất xuất sắc đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ khả năng đã ngủ không ít nhưng hắn tâm chắc chắn sẽ không giống như bây giờ vậy hắn ổn như vậy thực tế có thể ngủ đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ cố nhiên là một loại rất thoải mái sinh hoạt nhưng vậy đại biểu cái gì hắn đã sớm biết trọng sinh trước sáng tắt lên hắn mặc dù liên tục phát ngai không tính là thành công nhưng hoàn mập tiến g ử i mỹ nữ hắn quả thật ngủ không ít nhưng như vậy thời gian hắn cũng không có cảm giác được hạnh phúc bao nhiêu cái ban đêm hắn nhìn kỹ chính mình nội tâm thời điểm nhìn thấy luôn là một viên thương tích khắp người l ò n g của trái tim kia không có nơi quy tụ giống một cái cô hồn giã quỷ d ù đãng ở trên thế gian bị ai nhất là cái gì là sau đó mấy lần yêu từ vừa mới bắt đầu lui tới hắn tâm lý thì có lần nữa chia tay dự cảm thời điểm đó hắn biết do chính mình không cho được đại đa số muốn kết hôn nữ nhân mong muốn loại cuộc sống đó mua nhà hắn không mua nổi sửa sang kết hôn đổi xe hắn cũng không đủ tiền mà trước lần lượt thất bại yêu đã s ớ m khiến hắn hiểu được muốn kết hôn nữ nhân trừ phi là cái loại này điều kiện bản thân không tốt lắm không có khác biến đổi lựa chọn tốt nữ nhân nếu không cũng sẽ rất t h ự c tế nhà ở là lớn nhất cơ bản một s á u phòng cộng thêm sửa sang cộng thêm lễ vật đ á m hỏi hơn nữa hôn lễ cần thiết tuy tiện tính toán sổ sách là hắn biết chính mình về điểm kia đáng thương tiền gửi ngân hàng không giải quyết được mà như bây giờ sinh hoạt đã sớm vượt qua xa hắn năm đó ước mơ có lẽ ở sự nghiệp lên hắn còn có ý tưởng còn có g i thông nhưng về mặt tình cảm chương năm trăm chín mươi ba hay lại là tối hôm đó thanh long định biệt thự viên tôn toàn nhà lâu hai một cái trên ban công tôn toàn ngồi ở một cái bản chọn trước trên cái bản tròn bày hắn laptop màn ánh sáng hắn đang ở gót chữ cùng thường ngày bất đồng chính là hắn tối nay nắm máy tính rời đến trên ban công đến không nguyên nhân khác chính là muốn hít thở một chút bên ngoài không khí mới mẻ cùng với thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trong màn đêm trời sao ngồi ở trên ban công gõ chữ cùng ở ngoài nhà gõ chữ không khác nhau gì cả không khí thực sự rất thanh tân dĩ nhiên cũng có chút dùng mình mặc dù dưới mắt đã là tháng năm hắn đầu vai khoác một cái áo khoác máy tính bên cạnh để một lon địa tối nay một mình hắn đi ăn lẩu không uống rượu trở lại gõ chữ lại mở một lon ăn lẩu thời điểm không uống là bởi vì hắn là lái xe đi sau khi trở lại uống rượu liền thuần túy là một người đợi ở nhà tâm lý có chút cô đơn liền muốn một bên gõ chữ một bên uống chút mà rượu đẳng cấp tối nay chữ số xong nói không chừng mượn một chút men lên rượu là có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ sinh hoạt mà dù sao phải tìm cho mình điểm mùi vị không bao lâu sau một chương bản thảo nhanh số cho tới khi nào xong thôi viên thủy thanh phát tới video thỉnh cầu hắn tiện tay điểm xuống tiếp nhận video ngay cả thông trong video viên thủy thanh ngồi dựa vào đầu giường video tiếp thông thời điểm nàng chân mày nhữ lên hỏi ngươi bên kia làm sao đen như vậy ta không thấy do ngươi a tôn toàn trên tay vẫn còn tiếp tục gõ chữ thuận miệm trả lời tránh nhận nấp mà cố gắng lên tranh thủ sớm một chút đem ta tìm ra viên t h ủ y thanh không nói liếp mắt nàng hỏi ngươi thư phòng đèn không có mở sao tô n toàn ừ viên t h ủ y thanh mở ra đi video ta không nhìn thấy ngươi nhân coi cái gì t ầ n nhỉ tô n toàn ta coi như mở ra ngươi cũng hay lại là không nhìn thấy ta đang khi nói chuyện trên tay hắn vẫn còn ở gõ chữ chẳng qua là gõ chữ tốc độ hơi chút chậm một chút viên t h ủ y thanh ngươi hội ẩn thân nhỉ mở đèn ta còn không nhìn thấy ngươi tô toàn ha ha ta không có ở đây thư phòng mở ra thư phòng đèn ngươi thấy thế nào gặp ta viên thủy thanh trừng mắt nhìn tia ngươi ở chỗ nào tô toàn ngươi đoán nếu như viên thủy thanh lúc này ở bên cạnh hắn phỏng chừng một cái tắt đã t r ụ p ở trên người hắn lời nói này quá khinh người lại không còn gì để nói sau khi nàng truy hỏi ngươi rốt cuộc ở nơi nào tô toàn trên ban công đây viên thủy thanh biểu tình có chút nghi ngờ ngươi đang ở đây trên ban công làm gì tô toàn gõ chữ a viên thủy thanh tại sao đi trên ban công gõ chữ tô toàn tại sao không thể ở trên ban công gõ chữ viên thủy thanh khỏe miệng vì viết ngươi chắc chắn ngươi bây giờ ở nhà không phải là ở bên ngoài chứ tô toàn ta đương nhiên không ở trong nhà viên t h ủ y thanh ha ha ta liền nói đây ngươi đây là ở đâu mà đây quán rượu tô toàn không có a viên t h ủ y thanh không phải là quán rượu vậy ngươi đang ở đâu theo ta video ngươi không đang dùng máy tính theo ta video sao tô toàn ta là dùng máy tính a viên t h ủ y thanh lại không còn gì để nói sau khi viên t h ủ y thanh vậy ngươi rốt cuộc ở nơi nào tô toàn ta ở trên bàn công a viên t h ủ y thanh viên t h ủ y thanh ngươi không phải mới vừa nói ngươi không ở trong nhà sao tô toàn đúng vậy sân thượng coi là bên ngoài không tính là trong nhà chứ hai người cứ như vậy không có chút nào dinh dưỡng địa lại trò chuyện thật lâu mà trong thời gian này tôn toàn trên tay một mực ở g õ chữ c â u có không một câu theo sát nàng trò chuyện thỉnh thoảng liếc về liếc mắt trong video hình ảnh còn nhìn thấy con gái tôn khiết tâm leo đến viên thủy thanh bên người khuôn mặt nhỏ nhắn hướng trong video tiếp cận trong miệng k ê u ba hai vợ chồng trò chuyện đại khái nửa giờ video liền kết thúc tôn toàn tiếp tục g õ chữ thỉnh thoảng nắm lên trong tay lon b i a uống một hốc đĩa thổi ngoài trời gió mát đừng nói thật đúng là thật thoải mái đúng đúng gó chữ âm thanh khiến cho hắn tâm lý rất an bình vì vậy thanh â m ý nghĩa hắn hôm nay coi như ở nhà một mình cũng ở cố gắng làm việc không có sống u ồn thời gian hắn trời sinh khả năng chính là một tiện q u ố c đầu lười biếng một ngày trong lòng sẽ có cảm giác có tội giống như vậy hàng ngày làm việc một có thời gian liền gõ chữ hắn tâm lý ngược lại thực tế cực kỳ đối với tương lai cũng không có chút nào lo lắng bởi vì hắn một mực tin tưởng chỉ cần mình mỗi ngày đều đang cố gắng cuộc sống tương lai tự không khả năng quá không được nếu như một mỗi ngày đều cố gắng nhân cuộc sống tương lai đều quá không được thì những người khác còn có thể sống sao trên cái thế giới này tổng có một ít nhân không cố gắng như vậy cùng một mảnh một trời giới bầu trời sao. đ ư ờ n g h â nhiên cùng đồng n g ệ p hơn g đã một thúc, từ lâu trở lại công ty ký xá, đã mươi quần áo, lúc này đã đêm khuya hơn n n g h giờ đối với bây giờ người tuổi trẻ mà nói cũng không coi vào đâu đêm khuya có lẽ mười năm trước hai mươi năm trước buổi tối hơn mười giờ đã là chính cống đêm khuya bởi vì niên đại đó người không có gì sinh hoạt ban đêm đặc biệt là hai mươi năm trước khi đó rất nhiều người nhà đừng nói tv đèn điện cũng chưa chắc có rất nhiều người nhà buổi tối chiếu sáng không phải là dùng cây nến chính là dầu hỏa đèn mà vô luận là cây nến hay lại là dầu hỏa đèn đều là một k h o ả nhưng quá mức c i tiêu, rất nhiều rất n g ờ i h à là buổi đều tối tận lực n d ù tiết kiệm. n hiện n hôn, buổi tối còn có thể chơi đùa điểm khác. không kết hôn, liền dàng mình ngủ. lặn không nói đại đó, đùa buổi tối chơi điểm gối chơi chơi phải có khó kết khác, kết thể thực một Mặt thì mặt tức, mọc làm, mà Nhưng là sự dễ đầu ở niên đại này theo thời đại phát triển người tuổi trẻ sinh hoạt ban đêm đều phong phú dầu gì buổi tối cũng có thể nhìn xem tv hoặc là vui đùa một chút điện thoại di động thời gian thoáng một cái là có thể quá m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i hai điểm trước không ngủ đã là rất nhiều người tuổi trẻ thói quen Đường người Hân là tối u nhiều ổ i sinh tiếp trẻ, năm học s n nàng từ lâu dưỡng thành g từ t lâu h ó q u e nay ngủ sinh sống luận trung nhị trễ. biết, thời Phải cấp, hay lại là đại học học h đời điểm, đệ vô là lúc ạ đại i buổi tối điểm Tối là học, phổ trước, tốc ký nay lúc này đường hân tựa vào đầu giường khẽ cắn môi anh đào tựa hồ có chút do dự điện thoại di động ở trong tay nàng nắm cũng không biết do dự bao lâu nàng nơi tay máy danh bạ t r o n g tìm tới tôn toàn d ã y số biên tập một cái tin nhắn ngắn phát tới sau đó nàng ngay tại các loại chờ tôn toàn trả lời thanh long định biệt thự viên nào đó bộ biệt thự lầu hai trên ban công Vẫn còn ở gõ chữ. Tôn Toàn nghe chữ ở gõ đây i thoại di tiếng, liếc điện thoại di cái môi cái, phải bia phải điện thoại di ệ n động reo một tiếng. con mắt mắt liếc sáng lên màn hình điện thoại di động, thật ra thì cũng không nhìn hắn ngừng lên bình, tay phải cầm lên một mắt mắt thật thì thấy một tạm tay tay chữ, reo động. đ gì, gõ ra mím cầm cầm đã là hắn tối nay uống thứ nhì bình địa một cái bia vào cổ họng con mắt cũng nhìn thấy tin nhắn ngắn là đường hân gửi tới nàng lại chủ động gửi tin nhắn tới là bởi vì tối nay ăn lẩu thời điểm gặp ta tâm lý loe lên ý nghĩ này t ô n toàn tiện tay mở ra cái tin nhắn ngắn này đ ư ờ n g hân toàn ca ngươi tối nay làm sao một người đi ăn lẩu nhỉ tâm tình không tốt sao tôn toàn hí mắt nhìn chằm chằm cái tin nhắn ngắn này nhìn mấy giây đ ỗ n g nhiên gửi một tiếng tiện tay đem điện thoại di động ném trở về trên bàn lại nhấp một hấp đĩa tiếp tục gõ chữ hắn không trả lời đường hân cũng không có ý định tối nay trả lời hắn trọng sinh trước kinh nghiệm yêu đương phong phú đã sớm tổng kết ra một ít yêu tâm đắc t ỷ như muốn cấu kết người đàn bà nào nói đêm hôm khuya khoác gửi tin nhắn có thể gia tăng tỷ lệ thành công bởi vì mỗi người lúc ban ngày suy nghĩ đều tương đối thanh tỉnh tương đối lý trí nhưng trời tối người yên đêm khuya rất nhiều người sẽ không như vậy lý trí thanh、tỉnh. hắn đã từng ở cái gì địa phương xem qua như vậy một cái lý luận mỗi người ban ngày đều là lý tính chiếm thư ợ n g p h o n g mà ban đêm là hội cảm tính chiếm thư ợ n g p h o n g ban ngày lại lý tính nhân đến trời tối người yên thời điểm đều có thể bởi vì cô độc vương lòng đẳng cấp nguyên nhân mà mất lý tính có khoa học thống kê buổi tối thích hợp hơn nói chuyện yêu đ ư ơ n g á c h hắn cũng không xác định đây rốt cuộc môn học không khoa học ngược lại căn cứ chính hắn nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn buổi tối vung mội sát xuất thành công quả thật tương đối lớn lúc ban ngày cho một nữ nhân gửi tin nhắn khả năng bị không nhìn thẳng cũng có thể đẳng cấp rất lâu đối phương tài trở về một cái tin tức p mà trong h đêm khuya hai cái nam nữ trẻ tuổi một trò chuyện một hai giờ là rất dễ dàng nảy sinh hào cảm mà hắn đối với đường hân không ý tở gì cho nên đêm khuya như vậy trong đường hân chủ động phát một con như vậy tin nhắn ngắn tới hắn không tính trả lời chờ đến ngày mai ban ngày theo liền hồi phục một chút đợi nàng trả lời sau đợi thêm cái đại ban ngày đáp lại một cái như thế liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh hắn làm muốn như vậy cũng là làm như vậy đa tình muốn bị vô tình não công ty nhà trọ trên giường đường hân đẳng cấp rồi hơn nửa giờ đều không có chờ được tôn toàn trả lời rốt cuộc thở dài để điện thoại di động xuống r ú t vào chăn thệ giải như tư phụ bất kể ngày đêm đảo mắt tháng năm đi qua nên đón tháng sáu ở nhà một mình tôn toàn ban ngày thỉnh thoảng đi cá mặn công tác thất thỉnh thoảng đi chín mươi chín hoàng hầm gà công ty chính lại thỉnh thoảng cũng sẽ đi ngư phu bến tàu trong tiệm nhìn một chút thuận tiện giải quyết một hồi cơm trưa hoặc là cơm tối đa số thời gian hắn đều ở nhà gõ chữ hắn cam kết tăng thêm cũng một mực không gậy mặc dù mỗi ngày chỉ tăng thêm một trường nhưng ít ra có thừa biến đổi mà tăng thêm hiệu quả cũng quả thật khả quan tháng năm lúc kết thúc vân trung lục thần kiếm ở khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng l ê n hạng cố định hình ảnh ở thứ ba vị trí đây là hắn cá mặn mấy tháng tới nay quyển sách này ở bảng vẽ tháng lên tốt nhất một lần hạng không chỉ có như thế tháng sáu ngay từ đầu vân trung lục thần kiếm tổng bảng hạng chính là thứ năm khởi bước hắn liên tiếp ba ngày mỗi ngày thêm viết hai trường phiếu hàng tháng hạng liền lại xông tới thứ ba vị、trí. trừ lần đó ra những ngày qua đi qua bộ bộ kinh tâm tỷ lệ người xem cũng đang tăng lên không ngừng tốt tiếng tâm ở đây i n trên e n mạng tán thực tế kéo dương bộ này kịch tân văn cũng mỗi lần xuất hiện ở trước mắt hắn hãng thỉnh thoảng đi đi dạo tác giả diễn đàn cũng nhìn thấy một ít bài vật ở đáng khen bộ này kịch chất lượng hoặc là kịch bên trong mấy cái chủ yếu diễn viên biểu diễn ở nơi này bộ kịch trước vốn là đã có điểm hầu ngô kỳ lòng theo bộ này kịch nhịp bá như nguyên thời không như thế lại cây g i à n ở hoa lại lần nữa là hồng vai nữ chính lưu sư sư càng là nhân khí tăng vọt có tấn thăng một đường hoa đ á n dấu hiệu tôn toàn rất vui vẻ yên tâm bộ này kịch chất lượng thật giống như không so với nguyên thời không cái đó phiên bản trích lệch dĩ nhiên hắn cũng vui vẻ yên tâm bộ này kịch sắp cho hắn công tác thất mang tới lợi nhuận phải biết bộ bộ kinh tâm nguyên toàn soạn lại quyền hắn cá mặn công tác thất cũng không phải là trực tiếp bán đức cho đường nhân điện ảnh lúc trước phó lôi tranh thủ nói tiếp điều kiện là lấy quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền. nhập c ổ bộ này kịch đẳng cấp bộ này kịch phát hình sau khi là trực tiếp tham dự lợi nhuận phân chia mà nay bộ này kịch phát hình rồi vô luận là tỷ lệ người xem hay lại là tiếng t â m cũng không tệ đẳng cấp lợi nhuận phân chia thời điểm nói không chừng là có thể cho hắn cá mặn công tác thất mang đến hơn triệu thu nhập là một tục nhân tôn toàn yêu tiền khả năng hơn triệu lợi nhuận hắn tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng hắn truy đổi lợi nhuận có vấn đề gì bất quá đẳng cấp khoản này lợi nhuận vào tài khoản hắn không tính nắm đi làm cái gì đầu tư hắn dự định toàn bộ nện vào giấy hoàng kim thị trường bởi vì hắn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ năm hai nghìn m t ư ơ i hai trái phải hoàng kim giá cả sẽ lên đến một cái trước đó chưa từng có cao vị sau đó đột nhiên băng b ả n đường ngắn thao tác hắn không có niềm tin chắc chắn gì nhưng đường dài cầm một hai năm ở giá vàng băng b ả n trước toàn bộ xuất thủ hẳn là rất an toàn mà ở nơi này an toàn điều kiện tiên quyết lợi nhuận chắc cũng là rất khả quan ngày mùng n g sáu tháng sáu buổi chiều tôn toàn nhận được tiết tử hàm một cú điện thoại trong điện thoại tiết tử hàm nói a toàn nói cho ngươi biết một cái tin tốt ta lúc đó tôn toàn chính ở công tác tất trong phòng làm việc ông trả nghe vậy thuận miệm nhận câu ngươi mang thai Cái không miệng tiện t tính, h k biết bị lại nhiên đột làm sao lại đột nhiên bị kết phát. Hàm, dị, phải á t Tiết từ Tỷ ta phi. Ngươi nói ngươi hàm, Không h p nguyện gì ư. bậy đấy. ly đều dị, rùa là là hí tinh sinh ra muốn phát hình rồi hai ngày sau buổi tối ngươi nếu là có thời gian liền phong tỏa chúng ta làm m ô i đài truyền hình vệ tinh buổi tối hoàng kim ngăn hồ sơ ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là dành thời gian nhìn một chút đẳng cấp xem xong chúng ta lại thông điện thoại trao đổi một chút ngươi nói một chút đối với cái tiết mục này một ít cái nhìn cùng ý kiến nếu như có hảo ý kiến chúng ta ở phía sau thu âm thời điểm cũng có thể đều dùng tới ngươi nói sao cái tiết mục này vốn là dựa theo hắn và lam ngôi đài hiệp nghị hắn là muốn toàn bộ hành trình làm phó đạo diễn theo vào nhưng ở tiết mục bắt đầu thu âm thời điểm hắn đột nhiên nhận được con dâu điện thoại biết được con dâu mang thai nhị thai hắn tải không tâm tư cũng không có thời gian một mực ở lại hàng châu bên hắn kêu theo vào cái này ngăn hồ sơ thu hình chương trình vốn là hắn là tình nguyện lam ngôi đài cắt giảm thù lao của hắn cũng phải sa thải phó đạo diễn chức vị này nhưng tiết tử hàm giúp hắn xin nghỉ dài hạn như vậy hắn mới có gần đây khoảng thời gian này thời gian tự do hơn nữa l a m m g ô i đài cũng sẽ không bởi vì hắn không đi thực hiện phó đạo diễn chức trách mà cắt giảm thủ lao của hắn vì vậy hắn là thiếu tiết tử hàm nhân tình cho nên tiết tử hàm hy vọng hắn nhìn một chút cái tiết mục này cầm chút ý kiến hắn là không tiện cự tuyệt làm người không thể quá con r ù a lông húng hồ hắn thật ra thì cũng muốn nhìn một chút cái tiết mục này thành phẩm bộ dáng chương năm trăm chín mươi bốn ngày mùng ngày tám tháng sáu bữa tối x thành phố bê huyện bà ngoại cá trang đèn đốt sang trang bên ngoài cửa điếm rừng đầy xe con cửa hàng khách hàng đời nhà bữa tiệc linh đình thanh âm khách hàng uống rượu khoác lát thanh âm phục vụ viên kêu món ăn thanh âm của đan vào một chỗ huyên náo m à h ư n g hỏa rất rõ ràng đây là một nhà làm ăn thật không tệ tiệc cơm cái này quán cơm có một cái đặc sắc đại s ả n h một góc xây dựng một cái ao cá lớn trong hồ cá hòn non bộ có bèo trong nước có các loại c á c dạng cá ở bơi qua bơi lại mỗi lần hội có khách nhân đi tới cái này vừa đưa tay chỉ hướng trong hồ cá nào đó con cá đối với bên cạnh nắm sao lưới ông chủ nói liền điệu này đi mỗi lần khách nhân nói như vậy ông chủ liền lập tức dùng trong tay sao lưới mang khách nhân chỉ điểm con cá kia từ trong nước vét lên đến. sau đó rót vào bên cạnh trong thùng nhựa x c h đi phòng bếp trong phòng bếp thủy đại công phu sẽ rất nhanh nhẫu mang trong thùng cá cạo vạy đi quá hàm m ổ bụng móc c h à n g sau đó giao cho tấm thất sư phó đổi đao đổi đao sau khi liền sẽ giao cho nấu ăn sư phó n ấ u cá sống hiện chủ quản hiện nấu chính là chỗ này quán cơm lớn nhất đặc sắc rất nhiều khách nhân liền hướng về phía tới nơi này có thể ăn được yên tâm cá sống mà thường xuyên đến nơi này dùng cơm cái này không vừa mới lại có một tên gọi khách nhân điểm một con cá thân hình gậy gò ông chủ dùng sao lưới mang cá mọ ra rót vào trong thùng nhựa c bởi ế p m vì lạnh trong thức ăn trong tên kia tuổi trẻ đầu bếp đao công tựa hồ cũng không thể lắm trong tay dao bầu toát ra liên tục cắt không ngừng cái này nhảy đao pháp dùng dường như rất nhuẩn nhuyễn đang ở cho ca cạo vậy thủy đài công phu theo lao bản tầm mắt hướng lạnh trong thức ăn liếp mắt cười nói lý tổng n g ư ơ i cái này lạnh món ăn sư phó là từ nơi nào tìm thật tuổi trẻ a đã rửa tay xong lý tổng quay đầu quét hắn liếp mắt một bên kéo quá một khối rẻ lao lao chùi trên tay nước đọng vừa nói hôm nay tự mình tiến tới nhận lời mời đao công tạm được ngươi nói sao thủy đài công phu nghe vậy lại đi lạnh trong thức ăn kia tuổi trẻ đầu bếp trên người nhìn sang cười một tiếng từ một tiếng thuận m i ệ n g nói nhưng là lý tổng làm lạnh món ăn cũng không phải là đao công còn được là được ngươi nói sao lý tổng khẽ gật đầu vừa quay đầu quét hắn l ê n mắt suy nghĩ một chút đi về phía lạnh trong thức ăn m g ô n vừa đi vừa nói ngươi nói đúng ra đây vào xem một chút đang khi nói chuyện lạnh trong thức ăn trong tuổi trẻ đầu bếp đã cắt gọn cuối cùng một mảnh dưa chuột lý tổng đẩy cửa đi vào thời điểm t i ê tuổi trẻ đầu bếp chính đoan ăn mặc tràn đầy dưa chuột mảnh y n ư t c h ậ u đi về phía thả đồ gia vị địa phương chuẩn bị ngâm dưa muối trong chậu dưa chuột mảnh nhỏ lý tổng tiếng mở cửa mang ánh mắt của hắn hấp dẫn tới nhìn thấy là lý tổng đi vào tuổi trẻ đầu bếp cho bùa hợp xã hội mong đợi nụ cười cũng lên tiếng chào hỏi lý tổng được lý tổng tiểu a vào t ớ xem một chút. Được. ổ i từ r ẻ đầu thu bếp hồi này cùng nguyên thời không một dạng tốt nghiệp trung học sau liền đi lên xã hội cũng không có thi lên đại học cùng nguyên thời không bất đồng chính là mấy năm trước hắn tốt nghiệp trung học sau khi đi lên xã hội không làm sao do dự liền lựa chọn đi học đầu bếp rồi đại khái là bởi vì nhìn thấy mình b i ể u ca tôn toàn đại học học đầu bếp sau khi tốt nghiệp mở tiệm làm cái hoàng h ầ m g à ăn sung m ặ c sướng ngược lại hắn đi lên học đầu bếp con đường lý tổng đứng ở cửa cười tủm tìm nhìn trần t i ể u phong tự tin hướng dưa chuột trong chậu tăng thêm mùi ăn từng m uống từng m uống lại một m uống nhìn một chút lý tổng nụ cười trên mặt từ từ sẽ không có chân mày ngược lại từ từ nhữ lại rốt cuộc lý tổng không nhịn được hỏi tiểu trần như vậy gọi thức ăn, ăn dưa ngươi thêm nhiều như vậy muối có phải hay không tăng thêm rồi hả trần tiệu phong bay đầu liếc hắn một cái lắc đầu cười nói sẽ không ra thêm cũng không nhiều không trong ư i chờ quá trình này lý tổng không nói một lời chẳng qua là cao mày nhìn chờ toàn bộ đồ gia vị đều tăng thêm được trần tiệu phong liền bắt đầu khuấy trong chậu dưa chuột m n h nhỏ thủ pháp hơi lộ ra xa lạ nhưng thật ra sức cũng có lẽ là bởi vì ông chủ cứ ở bên cạnh nhìn nhìn hắn cái này trong chậu cắt gọn dưa chuột m ả n h nhỏ quả thật dày mỏng đều đặn thật xinh đẹp không bao lâu sau Hắn lý tổng nhìn một hồi không nhịn được lại hỏi ngâm dương m i sau hẳn trước chen trúc phạm thủy phân lại thêm một ngọn râm trắng những thứ kia đổ gia vị, chứ. Như vậy rất nhiều đồ gia vị đều lãng phí ở thủy phân trong trần tiểu phong nghe vậy nhẹ nhẹ cắn môi một cái da mặt có chút đỏ lên cũng không biết là bị ông chủ cái vấn đề này hỏi đến lung túng hay lại là mới vừa rồi dùng sức đè ép dưa chuột mảnh nhỏ làm cho cả người nóng lên da mặt nóng lên nhưng hắn trên miệng không k i n h sợ như vậy nhập vị hiệu quả hội khá hơn một chút chờ chút ngươi thử mùi vị sẽ biết lý tổng lại qua vài chục phút toàn bộ dưa chuột mảnh nhỏ đều đã bị chen trúc phạm thủy phân lý tổng đi tới hỏi có thể thử mùi chứ trần tiểu phong chờ một chút ta lại thêm điểm dầu vừng lúc này lý tổng sắc mặt đã biến thành màu đen bởi vì vừa mới thốt ra tới những thứ kia thủy phân trọng rõ ràng bay không ít dầu vừng dầu vừng đồ chơi này quý a hà mấy đồng tiền một chai nhưng hắn hàm dưỡng không tệ lúc này vẫn không có phát tác c a o mày đẳng cấp trần tiểu phong lại cho dưa chuột trong phim thêm không ít dầu vừng cũng mang dầu vừng toàn bộ trộn vào dưa chuột trong phim lý tổng tài đưa tay nắm lấy rồi hai ba mảnh dưa chuột bỏ vào trong miệng vừa bỏ vào trong miệng nhai hai cái liền một cái ói vào bên cạnh thùng rác ói xong rồi không tính là còn liền với hướng trong thùng rác ói mấy hớp nước miếng tài ngẩng đầu mắt lạnh nhìn về mặt nợ nụ cười trần tiểu phong lúc này trần tiểu phong biểu tình hơi lộ ra kinh ngạc lý tổng sao thế nào chính ngươi thử một chút lý tổng lệnh g ọ n phân phó thế nào mùi vị không tốt sao trần tiểu phong cau mày lẩm đưa tay cũng nắm lấy rồi hai mảnh dưa chuột mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng vừa nhai mấy cái miệng hắn liền ngừng trong mày da mặt nhanh chóng đỏ lên một bộ muốn nói lại không dám ói biểu tình con mắt đã không dám hướng lý tổng nhìn bên này lúc này lạnh trong thức c ă n cửa đã đứng hai cái đánh hà học trò tò mò nhìn đại khái là quá hiếu kỳ rồi một người trong đó một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi học trò cười hì hì đi tới đưa tay nắm lấy rồi mấy miếng dưa chuột mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng vừa nhai hai cái liền trong mày liền vội vàng ói vào bên cạnh trong thùng rác luôn miệm nói à như vậy mặn quá mặn đây cũng quá mặn một cái khác đánh hà công phu ngược ắ m mấy m lấy rồi i ế n d lại vị này lý tổng mặc dù biểu tình rất khó nhìn nhưng cũng không có giận tí mặt mà là thở dài phất tay một cái tỏ ý kia hai cái đánh hà công phu đi ra ngoài một tên sau cùng đánh h ạ công phu lúc ra cửa lý tổng còn phân phó một câu đóng cửa lại ai Tốt. đánh h ạ công phu trở tay đóng lại lạnh trong thức ăn môn lý tổng lại thở dài túi đầu từ trong túi quần móc ra bao thuốc lá rút ra hai cái đưa cho trần t i ể u phong một nhánh còn nắm cái bật lửa b ằ n g trần t i ể u phong đốt thuốc lá trong quá trình này trần t i ể u phong ra mặt đỏ bừng vẻ mặt phi thường lúng túng nhưng lý tổng sắc mặt đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh chờ trần tiệu phong hút một hơi thuốc lý tổng hám dọn một cái k h ụ k h ụ tiểu trần a ta có người bằng hưu có một cửa tiệm gần đây vừa vặn khuyết một cái xứng món ăn tấm thất sư ph ta đem hắn điện thoại cho ngươi ngươi đi cái kia bên xin việc thử một chút trần tiểu phong có chút ngoài ý m u ố n vị này lý tổng đưa nhân đi còn khách khí như vậy đuổi hắn đi lại còn giúp hắn giới thiệu công việc trần tiểu phong có chút chăn chờ, lý tổng cái đó tiệm ở nơi nào ạ lý tổng không xa ngay tại bệnh viện huyện phụ cận ngươi muốn thì nguyện ý đi thử một chút nói ta đây đem hắn dây số cho ngươi vừa nói lý tổng thật vẫn lấy điện thoại di động ra ở danh bại trong cho trần tiểu phong nhảy ra một cái mã số đến trần tiểu phong đỏ mặt dùng điện thoại di động ghi chép xuống cái số kia sau khi lý tổng cất điện thoại di động mỉ gợi hỏi một câu, ngươi nói thật với ta ngươi trước kia là không thể không làm qua lạnh món ăn trần tiểu phong cúi đầu đỏ mặt hồng địa ừ một tiếng lý tổng giơ tay lên vỗ một cái hắn đầu vai cười nói không việc gì như vậy ngươi bây giờ đi quạnh bà cùng lão bản lương kết một chút hôm nay tiền lương kết liễu tiền lương ngươi đã đi xuống b a n đi ngày mai đi ta người bạn kia trong tiệm xin việc thử một chút đi trần tiểu phong ngẩng đầu liếc hắn một cái tâm lý chỉ có lung túng một chút cũng không có biện pháp tức giận gật đầu một cái hắn bắt đầu cởi trên người đầu bếp p h ụ mà lý tổng đã cởi tủm xoay người rời đi lạnh trong thức ăn lúc ra cửa đối với một người trong đó đánh hà công phu nói tiểu vương ngươi đi lạnh trong thức ăn hai ngày này lạnh món ăn do n g ư ơ i phụ trách ai t ố t lý tổng tiểu vương thật cao hứng địa đ á p đáp một tiếng làm lạnh món ăn địa vị và tiền lương có thể so với đánh hà cao hơn lý tổng đi ra phòng bếp đối với trong quầy b à con dâu phân phó m ộ t câu chờ hạ ngươi cho hôm nay tới làm tiểu trần kết một chút hôm nay tiền lương ngày mai tiếp tục chiêu lạnh món ăn sư phó đi vợ hắn cho hắn một cái mắt lạnh cười lạnh một tiếng chiêu một cái không thể dùng lạnh món ăn sư phó một ngày ban đều còn chưa lên xong còn phải trả tiền lương nàng tâm lý dĩ nhiên khó chịu nhưng đẳng cấp trần t i ể u phong đến kết tiền lương thời điểm nàng cũng cũng không nói gì coi là thật mang hôm nay tiền lương kết cho trần t i ể u phong chẳng qua là trên mặt không có gì nụ cười trần t i ể u phong đi ra cái này quán cơm thời điểm biểu tình vừa có lung túng cũng có chút tiết m ố i ông chủ của tiệm này hắn vẫn rất thích đáng tiếc ông chủ cũng không thích hắn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm trần t i ể u phong cưới xe chạy bằng bình điện rời đi h u y ề n thành về nhà về đến nhà ngoài cửa nắm chìa khóa chuẩn bị mở môn thời điểm hắn có chút do dự dù sao hắn mới vừa rồi mất việc ban ngày vừa tìm kỹ công tác mới buổi tối liền mất rồi Đối mới hắn như lớn vừa ậ y tiểu vào cửa hắn chỉ nghe thấy trên tv chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc hắn theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy màn hình tv lên t đến m đắn mà ngồi ở trên ghế s a lon xem tivi cha mẹ lúc này cũng theo tiếng hướng cửa bên này trông lại nhìn thấy hắn lúc này về nhà cha mẹ của hắn đều thật ngoài ý m u ố n tôn t r ì anh tiểu phong ngươi không phải nói b u ổ i tối chín giờ tàn việc sao bây giờ thời gian còn sớm chứ làm sao sớm như vậy trở về trần hiếu nghĩa đúng a ngày đầu tiên đi làm ông chủ cố ý cho ngươi trước thời hạn tàn việc sao trần tiểu phong mí môi một cái trần tiểu phong túi đầu nắm dép để đổi tiện tay đem chìa khóa ném vào trên tủ giày trong rộ nhỏ một nói các ngươi đang nhìn cái gì t v hả đẹp mắt không đây là không trả lời mà hỏi lại cách thức nói sang chuyện khác nhưng tôn trí anh cùng trần hiếu nghĩa thật giống như không có phát hiện tôn trí anh k h í tinh sinh ra người biểu ca làm tiết mục mới thật đẹp mắt trần hiếu nghĩa ừ cái tiết mục này thật có tân ý lúc trước thật đúng là chưa có xem qua tương tự tiết mục vừa bao nhiêu tiểu diễn viên lên đài biểu diễn diễn ký thật đúng là được thật lợi hại lúc này trên tv tiết mục vẫn còn tiếp tục trần tiểu phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn hai mắt ô một tiếng đã thay dép song chính hắn cất bước chuẩn bị trở về phòng của mình lúc này hắn nào có cái gì tâm tình nhìn cái gì tv lúc này tâm tình không tốt hắn trên mặt cũng không có gì nụ cười tôn trí anh thật giống như nhận ra được sự khác thường của hắn tao mày lại hỏi đúng rồi tiểu phong ngươi còn chưa nói ngươi tối nay làm sao tan việc sớm như vậy đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra trần tiểu phong bước chân dừng lại hơi cúi đầu lộ ra hơi trùng xuống mặt lần này ngay cả ba hắn trần hiếu nghĩa cũng nhận ra được khác thường tiểu phong rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi tại sao không nói chuyện trần tiểu phong đầu lại thấp một chút vốn b u ồ n nói ta hôm nay công việc sai lầm bị bị tử vốn muốn nói xong nhất chân tiếp tục hướng phòng ngủ mình phương hướng đi tới bước chân đều theo bản năng tăng nhanh nhiều trên ghế salon tôn trí anh cùng trần hiếu nghĩa chân mày đều nhớ lại hai vợ chồng nhìn nhau tôn trí anh bỗng nhiên tê ờ tiểu phong người đi đâu vậy tới theo chúng ta nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn có tiếp theo ngươi định làm như thế nào trần hiếu nghĩa cũng mở miệng m a u tới đây không phải là mất việc mà chạy cái gì chạy tránh đến phòng trong đi thì không có sao sao tới trần tiểu phong bước chân lần nữa dừng lại t r ầ chờ quay đầu xem bọn hắn lên mắt rốt cuộc vẫn phải đi trở về mà lúc này tôn trí anh đã nắm hộp điều khiển tv tắt tv nhà bọn họ ghế salon có l hình b ả y ra trần tiểu phong theo bản năng ngồi ở cách xa cha mẹ ngắn trên ghế salon túi đầu không nói một lời tôn trí anh thấy hắn cái này kinh sợ dạng biểu tình lại càng không d ự rồi tức giận nói n g ư ơ i tại sao vậy học đầu bếp mấy năm vừa đổi một công việc ngày đầu tiên đi làm là có thể bị lỗi còn nắm công việc làm cho ném n g ư ơ i mấy năm này rốt cuộc học cái gì ta hiện khuya còn với n g ư ơ i ba thương lượng qua mấy ngày nghĩ biện pháp giới thiệu cho người cái đối tượng nhìn một chút cuối năm c ó thể hay không để cho người kết hôn người công việc bây giờ đều không đánh nổi chúng ta làm sao giới thiệu cho người đối tượng nhỉ cô bé nào nguyện ý với ngươi À! trần tiểu phong nghĩ môi ta không nên đối với tượng ta mới bay lớn liền kết hôn muốn kết tự các ngươi kết nói vậy tôn trí anh hỏa khí cấp trên nắm bên cạnh một cái gối liền nện ở trần tiểu phong trên đầu trần tiểu phong bị đập được đầu co r i t lại n g ẩ g đầu mắt lạnh nhìn chòng chọc tôn trí anh liếc mắt một c ư ớ c mang rơi trên mặt đất ông gối đá văng ra tỏ vẻ bất mãn tôn trí anh thấy càng nổi giận nhé một tiếng đứng dậy liền muốn đi qua đánh hắn bị trần hiếu nghĩa đưa tay lôi trở về ngươi làm gì con trai lớn như vậy ngươi còn độc thủ nào có như ngươi vậy giáo dục hải tử trần hiếu nghĩa t r ừ n g nàng liếc mắt ánh mắt lại nhìn về phía con trai trần tiểu phong thời điểm đã thay vẻ mặt ôn hòa biểu tình trên người hơi nghiêng hàm cười hỏi tiểu phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao ngày đầu tiên đi làm liền sai lầm nói một chút trần tiểu phong ngẩng đầu liếc hắn một cái thở dài biểu tình có chút bị khuất ba ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy phải không mấy năm này ta không phải là tự cấp nhân đánh hạ làm học nghề chính là cho nhân sừng món ăn ta hôm nay đi xin việc cũng là xin việc sừng món ăn c ư ơ vị nhưng người ta không khai sừng món ăn hỏi ta có thể hay không làm lạnh món ăn ta muốn lạnh món ăn hẳn thật đơn giản hơn nữa ta gần đây cũng nghỉ ngơi có một đoạn thời gian đáp ứng nào biết kia dưa chuột thêm mối u sau khi nạn đi ra nhiều như vậy thủy vốn phải là không mặn nhưng nhiều như vậy thủy chen c h ú c sau khi đi ra liền mặn trần hiếu nghĩa tôn trí anh một trận im lặng sau khi trần hiếu nghĩa c a o mày hỏi ý của ngươi là hôm nay ngươi cơm trộn dưa chuột mặn trần tiểu phong ngừ một tiếng tôn trí anh liếc mắt còn học đầu biết đây một cái dưa chuột đều trộn không được ngươi mấy năm này rốt cuộc học cái gì trần tiểu phong khó chịuộn làm như thế nào trần hiếu nghĩa thở dài hỏi trần tiểu phong túi lầu đáp trước khi đi ông chủ của tiệm này cho ta một cái khắc điếm ông chủ điện thoại nói cái đó trong tiệm khuyết một cái xứng món ăn ta ngày mai gọi điện thoại thử một chút đi trần hiếu nghĩa biểu tình ngoài ý muốn ý của ngươi là các ngươi người lao bản này b ổ i ngươi trước còn giới thiệu cho ngươi rồi một nhà khắc tiệm tôn trí anh đột nhiên chen vào nói các ngươi ông chủ này không phải là cùng một nhà khắc tiệm có t h ủ hạn chứ trần tiểu phong trần hiếu nghĩa xoay mặt liếc nhìn nàng một cái lại nhìn về phía con trai muốn nói lại tôi tựa hồ cũng có giống nhau hoài nghi trần tiểu phong không nhịn được giải bày người lao bản này nói c ta không biết làm lạnh món ăn nhưng có thể đại biểu ta xứng món ăn xứng sao không tốt sao các ngươi biết cái gì nhỉ không hiểu chớ nói bậy bạn tôn trí anh cười lạnh một tiếng dường như không tin trần hiếu nghĩa không nhịn được đưa tay móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc suy nghĩ một chút xoay mặt hỏi tôn trí anh ai ngươi cháu a toàn không phải là mở không ít tiệm cơm sao nếu không ngươi nói với hắn nói xem có thể hay không khiến tiểu phong đi hắn trong tiệm đi làm nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn t r ầ n tiểu phong kinh ngạc ngầm đầu tôn trí anh c ă n mày đi ngược lại đi ta là hắn cô, cô tiểu phong là hắn biểu đệ ta muốn là theo hắn mở miệm hắn hẳn sẽ cho ta mặt mũi này nhưng tiểu phong cái này tay n g h ề ta sợ hắn đi rút qua loa a đến lúc đó ta nào còn có mặt mũi cùng gặp mặt hắn ta đây không phải là h ã m hại hắn sao trần hiếu nghĩa nghe vậy trầm mặt xuống ngươi nói cái gì vậy làm sao có thể kêu h ã m hại hắn ngươi mới vừa rồi không có nghe tiểu phong nói sao hắn mấy năm này học là đánh hà cùng x ứ n g món ăn hắn đều không học qua làm lạnh món ăn lạnh món ăn không làm tốt cũng bình thường g h y gớm khiến hắn đi a toàn trong tiệm tiền lương bất lấy một chút chờ hắn tay nghề học không sai biệt lắm sẽ để cho tiểu phong trở lại đến lúc đó chúng ta cũng giống a toàn cái kia hai cái biểu tỷ như thế cho tiểu phong làm một cái cửa hàng mặt tiền hai ta đi hỗ trợ lần trước đi huyện thành ngươi không nhìn thấy a toàn kia hai cái biểu tỷ mở tiệm chuyện làm ăn kia tốt không thể so với làm cho người ta đi làm mạnh hơn nhiều c h â n tiểu phong chớp con mắt từ biểu tình nhìn hắn hẳn đã có chút ý động không chỉ có hắn tôn trí anh lúc này cũng có chút ý động bộ dạng giơ tay lên gãi đầu một cái trầm ngâm nói nguyên lai、like、ngươi là đ á n h cái chủ ý này a、ah, hát đừng nói cái chủ ý này thật đúng là rất tốt ta nghe nói a toàn cái đó hoàng hầm ga cách làm không khó học tiểu phong mấy năm này đặc biệt học đâu b ế t đi qua học cái đó hẳn không cần thời gian quá dài các ca ta chị dâu cũng có thể học biết a toàn kia hai cái biểu t ỷ cũng đều học biết không đạo lý chúng ta t i ể u phong không học được đúng không trần hiếu nghĩa lộ ra nụ cười đúng vậy ngươi muốn là đồng ý liền vội vàng cho ngươi a toàn gọi điện thoại đi hắn là ngươi cháu ruột ngươi nói với hắn hẳn được rồi một chút tôn trí anh không có nhận hắn lời này mà là nhìn về con trai trần t i ể u phong trần t i ể u phong lúc này vẫn chấp mắt nhìn nàng và ba hắn trần hiếu nghĩa tôn trí anh ai ta mới vừa rồi với ngươi ba thương lượng ngươi cũng nghe thấy rồi ngươi có muốn hay không đi có nguyện ý không、học? có ý kiến gì không trần tiểu phong chừng lắc đầu đó cũng không phải ta chính là hiếu kỳ tôn trí anh phần thưởng hắn một cái xem thường có cái gì tốt tò mò ngươi liền nói ngươi có nguyện ý không đi học có nguyện ý không học được trở lại cùng chúng ta đồng thời mở tiệm có nguyện ý hay không trần hiếu nghĩa phụ họa đúng vậy tiểu phong ngươi cũng hai mươi hai rồi không nhỏ hiếm thấy ngươi biểu ca nơi này có tốt như vậy một con đường t ử cho ngươi ngươi đi thật tốt học quay đầu chúng ta cũng mở một cái hoàng hầm gà tiệm so với ngươi khắp nơi làm cho người ta đi làm không mạnh sao đ ả n g cấp nhà chúng ta mình mở tiệm ngươi sau khi tìm đúng tượng cũng không cần quản người ta có hay không công việc dù sao thì coi là không công việc cũng có thể ở nhà chúng ta trong tiệm hỗ trợ ngươi nói sao thật tốt ta ta không nói ta không đồng ý a trần tiểu phong trên mặt rốt cuộc có nụ cười thấy vậy trần hiếu nghĩa cũng cười xoay mặt nói với tôn trí anh được rồi cho ngươi cháu gọi điện thoại đi người sau khi cũng ơ vội cho ta với người ba cạnh tranh điểm khí nhìn một chút ngươi biểu ca ngươi biểu ca giống ngươi bây giờ cái tuổi này đại học đã tốt nghiệp cũng kiếm đến tiền hoàng hầm gà tiệm cũng làm rồi ngươi thì sao có thể hay không cho chúng ta cạnh tranh địa i ể m M. khí. Thành phố, Thanh Trưng Long n Viên. Tôn Toàn để điện thoại di động xuống, cười một tiếng, tiếp tục xem trên TV hy tinh sinh h Thử thoại hy Biệt di cười tiếp một tục TV để xem r vừa Anh mới tới, gọi điện thoại cô cô Tôn Trí khí i ế n hắn nhìn xót trên xót TV một t phút tiếp tiệm trong tập rất thuận nội dung, cũng liền mấy phút nội dung, không ảnh hưởng hắn tiếp lấy nhìn xuống. Biểu nghĩ đến hắn hoàng hắn nói, nhỏ, hắn thuận miệng đáp ứng. Hắn cũng không cầm gia nhập liên min Biểu với việc gia của học cách chỉ cầm lấy làm, là mấy hầm mà đáp đệ ra sau khi lại có chuyện gì tìm hắn là hắn có thể đậy là đầy hắn bây giờ dĩ nhiên không quan tâm kia mấy chục ngàn đồng tiền gia nhập liên minh phí nhưng hắn có muốn hay không làm một chuyện bọn họ cầm không đề cập tới lại vừa làm một chuyện khác nếu như bọn họ làm gia nhập liên minh tiệm nhưng ngay cả gia nhập liên minh phí đều không hề không đề cập tới hắn ngược lại cũng sẽ không đuổi theo của bọn hắn muốn về điểm kia gia nhập liên minh phí vốn lấy sau đó mới muốn mời hắn giúp gì hắn khả năng liền không có hứng thú không bao lâu sau quý đầu tiên thứ đồng thời hí tinh sinh ra truyền hình xong rồi tôn toàn tiện tay tắt t v đứng dậy lên lầu đi tới thư phòng lấy hắn mình nhãn quang nhìn cái này đồng thời nội dung tiết mục vẫn đủ có nhìn mặt có hoặc tinh xảo hoặc bình thường hoặc nát biểu diễn cũng có đạo sư môn phong cách khác nhau phê bình ngược lại chính hắn nhìn đến nồng nhiệt nhưng cá nhân hắn khẩu vị không đại biểu được đại chúng khẩu vị cho nên đi tới thư phòng đánh mở máy tính hắn đi tới tác giả diễn đàn nhìn trong v ò có người hay không phê bình cái này tiết mục mới cái này diễn đàn mặc dù là tác giả diễn đàn nhưng cũng có điện ảnh b ả n khối mở ra điện ảnh b ả t khối lại thực sự đã có hai cái bại bột đang nói tối nay vừa mới truyền hí tinh sinh ra tấm tiếp số một tựa đề là mong n ợ i đã lâu hy tinh sinh ra chiếu bất ngờ để mắt cái thứ nhì bại bột tựa đề là vừa nhìn hí tinh sinh ra thành công phát hiện mấy viên hí tinh bởi vì tạm thời chỉ nhìn thấy hai cái này tương quan bại b ộ t cho nên tôn toàn dứt khoát trước sau mở ra hai cái này bại bột đi xem tấm thiếp số một nội dung như sau bởi vì là hoa hạ h ả o thanh âm đoàn đội chế tác đồng dạng là cá mặn ta đây lão tôn bày ra cho nên ta một mực ở mong đợi hí tinh sinh ra bắt đầu truyền bá vừa mới nhìn đệ nhất kỳ ta nghi rằng nói bốn cái đạo sư trong ta chỉ thích bà bảo nhưng lên đài biểu diễn những diễn viên đó trong lại có mấy cái diễn kỹ xuất sắc tỷ như trần kiều la cẩm cùng chu nhai văn nhìn bọ biểu diễn đ ồ n g nhiên đối với chúng ta q u ố c sản kịch nhiều nhiều mong đợi bởi vì chúng ta cũng không giống như khuyết hảo diễn viên hhh ta tuyên bố cái tiết mục này ta đổi theo định thật thật có ý tứ có đồng cảm sao ở nơi này bài b ộ t phía dưới đã có những người này trả lời một lâu trần k i ê u diễn kỹ quả thật tốt vô cùng thật ra thì ta cảm thấy được la cầm diễn kỹ cũng không tệ nhưng có thể là biểu diễn phương thức vấn đề đi trần k i ê u ngoại phóng tiểu diễn kỹ còn có biểu hiện lực cùng sức càng hóa mà la cầm diễn kỹ tương, tương đối nội liễm tứ chi động tác không nhiều càng nhiều hơn chính là biểu tình cùng ánh mắt biểu diễn cho nên biểu hiện lực không trần tiêu cường mà thôi tầng hai ta cảm thấy được cái này đồng thời diễn tốt nhất là võ đ à i diễn quá tốt lâu ba bảo bảo là thật thú vị nói chuyện kèm theo tiếu điểm trần kiêu diễn kỹ q u ả thật không tệ tầng bốn t ừ nghệ quá cường thế thiếu chút nữa khiến trương thiết linh không xuống đài được ta cảm thấy được cái này đồng thời bọn họ là thực sự dùng b è n nhưng sau đó cưỡng ép nói thành bọn họ đang biểu diễn tầng năm tiết mục là hảo tiết mục chính là mấy cái đạo sư ngoại trừ b ả o bảo ta đều không thích lắm đều có giả vờ côn phạm hiểm nghi nhìn xong cái này bài pot tôn toàn lại mở ra cái thứ nhì bài pot nội dung như sau hôm nay theo nữ nhóm nhìn hí tinh sinh ra sau khi xem xong thu hoạch của ta là phát hiện mấy viên hy tinh tỉ như trần kiêu cùng chu nhai văn nếu so sánh lại ta càng thích chu nhai văn biểu diễn đủ đại khí mà ở nơi này bài bột phía dưới cũng đã có một ít trả lời một lầu lâu chủ là đang khoe khoang nữ nhóm chứ trong vỏ bàn tử môn cũng còn độc thân đây loại này hành vi quá ác liệt thứ hai khí tinh sinh ra cá mặn ta đây lão tôn bảy kế cái đó tiết mục mới sao đẹp mắt l ầ u ba trên lầu nắm dấu hỏi loại trừ đi tầm bốn ta cảm thấy được cái tiết mục này tiết t u y ệ quả nhiên là hy tinh sinh ra a tôn toàn còn chưa xem xong cái này trong bài b ộ t trả lời điện thoại di động liền văng lên cầm điện thoại di động lên nhìn một cái là t i ế t tử hàm đ á n h tới alo tỉ nghĩ tới ta à nha điện thoại kết nối hắn thuận miệng mở ra một bữa dỡn t i ế t tử hàm ta lần sau lại chuẩn bị một cái điện thoại di động thả ở bên cạnh thu â m đem ngươi những thứ này không biết xấu hổ lời nói đều đ i xuống lần sau phát cho vợ của ngươi nghe tôn toàn bật cười chị như ngươi vậy lại không thể yêu t i ế t tử hàm thích ta cũng không phải là đi khả ái kiểu muốn cái gì khả ái được rồi không với ngươi xé tối nay tiết mục ngươi xem chưa tôn toàn từ một tiếng tiết tử hàm cảm giác đây cảm giác cái này kỳ tiết mục như thế nào đây có hay không cái nào địa phương cần phải cải tiến tôn toàn trên tay các ngươi bây giờ có mấy đợt đã thu âm tốt tiết mục tiết tử hàm bốn kỳ đi ngoại trừ hôm nay phát hình đệ nhất kỳ còn có ba kỳ không truyền bá thế nào tôn toàn cái này đồng thời vượt trội là trần kiều la cẩm cùng chu nhai văn nếu như có thể mà nói đợt thứ hai tận lực vượt trội ba cái nữ diễn viên đi đổi một chút phong cách k ắ p năm cái tiết mục này biến thành đàn ông võ đài tiết tử hàm cái này đi cái này ngược lại không khó khăn Quay đầu t a phía sau để đợt cho họ bọn nắm mấy t i ế toàn mục một một chút là được. Dừng một chút, nàng lại hỏi, còn có khác lần là lại nữa biên Dưng nàng kiến a hỏi, tập tổ hợp gì ý s Tôn t o suy nghĩ một chút từ thứ năm kỳ bắt đầu gia nhập phi hành khách quý đi cho các ngươi trong đài vội vàng liên lạc gần đây có rảnh rỗi nổi danh đạo diễn hoặc là chứ danh diễn viên từ thứ năm kỳ bắt đầu mỗi kỳ ở bốn vị khách quý ra đang gia tăng đến một cái hai vị phi hành khách quý đi khách quý có ý gì t i ế t tử hàm biểu thị nghi ngờ tôn toàn khoe miệng mỉm cười trên phi cơ phi công biết chưa phi hành khách quý chính là phi công phi hành so sánh cố định khách quý bọn họ không h ộ i ở cái tiết mục này lên lâu dài lưu trú mỗi vị phi hành khách quý căn cứ bọn họ chế tác đi ra hiệu quả ở trên cái vũ thai này đợi thời gian hoặc trường hoặc ngắn có thể chỉ đồng thời cũng có thể nhiều đến mấy đợt chủ yếu xem bọn họ tống nghệ cảm giác như thế nào còn có người xem đối với bọn họ có thích hay không tỉ ta giải thích như vậy ngươi nghe hiểu chưa tiết tử hàm quyền lợi đây phi hành khách quý có cái nào quyền lợi sao tôn toàn suy nghĩ một chút khác quyền lợi cùng bốn vị đạo sư quyền lợi như thế nhưng coi như phi hành khách quý có thể cho bọn hắn một cái quá mức quyền hạn tiết tử hàm cái gì quyền hạn nhỉ tôn toàn, Bạo nổ đèn quyền、lợi. Nếu như đồng lợi. tên h ờ i tiết mục b nhưng nhưng、so、tử r o n g hàm mặc rồi mặc tiết tử hàm cái quyền lợi này có chút lớn a tôn toàn ha ha nhưng là sẽ cho người xem cùng diễn viên càng nhiều mong đợi hơn cùng huyền niệm đối với chúng ta tỷ lệ người xem hữu ích ngươi nói sao tiết tử hàm lại mặc rồi mặc mới nói ừ thật giống như có chút đạo lý vậy được chờ chút ta hãy cùng lãnh đạo xin phép mau sớm mời một cái danh tiếng quá lớn phi hành khách quý tới đúng rồi cái này thứ nhất phi hành khách quý ngươi đề nghị mời người nào nhỉ ngươi nói một hai tới nghe một chút tôn toàn bưng lên trong tay ly trà nhấp một mục trà thuận miệng nói tiêu t h u xem các ngươi đài truyền hình bản lãnh vì tiết mục chủ đề tính cùng tỷ lệ người xem thứ nhất phi hành khách quý danh tiếng dĩ nhiên là càng lớn càng tốt t ỷ như trần vô cực người nào tiết tử hàm tựa hồ sợ hết hồn tôn toàn bật cười trần vô cờ ca làm sao bị dọa tiết tử hàm cười khanh khách mấy dây nàng thở phào ngươi nói sao người ta nhưng là đ ỉ n h cấp đại đạo diễn mặc dù những năm gần đây nhất không đánh ra lợi hại gì tác phẩm nhưng thân phận địa vị ở nơi nào khẳng định không dễ dàng mời nói không chừng người ta căn bản đối với tống nghệ liền không có hứng thú ngươi thật là cảm tưởng tôn toàn mỉm cười không thể không nói tiết tử hàm lo lắng là có đạo lý nhưng tôn toàn nhớ nguyên thời không trần vô cực t i ự u trước sau trải qua nhiều cái tống nghệ tiết mục mọ tiền đ ỉ n h cấp đại đạo diễn thì thế nào đ ỉ n h cấp đại đạo diễn không cần vừa cơm sao thử một chút đi thử một chút cũng sẽ không mang thai đúng không tiết tử hàm tiết tử hàm ngươi lại nói một cái thôi t r â n vô cực nơi đó ta p h ỏ n g chừng hy vọng không lớn ngươi lại nói một cái đi tôn toàn suy nghĩ một chút vậy thì thử lại lần nữa mời từ tranh cùng hoàng bắt đi kịch vui diễn viên tống nghệ hiệu quả hẳn cũng không tệ có thể thử một chút tiết tử hàm lần nữa cười khanh khách vài giây sau tiết tử hàm ai a toàn ngươi đây là không đương ra không biết gạo mối mắt ta theo lời ngươi nói làm như vậy chúng ta cái tiết mục này đầu tư càng ngày rẽ càng lớn tôn toàn ha ha ngược lại lông cựu mọc trên tân h cựu đầu tư lớn hơn nữa chỉ cần tiết mục hiệu quả tốt tất cả đầu tư đều sẽ có hãng quảng cáo đến trả tiền ngươi sợ cái gì hơn nữa cái tiết mục này đã là ngươi đang ở đây làm m ô i đài làm người cuối cùng tiết mục ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì chỉ cần tỷ lệ người xem đủ cao tiếng t â m đầy đủ không được sao ngươi không muốn rời đi làm m ô i đài trước người cuối cùng tiết mục tỷ lệ người xem cùng tiếng t â m đều tận lực khá một chút sao a tiết tử hàm ngươi nói như vậy còn giống như thật là cái lý này a ta đây cùng trong đài nói xin trương đại đạo diễn đến phi hành khách quý ngươi nói thế nào hiệu quả hẳn sẽ càng tốt tôn toàn hơi n h ữ mày quốc sư tiết tử hàm ừ trương quốc sư danh tiếng so với trần vô cực lớn hơn chứ nếu như có thể đem hắn mời tới hiệu quả hẳn tốt hơn ngươi nói sao t ô n toàn có chút kinh ngạc với sự can đảm của nàng thậm chí ngay cả quốc sư chủ ý cũng dám đánh bất quá được a thử một chút đi ngược lại thử một chút cũng sẽ không mang thai tiết tử hàm ừ k i a cứ như vậy khoái trá quyết định ngươi nói đúng ngược lại đây là ta ở lam m ô i đài làm người cuối cùng tiết mục không cần phải lại bó tay bó chân chết no gan lớn chết đói người nhát gan ta quyết định tiếp theo từng cái phi hành khách quý chúng ta đều tận lực xin những đại đạo diễn đó cùng nhân khí cao nhất những diễn viên đó lần này liền hướng những thứ kia đ ỉ n h cấp đại đạo diễn phát ra mời lần sau liền hướng những ảnh đế đó ảnh hậu phát ra mời ngược lại có thể xin tới một là một cái ừ, liền quyết định như vậy chương năm trăm chín mươi bảy ký tinh sinh ra phát hình sau khi h ỏ a lên tốc độ vượt quá tôn toàn dự chủ đệ nhất kỷ phát hình sau sáng ngày thứ hai cái tiết mục này lại lên vi bột nhiệt lục x o á t mà nhiệt lục x o á t tựa đề chính là chương tử nghệ cùng trương thiết lĩnh c á i vã tôn toàn nhìn thấy cái này tựa đề thời điểm cũng biết đây là một cái tựa đề loại người nào điểm vào cái này tựa đề người đó liền hội rơi vào trong hố quả nhiên hắn mở ra nhìn một cái liền phát hiện cái này bài bột nội dung viết viết liền cho hí tinh sinh ra làm quảng cáo không chỉ có vi b ộ t lên hôm nay hắn vân trung lục thần kiếm chỗ bình lùn nói chuyện tương quan bài bột cũng không í t ví dụ như ta coi như là phát hiện lao tôn chính là một cái bị viết chế lại tống nghệ tiết mục người chủ tính đầu tiên là một cái hoa hạ hào thanh âm bây giờ lại tới một hí tinh sinh ra ta đã nhìn thấy một cái ưu tú tống nghệ tiết mục người chủ tính sinh ra di đan lão công lao tôn thật biết chơi ta có dự cảm từ nay về sau diễn kỹ xuất sắc diễn viên phòng t r ư n g đều phải bị mang theo hí tinh danh xưng thói xấu trí ở giác hồ đồng thời tiết mục trần tiêu liền phát h ỏ a lửa này được cũng quá dễ dàng liễn m ắ t hội có không ít diễn viên muốn lên cái tiết mục này đ ộ kim thượng đầu tiên ta phát hiện một cái thần kỳ sự thật ta rõ ràng không thích cái tiết mục này đạo sư nhưng vẫn là muốn nhìn cái tiết mục này thật không nghĩ tới biểu diễn cũng có thể làm thành một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục cái này đầu động không hổ là viết lao đ ồ n g học ngự bề a ngươi bây giờ không viết sao chủ yếu làm tống nghệ tiết mục rồi hả ta tối hôm qua nhìn ngươi tiết mục mới rất để mắt đúng rồi ngươi làm cái tiết mục này có thể kiếm bao nhiêu tiền ả có một trăm vạn sao đây là một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn một vị trung học đệ nhị cấp cùng lớp đồng học phát cho tô n toàn nhìn tên của hắn tôn toàn suy nghĩ kỹ một hồi đều nhớ không thái thanh vị này bạn học bộ dáng thật sự là thời gian cách nhau quá lâu coi như là trọng sinh trước vài chục năm hắn và vị này trung học đệ nhị cấp đồng học đã không sai biệt lắm hai mươi năm không gặp mặt nhưng người ta phát như vậy tin tức hẹn hắn hắn cũng không tiện làm bộ không nhìn thấy liền trả lời một câu không có nghề chính hay lại là viết về phần kiếm bao nhiêu hiện tại còn không rõ ràng lắm muốn xem cái tiết mục này cuối cùng tỷ lệ người xem trừ cái này trước cao bên trong đồng học gửi tới tin nhắn、đắn. mấy ngày kế tiếp trong t ô n toàn cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến hơn mười đầu tin nhắn ngắn cùng bảy tám cái điện thoại kia hơn mười đầu tin nhắn ngắn có chính là điện thoại di động tin nhắn ngắn có chính là gờ tin nhắn ngắn có trung học đệ nhị cấp đồng học đánh tới cũng có đại học đồng học đánh tới thậm chí còn có một cái trung học cơ sở đồng học hai cái tiểu học đồng học đánh tới hắn đều không nhớ chính mình đã từng nắm số di động của mình đã cho nhiều người như vậy trong đó kia hai cái tiểu học đồng học một là hắn đã từng ngồi cùng b à n một là hắn trong thôn phát tiểu đều là rất nhiều năm không c ó sẽ liên lạc lại gọi điện thoại cho hắn nhiều nhất hay lại là đại học đồng học lao sư cùng với đồng hành với trong á c c giả. h ắ i tin đó có h hai ệ n n cái à n n g Nhiều là lam ngôi đài hai vị tiết mục người chế tác gọi cho hắn một cái tên là lỗ dịch là cái trung niên nam nhân một cái khác họ nô là cái cô gái trung niên hai người này ở trong điện thoại đều tự xưng là lam môi đài tiết mục người chế tác bộ sách võ thuật ngược lại như thế đều là t r ư ớ c chúc mừng hắn lần nữa bày ra ra một ngăn hồ sơ thu thị cùng tiếng tăm đôi được mùa hảo tiết mục sau đó sẽ t â n bước mấy câu khác cuối cùng đổi đề tài muốn cùng hắn ước một cái tiết mục mới bày ra án kiện ngoại trừ lam môi đài hai vị này người chế tác còn có mấy cái điện thoại là quốc nội khác đài truyền hình người chế tác hoặc là tiết mục đạo diễn cho hắn đánh bộ sách võ thuật cũng đều không khác mấy mục đích đều rất thuần túy với hắn ước tiết mục mới bày ra án kiện đã t h n g hắn không tìm được phương pháp liên lạc khác đài truyền hình nhân viên tương quan. nhưng lần này theo hí tinh sinh ra một lần là nổi tiếng không cần chính hắn hao tâm tốn sức rồi đã có chừng mấy đài truyền hình nhân viên tương quan chủ động với hắn liên lạc đối với lần này t ô n toàn lại không thấy đáp ứng một tiếng cũng không có một tiếng cự tuyệt hắn xuất ra tiểu bàn bàn mang gọi điện thoại cho hắn những thứ này người chế tác tiết mục đạo diễn đáng người tin tức đều ghi chép xuống cho bọn hắn câu trả lời đều là nếu như có thích hợp bày ra án kiện nhất định sẽ cân nhắc theo chân bọn họ hợp tác vậy cũng chỉ có thể nhìn duyên phật rồi hắn quả thật còn có mấy cái bày ra án kiện muôn bán ngược lại viết một phần b à y ra án kiện cho hắn mà nói cũng không cần phí bao nhiêu thời gian mà lợi nhuận nhưng là khả quan bao gồm kim tiền lên lợi nhuận cùng d a n h tiếng lên lợi nhuận so sánh viết võng văn kiếm tiền độ khó viết tống nghệ bày ra án độ khó thấp hơn hơn nhiều bởi vì hắn muốn sao một quyển trong trí nhớ võng văn nói độ khó cực lớn nhưng tống nghệ nói liền dễ dàng hơn nhiều hắn trong trí nhớ những thứ kia cao nhân tức giận võng văn hở một tí ba năm trăm v ạ n chữ mà một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục chỉ cần hắn thấy qua cái đó tiết mục có cái gì đó doanh số bán hàng cũng rất dễ dàng nhớ lại đáng tiếc hắn quen thuộc không ít tiết mục cái này thời không đã ra đời. có thể được hắn đem ra bán lấy tiền thêm bị hắn quen thuộc tống nghệ tiết mục đã không nhiều nếu không hắn chỉ bằng viết tống nghệ tiết mục bày ra ác kiện hắn n ợ i này là có thể kiếm được bùn mãn bắt giật không cần tiếp tục làm cái gì khác theo hí tinh sinh ra nhật bá chín mươi chín hoàng hầm g à nổi tiếng lần nữa nhanh chóng phát triển bởi vì hí tinh sinh ra trong cũng có chín mươi chín hoàng hầm g à quảng cáo a chiều hôm đó t ô n toàn đi chín mươi chín hoàng hầm g à công ty chính tham gia hội nghị thời điểm nghe chiêu thương bộ bạch ngọc phượng nói gần đây điện thoại liên lạc cùng thượng môn trực tiếp liên lạc gia minh thương lại tăng gấp mấy lần mấy ngày n ắ ngủi đã có hơn ba mươi mới gia minh thương cùng công ty ký kết gia nhập liên minh hiệp nghị cũng nghe thấy quảng long phi ở giới thiệu công ty b ư ớ c kế tiếp phát triển kế hoạch thời điểm nói tiếp theo một đoạn thời gian hắn chuẩn bị thừa dịp cái này một lớp quảng cáo hiệu quả lại khuyết trương ba mươi nhà phân điếm chuyện của công ty trước cơ hồ đều là viên thủy thanh đang xử lý cho nên tôn toàn đối với trong công ty rất nhiều chuyện đều không phải rất rõ cho nên lần này hội nghị trước mặt hai phần ba trong thời gian hắn cũng chỉ l à n g h e cực ít lên tiếng đ ả n g cấp mọi người nắm các bộ môn công việc đều nói một lần hắm tài để bút trong tay xuống ho nhẹ một tiếng nói chiêu thương bộ gia nhập liên minh tiệm một khối này nghiệp vụ gần đây phải thừa dịp toàn cái này một lớp quảng cáo hiệu quả thật tốt nắm một cái không đủ nhân viên nói phải đi những ngành khác mượn nhân nếu như mượn nhân còn chưa đủ tiêu liền dành thời gian vội vàng t u y ể người n phong phú chiêu thương bộ yêu cầu của ta chỉ có một nhất định phải thừa dịp cái này một lớp quảng cáo hiệu quả rõ ràng thời kỳ tận lực mang từng cái liên lạc chúng ta có ý hướng gia nhập liên minh người của chúng ta đều phát triển thành chúng ta ra minh thương dựa vào tự chúng ta mở phần điếm đi chiếm lĩnh toàn quốc thị trường tốc độ quá chậm chúng ta cạnh tranh đối thủ cũng sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy cho nên gia nhập liên minh tiệm một khối này là chúng ta năm nay công tác trọng yếu nhất một mặt gia nhập liên minh tiệm có thể cho chúng ta nhanh chóng mang đến khả quan gia nhập liên minh phí mặt khác chúng ta phát triển ra tới gia nhập liên minh tiệm càng nhiều là có thể để ép chúng ta cạnh tranh đối thủ càng nhiều hơn thị trường phân n lệch mà chúng ta gia nhập liên minh tiệm phát triển được càng nhiều chúng ta chín mươi chín hoàng hầm ga kích thước cùng nhãn hiệu thì sẽ càng lớn càng vang khả năng là bởi vì hắn là ông chủ đi ngược lại tại hắn nói lời nói này thời điểm trong phòng họp cơ hồ người người đều khẽ vất cảm một bộ tràn đầy đồng cảm biểu tình bao gồm tôn toàn lao đồng học quảng lâm phi chờ hắn lời nói này nói xong chiêu thương bộ bạch ngọc phượng liền vội và nói g n được tôn tổng ngài yên tâm chiêu thương gia nhập liên minh một khối này công việc ta vốn là một mực rất chăm chỉ gần đây ta nhất định sẽ cố gắng gấp b ộ i bảo đảm hội tận lực bắt từng cái có ý hướng gia nhập liên minh chúng ta ở bên trong gia minh thương tôn toàn khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía quảng long phi quảng phó tổng lá gan đừng như vậy tiểu bây giờ chúng ta không thiếu vốn chúng ta chiêu thương bộ một khối này cũng sẽ liên tục không ngừng cho chúng ta cống hiến vốn ngươi một khối này bước chân hoàn toàn có thể lại bước lớn một chút tiếp theo một đoạn thời gian chỉ phát triển ba mươi nhà phân điếm n quảng long phi nhữ mày không nhịn được nói tôn tổng phương diện tiền bạc chúng ta bây giờ là không thiếu lấy hiện nay gia minh thương gia nhập liên minh chúng ta tốc độ ta cũng tin tưởng chúng ta về phương diện tiền bạc áp lực cũng không lớn dù sao chúng ta mỗi một nhà tiệm mới yêu cầu đầu vốn rất ít nhưng chúng ta không rút ra được nhân thủ nhiều như vậy à hắn lời còn chưa dứt phòng nhân sự la văn liền phụ họa đúng vậy tô tổng chúng ta hiện nay trên tay thành thục có thể thả ra ngoài một mình gánh vác một phương dự trữ điếm trưởng không nhiều như vậy à chúng ta bây giờ toàn bộ dự trữ điếm trưởng cũng chỉ có năm mươi nhân trong này còn có một hơn nửa đều là gần đây tài đề bạt làm dự trữ điếm trưởng đều còn cần bồi dưỡng cùng lịch luyện mà ngài mới vừa nói trong hai tháng phát triển một trăm nhà phân điếm vậy thì ít nhất yêu cầu một trăm cái thành thục dự trữ điếm trưởng phương diện khác không nói chỉ nói cái này một trăm nhà phân điếm điếm trưởng chúng ta liền không lấy ra được đấy la văn nói xong trong phòng họp vang lên liên tiếp tiếng p ụ họa hiển nhiên tất cả mọi người cho là trong hai tháng phát triển một trăm n h à phân điếm bước chân bước quá lớn đó đã không phải là dễ dàng nói ra đản mà là nắm đản đập vỡ vụn mà lại không bước ra lớn như vậy bước chân tôn toàn không có bởi là an bài của mình bị quần khởi phản đối mà nổi giận hắn mắt lệnh quét qua toàn bộ phòng họp nắm phản ứng của mọi người đều thấy ở trong mắt đẳng cấp mọi người năm mồn bảy miệng thanh âm từ từ ngừng trong phòng họp lần nữa khôi phục c a n tính hắn mới mở miệng từng bước xâm chiếm nghe nói q u a sao mọi người không người tiếc lời nhưng mọi người chân mày đều nhữ lại biểu tình nghi ngờ tôn toàn thị trường giá thị trường không tốt thời điểm công ty nếu như muốn phát triển ta cho là một chút xíu từng bước sâm chiêm tiểu phát triển phân đ i ể m là chính xác nhưng bây giờ thị trường tại chúng ta bất lợi sao chúng ta chín mươi chín hoàng hầm ga đầu tiên là lên hoa hạ h ả o thanh âm gần đây lại lên hy tinh sinh ra tiếp theo rất nhanh còn phải leo lên lệ chi đại tiết mục mới ta là ca sĩ bên trong lớn như vậy tốt dưới c ụ c thế chúng ta còn không dám mang bước chân bước lớn một chút đại thế ở ta thời điểm rất nhiều vấn đề cũng sẽ bị che giấu chúng ta hoàn toàn có thể nhanh chóng khuyết trương ở đại thế dần dần thất trước khi đi đem chúng ta nhanh chóng k u y ế t trương mang tới một ít tiểu vấn đề giải quyết hết là được các vị cho là thế nào chương năm trăm chín mươi tám hội nghị sau khi kết thúc tổng kinh lý phòng làm việc tôn toàn ngồi ở ông chủ trên g h ế trước mặt b à y một ly cà phê cách một tấm rộng lớn bàn làm việc quảng long phi ngồi ở c h ỗ đó trước mặt cũng b à y một ly cà phê trừ lần đó ra cái này đang lúc trong phòng làm việc lại không có người thứ ba quảng long phi bưng lên cà phê nhẹ nhàng lắp l ắ c cà phê trong ly con mắt cũng nhìn trong ly đung đưa cà phê người nghiêm túc bước chân thật muốn bước lớn như vậy có nguy hiểm tôn toàn điểm đ i ề u thuốc tiến tay ném qua đến một nhánh cho quảng long phi phun ra một cái khói mù sau nói ừ thận trọng ổn, ổn châm địa phát triển tuy rất v ữ n vàng nhưng lá quẳng ngươi có nghĩ tới hay không công ty phát triển có lúc cùng người bình thường dư tiền là tương tự cách ngôn không phải nói mà n g ư ờ i không lén ăn có ban đêm thì không hợp không người nào phát tải không phát t h như thông thường dân đi làm một tháng liền kiếm như vậy điểm tiền lương chết đói coi như không ăn không uống cả đ ờ i vừa có thể tồn bao nhiêu tiền hạn mức tối đa đều là có thể thấy được ngươi nói sao quảng long phi để cà phê xuống cốc túi đầu đốt thuốc lá khí mắt hít một cái thất thanh cả cười ngươi cái này ví dụ dơ nghe ngươi thuyết pháp này ngươi là khích lệ dân đi làm không an phận phải có tay cờ bạc tâm lý ạ tôn toàn lắc đầu đó cũng không phải mỗi người có mỗi người h o ặ pháp Có người y là、so、quảng cầu ổn, an ổn n số k h ô long phi lại hít rồi yếu thuốc khẽ gật đầu đây cũng là theo chúng ta phân điếm càng mở càng nhiều gặp phải cạnh tranh đối thủ quả thật không ít trong đó cũng có hai nhà hiện nay kích thước so với chúng ta còn lớn hơn cho nên lo lắng của ngươi ngược lại cũng không phải không có đạo lý nhưng mạo hiểm à? chúng ta gần đây khuyết trương tốc độ đã không chậm rồi ngươi lại đột nhiên muốn lấy tăng gấp đội tốc độ khuyết trương lao động học trong công ty những người khác khả năng không dám nói thật với ngươi nhưng chúng ta giao tình đúng không cho nên ta có cần phải nghiêm túc nhắc nhở ngươi gấp đôi tốc độ khuyết trương mạo hiểm thực sự rất lớn dạ phương diện tiền bạc vấn đề không lớn nhưng chúng ta hiện nay trên tay dự trữ đ i ể m trưởng thì nhiều như vậy có thể trực tiếp phái thượng dụng chàng thì càng thiếu không có đầy đủ điếm trưởng chúng ta làm gì hảo nhiều như vậy thì mới dán không đầu không được Một cái tiệm mới không có một hợp cách điểm trưởng, là vạn vạn không được. Đạo lý dục tốc thì bất đạt, ta tin tưởng cái có cách được, dục có chứ? ngươi hiểu không không không hợp hay vạn vạn đạo là lý ừ tôn toàn l ặ n g lặng nghe thì tay búng một cái trên tay điên hôi lắc đầu nói lao q u ả n g ta biết băn khoăn của ngươi nhưng biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều dự trữ đ i ể m trưởng không đủ vấn đề ta cho là có thể giải quyết giải quyết như thế nào quảng long phi ngẩng đầu c a o mày mắt nhìn tôn toàn ánh mắt nghi ngờ tôn toàn nhìn thẳng vào mắt hắn khẽ cười lại nông thôn thổ địa nhật đầu ngươi biết chưa quảng long phi ánh mắt nghi ngờ hơn rồi không lên tiếng tôn toàn nông thôn thổ địa nhật đầu phổ thông đều là nhận tàu đến nhà nhưng những năm gần đây cũng có người nhận tàu trên trăm mẫu thậm chí mấy trăm mẫu thổ địa làm đại thừa bao nhà làm cơ giới hoa trồng ngươi nghe nói qua sao quảng long phi ánh mắt khẽ nhúc ních vốn là đã tiến tới mép thuốc lá ngừng ở mép kinh ngạc nói ý của ngươi là một cái điếm trưởng quản mấy chục tiệm tôn toàn k h ẽ miệng có chút bên trên giường lại búng một cái trên tay điên hôi chúng ta bây giờ tổng cộng có bao nhiêu nhà phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm rồi hả quảng long phi phân điếm bây giờ tổng cộng có một trăm tám mươi sáu nhà gia nhập liên minh tiệm bây giờ đã có ba trăm hai mươi hai nhà thế nào tôn toàn khẽ vất cảm Chầm ngâm nói nhiều như vậy phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm một mình ngươi rất khó quản được đến đây đi quảng long phi bận rộn nhất định là rất bận rộn dù sao đều mấy trăm tiệm rồi nhưng ta cũng không cần nhìn chằm chằm mỗi một nhà phân điếm cùng gia nhập liên minh tiệm hơn nữa thủ hạ ta cũng có trợ thủ làm sao ngươi có ý kiến gì tôn toàn cổ đại quân đội hành quân đánh giặc cấp bậc rõ ràng có ngũ trưởng thập trưởng bách phu trưởng thiên phu trưởng cái gì chưa nghe nói qua một tên tướng quân trực tiếp chỉ huy hơn mấy ngàn vạn binh lính bình thường trung gian không có bất kỳ kém một bậc sĩ con chứ mỗi ngũ gia phân điếm cùng thập ra gia, gia nhập liên minh tiệm thiết lập một cái đại điếm trưởng cái này đại điếm trưởng chủ yếu chức trách chính là xử lý hảo kia ngũ gia phân điếm về phần gia nhập liên minh tiệm bởi vì quyền kinh doanh không có ở đây trên tay chúng ta người ta là gia nhập liên minh sẽ để cho đại điếm trưởng thuận tay chiếu cố một chút gia nhập liên minh tiệm nếu như có vấn đề gì sẽ để cho phân quản chúng nó đại điếm trưởng xử lý sau đó mỗi năm mươi nhà phân điếm cùng một trăm nhà gia nhập liên minh tiệm thiết lập một cái khu lớn điếm trưởng phân quản kia năm mươi nhà phân điếm cùng một trăm nhà gia nhập liên minh tiệm cứ tính toán như thế đến chúng ta thiết lập bốn cái khu lớn điếm trưởng là đủ rồi ba cái tràn đầy biên khu lớn điếm trưởng một cái chưa tràn đầy biên khu lớn điếm trưởng ngươi cảm thấy thế nào Quảng Long p hơn i nói, một lúc lâu tài đưa ra nghi vấn, một cái đại điểm điếm, kiêm gia gia nhập liên minh tiệm, tới điểm tiệm, nhiên khiến một cái điểm trưởng nhiều quản nhiều như vậy tiệm, có thể quản được tới. cao lúc được chứ. chẳng cửa có được đưa ra ra qua mày một một một một một là vậy không không phần thập nhập như thể h vấn, trưởng, quản ngũ quản quản Bản trưởng quản trưởng quản quản đột lâu lý nữa cứ như vậy chúng ta hiện nay trên tay điếm t r ư ở n g còn nhiều hơn không í ta t nhiều hơn đến nhiều như vậy điếm t r ư ở n g làm sao bây giờ t à i rồi hạ hay lại là toàn bộ hạ xuống dự trữ điếm t r ư ở n g giữ lại sau khi lại dùng tôn toàn bật cười lắc đầu người a thật là chết đầu ó c ta mới vừa nói thiết lập đại điếm trường sau khi c ũ n ý của ta còn chưa đủ thẳng thương sao thiết lập đại điếm trưởng cùng khu lớn điếm trưởng sau khi chúng ta cũng không cần phải cho phía dưới mỗi một nhà phân điếm đều xứng một cái hoàn toàn hợp cách phân điếm trưởng rồi bởi vì mỗi ngũ gia phân điếm đều có một cái đại điếm trưởng Tuổi lần này thực sự hiểu ngươi là ở cất nhắc một số người làm lớn điếm trưởng cùng khu lớn điếm trưởng đồng thời cũng cho những thứ này nhân tăng thêm trọng trách cho bọn hắn tăng thêm trách nhiệm ép của bọn hắn đi nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng hợp cách phân điếm trưởng hoặc là ép của bọn hắn tự mình đi bắt một ít lợi nhuận không tốt làm phân điếm là cái ý này chứ tôn toàn cho hắn giơ lên một ngón tay cái cười nói đúng rồi chính là ý tứ như vậy muốn con ngựa chạy tự nhiên không thể không cấp con ngựa ăn cỏ cất nhắc nhiều người như vậy làm lớn điếm trưởng cùng khu lớn điếm trưởng quyền lợi của bọn hắn cùng đãi ngộ đều tăng cao không cho ta xong rồi sống không cho ta thêm lần nhu đồ trên đời này có chuyện tốt như vậy sao ta cũng không phải là làm từ thiện quảng long phi đích nói thầm một câu gian thương tôn toàn chân mày khen biết ngươi nói cái gì quảng long phi cười một tiếng khơi mào một ngón tay cái khen khen ngươi thông minh đây bất quá ta đề nghị đại điếm trưởng có thể mau sớm nhưng khu lớn điếm trưởng vị trí ta đề nghị tạm thời trước chống không chống không mấy tháng giống như treo ở kéo m à i lửa trước mặt củ cà rốt chúng ta có thể rõ ràng nói cho những thứ kia tân cất nhắc đại điếm trưởng tiếp theo tức sẽ sinh ra mấy cái khu lớn điếm trưởng hội căn cứ bọn họ những thứ này đại điếm trưởng tiếp theo mấy tháng công trạng đến bình xét công trạng tốt nhất mấy người đảm nhiệm khu lớn điếm trưởng ta tin tưởng cứ như vậy tiếp theo thời gian mấy tháng trong những thứ này đại điếm trưởng ý chí chiến đấu cũng không cần chúng ta quan tâm bọn họ sẽ liều mạng đi biểu hiện tôn toàn nghe xong ha ha không ngừng cười thả hạ cà phê trong tay cốc vòng qua bàn làm việc đi tới quảng long phi bên n g i d ơ tay lên vỗ một cái quảng long phi b ả vai khen không tệ không tệ cũng sẽ suy một r a ba rồi vợ ơ y mới tốt chứ quảng lột ra không hổ là chúng ta không ban nấu ban ban trưởng m u ố n quảng long phi tức giận hất ra tay hắn liếc mắt đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là lao bà ta liền có thể tùy tiện cho ta khởi ngoại hiệu phải nói lột ra cái ngoại hiệu này ngươi thích hợp hơn t ô n lột ra tôn toàn cười ha hả cũng không tranh cãi dựa vào ở trên bàn làm việc hai tay đẻ xuống bên cạnh bàn cười nói vậy kế tiếp tuyển chọn đại điếm trưởng nhiệm vụ liền giao cho ngươi tận lực cho mỗi một đại điếm trưởng thủ hạ lưu ba cái hợp cách phân điếm trưởng không thể một chút liền cho đại điếm trưởng áp lực quá lớn một cái đại điếm trưởng tự mình bắt hai nhà phân điếm làm ăn hẳn là không thành vấn đề nhiều hơn nữa khả năng liền muốn vượt qua bọn họ phạm vi năng lực rồi quảng long phi đứng dậy bưng lên cà phê cửa cực uống mấy h ơ t lớn một hơi thở nắm một ly cà phê toàn bộ uống xong để cà phê xuống cốc sau thở phào nói yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào đi rồi ta đi nghĩ danh sách không cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian vừa nói hắn liền sai bước rời đi đưa lưng về phía tôn toàn k h á t tay một cái tôn toàn cũng không giận trên mặt đã mang theo khoái chán nụ cười thiết lập đại điếm trưởng cùng khu lớn điếm trưởng là hắn gần đây đột nhiên sinh ra ý nghĩ mục đích có ba số một biến đổi dễ quản lý phía dưới mỗi một nhà phân điếm quảng long phi cái này phó tổng năng lực mấy năm này mặc dù rèn luyện ra được cường không ít nhưng một mình hắn quản phía dưới gần hai trăm nhà phân điếm cùng hơn ba trăm nhà gia nhập liên minh tiệm coi như trên tay hắn có thư ký có trợ lý đó cũng là rất không dễ dàng một chuyện nhưng khu lớn điếm trưởng sau khi lại bất đồng hiện nay chỉ cần bốn cái khu lớn điếm trưởng là đủ rồi từ nay quảng long phi chỉ cần nhìn chằm chằm kia bốn cái khu lớn điếm trưởng muốn công trạng là được sau khi coi như sẽ không ngừng gia tăng khu lớn đi một năm kia cũng gia tăng không được mấy cái quảng long phi hoàn toàn quản được tới